Chương 203. Chương 203, chiều gió, dưới, trấn nhỏ trên lặng ngắt như tờ. Nguyên bản tựa như pho tượng người bình thường đám, lúc này càng là giống như biểu hiện ra lại kết thúc một tầng băng thông thường. Chỉ là, trên mặt mỗi người vẻ mặt đều các không giống nhau, liếc nhìn lại, tựa như miếu tử trong 108 là hán, đặc sắc tới cực điểm. Giết. Đây chính là tình gia hộ vệ, cư nhiên cứ làm như vậy giòn mà giết. Phong ra. Đủ điên, đủ bá đạo. Thợ rèn trải binh binh bàng bàng rèn sắt thanh lại vang lên. May vá đem một cái chế song thợ may phủ lên cửa hàng sắt đường chỗ hành cắn trên, hói ra hấp trà lá bọn, lại xoay người đi vào. Thợ một ngồi sổm xe ngựa bên tiếp tục sửa xe của hắn, thỉnh thoảng sông chất phát học đổ mắng hai câu. Mà áo đen lão giả thì đem cái ghế lấy ra một điểm, trước địa phương đã phơi nắng không mặt trời. Mọi người trong đầu ý nghĩ, hô tạp ở yên tĩnh như phần mộ vậy thôn trấn như thế một chút trong thanh âm. Có lẽ lại thêm số sàng thiếu nam thiếu nữ thấp giọng thảo luận cùng tiếng cười. Điều này làm cho người quan sát đám cảm giác lưng có chút lạnh cả người. Tình huống trước mắt cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Phong thần thoạt nhìn không giống nhau, nguyên vốn phải là bản thân giữa một thành viên thượng gia thuật nhìn không giống nhau, mà cái chấn nhỏ này cũng đồng dạng không giống nhau. Không, có lẽ người ta nguyên bản chính là như vậy. Chỉ bất quá, bản thân con mắt vẫn không có thể thấy sâu nhất địa phương, thế cho nên bị biểu hiện ra một vài thứ lừa gạt cùng lừa dối. Tựa như ba người kia tỉnh ra hộ vệ, nguyên bản sự xuất hiện của bọn họ khiến cho chấn nhỏ chiều gió cấp tốc ngược lại hướng về phía một bên. Nhưng bây giờ, mặc dù bây giờ bọn hắn sau lưng đồng dạng còn đứng thẳng tỉnh ra cơ sĩ nhưng bọn hắn giữa một cái đã chết mặt khác hai cái lại chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, tựa như vậy thợ rèn, may vá, thợ mộc, cùng áo đen láo giả. khi bọn hắn xuất thủ lúc, ngươi có lẽ cho là bọn họ là phong gia cố ý phái chủ ở trong này cao thủ, chính là vì giờ khắc này mà đến. nhưng chỉ cần hơi chút hiểu qua cái chấn này người thì sẽ biết, bọn hắn chính là chỗ này thợ rèn, may vá, thợ mộc cùng trong chấn lớn nhất tài chủ. bọn hắn ở trong này đã rất nhiều năm. nếu như không có chuyện này, bọn hắn sẽ một mực lặng lặng mà ở trong này sinh hoạt. cho nên vô luận ngươi thấy là mấy cái vùng núi trấn nhỏ cư dân còn là mấy tên sát thủ đều không phải chân tướng, mà chỉ là chân tướng một mặt mà thôi. Khác sâu hơn sự thực là, nay tòa trấn nhỏ, những này người đều là phong gia một bộ phận, là gia tộc này lực lượng một góc băng sơn, còn có phong thần. nay mọi người khái niệm trong cái gì cũng sai thiếu niên, lúc này liền nhàn nhã ở trấn nhỏ trong tản ra bước. từ vậy tên hộ vệ đứng dậy ngăn cản hắn, đến hộ vệ bị đánh chết, từ đầu đến cuối, này trên mặt có giống như ánh mặt trời vậy nắng ấm áp nụ cười thiếu niên, ngay cả mí mắt cũng không nhảy một chút. một trận tật tốc mà chiến đấu kịch liệt đối với hắn tới nói tựa như ngày mùa hè trong một lùn gió hắn cứ như vậy vân đạm phong khinh đi tới tựa như bên người tất cả đều phát sinh ở cái khác cùng hắn hoàn toàn không quan thế giới. hắn là người mù sao là người đi sao rõ ràng đều không phải như vậy giải thích duy nhất chính là người ta xa so với các ngươi càng chân tĩnh càng thản nhiên người ta đi vào nơi này chính là tới cho thấy thái độ tới thị uy mà vậy núi lở với trước ngay cả mí mắt cũng không mang một cái thông rong là một cái hiện tại hẳn vì sắp đi đến đánh cuộc mà hoảng loạn mà sợ hãi phế vật có thể có trước đáp hắn cũng tốt lập trường cũng được, cấp tốc ở trong lòng tan dã Tất cả mọi người biết, bản thân nếu như đem trước quan sát báo cáo nộp lên đi, sợ rằng gia tộc sẽ không khách khí chút nào treo cổ bản thân. Điều này làm cho rất nhiều người, nhất là những kia đã hướng gia tộc làm sơ bộ phán đoán người cảm thấy sợ hãi. Mọi người đã ở trong này ngây người thật nhiều ngày, nhưng bây giờ, bọn hắn biết, bản thân cần phải tiếp tục ở lại. Bọn hắn bén ngảy mũi đã ngửi được cũng không cùng phương hướng thổi tới gió mùi vị. Tựa hồ là một giây va chạm vào một cái chốt mở, nguyên bản ngưng kết chấn nhỏ bỗng nhiên liền sống. Mọi người uống rượu uống rượu, nói chuyện trời đất nói chuyện hiếm. Bọn tiểu nhị đang nhiệt tình mà gọi khách nhân, bọn xa phu thét con ngựa, tiểu nhị đem hàng hóa rời lên xe ngựa thùng xe. Hạ Bác cùng Thượng gia vừa ăn đậu hù nổ dầu, một bên đi dạo. "Hiện tại ta không nợ ngươi." Thượng gia cái miệng nhỏ cắn đầu hũ nói, sáng sủa mà con mắt nhìn chung quanh, một bộ tốt kỳ thiếu nữ dáng dấp. Nàng nói là bí cảnh thăm dò lúc lần kia hiểu lầm. Hạ Bác có thể thấy nàng cái lỗ tai có chút đỏ lên. "Nhưng như ngươi vậy, trong nhà sẽ có phiền phải sao?" Hạ Bác du du nhiên điệu hỏi. Bị Thượng gia gọi tới trấn nhỏ lúc, Hạ Bác phi thường kinh ngạc. Tuy rằng hắn có thể khẳng định Thượng gia nhất định sẽ khuyên bảo gia tộc của nàng không chọn chọn trở thành phong gia kẻ địch, nhưng như vậy công nhân cùng mình đi như thế một vòng, trên thực tế đã thay đem Thượng gia về phần trận này săn bắn ở ngoài. Nếu như bọn hắn không phải đứng ở phong gia một bên nói, bọn hắn cũng không có khả năng cùng người khác hợp tác săn bắn phong gia. Hú hổ, bản thân trước kia danh tiếng còn, gia gia ta nhất cương chịu ta, hơn nữa, ta đây cũng là vì chúng ta thượng gia tốt. Thượng gia nhẹ nhàng nói, coi như hiện tại bọn hắn không rõ, ta nghĩ, đợi được đánh cuộc kết thúc, bọn hắn cũng sẽ rõ. Ngươi đối với ta có lòng tin như vậy. Hạ bác cười hỏi, Nếu như ta mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau tu luyện, cũng không biết thiên phú của ngươi đến tuột cùng có đáng sợ giường nào lợi nói, Thượng gia khẽ mỉm cười nói, ta đây quả thực ngay cả ngu ngốc cũng không bằng. Nhưng này trận đánh cuộc, ta chỉ là cái tiểu nhân mà thôi, chân chính giao thủ là gia tộc mặt. Hạ bác nói, ngươi xác định nhà ta sẽ vì ta liều mạng. Nếu như ngươi sinh ở nhà ta, gia gia ta cùng cha ta nhất định sẽ. Thượng gia gật đầu nói, cho nên, ta tin tưởng nhà ngươi cũng biết. Hạ bác nở nụ cười. Hú hồ, còn có một điểm rất trọng yếu, Thượng gia cười híp mắt nói, ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau tu luyện Ta thi vào thành tiên tông tỷ lệ sẽ so với hiện tại cao rất nhiều, hơn nữa còn một điểm không mệt. Lời vô ích, song tu loại chuyện này, đương nhiên là đàn ông mệt mỏi. Hạ bác trong đầu đống nhiên toát ra một cái tiếng chế nhạo. Hạ bác sắc mặt hơi trắng. Này là theo phong thần dung hợp di chứng, may mà bản thân miệng ngậm được tương đối chặt, không phải vậy lời nói. Chấn nhỏ rất nhỏ, hơn nữa trừ một ít ăn vật ăn, một ít tiêu cùng hàng tre chút thứ có thể nhìn một chút ở ngoài, cũng không sao tốt đi dạo. Ở trong chấn thản nhiên đi dạo một vòng, Hạ bác cùng thượng gia liền chuẩn bị trở về của bảo. Trải qua cửa trấn hai gã tình gia hộ vệ cái bàn lúc, Hạ Bác ngừng lại, nhìn hai người nói, phái các ngươi tới nơi này người, hẳn đã thông báo các ngươi nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Nói xong, hắn quay đầu nhìn một chút thủy câu bên thi thể, cho nên, hắn tự chủ trương là bản thân muốn chết. Nơi này là Nam Thần Quốc, ta không biết gia tộc khác thế nào, bất quá, ở phong gia trước mặt, Bắc Thần Quốc hoàng thất uy phong run dậy không lên. Các ngươi dám đến, chúng ta liền dám giết. Đem lời mang cho tình Tội Vũ. Sự kiện kia, ta biết là chuyện gì xảy ra, nàng cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trận này đánh cuộc là ta cho nàng một cái công đạo, bất quá. Hạ bác xoay người cùng thượng ra sóng vai rời khỏi. Đến lúc đó, ta sẽ tìm nàng muốn một cái công đạo. Phía sau nội dung vợ kịch là sớm đã có, nhưng viết như thế nào mới tốt xem, còn không có làm theo. Vì không ngừng càng, số lượng từ ý điểm, đẩy mạnh chậm một chút, thông cảm. Chương 204. Chương 204, chờ Nam thần quốc, tiến đô thành. Một chỗ ở vào thành Tây Yến gia biệt viện trong vườn hoa, Tình Văn ngạn hai ngón tay mang theo một viên bạch tử, huyền ở giữa không trung, những mày nhìn chằm chằm bản có chút do dự cùng hắn chơi cờ chính là một người trung niên văn sĩ, văn sĩ mặt như quan ngọc, ngọc một đôi hẹp dài mắt siết, ánh mắt nhưng cũng không xa bén. Khoe miệng hắn mỉm cười, khí chất thông dong nội liễm, nho nhã trầm ổn. lúc này, hắn nhẹ nhàng hợp lại trong tay quả xếp, chỉ chỉ bàn cờ dưới góc trái, nói, điện hạ cuối cùng là do dự một ít, làm nước không ngừng, ngược lại bị hắn loạn. trên bàn cờ, đen con cờ trắng cho nhau chém giết, chiến thế kịch liệt. tổng thể mà nói song phương thế lực ngang nhau, bất quá ở bàn cờ dưới góc trái, nguyên bản cục diện chiếm ưu cờ trắng lại làm cho cờ đen đột xuất vào ngay, cùng trung gương hình thành hô ứng khiến cho cờ trắng bây giờ cục diện ngược lại bị cắt ra tới, tràn ngập nguy cơ. Tinh Văn Ngạn thở dài, ném tử nhận thức thua, kỳ thực coi như ta sớm hạ quyết tâm, cũng bất quá thua trễ một chút thôi. Ôn Tiên Sinh trí kế vô song, nhu tính sâu xa, chính là phụ hoàng ta cũng sâu vì kính phục. Này Hắc Bạch Chi Trình, một tốc vương chủ tính, cũng là đồng lý. Ta không bằng Tiên Sinh. Ôn Tiên Sinh mỉm cười, đứng dậy thiếu nhìn phương xa. Tinh Văn Ngạn cũng đứng dậy, cùng hắn đứng song vai. Này Nam Thần Quốc hiển ra, Tiên Sinh nghĩ như thế nào? Ôn Tiên Sinh tên đầy đủ Ôn Húc Kiên, nghe vậy, hắn lắc đầu nói. Kháng Long hữu hối. A. Thính Văn Ngạn con mắt khẽ híp một cái. Bốn chữ này là bình, đối với Nam Thần Quốc Hoàng thất tiến ra tới nói, có thể xưng là tương đối khinh thường. Ngay năm lấy hàng, tông môn thế lớn, dần dần thành khí tượng. Bây giờ này đại lục thiên đạo, tứ đại thần quốc quyền bính đại thể đều nắm giữ ở siêu phạm tông môn trên tay. Chỉ bất quá, tông môn chi hình không ở thế tục tài phú quyền thế, bởi vậy, tứ đại hoàng thất mới lấy giữ lương tông môn, thống ngự thiên hạ. Ôn Húc Khiên thản nhiên ngắm nhìn bốn phía nói, xem thượng cổ thời đại, một quốc gia hoàng thất, vậy là bực nào uy hoàng khí thế? Thiên tử ở hoàng cung, nghìn quân bảo vệ xung quanh, tông môn túi đầu, trừ hầu nghe lệ. Một giấy chiếu thư, liền có thể định ngàn vạn người sinh tử. Nhưng hôm nay, hoàng thất cũng bất quá chỉ là thế tục trong gia tộc mạnh một chút thôi. Ôn Húc Khiên nói xong, mỉm cười liếc liếc mắt sắc mặt có chút khó coi tình Văn Ngạn, lời như vậy, ta đối với ngươi phụ thân cũng đồng dạng nói qua. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng tình Văn Ngạn còn là mỉm cười, tiên sinh tẫn mời nói thẳng, Văn Ngạn thủ giáo. Thính Văn Ngạn biết, Ôn Húc Khiên nói đều là sự thực. Hoàng quyền vinh quang sớm đã hà mãn mà tứ đại thần quốc sở dĩ còn có hoàng thất tồn tại, chẳng qua là bởi vì tông môn cần là thế lực khắp nơi đấu võ dữ lẫn nhau kết quả thôi. Ôn Tiên Sinh lời nói này đặt ở thượng cổ thời đại, đó là đại bất kính. Có thể để ở chỗ này, nhưng cũng không có cấm kỵ. Huống hồ bây giờ một cái mạnh lớn một chút môn phái thế gia liền dám cùng hoàng thất đối nghịch. huống chi Ôn Tiên Sinh đại tông xuất thân, thân phận địa vị cao, liền ngay cả cha của mình cũng muốn lấy lễ đối đãi. hắn có thể cùng bản thân một cái nho nhỏ hoàng tử nói những này, đã là rất để ý mình. Ôn Húc khiên gật đầu, nói tiếp, bất quá nếu tứ đại thần quốc còn có hoàng thất vậy dĩ nhiên là có hoàng thất tồn tại lý do tông môn ở giữa cũng làm mâu thuẫn tầng tầng chính thống cạnh tranh chính tả cạnh tranh linh lực địa giới cạnh tranh thậm chí có chút thù hận chính là thượng cổ liền kết làm không chết không thôi mà có thể được đến tất cả tông môn tán thành thống ngự thần quốc này một quốc gia hoàn thất có thể đứng hàng ngàn vạn thế gia đình làm sao có thể không đạo lý hắn cười nói ôn húc khiên bình sinh không phục mấy người nhưng phụ thân ngươi ta nhưng là kính phục kính phục văn ngạn cùng có quan vinh thinh văn ngạn chắp tay nói ôn húc khiên nói bởi vậy Tuy rằng Hoàng Quyền suy sụp, nhưng có vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, cũng có một phen là Tứ Đại Thần Quốc những tông môn này vì tiến quân đầu nguồn, cho nhau chém giết, long tranh hổ đấu. Nhưng từ xưa đến nay sẽ không người có thể chân chính bước lên đỉnh núi thiên đạo, bắt chí tôn kia lệnh bài nhất thống thiên hạ. Mà này đầu nguồn cạnh tranh, làm sao có thể cách mở hoàng thất thống ngự thế tục lực lượng? Không nói khác, liền nói tông môn kéo dài truyền thừa, nếu không có thế tục lực lượng ủng hộ, chỉ sợ sớm đã trả nước Thế nhưng chúng ta xem Tứ Đại Thần Quốc bây giờ Tây Thần Quốc mạnh nhất, Đông Thần Quốc cùng ta Bắc Thần quốc thứ chi, Nam Thần quốc nhưng là yếu nhất. trong này có hơn phân nửa nguyên nhân đều ra ở Yến gia. Yến gia trước mấy đời đế vương, ngu xuẩn ngu xuẩn, yếu yếu, hoang đường hoang đường. Nam Thần quốc mấy năm nay tân duệ của khởi, thế ra ở giữa trinh phạt không lớt, một mảnh hỗn loạn, cùng Yến gia thoát không khỏi liên quan. mà như vậy kéo dài nhiều năm, cho tới bây giờ lại ra cai Yến Hi. nói tới chỗ này, Ôn Húc Khiên nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tinh Văn Ngạn không hiểu hỏi, Ôn Tiên Sinh, ta xem Yến Hi người này làm người hung ác, Giá Tâm bừng bừng và lại mưu tính sâu xa, lòng dạ sâu đậm, có con được quân tri tư. Hơn nữa, yến ra 18 vị hoàng tử cũng mỗi người nổi tiếng, trong đó không ít nhân vật thiên tài. Vì cái gì ngươi ngôn dưới nghe tới, lại kháng long hữu hối, doanh không thể lâu cũng quý mà không vị, cao mà không dân, hiển nhân tại hạ mà không phụ, là lấy động mà có hối cũng. Ôn Húc khiên thản nhiên nói, có thể không nói chính là yến ra sao? Hắn quay đầu nhìn tình Văn Ngạn nói, tựa như một cái người nào chết bệnh nhân. Lúc này tới một tề làm chi thuốc, ngươi cảm thấy thế nào? Tinh Văn Ngạn bừng tỉnh. Ôn Húc kiên nói. Nam Thần Quốc như vậy là tượng, nếu là yến gia ra ra một cái chỉ có người trong tư thế đế vương, cẩn thủ bản phận, có lẽ còn có thể kéo dài một chút, có thể hết lần này tới lần khác, ra là yến hi, hơn nữa còn sinh mười tám cái như lang như hổ nhi tử. Hắc, Nam Thần Quốc sợ rằng phải đổi này. Tình Văn ngạn lặng lẽ, một lúc lâu, đồng nhiên mở miệng nói, đã như vậy, vậy cha ta vì cái gì còn cùng yến gia hợp tác? Chúng ta không phải là cùng yến gia hợp tác, mà là cùng Nam Thần Quốc hợp tác. Ôn Húc Hiên nhàn nhạt nói, tứ đại thần quốc, tứ phương thế trấn Mỗi một cái thần quốc đều đối mặt bên người hai tên đệ nhân bởi vậy nếu không đây đó hợp tác kiểm chế lẫn nhau diệt quốc chỉ ở trong ngáy mắt hắn thở dài nói mà trong này Tây Thần Quốc thực lực quốc gia mạnh nhất hơn nữa càng ngày càng mạnh vượt xa Nam Bắc hai đại thần quốc nếu như không phải kiêng rẻ Nam Bắc liên thủ chỉ sợ bọn họ đã sớm phát động diệt quốc chi chiến nói xong trên mặt hắn hiện ra một vẻ buồn rầu mà gần nhất nhận được tin tức Tây Thần quốc cùng Đông Thần quốc qua lại nhiều lần tuy rằng hiện nay chúng ta cùng Đông Thần quốc quan hệ không tệ hơn nữa Đông Thần quốc cũng một mực cảnh giác Tây Thần quốc nhưng vạn nhất bọn hắn bị nói động muốn cùng Tây Thần quốc bình phân thiên hạ Thính Văn Ngạn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Tình huống như vậy một khi phát sinh, Bắc Thần Quốc tình cảnh đem thiết tượng không chịu nổi. Cho nên dù cho chỉ là vì cầu tự bảo vệ mình, chúng ta cũng nhất thiết phải kéo lên Nam Thần Quốc. Ôn Húc khi nói Đông Thần Quốc thật nếu là dám cùng Tây Thần quốc ra tay, lưu toàn chia đều thiên hạ, chúng ta đây Nam Bắc Thần quốc liều mạng một cái chết, cũng muốn toàn lực giáp công Đông Thần quốc, đưa bọn họ cùng nhau lôi xuống ngựa. Nói xong, Ôn Húc khi khỏe miệng nết lên một tia cười nhạt. Bất quá này còn chưa phải là nhất biện pháp của thỏa. Tinh Văn Ngạn không có lên tiếng hỏi dò, chỉ mặt cung kính chờ đợi. Ôn Húc Khiên nhẹ nhàng vung tay lên, đã ở bốn phía bộ hạ một đạo cái chắn. hắn mỉm cười nói, biện pháp tốt nhất là khiến cho Nam Thần Quốc cũng trở thành ta Bắc Thần Quốc một bộ phận. Tình Văn Ngạn con ngươi co rút lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thấy Tình Văn Ngạn hình dạng, Ôn Húc Khiên nở nụ cười, đương nhiên, này là thế tục mặt, tông môn phương diện lực lượng chúng ta có thể làm không được. Chẳng qua là thông qua thế gia tới ảnh hưởng tông môn mà thôi. Mặc dù là thế gia mặt, cũng là có thể gặp không thể cầu. Hiện nay đến xem, chúng ta duy nhất có thể hợp tác, còn là yến gia. Mà đúng lúc này, hoa viên cảnh cây lay động, một đạo mạn hay bóng hình xinh đẹp từ cây tối sau quay lại. Đây là một cái áo trang thiếu nữ, da thịt thăng tuyết, khuôn mặt đẹp không thể tả. Tình Thời Vũ. Mặc dù là thân là ca ca Tình Văn Ngạn, cùng với thân là trưởng bối và lại nhìn quen Tình Thời Vũ ôn hút hiền, thấy nàng chân thành tới lúc, cũng là hơi một trận thất thần. Tình Thời Vũ khuôn mặt đẹp, có một không hai bắc thần quốc. Bất quá, hai người phát hiện thiếu nữ đi tới phụ cận, chắn ở giữa lại mơ hồ lộ ra tức giận. Mà ở phía sau của nàng, còn theo một tên hộ vệ. Muội muội, Tình Văn Ngạn hỏi, làm sao ta ngược lại coi thường vậy cái phế vật dâm tặc. Tình thời vũ hướng tình văn ngạn bên người vừa đứng, đối với hộ vệ kia nói, ngươi tới dứt lời. Vâng. Hộ vệ liền ôn quyền, đối với tình văn ngạn nói, điện hạ, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta phải đi bách lâm thành ba người, bị giết một cái. Càng nghe, tình văn ngạn cùng ôn húc khiên thì càng kinh ngạc. Đợi được hộ vệ đem bách lâm thành tin tức nói xong, hai người cũng không khỏi nhìn chăm chú lên mắt. Một lúc lâu, ôn húc khiên cười nói, có ý tứ. đương nhiên là có ý tứ. tình thời vũ xoay người rời đi, quần áo quần trắng ở trong bụi hoa đồng bền như tiên ta chờ hắn tới tìm ta muốn giao phó. 12 chương 205 chương 205 bạo lực để thăng hai hợp nhất phản dương thành phong phủ. tiên tĩnh trong thư phòng phong thương tuyết ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm trầm mộ kiếm ánh mắt nhất thời lại có chút tán loạn chờ một chút ngươi để cho ta suy nghĩ cẩn thận một chút đang ở hồi báo mộ kiếm dừng lại phong thương tuyết từ bàn học sau đứng dậy tới tới lui lui bước đi thong thả vài bước lúc này mới quay đầu nhìn mộ kiếm những lời này đều là hắn nói mộ kiếm cung kính nói vâng hắn cư nhiên biết chúng ta bí ẩn bố trí hơn nữa còn biết ta Phong Thương Tuyết khó có thể tin. Vâng. Mộ Kiếm gật đầu nói. Phong Thương Tuyết sững sốt nửa này, lúc này mới làm bẩm. Xem ra ta còn thật không biết ta đứa con trai này à? Nói xong, hắn quay đầu hỏi, vậy Tiêm Gia, người cha xét sao? Mộ Kiếm nói, cha xét, xác thực giống như thần thiếu gia lời nói. chiêm Gia nhị trưởng lão lén cùng Yến Gia nhị hoàng tử Yến Hoàng có liên hệ, có đem chiêm Gia gia chủ cấp lấy dấu hiệu. Người này bình thường thấp giọng tính cẩn nghe theo, cũng không làm người khác chú ý, nhưng lén lại nuôi dưỡng cao thủ tử sĩ, phân tán ẩn dấu. Không nghĩ tới chúng ta lại có như vậy sơ hở, phong thương tuyết con mắt hiếp lại, đem tin tức cho chiêm phi hùng, hắn tự nhiên sẽ xử lý. mộ kiếm con người xác nhận, mặt khác, hôm qua thiếu gia ra cửa, cùng thượng gia tiểu thư cùng nhau đi bách lâm thành giữa đi dạo một chút. mộ kiếm nói, a, phong thương tuyết lại là sự sốt, hắn đi bách lâm thành, còn là cùng thượng gia nha đầu kia cùng đi. mộ kiếm khỏe miệng nết lên một vệt cười, gật đầu nói, đúng vậy. lập tức hắn đem bách lâm thành phát sinh tất cả, bất kể chuyện to nhỏ, từ vậy tình gia hộ vệ làm sao ngăn cản, đến phong thần phản ứng, cuối cùng lúc rời đi lưu lại ngữ đều nhất nhất làm báo cáo. Phong Thương Tuyết càng nghe, con mắt lại càng sáng. Tiểu tử này. Nghe Mộ Kiếm nói xong, Phong Thương Tuyết hắc mà cười, lắc đầu nói, ngược lại thật có thể cho ta kinh hỉ. Hắn vẻ mặt tươi cười mà qua lại đi thong thả bước, rốt cuộc dừng lại. "Tốt, Phong Thương Tuyết ánh mắt chấp động, thần nhi đã có này tự tin, vậy ta đây cái làm cha, lại ngại gì bồi hắn đánh cuộc một lần. Coi như thua, cũng bất quá giúp hắn mua cái giáo hơn thôi." Hắn chăm chú mà nhìn Mộ Kiếm, hắn muốn 1 phần 3 lực lượng cho hắn. Nói cho hắn biết, vẫn là câu nói kia, buông tay đi làm. Ta ở sau lưng nhìn. Vâng. Mộ kiếm kính cần lĩnh mệnh. Từ chấn nhỏ trở lại của bảo, Hạ Bác liền được Quý đại sư gọi vào tụ linh điện. đi. Quý đại sư xuất ra một bình hỏa hồng đan dược tới, đổ ra một viên, đưa cho Hạ Bác. "Này là?" Hạ Bác cầm đan dược nhìn một chút. "Này là liệt hỏa đoán thể đan, các bá ở bên cạnh giải thích, thông thường tới nói, phong gia đệ tử ở tấn chức đến nhân cảnh rồi, đều sẽ thu được một quả hạ phẩm đoán thể đan. Nếu như thiên phú xuất chúng nói, có thể thu được trung phẩm. Ta đây lần mang về là 10 quả thượng phẩm đoán thể đan." Hạ Bác cứng họng mà nhìn Quý đại sư trong tay bình thuốc cái này hắn minh bạch vì cái gì các bá nói phong gia trên dưới gần như bạo động đại nội chênh lệch như vậy cách xa hơn nữa bản thân còn là phong gia nổi danh phế vật không bạo động mới là lạ đổi thành mình chỉ sợ sớm đã bỏ lên trên phong gia đại môn giật phải phi kháng nghị bất công nay cũng không có biện pháp à các bá cười hết mắt mặt đắc ý nói ai bảo thiếu gia ngươi là linh bình đoán thể đâu phổ thông hạ phẩm đoán thể đàn đối với ngươi mà nói cùng ăn đậu tầm cũng không có gì khác nhau ta lúc gần đi quý sư liền đã thông báo không phải thượng phẩm đoán thể đàn không thể hắn bĩu môi những đan này thiếu gia ngươi ăn liền vừa vặn Nếu như cho đám người kia ăn, coi như chúng ta chịu cho, bọn hắn cũng có cái kia tốt số, không bạo thể mà chết mới được. Hạ Bác mặt hất tuyến. Cũng may mà cắt bá lời nói này là ở trong này nói, nếu như ở phong gia nói, không biết cho mình kéo ít nhiều cửu hận. Ở Quý đại sư nhìn soi mói, Hạ Bác đem đan dược nhét vào trong miệng. Hỏa Linh đoán thể đan vừa vào miệng, liền hóa thành một cổ mùi thơm ngắt và lại lửa nóng dịch thể chạy đảo bụng. Hạ Bác cảm thấy lửa nóng dược lực theo tản vào kinh lạc bách hải, sau đó, sau đó sẽ không phản ứng. Thế nào? Quý đại sư nhìn chằm chằm Hạ Bác không có cảm giác gì a hạ bác hoang mang nói vừa mới nghe các bán nói lợi hại gì đó bạo thể mà chết hắn còn tưởng rằng này thuốc có thật lợi hại đâu Quả nhiên linh binh đoán thể cần lớn hơn liều thuốc ngược lại quý đại sư không ngạc nhiên chút nào mà gật đầu tay một phen lại ngã hai viên đi ra đưa cho hắn tiếp tục hạ bác đem đan dược ném tiến trong miệng lần này hắn cảm giác lửa nóng dược lực so với trước mạnh một điểm nhưng đồng dạng sau một lát sẽ không cảm giác trở lại quý đại sư ngã ba viên đi ra đồng thời lại thêm một viên màu trắng đang dược này là bạch tiên thảo trắng luyện chế thuốc phụ, có thể để cao hỏa linh đoán thể đan dược lực, cùng nhau ăn đi. Hạ bác trần chờ một chút, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh cắt bá sắc mặt trở nên có chút khẩn trương. Quý sư, Cắt bá nuốt hấp nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, như vậy không thành vấn đề đi. Quý đại sư nói, nếu như là người thường khẳng định không chịu nổi, bất quá hắn nha, hẳn sẽ không có vấn đề. Hẳn, bản thân là chuột bạch sao? Hạ bác cảm giác mình lúc này vẻ mặt nhất định rất đặc sắc, mà quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa. Thượng ra cùng cổ chính đều là một bộ thấp phẩm lo hồ trận mắt liễu lưa hình dạng. Nghĩ đến trước một viên hai viên ăn đi, mình cũng không phản ứng gì, Hạ Bác tâm đương ngang một cái, ngửa đầu đem bốn viên thuốc nhét vào trong miệng. Mà lần này, Hạ Bác rõ ràng cảm giác được dược lực tụ tập lại, tựa như một viên lửa nóng mặt trời, lơ lửng ở bản thân vùng đan điền. "Làm sao?" Quý đại sư hỏi. Hạ Bác đem bản thân cảm giác nói, Quý đại sư gật đầu, cười híp mắt đem cuối cùng bốn quả hỏa linh đoán thể đan độ ra, lại bỏ thêm một viên bạch tiên thảo đan cùng một viên mẫu lục đan dược. "Tới, phong thần, đem này năm quả cùng nhau ăn đi." hẳn liền không thành vấn đề. Quý đại sư mở ra tay. Chờ một chút, Hạ bác có chút kinh hồn tăng đảm. Người bình thường ăn bao nhiêu? Hắn chuẩn bị xác định mình một chút liều thuốc có phải hay không là không thành vấn đề. Hạ bác biết, ở tấn chức đến nhân cảnh, nhất là xây dựng hoàn thành linh đài rồi, đều có một cái nhất định trình tự, đó chính là mở rộng khí hải. Khí hải là nguyên lực chi biển. Khí hải lớn nhỏ quyết định trong cơ thể nguyên lực tổng sản lượng, mà dùng khí hải nguyên lực tiến vào thần phủ xây dựng linh đài, tự nhiên cũng đồng dạng quyết định bởi này. Lúc trước đại giác thương pháp trong tu luyện, Hạ Bác cũng đã rõ ràng cảm thụ được Thiên Diễn Quyết một tầng linh đài bình cảnh. Đại giác thương pháp uy lực vô cùng, nhưng đối với nguyên lực tiêu hao cũng lớn, nếu như dựa theo cảnh giới tiểu thành một thương kia tới tính toán, bản thân tối đa thi triển bà thương sẽ phải lực kiệt. Cũng chính vì vậy, bản thân bây giờ chỉ tu luyện chiêu thứ nhất. Tiêu hao lớn hơn đại giác thương pháp cái khác chiêu thức, bản thân còn không cách nào tu luyện. Nhất định phải chờ linh đài để thăng rồi, mới có thể có đầy đủ lực lượng thôi động. Ma khí hải mở rộng, có hai đầu con đường. Một cái là làm tương bước tu luyện đại diễn quyết, lấy nguyên lực chiêu tịch không ngừng xung kích khí hải, khiến nó mở rộng một con đường khác chính là lấy đan dược phụ trợ trực tiếp đem hàn phá. Đối với nhân cảnh tranh du giả tôi nói, con đường thứ hai là trực tiếp nhất cũng lựa chọn chính xác nhất. Nói cho cùng, đan dược phụ trợ mở rộng chính là khí hải, mà không phải trong khí hải nguyên lực. Cái này không liên quan đến cơ sở game không sát thật vấn đề. Hơn nữa, nhân cảnh bất quá chỉ là là tranh bơi chi độ nhập môn mà thôi. Nếu như đem thiên cảnh hoặc đạo cảnh giai đoạn khí hải, tỷ dụ thành một mảnh biển rộng lời nói, như vậy, ở nhân cảnh giai đoạn, ngươi khí hải bất quá chỉ là một cái hố nhỏ mà thôi. Bởi vậy, này hố nhỏ đang thay đổi thành biển rộng trước là dùng cái quốc đào hay là dùng bom nổ, cũng không quan hệ. Dù sao cuối cùng này hố đều sẽ biến mất ở biển rộng trong đó. Bởi vậy, Hạ Bác biết mình hiện đang tiến hành bước này là cần thiết. Nhưng khiến cho hắn kinh hồn táng đảm chính là, quý đại sư cho mình sắp đặt này bom, tựa hồ quá lớn một chút. Quả nhiên, chỉ nghe quý đại sư trả lời nói, tựa như vừa mới cắt bá lời nói, người thường tư chất kém một chút, một viên hạ phẩm hỏa linh đoán thể đan liền đủ rồi. Tư chất tốt một điểm, một viên trung phẩm hỏa linh đoán thể đan. Bất quá, ngươi hỏi cái này chút có cái gì dùng, ngươi cùng bọn họ lại không giống nhau. Hạ Bác có chút nóng nảy, thế nhưng, nay là mười khỏa thượng phẩm đoán thể đan a, hơn nữa ngài còn bỏ thêm Bạch Tiên thảo. Nói xong, ánh mắt của hắn đứng ở viên kia màu lục đan dược trên, hỏi, viên này vậy là cái gì? Này là Lôi Đình Hoàn." Quý đại sư Vân Đạm Phong kính nói. Mà danh tự này rơi vào Hạ Bác trong lốt thai, lại đúng như cùng đất bằng phẳng một tiếng sét. Lôi Đình Hoàn? Hạ Bác đều nhanh điên rồi, lão nhân này bỏ thêm để cao dược lực Bạch Tiên thảo đan còn chưa đủ, còn thêm loại này có thể trong nháy mắt kích nổ dược lực đan dược. Phải biết, Lôi Đình Hoàn ở nhân cảnh tu luyện giả ở giữa, Thế nhưng tiếng tâm lừng lấy, loại đan dược này ẩn chứa sấm xét sức mạnh, có thể đem nguyên bản thông thả thả ra cái khác sức thuốc, trong nháy mắt kích nổ kích phát. Thông thường tới nói, loại đan dược này đều là dùng để cứu sắp chết người. Chỉ có làm một người gần như tử vong, sinh mệnh lực gần như đoạn tuyệt, không có khí lực tan ra dược lực vận công chữa thương, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng hao tổn không dậy nổi lúc, mới có thể dùng Lôi đình hoàn phụ trợ cứu mạng đan dược làm sau cùng thử nghiệm. Dù vậy, đó cũng là ngựa chết coi như ngựa sống ý lý vậy, không có người dám can đảm dùng loại đan dược này đảm đương thuốc phụ tu luyện. Dám làm như thế Không phải ngu ngốc, chính là kẻ điên. Cang Miễn Bàn còn là ở mười khỏa thượng phẩm hỏa linh đoán thể đan thêm hai viên bạch tiên thảo đan cùng nhau dùng dưới tình huống. Như vậy cương mãnh dược lực, một khi nổ tung, hạ bác hoàn toàn không dám tưởng tượng bản thân sẽ biến thành cái dạng gì. Bản thân thế nhưng một cái mới vừa vào nhân cảnh thái điều a lão nhân này cho là mình cùng hắn như nhau, có thiên cảnh cường giả khí hải, những đan dược này ném vào ngay cả cái ngâm cũng không mạo một chút không. Thấy hạ bác sắc mặt lúc trắng lúc xanh, quý đại sư cười nhạt nói, làm sao? Sợ? ở lão đầu khinh bỉ trong ánh mắt, hạ bác không có hề cũng không khiếp đảm cự tuyệt, cũng không xung động bị kích, mà là rất nhanh mà ở trong óc mảnh nhỏ giữa lần xem, rất nhanh, Hạ Bác ánh mắt hơi sáng ngời. Hắn rốt cuộc biết, quý đại sư vì cái gì nói để cho mình 20 ngày bên trong đột phá đến nhân cảnh hạ giai tầng năm, thậm chí nhân cảnh trung cấp. Hạ Bác định thần lại, đưa tay tiếp nhận quý đại sư trong tay đan dược, không nói hai lời, ngửa đầu nuốt vào. Đan dược vào bụng, trong nháy mắt hóa thành hung manh dược lực, mà trong thân thể, trước dược lực cũng bị dẫn động, giống như nam châm hấp thụ thông thường, một tia mà tụ tập cùng một chỗ, hóa thành đan điền, khí hải một vòng diễm dương. ngồi xuống Hành công. Quý đại sư một tiếng quát chói tai. Hạ Bác theo lời, ngồi xếp bằng ngồi phịch xuống với mà, thần tốc vận hành đại diễn quyết. Bên trong coi dưới, chỉ thấy khí hải phía trên, dường lực hình thành diễm dương mặt ngoài nhẹ nhẹ điện quang qua lại, dường như một dây kế tiếp sẽ nổ lên. Mà đúng lúc này, quý đại sư vung tay lên, một đạo nguyên lực phóng ra ngoài hình thành màu trắng quang cháo đem Hạ Bác cả người bao phủ lại, đồng thời đưa tay, một tay ấn ở hắn thần phủ, một tay dán sát vào hắn lưng. Nguyên lực theo quý đại sư truyền vào, ở Hạ Bác trong cơ thể hình thành cùng bên ngoài một dạng cái trụ, đem kinh mạch của hắn thần phủ Ngũ Tạng Lục Phủ cùng với khí hải bảo vệ. Hầu như cùng lúc đó, dược lực kết nổ, vang mà một tiếng. Lực lượng cùng bạo cấp tốc cuốn sạch hạ Bắc khí hải. Một trận đau nhức truyền đến, Hạ Bác nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đỏ lên, mồ hôi như mưa rơi, cả người đều ở run rẩy kịch liệt. Mười khỏa Hỏa Linh đoán thể đan lực lượng cường đại cỡ nào, trong khoảnh khắc, Hạ Bác cũng chỉ thấy bản thân thức hải bị nổ tung. Nguyên bản ẩn vào màu đen trong không gian biên giới hiện lộ ra, ào ào sụp đổ, bên bờ hướng về bốn phương tám hướng quét tán, tựa như một tòa ở liên hoàn thuốc nổ giữa mở rộng to. Bất quá Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Quý đại sư nguyên lực ở bảo vệ Hạ Bắc khí hải đồng thời cũng khống chế được cuồng bạo dược lực. Hắn lực lượng tựa như một cái đung đưa trái phải của đầu tường, nếu như dược lực quá mạnh, hắn liền bảo hộ khí hải tránh cho triệt để tan vỡ. Mà một khi khí hải giới hạn có ngưng kết thành hình dấu hiệu, hắn liền thả ra càng nhiều hơn dược lực, tiếp tục điên cuồng ngoảnh tạo, khiến cho khí hải tiếp tục mở rộng. Tựa như đem một viên cỡ cực lớn bom, bị chia làm 10 quả tiểu bom tới liên hoàn Nhưng đối với Hạ Bắc thừa nhận đau đớn tới nói, một viên bom lớn cùng một viên tiểu bom không có gì khác nhau nguyên bản giống như này cực đoan đau đớn, hơn nữa một lần lại một lần duy trì liên tục liên miên, càng thêm khó có thể chịu được. ở mỗi một khắc, hạ bác cảm giác ý thức của mình đã thoát ly thân thể. hắn thấy mồ hôi như mưa dưới quý đại sư, thấy sắc mặt trắng bệch các bá, thấy khẩn trương cổ chính, cùng với nắm thật chặt cổ chính cánh tay, quay đầu ra không dám nhìn thượng ra. sau đó, hắn thấy bản thân, giờ khắc này, bản thân cả người đều đã biến thành màu đỏ. đó là trong cơ thể nổ tung lực lượng, một bộ phận lao ra khí hải, đánh vào thân thể, đem huyết dịch hóa khí đánh ra ra hình thành huyết vụ. bất quá. Vĩ đại sư một bên trong một bên ngoài hai đạo nguyên lực cái lồng, đem bản thân cả người hoàn toàn bọc lại. Không chỉ tránh cho chỗ hiểm bị thương, hơn nữa, còn đem này huyết tán huyết khí lại bức quay về thân thể, khiến cho hắn nhiều lần có rửa Mẹ nó. Hạ Bác vừa mới ở trong lòng văn tụ, liền chỉ cảm thấy ý thức của mình bị mạnh lôi kéo, trở lại trong thân thể. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, cuối cùng một kia dược lực cũng thả ra xong. Không có dược lực xung kích, khí hải bên bờ bắt đầu ngưng kết, mà trong cơ thể máu tươi lại theo tiếng tim đập bắt đầu lưu động. Cả người vào giờ khắc này lại lần nữa thuộc về bản thân cảm tụ được quý đại sư thu hồi nguyên lực, bàn tay rời khỏi thân thể của mình, Hạ Bác chỉ cảm thấy tinh thần bâng lòng, còn không kịp kiểm tra bản thân khí hại, liền hôn mê bất tỉnh. 13. Còn là 4000 đại chương, khiến cho ta đúa một chút thắt lưng. Chương 206. Chương 206, lần thứ 2 dị biến, trên, đợi được Hạ Bác lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trong phòng. Thiếu gia, ngươi tỉnh. Thủ ở bên cạnh cắt bá thấy Hạ Bác thức tỉnh, vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ dậy, ngươi cảm giác thế nào? Hạ Bác lấy lại bình tĩnh, khá tốt. Cắt bá hỉ nói, vậy là tốt rồi. Hắn cho Hạ Bắc rót một chén nước, nhìn hắn uống xong, sau đó lấy ra một bình đăng ăn dược, "Này là Long Huyết Sinh Linh Đan, dùng để bổ sung khí huyết, phụ trợ khôi phục nguyên lực, Quý đại sư nói, cho ngươi mỗi ngày lúc tu luyện ăn một viên." Tuy rằng các bá cầm trong tay chính là sinh linh đan, bất quá bây giờ Hạ Bắc đã thành chim sợ cảnh cong, vừa nhìn thấy đăng ăn dược đã cảm thấy đau đầu. Sợ run một lúc lâu, hắn mới tiếp nhận đan dược, gật đầu. "Vậy thiếu gia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cáo lui trước." Các bá thấy Hạ Bắc không việc gì, phóng tâm mà rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng yên tĩnh, Hạ Bắc phục hồi tinh thần lại, Vội vàng kiểm tra bản thân khí hải. Bên trong coi dưới, hạ bác mạnh giật mình một cái, chỉ thấy trong đan điển, lúc trước khí hải đã bị dược lực sở sở đánh thành một cái mở rộng không biết gấp bao nhiêu lần hồ to. Nếu như nói lúc trước khí hải là một cái hồ bơi lời nói, như vậy, bây giờ khí hải quả thực chính là một cái có thể chơi thuyền trên đó loại nhỏ hồ nước. Trước tràn đầy nguyên lực đã không thấy, bây giờ cũng chỉ còn lại có đáy hồ nhàn nhạt, nhạt như vậy một tầng. Nay trừ trước bạo lực anh mở khí hải vận may hóa tiêu hao ở ngoài, cũng bởi vì khí hải mở rộng, khiến cho nguyên bản nguyên lực thoạt nhìn thật là ít ỏi. Hạ bác hít sâu một hơi, tâm tình mới động. Tuy rằng hồi tưởng trước thừa nhận thống khổ, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Có thể lúc này thấy này rộng kinh người khí hải, hắn vẫn như cũ cảm thấy lại bị khổ gì cũng đáng. Hạ bác hưng phấn mà mở ra hệ thống bản mặt, chỉ thấy cá nhân thuộc tính biểu hiện nguyên lực hiện nay vì 1.720. Cái hệ thống này trị số là một cái cố định lũy thừa, chỉ là người chơi hiện nay có nguyên lực hạn mức cao nhất. Thông thường tới nói, phổ thông người chơi đang đột phá đến nhân cảnh lúc cố định nguyên lực lũy thừa vì 1.000 khoảng trường. Nếu có gặp gỡ khoảng trường cũng liền ở 1.100 khoảng trường. Mà Hạ Bác từ lúc đoán thể giai đoạn, liền dùng tăng thêm linh lực đang ăn dược, hơn nữa còn dùng kim dương cố thể đan ngâm thân thể, thu được ngoài định mức nguyên lực. Rồi sau thăm dò bí cảnh lúc, lại uống Đại Giác Quốc sư tròn một bầu linh trà. Bởi vậy, đợi cho Đại Giác Quốc sư cùng Đại Ngộ Nguyên soái liên thủ đem hắn đẩy tới nhân cảnh lúc, hắn nguyên lực luy thừa so với phổ thông người chơi nhiều 70%. Không nói khoa trương chút nào, nói riêng về nguyên lực, Hạ Bác so với nhân cảnh hạ giai tầng 2 người chơi đều phải sâu dày. Kém chút xíu là có thể đạt tới nhân cảnh hạ giai 3 tầng trình độ. Bất quá cảnh giới quyết định bởi linh hải. Hạ Bác nguyên lực tuy rằng so với phổ thông người chơi nhiều, nhưng hắn khí hải nhưng cũng không so với phổ thông người chơi đại thể ít. Bởi vậy, những này nguyên lực không cách nào hình thành đại quy mô hơn nguyên lực chiều tịch, cũng liền không cách nào tiến vào thần phủ, khiến cho linh đại thăng cấp. Bởi vậy, hắn thực lực trước mắt cũng chỉ cực hạn với nhân cảnh hạ giai một tầng. Nhiều ra nguyên lực tác dụng, tối đa cũng liền có thể để cho hắn sức chịu đựng tăng mạnh, chiến đấu kéo dài hơn mà thôi. Mà bây giờ, khí hải mở rộng, ý nghĩa này một hạn chế biến mất. Phổ thông người chơi ở nhân cảnh hạ giai một tầng lúc Khí Hải nguyên lực dung nạp tổng sản lượng thông thường cực hạn ở 1100 khoảng trường. Muốn đạt tới tầng 2 1500 nguyên lực, bọn hắn liền tất yếu tân tân khổ khổ đem nguyên lực tu luyện tới khí hải chỗ dung nạp cực hạn, sau đó một chút cọ rửa khí hải giới hạn, mở rộng khí hải. Nhưng Hạ Bắc hiện tại liền có 1720 nguyên lực, lại có rộng lớn như vậy khí hải có thể cung cấp triều tịch hình thành. Ý vị này hắn chỉ cần nguyện ý, hiện tại là có thể thăng cấp linh hải, một bước bước vào nhân cảnh tầng 2. Mà thời gian kế tiếp, hắn chỉ cần chuyên chú với đại diễn quyết tu luyện, hấp thu thiên địa linh lực, khiến cho linh lực hóa mưa, bổ khuyết khí hải là có thể hướng trên đột phá đến 2000, 3000. Tự nhiên, linh Đại cũng biết càng chúc càng cao. Hạ bác không biết bây giờ khí hại cực hạn đến tột cùng là ít nhiều, nhưng hắn tin tưởng, chí ít mình ở tấn chức nhân cảnh trung cấp trước, cũng sẽ là vùng đất bằng thẳng Mỹ Tư Tư đem thuộc tính bản mặt nhìn lại xem, Hạ bác nhịn không được cảm khái. Tất cả mọi người nói thiên đạo tranh bơi tài nguyên cùng thiên phú một dạng trọng yếu, ném tốt thay so cái gì để mạnh, này thật đúng là lời lẽ chí lý. Khác người chơi mới vừa vào thiên hành hai bàn tay trắng, ngay cả cấp thấp nhất võ quán cửa còn không thể nào vào được, bản thân đã có các bá có quý đại sư coi như không muốn học đều phải bị buộc học khác người chơi muốn vào bí cảnh tìm tìm kiếm mịch cả đời cũng không thấy có thể đánh lên một cái bản thân bởi vì sinh ở phong gia thì có cái cơ duyên này không chỉ thu được thiên diễn quyết cùng đại giác thần công truyền thừa hơn nữa còn đạt được linh binh luyện thể đẩy một cái bị đẩy vào nhân cảnh khác người chơi muốn một viên cấp thấp hỏa linh đoán thể đan cũng không biết phải tốn bao lâu thời gian bản thân ăn một lần chính là một bình hơn nữa còn là trang bị bạch tiên thảo cùng lôi đình hoàn cùng nhau ăn còn có thiên cảnh cường giả hỗ trợ hộ thể đây chính là vì gì đó. Mặc dù lấy buổi tiên thiên phú, đi cho tới hôm nay cũng tốn 4 năm thời gian, mà bản thân chỉ cần 2 3 tháng nguyên nhân. Đồng dạng, đây cũng là vì cái gì tông môn con em thế gia thiên tài lớp lớp, vừa sinh ra đã đem phổ thông con em bình dân xa xa vứt ở sau người nguyên nhân. Là vì cái gì vô số thế gia môn phái, liều mạng đều muốn đi lên bơi vào quân nguyên nhân. Thiên đạo tranh bơi, tranh chính là tài nguyên. Những kia thiên cảnh cường giả, đạo cảnh cường giả, cái nào không phải lượng khủng tài nguyên chất đống. Nếu như không nghe theo dựa vào những tư nguyên này, chỉ dựa vào chính mình khổ tu, bọn hắn tu đến chết cũng không nhất định có thể đạt cho tới bây giờ độ cao phân nửa. Nhìn một chút ma trùng, thấy thời gian còn lại đã không nhiều lắm, Hạ Bác tuyển chọn phản hồi. Về trước đến cá nhân mất thất, lại tuyển chọn trở lại khoang truyền thống, mà đang ở hắn một cước vừa mới bước lên khoang truyền thống mặt đất lúc, đột nhiên, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, kinh khủng cảm giác đói vô biên vô hạn mà kéo tới, toàn thân tế bào đều dường như một đám dân đói bắt đầu bạo động. Loại cảm giác này, hãy cùng trước ở trường đại phòng huấn luyện lần kia từ thế giới thiên hành phản hồi hiện thực giống nhau như lúc. Chính là từ khi đó lên, nguyên bản một ngày hai chi dịch dinh dưỡng, dâng lên tới một ngày sáu chi. Mà lần này tình huống tựa hồ còn nghiêm trọng hơn. Hạ bác lập tức không dám chậm trễ, lấy cực kỳ thành thạo động tác xuất ra chuẩn bị xong dịch dinh dưỡng, rất nhanh mà xâm nhập trong miệng. Một chi, hai chi, ba chi, bốn chi. Một hơi đủ ăn sáu chi dịch dinh dưỡng, Hạ bác mới cảm giác được trong thân thể cảm giác đói trầm xuống. Đợi được run rẩy kịch liệt biến mất, Hạ bác nhìn đầy đất dịch dinh dưỡng trong quản, khóc không ra nước mắt. Lần này làm sao tăng nhiều như vậy? Ta trước một lần hai chi, một ngày ba lần. Tổng cộng 6 chi dịch dinh dưỡng liền đủ rồi. Có thể bây giờ lại một lần sẽ phải ăn 6 chi. Ý vị này một ngày chí ít cần 18 chi dịch dinh dưỡng. Một tháng hoa ở phía trên này tiền liền tiếp cận 1200 tinh nguyên. Trong lòng như thế tính toán, Hạ bác chỉ cảm thấy đại não phát lổng, thiên hôn địa ám. Nguyên bản ở vào trước Dũng khí ma trận cũng công lược mấy cái phó bản rồi, Hạ bác cảm giác mình khẩn trương quẫn bách tình trạng kinh tế đã đạt được giảm bớt. Không chỉ mỗi tháng cố định thu nhập có thể đại thể bảo trì thu chi cân đối, hơn nữa lại thêm nguyên bản tích xúc, mạch đã đột phá 4000 tinh nguyên đại quan. Chính vì vậy, lần này Thạch Long bọn hắn gặp phải khó khăn, hắn mới dám như thế rức khoát xuất ra tiền tới lại bác một thanh. Cái gọi là tiền là lá gan anh hùng. Đương thời ở tiểu viện tuyên bố tin tức này lúc, Hạ Bác cảm giác mình quả thực hào khí can vân, từ nhỏ đến lớn, đời này cũng không như thế hào sảng qua. Nhìn một chút thạch long, nghèo rừng, tiểu đao chờ một nắm quỷ nghèo khiếp sợ sùng bái ánh mắt. Không phải là 4000 tinh nguyên sao? Về phần sau. Mà giờ khắc này đứng ở khoang truyền thống trong, Hạ Bác con mắt đăm đăm, một não tương hồ, chỉ cảm giác mình đập đi ra không phải tiền, là mạng của mình. Vạn nhất thua Nghĩ đến đây, Hạ Bác con mắt đều đỏ. "Thua? Nay mẹ nó chết cũng không thể thua a." Nghĩ đến hôm qua đã cùng Thạch Long bọn hắn hẹn xong, Hạ Bác vội vã ra cửa khoang. Lần này Hạ Bác ở thế giới thiên hành trong đợi tròn 3 ngày, một cái thời gian mà chung, mà thực tế trôi đi thời gian cũng liền dài đến 3 giờ đồng hồ, chờ hắn ra khoang lúc, mạnh bàn bọn người sớm đã đi. Hạ Bác quay về văn phòng thu thập đồ đạc của mình, rất nhanh mà chạy ra câu lạc bộ, đón tàu nhanh chạy tới khu 11 tiểu viện. Trong tiểu viện, một nhóm Long hổ phong chỉ huynh đệ đã đợi một ngày. Thấy Hạ Bác đi đến, Tất cả mọi người hỉ không tự kìm hãm được, ảo hảo vây kín tới, Thạch Long chỉ vào chất đầy bên trong tiểu viện bên ngoài từng cái một đóng gói Dương nói, danh sách trên thứ đều mua được, ngươi xem còn thiếu gì đó. Thiếu gì đó? Đồ đạc không thiếu, liền tự ta thiếu nội tâm. Ai muốn đến vậy muốn mệnh ma bệnh sẽ ở này mấu chốt mà bay lên cấp a. Hạ bác mặt buồn bực bắt được lớn nhất một cái dương gỗ, tiện tay xé ra, liền đem cái dương giật cái nấu nhừ, lộ ra bên trong một chiếc màu xám cho hạng nặng cặc mô tô. Chúng ta bắt đầu làm việc. Hạ bác nói. Hắn đã gấp không thể chờ mà đã nghĩ vội vàng đầu nhập trong công việc. Mấy ngày nay, nhất định phải hay mò đem hư mô tô sửa xong, mặt khắc còn phải tiến hành cải tiến. Mà tất cả hoàn thành công tác rồi, mọi người còn phải diễn luyện phối hợp. 1000 linh kiện tiền sửa chữa dùng, 3000 tiền cờ bạc. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Hạ bác liền ruột gan đứt từng khúc. Thầm nghĩ vong ngã mà vùi đầu vào công tác trong đó. Bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên sững sờ một chút, túi đầu nhìn một chút tay của mình. Toàn bộ tiểu viện lặng ngắt như tờ, một mảnh tinh mịch. Phía sau, Thạch Long đám người đã buổi rối. Mọi người nhìn tận mắt vậy chừng 3cm dày rắn chắc dương gỗ, ở không có khiêu côn. Cây búa búa dưới tình huống, vẹn vẹn chỉ bằng hạ bắc một đôi trắng non thon dài tay, giống như giấy xác tử thông thường bị đơn giản xé mở. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây là người sao? Trong yên tĩnh, Thạch Long quay đầu nhìn một chút tiên tri. Nhìn muội muội yểu điệu mềm nhẹ thân thể, hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân có phải hay không là có rảnh rỗi nên cùng hạ bắc căn dặn chút gì. Trước xin nghỉ, ngày mai viết tài quyết. Nếu có thời gian liền viết một chương tiến hành, không có, liền chủ nhật canh. Chương 207. Chương 207, lần thứ 2 dị biến, dưới, buổi tối tiểu viện. Đèn đuốc sang trưng. liên tiểu viện đến mức đi phân xưởng có hoang mọc thành bụi đất trống cũng bị thanh lý sạch sẽ. Mười chiếc mô tô xếp thành một hàng, tất cả mọi người đang khẩn trương mà bận rộn, tiếng gào, tiếng bước chân, tiếng gõ đập, mô tô tiếng ầm vang, còn có tranh thủ rất nhanh bái hai cái cơm, vây quanh bản vẽ mơ hồ không rõ thương nghị thành, hôn tạp cùng một chỗ, hiện ra một loại phá lệ náo nhiệt sức sống. Đối với những ngày mô tô, hạ bác không làm cái gì lớn cải biến. Long hổ phong chỉ bản thân chính là một cái bang mô tô, mô tô là sửa lại lại đổi, có thể thay đổi đến nhiều mau liền đổi đến nhiều mau chỉ bất quá vội vã với trong túi ngượng ngủ dùng linh kiện bao quát mô tô bản thân cũng không bằng những người có tiền kia người chơi mà thôi mà hạ bắc có thể xuất ra một nghìn tinh nguyên sửa xe đã là cực hạ, bởi vậy phải những này mô tô trên diện rộng cải tạo ma pháp căn bản là mơ mộng hão huyền bất quá tại đây chút mô tô trên cơ sở lại tiến hành điều giáo hoa chút tiền lẻ đối với một ít nguyên bản cải biến không hợp lý địa phương tiến hành điều chỉnh hoặc là ở còn có đề thăng không gian địa phương tận lực đề thăng đối với hạ bắc tới nói nhưng là dễ như trở bàn tay nói cho cùng 6 năm sinh vật động giáp công trình cũng không phải là trang học. Hơn nữa ở thư viện làm nhân viên quản lý lúc Hạ Bác xem qua tương quan thư tịch cũng không biết ít nhiều, thậm chí còn giúp người thảo luận qua phương diện này luận văn. Khí thế ngất trời cải tiến hiện trường, Hạ Bác bận rộn chân không chạm đất. Bên này vừa mới mới vừa nói vài câu, bên kia lại đang gọi, vội vàng chạy tới xử lý. Tiểu Đao ngươi này bọc lớn đây, là hạng nặng mô tô dùng, ngươi dùng ở cỡ trung tốc độ mô tô trên, thuật nhìn vi phong, nhưng gió trở rất lớn, lại thêm ngươi máy đẩy công suất tuy rằng gia tăng, đẩy mạnh lực lượng cũng đủ, nhưng chuyển hướng lực không đủ, bởi vậy. Tốc độ một mau sẽ rất khó khống chế. Ngheo rừng, đem ngươi này năng lượng tinh lọc máy hủy đi. Đó là hù người biểu diễn, chẳng những không có tác dụng, hơn nữa sẽ dẫn đến năng lượng cung ứng không thông suốt. Không tin ngươi đem tinh lọc máy mở ra xem, năng lượng cháy bùng khẳng định đem bên trong đốt đen. Ngươi nói lên bước lúc rõ ràng đứng ngắt, chính là đồ chơi này mà tạo thành. Chiếc này buôn bật lửa xe, mặc dù là lão một đời loại, bất quá thiết kế phi thường ưu tú, đề thằng tiềm lực rất lớn. Một hồi đem bộ kia mới phong diệp hai hình cách tâm từ lực quận cho ngươi lắp đặt lên, điều chỉnh lại một chút động cơ số liệu, gia tăng sức xoắn đem phản ứng nhiệt hạch lực dẫn đường kỳ quản đổi năm thứ nhất đại học cái loại tuyệt đối thoát thai hoàn cốt không được tốc độ tăng lên đơn giản nhưng chúng ta chạy là sân đạo không phải thẳng tắp chạy nước rút như người vậy đổi liền phá hư cân đối vào công gia công sẽ gặp phải ảnh hưởng rất lớn ngược lại lợi bất cập hại ngay từ đầu đối với hạ bắc kỹ thuật mọi người ít nhiều còn có chút hoài nghi nói cho cùng những này mô tô đều là bọn hắn bà bối theo chân bọn họ không phải một ngày hai ngày muốn nói đối với mô tô hiểu rõ lại không có người so với bọn hắn bản thân rõ ràng hơn tựa như thân thể của mình thông thường bản thân sức chịu đựng làm sao, tốc độ làm sao, gần nhất chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu, trong lòng tất nhiên liền có một vài, không có khả năng ngoại nhân so với chính mình còn hiểu bản thân. bởi vậy, đối với hạ bác nói lên một ít kỹ thuật yêu cầu, mọi người ít nhiều còn có chút mâu thuẫn. Tỷ như tiểu đao liền không nỡ tháo rơi hắn uy phong bọc lớn vây, hắn cảm thấy trước sửa lại này bọc lớn vây sắc ngoài, gió trở cũng không có cảm giác để thăng ít nhiều, coi như tăng lớn một điểm, cũng cơ bản có thể không đáng kể. mà đẩy mạnh chuyển hướng lực, bản thân cũng hoàn toàn không kiềm chế được. hạ bác hoàn toàn là không biết bản thân kỹ thuật điều khiển. Còn có mèo rừng cũng cảm thấy này tốn bản thân tròn 10 cái tinh nguyên năng lượng tinh lọc máy hủy đi quái đáng tiếp phải biết bản thân chiếc này mô tô là đua xe đảng giữa phổ phủ cập tỷ số cực cao báo táp mô tô này hình hào mô tô là ít có giá cả ở 600 tinh nguyên trong vòng đua tốc độ hình mô tô ban đầu xưởng đẩy ra lập tức liền thành vô số khó giữa ngượng ngùng rồi lại khát vọng đua tốc độ mô tô các người chơi tình cảm chân thành năng lượng tiêu thụ cao tới 10 triệu chiếc cũng không đủ cầu nói cho cùng là lơ lửng mô tô giữa đặc tủ loại đua tốc độ hình mô tô động 12.000 tinh nguyên chuyên nghiệp một chút có thể cao tới 4 năm nghìn tinh nguyên. Người thường căn bản là vô lực hỏi thăm, mà Bao Táp hệ liệt, tuy rằng giảm xuống rất nhiều trang bị, nhưng ít ra có đua tốc độ mô tô mới có chuyên nghiệp động cơ, máy đẩy cùng lưu tuyến thân xe. Thô sơ là thô sơ một điểm, nhưng có những này hoạch tâm thứ, còn dư lại có thể bản thân thêm giả bộ, ngược lại có lớn hơn cải tiến là thú. Bất quá, này xe cũng có cái ma bệnh, đó chính là hắn động cơ tuy rằng động lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là tiện nghi loại, bởi vậy, dùng không được vài năm liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhất là đua xe đảng lái Bao Táp mô tô, 2 năm rồi cơ bản hàng năm cũng phải lớn hơn sửa một lần mà mèo rừng trước này bao táp đến nay đã hơn 3 năm đừng nói một lần đại tu ngay cả động cơ cũng còn không mở ra tuyệt đối vừa ráp xong trạng thái phi thường tốt mèo rừng đem hắn quy công cho bản thân thêm giả bộ năng lượng tình hợp máy một mực vì thế đắc ý bình thường xe hữu nói chuyện trời đất đều là khen lấy khen để lại không nghĩ rằng ngày hôm nay hạ bấp vậy mà nói vật này là cái gạt người biểu diễn điều này làm cho hắn không phục lắm người khác cũng đại để như vậy bất quá trước thi đấu mọi người mô tô cũng đã đụng phải nấu như sửa xe tiền đều là người ta hạ bắc ra, ai không biết xấu hổ để yêu cầu gì, đều là hạ bắc nói như thế nào, mọi người liền làm sao đổi. mà theo bị thương nhỏ nhất tiểu đau tô cái thứ nhất sửa chữa cải tiến hoàn tất, tiểu đao, mèo rừng cùng thạch long đều phân biệt cưỡi đi ra ngoài tiêu một vòng sau khi trở về, mọi người trong lòng vậy một chiêm nghi ngờ đã nhiên tiêu tan thành mây khói. ngưu bức, tiểu đau nhìn hạ bắc bận rộn thân ảnh, âm thầm dựng thẳng ngón tay cái đối với một nhóm vây ở bên cạnh các huynh đệ khen. nguyên bản hắn cho là mình đủ rồi hiểu bản thân moto có thể trải qua hạ bắc như thế thay đổi. Hắn lái đi ra ngoài mới phát hiện bản thân trước đây chơi những kia cũng gọi nghiệp dư, người ta đây mới gọi là chuyên nghiệp. Moto trải qua hạ Bắc một điều giáo, cảm giác trực tiếp để thăng hai cái đẳng cấp. Vô luận là trong nháy mắt tăng tốc, công suất cao duy trì liên tục phát ra còn là điều khiển, đều gần như hoàn mỹ. Cười ở mô tô trên, tiểu Đao thậm chí không thể tin được này là một chiếc máy trăm tinh nguyên mô tô. Cảm giác một điểm không thể so trước đây mượn người khác tới đã nghiền những kia 2 3000 mô tô kém. Mà sau, làm nghèo rừng, Thạch Long mô lục tục sửa chữa cải tiến tốt, mọi người cảm thụ liền rõ ràng hơn. Mô tô tính năng đề thẳng, gần như thoát thai hoàn cốt. Bất quá, theo Hạ Bắc nói, này còn chưa phải là cuối cùng thành phẩm. Hiện tại bất quá chỉ là đem mô tô sửa chữa tốt, điều giáo một chút mà thôi. Trọng yếu nhất cải tiến còn phải chờ một cái năng lượng chuyển hóa trang bị đi ra. Này trang bị còn là Hạ Bắc bản thân phát minh, trước đây được quá khen. Đối với này, không có bất kỳ người nào hoài nghi Hạ Bắc khoác lác. Hiện tại mọi người đối với Hạ Bắc đều là gần như sùng bái mù quáng. Nhất là Tiểu Phong đi theo Hạ Bắc phía sau lệch bà lệch bạch, quả thực thành chuyên môn tiểu đệ. Tới gần nửa đêm 2 giờ. Hoàn thành 4 chiếc mô tô chữa trị rồi, công tác tạm cáo một đoạn rơi. Còn phải chí ít 3 ngày thời gian, mô tô mới có thể toàn bộ đổi xong, xe của ngươi ta nhìn một chút, có nhiều chỗ cần phải sửa lại. Trên đường về nhà, hạ bác cùng Yên Chi một bên tàn ra bước, vừa nói chuyện. Tiểu đao cùng nghèo dừng cưới mô tô xa xa theo ở phía sau. Ngươi quyết định được rồi. Yên Chi mím môi nói, hoàn toàn lười động não. Trước sửa xe lúc, nàng cũng là như vậy. Mọi người bận rộn chân không chạm đất, nàng an vị ở một bên chống xem. Đối với xe làm sao đổi làm sao sửa xong toàn bộ không quan tâm, chỉ cho hạ bác đoan cơm đệ nước. Trên điểm tâm, Hạ bác có chút khẩn trương, ta đã nói với ngươi, đây chính là ta vốn ban đầu, có thể hay không thắng, ngươi là then chốt. Tốt. Tiên tri nghe lời mà gật đầu, ta sẽ chạy nhanh nhất. Hô, Hạ bác ra khẩu khí, cảm giác mình lần này thực sự là chơi lớn, vạn nhất thua. Không được, được nghĩ biện pháp lợi ít tiền. Một ngày 36 cái tinh nguyên chi tiêu, không sai biệt lắm chẳng khác nào bản thân trước đây một tháng kiêm chức tiền lương. Đây là mua cấp thấp nhất hai tinh nguyên một chi dịch dinh dưỡng. Nếu như đổi thành khá một chút dịch dinh dưỡng, hoặc là thẳng thắn thăng cấp đến trung cấp dịch dinh dưỡng, vậy chi tiêu còn phải đi lên tăng vọt một đoạn. Bết bát hơn chính là bản thân căn bản không biết mình cái bệnh này lúc nào lại sẽ thăng cấp. Hạ bác tư duy phát tán ra, hắn sớm liền phát hiện thân thể mình biến hóa là cùng thế giới thiên hành có liên quan. Lần trước thân thể mình biến hóa là vừa mới bắt đầu ở thế giới thiên hành trong tiếp thu đoán thể huấn luyện, dùng kim dương cố thể đan ngâm thân thể, thể chất có cực lớn tăng lên lúc Mà lần này thì là mới vừa ăn xong hỏa linh đoán thể đan cũng ở quý đại sư dưới sự trợ giúp đẩy một cái khai thác khí hải. Tuy rằng thoạt nhìn, đó là phát sinh ở một cái thế giới khác sự tình, nhưng mỗi người tiến vào thế giới thiên hành, tự thân bản thể đều bị hóa thân bao vây lấy. Nguyên lực đang thay đổi hóa thân đồng thời, cũng ở đây từ dưỡng bản thể. Đây chính là vì gì đó hiện nay các đại chủng tộc sinh mệnh tiến hóa có thể từ thế giới thiên hành tâu được ít lợi nguyên nhân. Ngân Hà nhân tộc cũng là như vậy, chinh chiến thiên hành 300 năm, nhân loại cao nhất thọ mệnh từ hơn 120 tuổi để thăng tới hơn 180 tuổi, hơn nữa nghe nói, đây là bước đầu không nhận thức được. Trên thực tế ở nước cộng hòa thượng tầng nghiên cứu giữa đã có không ít người có tốc độ nhanh hơn, lực lượng càng mạnh cùng sức chịu đựng. Đối với người bình thường tới nói, này có lẽ chỉ là một chưa chứng thực đồ đái. Thế nhưng đối với hạ bắc tới nói, đây cũng là có dấu hiệu khả tuần. Nguyên nhân liền ở cho hắn học tập sinh vật động giáp công trình chuyên nghiệp. Trước đây một cái bị huấn luyện động giáp chiến sĩ có thể buộc phát cùng thừa nhận lực lượng là có cực hạn số liệu. Nhưng bây giờ này số liệu đang không ngừng hướng cao hơn tiêu chuẩn đẩy mạnh. Nay trừ tài liệu mới kỹ thuật mới vận dụng ở ngoài, chiến sĩ bản thân thể phép phát triển cũng là trong đó nhân tố trọng yếu. Không phải vậy lời nói, những kia siêu cường lực sinh vật động giáp làm ra vội tới ai dùng. Nghĩ tới đây, Hạ Bác bước chân một trận. Hắn bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề, nếu như thân thể của mình biến hóa là dựa vào dịch dinh dưỡng tới cung cấp chất dinh dưỡng, như vậy, những người đó phải chẳng cũng là như vậy đâu. Mà nếu có người đang nghiên cứu này, hơn nữa quan tâm truy tung dịch dinh dưỡng tiêu thụ tình huống, mua lượng lớn dịch dinh dưỡng bản thân, hiện tại hay cùng ban đêm bóng đèn một dạng dễ thấy. Lại tới, ngày đầu tiên. Chương 208. Chương 208, thời gian cực nhanh làm sao? Tiên tri Phát hiện Hạ bác có chút mất hồn mất vía, không khỏi hỏi: "Không có gì." Hạ bác lắc đầu, đem trong đầu vẻ dầu gì thôi bay. Hiện nay còn nhìn không ra gì đó bị người để mắt tới dấu hiệu, không cần khẩn trương thái quá. Nói cho cùng, nước cộng hòa đối với thiên hành ảnh hưởng nghiên cứu giữa sinh mệnh tiến hóa phương diện vẫn luôn là trọng yếu nhất. Bây giờ trong đại học đều mở tương quan đề tài, nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đem ai chụp tới phòng thí nghiệm bí mật trong cắt miếng nghiên cứu một loại sự tình. Bất quá, như thế cho mình nhắc nhở một câu, bản thân hẳn nhỏ hơn tâm một ít. Hạ Bác lo lắng cũng không phải là người không liên hệ, mà là một ít trong trí nhớ tồn tại âm ảnh. Những người đó năng lượng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bản thân tiến vào thiên hành rồi, cũng đã khả năng bại lộ hành tung của mình, nếu như đối phương hiểu rõ đi nữa đến bản thân dị thường, sợ rằng huống Hồ Hạ Bác biết, thân thể dị biến còn không coi vào đâu, chân chính trí mạng chính là mình trong đầu thứ. Một khi tiết lộ ra ngoài, sợ rằng không riêng gì nước Cộng hòa Ngân Hà Nội bộ một ít người, thậm chí liền liên minh tinh tế chủng tộc khác cũng sẽ đem mình làm con mồi. Nói cho cùng là thế giới thiên hành tan cơ. Thiên Nguyên Tinh tộc chân thực lịch sử cho tới bây giờ đều là một điều bí ẩn, không biết có bao nhiêu người như muốn phá giải. Vì thế, bọn hắn sẽ không chọn tất cả thủ đoạn, cũng không tiếc bất cứ giá nào. Mà trừ cẩn thận ở ngoài, bản thân cũng có thể mau chóng trưởng thành lên. Không phải vậy lời nói, không có quyền không có thế một người bình thường, đặt ở bất luận kẻ nào trong mắt, đều là một khối mỹ vị ngon miệng điểm rông. Tựa như tôn quý kha một dạng. Nếu như không phải là mình thật nhìn quá dễ khi dễ, hắn lại làm sao có thể như vậy không kiêng nể gì cả? Mà những người đó, xa so với tôn gia phụ tử cường đại đến nhiều. Làm tương lai một ngày nào đó, mình và bọn hắn chính diện buộc phát chiến tranh lúc, vậy thì không phải là đối phó tôn ra những kia mánh khỏe có thể bản thân hẳn kinh doanh bản thân sắc ngoài. Chỉ có có một cái cường đại, chí ít khiến cho người ta cảm giác khả năng vỡ tan hàm rằng sắc ngoài, mình mới có thể có thể tránh thoát phần lớn phiền toái. Cũng chỉ có cường đại lên, mình mới có thể bảo hộ bí mật của mình, cũng mới có thể làm bản thân muốn làm sự tình. Trong hoàng hốt, Hạ bác dường như lại thấy anh hùng điện cha mẹ. Bản thân nếu đã bước ra bước đầu tiên, như vậy, liền dọc theo này phụ thân mẫu thân đã từng đi qua, máu máu của bọn họ cùng mình lúc nhỏ nước bắt đường. Đi thẳng đi xuống đi. Đi tới mình có thể cải biến đáng chết này thế giới, đi tới vậy hai cái kẻ ngu si không còn có tiếng vui đi tới côn thúc rượu mạnh lại không có một tia cay đắng, đi tới những kia hẳn trả giá thật lớn người, đều trả giá thật lớn mới thôi. Gió đêm thanh lương, hai người sóng vai tản ra bước. Hạ Bác nghĩ tâm sự, Yên Chi cũng sẽ không nói nói, nàng ăn tính đi ở Hạ Bác bên người, tựa như Hạ Bác bóng dáng. Bất quá, ở khoảng cách công ngụ của mình còn có một cái nhai, trải qua một cái ngã tư đường lúc, Hạ Bác phát hiện Yên Chi bước chân hơi hơi chậm lại. Thuận theo ánh mắt của nàng, Hạ Bác thấy một tòa tạo mới nghiệp thiên hành hội quán. Hạ Bác trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía Yên Chi. Cô gái mặt bên đường viền ở khu phố đèn nghe ông ánh sáng chiếu xuống, hiện ra một tia ôn nhu quanh mang. Nàng hiếu kỳ mà chuyên chú nhìn đèn đốt sáng trưng thiên hành hội quán, trong con ngươi lưu quan dự thải. Muốn không mau chân đến xem. Hạ Bác hỏi. Yên Chi quay đầu, trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, chợt đảm đạm xuống, lôi kéo Hạ Bác ống tay áo nhẹ nhàng xé ra. Không được, chúng ta đi thôi. Hạ Bác đưa tay kéo Yên Chi. Đó là một thiên hành thời đại, thế giới thiên hành đối với mỗi người tới nói đều là sinh mệnh giữa mật không thể phân một bộ phận. Mặc dù là tiểu đau mèo dừng bọn hắn, bình thường nói chuyện phiếm nói lên, cũng đều là muốn lên thiên hành. Có thể từ bản thân nhận thức yên chi tới nay, lại cho tới bây giờ không có nghe nàng nói qua nàng ở thế giới thiên hành tất cả. Bất quá nàng không nói, không có nghĩa là hạ bắc không biết. Trên thực tế, hắn nghe tiểu đau bọn hắn nói, yên chi là ngay trong bọn họ thiên phú cao nhất, thực lực đẳng cấp cũng cao nhất một cái. Hơn nữa sớm ở cô nhi viện lúc, chính là cái không hơn không kém tiểu thiên hành mê. Chỉ tiếc. Thiên phú của hắn tuy rằng xuất sắc, lại không đạt tới bùi tiên loại này thiên tài trình độ, lại thêm thân là cô nhi, có thể đi vào thiên hành thời gian hữu hạn, bởi vậy, cuối cùng nàng cũng không thể đi lên chức nghiệp tinh đấu sĩ đường. Bất quá, tiên Chi cũng không có từ bỏ, nàng lôi kéo Long Hổ Phong Chỉ một nhóm huynh đệ, thành lập một cái tiểu công hội, đau khổ kinh doanh, muốn xông ra một con đường tới. Chi tiết, cuối cùng, điều này làm cho Hạ Bắc cảm thấy có chút đau lòng. Hắn tin tưởng nhớ kỹ bản thân từ nhỏ bị ép rời xa thiên hành vậy đoạn cuộc sống, cũng tin tưởng nhớ kỹ, Thiên Chi mỗi lần tới trường đại tìm bản thân lúc đều lặng lặng mà ngồi ở phòng huấn luyện bên ngoài, thỉnh thoảng xuất thần hình dạng. Sinh gặp thời đại này, thế giới thiên hành đối với mọi người tới nói là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là, mọi người có thể tiếp xúc được này đến từ càng cao văn minh thần kỳ thế giới, có thể có một đoạn cùng hiện thực tuyệt nhiên người bất đồng sinh, thậm chí có thể thông qua thiên hành cải biến cuộc sống của mình quy tích. Nhưng không may, cải biến cuộc sống chỉ là số người cực ít mà thôi. Nhất là đối với sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất người đến nói, trừ phi thiên phú siêu phàm, từ vừa mới bắt đầu liền vầng sáng lóa mắt bộc lộ tài năng bị câu lạc bộ chuyên nghiệp tìm kiếm tài năng khai của lựa bằng không có thiên phú và không thiên phú thực lực mạnh một điểm cùng kém chút xíu không có gì khác nhau bởi vì bọn họ chỉ là đếm không hết trong giới người chơi một thành viên mà thôi bọn hắn đã không thể trở thành tinh đấu sĩ cải biến mạng của mình vận cũng không cách nào giống như những kia thống trị thế giới thiên hành tập đoàn tài phiệt một dạng ở trong đó nắm lấy tài phú lợi ích tương phản lấy nước cộng hòa ngân hà hiện nay thiên hành hiện trạng bọn hắn trầm mê với cái thế giới kia bất quá chỉ là tiêu hao thời gian tinh lực cùng tiền tài mà thôi Đây đối với bọn hắn vốn là khốn đốn cuộc sống thực tế tới nói, không khác họa vô đơn chí. Huống chi, Yên Chi còn là cô nhi, còn có một đám đồng dạng dễ dùa ở xã hội tầng dưới chót nhất, lại không có bao nhiêu thiên hành thiên phú huynh đệ. Bởi vậy, nàng chỉ có thể từ bỏ giấc mộng của mình, cùng bọn họ trà trộn đấu phố, ở buổi tối mô tô nổ vàng cùng đao quang kiếm ảnh rồi, cả người là máu mà nằm ở thang lầu góc, co giúp ở hẻm cùng cô độc trong đó. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Bác cảm thấy thạch lòng đám người này đều là một đám hỗn đản. Bọn hắn căn bản không biết, làm Yên Chi hóa thành trang điểm rãy cuộn, dẫn theo khảm nào. Hoặc cưỡi lửa đỏ mô tô, chạy như bay ở trên sơn đạo lúc. Nàng ở vì bọn họ làm cái gì? Lại từ bỏ gì đó? Coi như là nàng mềm yếu mà tựa ở trong lòng ngực mình lúc. Nàng vì cũng là bọn hắn xưởng sửa xe mộng tưởng, mà không phải chính nàng. Ta sẽ chạy nhanh nhất. Trước tiên chi lời nói, còn quanh quần ở hạ bắc bên hai. Điều này làm cho hắn càng phát đau lòng. Nói cho ta một chút. Hạ bắc cười nói, ta nghe tiểu đau bọn hắn nói, ngươi ở đây thế giới thiên hành trong rất lợi hại, hơn nữa còn có một cái tiểu công hội. Bọn hắn nói mỏ, Thiên chi nói, công hội chỉ là đăng ký thôi, ngay cả nơi đóng quân cũng không có. Ta cấp bậc của mình cũng không cao, ngay cả một cấp lính đánh thuê chưa từng khảo thí. Thiên hành phổ thông người chơi không cách nào tiếp xúc chức nghiệp thi đấu vòng tròn, bởi vậy, trừ một ít chiến tranh quần ma ở ngoài, phần lớn người cảm thấy hứng thú nhất không phải sân thi đấu, mà là lính đánh thuê hệ thống. Này tựa như chức nghiệp thi cấp đánh giá một dạng. Lính đánh thuê đẳng cấp càng cao, có thể tiếp nhận nhiệm vụ thì càng nhiều, thu hoạch thù lao tự nhiên cũng càng cao. Nhất là trong đó một ít treo giải thưởng vinh quang tích phân nhiệm vụ, một khi cấp được cũng hoàn thành, đây chính là có thể trực tiếp đổi thành tinh nguyên. Không ít cao cấp người chơi phải dựa vào này sống. Đương nhiên, điều này cần lính đánh thuê đẳng cấp, mà thế giới thiên hành giữa lính đánh thuê minh bài cấp phát cực kỳ nghiêm ngặt, trừ thực lực yêu cầu ở ngoài, còn cần tiến hành nhất định nhiệm vụ khảo hạch, toàn bộ người chơi ở giữa lính đánh thuê tỷ lệ bất quá chỉ có một phần ngàn thôi. Hạ bác cảm thấy yên chi sở dĩ sẽ buông tha, bản thân lấy không được lính đánh thuê minh bài hẳn phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đi thôi, yên chi lôi kéo hạ Bắc, thấy yên chi ý hương lan sàn, hạ bác cũng không có kiên trì nữa, hắn quay đầu nhìn một chút cách đó không xa tiểu đao cùng mẹo rừng, trong bụng tính toán một chút, đã quyết định chủ ý sau này thời gian còn rất nhiều đợi được trong tay sự tình làm xong, mình nhất định cấp cho yên Chi một kinh hỉ. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Bắc hết sức chăm chú mà vùi đầu vào Đại Lục Thiên Đạo tu luyện, cùng với Mô Tô sửa chữa cùng cải tiến trong công việc. Ở Đại Lục Thiên Đạo, Khí Hải mở rộng hoàn thành Hạ Bắc cũng không có nên đón buông lòng cuộc sống. Vì cấp tốc hoàn thành mới Khí Hải nguyên lực tụ tập, ngày thứ hai, hắn liền được Quý Đại sư ấn vào một cái linh dịch trong ao. Trong ao linh dịch là dùng cắt bá mang về đan dược điều chế, có thể trên diện rộng để thang nguyên lực tụ tập tốc độ. Bất quá, ngâm lên cảm giác cũng ngoại hạng tiêu hồn. Dung Hạ Bắc lời nói tới nói thượng như con dao đang cắt thông thường. Hơn nữa, ngâm linh dịch còn cần dùng tới một cái tên là khốn long chỉ phụ tu pháp khí. Ngồi ở đây cái buồn tắm lớn lớn nhỏ trong ao, hạ bác trừ con mắt có thể động ở ngoài, cả người đều không thể nhúc đích. Thậm chí ngay cả gọi cũng kêu không được. Gây tẩm hơn chính là, cách mỗi một đoạn thời gian, làm linh dịch dần dần bị hấp thu, hiệu quả cùng đau đớn đều rất xuống lúc. Vị đại sư sẽ rất đúng lúc mà xuất hiện, bổ sung linh dịch. May mà hạ bác thân thể trải qua linh binh luyện thể, hơn nữa tu luyện thiên diễn quyết cũng bác đại tinh thần nguyên lực luyện hóa tới trình độ nhất định, cũng đã tự nhiên sản sinh kháng lực. Lúc này mới kiên trì được. Mà tu luyện nguyên lực đồng thời, đại giác thương pháp tu luyện cũng là một khắc không ngừng. Quý đại sư khiến cho Sung làm đối thủ cổ chính điên cuồng đánh tạc, đem Hạ Bắc đánh cho mặt mũi bầm dập, mệt mỏi sức cùng lực kiện, đem hắn cuối cùng một tia nguyên lực cùng thể lực đều éo, sau đó liền đem hắn ném tiến khốn long chỉ. Như vậy nhiều lần. Mà trong hiện thực, Long Hổ Phong trì tuyển ra tới 9 chiếc mô tô đã sửa chữa hoàn tất. Sau đó, Hạ Bắc lại tốn tròn 3 ngày thời gian, rốt cuộc hoàn thành năng lượng chuyển hóa máy chế tác, đem hắn chuyên trở đến mô tô trên. Này nguyên bản dùng cho sinh vật động năng chiến giáp năng lượng chuyển hóa máy, có thể trên diện rộng để thăng năng lượng hóa lòng độ, tinh thuần độ cùng đốt bạo trình độ, do đó đem động cơ động lực tất cả đều nghiền ép đi ra. Tiểu đao mô tô là cái thứ nhất cải tiến hoàn thành. Cùng ngay thử giá, hắn liền ở Nam Sơn trên chạy ra hắn lịch sử nhất thành tích tốt. Nếu như không phải bị mô tô đẳng cấp cùng động cơ cực hạn hạn chế, không dám quá mức nhiên ép, tất cả mọi người tin tưởng cái thành tích này còn có thể lệ cao. Thời gian cứ như vậy thần tốc trôi qua. Đảo mắt, thế giới thiên hành đã qua hai tuần lễ, mà thế giới hiện thực cũng đi qua 5 ngày. 2 Chương 209. Chương 209, quay về Phàn Dương Thi. Cổ bảo giữa, Hạ Bác tính tỏa với khốn Long Chỉ, hít sâu một hơi. Náy hút một cái, khí thôn sơn hà, trong lúc nhất thời, sân luyện công tụ linh điện trong, tiếng gió thổi gào thét, cửa sổ linh bùm bùm một trận rung động. Bảo vệ cho tâm thần. Quý đại sư đứng ở Hạ Bác phía sau, thấp giọng uống được. Hạ Bác cẩn thủ tâm thần, bên trong coi khí hải. Theo thiên diễn quyết vận hành, số lớn linh lực bị luyện hóa vì nguyên lực, giống như mưa xối xả thông thường rơi vào khí hải trong đó. Trước vừa mới mở mang đi ra lúc còn có vẻ khô khốc khí hải. Bây giờ đã sóng biển cuộn trào, sóng lên sóng xuống. Tích chứa trong đó lực lượng cũng tựa như biển rộng thông thường. Nguyên lực đề thăng tự nhiên mang tới là linh đài đề thăng. Lúc trước trong tu luyện, nguyên lực mới vẹn vẹn bổ sung 3 phần 4, hắn nguyên ngông lực lượng, đã nhiên khiến cho hạ Bắc đem thần trong phủ linh đài liên tiếp đề thăng 3 lần, đạt tới nhân cảnh hạ giai tầng thứ tư giai đoạn. Linh đài thăng cấp rồi, trở nên càng cao, lớn hơn. Không chỉ có thể dung hợp cũng thôi động mạnh hơn võ kỹ chiêu thức, hơn nữa, trên đài thiên diễn kỳ quận tinh vị cũng hiển lộ được càng ngày càng nhiều. Bây giờ Hạ Bắc đã định ra năm khỏa thiên diễn kỳ tử. Thứ một con cờ để thăng lực công kích 1%, viên thứ hai quân cờ để thăng lực công kích 2%. Lấy loại này đẩy, bây giờ hắn lực công kích đã để thăng đủ 15%. Liên sức chiến đấu tới nói, Hạ bác bây giờ linh đại ở thiên diễn kỳ ra chỉ dưới, đã có thể so với mới vào nhân cảnh trung cấp tranh du giả. Mượn chiêu đó đại mộng sơ giác tới nói, bây giờ hắn nếu là toàn lực một kích, là đủ đem tường thành toàn bộ mà xuyên thủng. Đây là linh đại để thăng mang đến thực lực để thăng. Dù cho võ kỹ đồng dạng là cảnh giới tiểu thành, uy lực cũng không thể đánh đồng. Bất quá. Tu luyện còn chưa kết thúc, trước bị 10 khỏa hỏa linh đoán thể đàn sở sở đánh văng ra ngoài khí hải, bây giờ khoảng chừng còn kém 10% phần trăm mới có thể nhồi. Mà nhồi một khắc kia, cũng chính là hạ bắc lần này tu hành then chốt một khắc. Rốt cuộc là dừng lại với nhân cảnh hạ giai tầng năm, còn là hào khí nuốt trời, trực tiếp phá tan nhân cảnh trung cấp, liền xem này một kích tối hậu. Hạ bắc có thể rõ ràng cảm thụ được, bản thân thiên diễn quyết cũng tới một tầng đỉnh cao. Mà thiên diễn quyết một khi đột phá đến tầng 2, mở mang ra mới kinh lạc chu thiên, bản thân là có thể tấn chức nhân cảnh trung cấp. Khi đó bản thân linh đài đem phát huy ra huy lực lớn hơn hô đem trước hút vào một hơi thật dài thở ra hạ bác chậm rãi thu công mở mắt khốn long chỉ trong linh dịch đã thành không hề linh khí nước sạch mà thân thể cảm giác huyết khí lại lớn mạnh một phần nhất là bắp thịt cốt cách xa so với lúc ban đầu linh binh luyện thể hoàn thành lúc càng thêm cô đọng. điều này làm cho hạ bác càng cảm kích đại giác quốc sư chính là này kiên nhược tinh cương thể phách mới khiến cho mình có thể chịu được loại này cấp tiến bá đạo phương pháp tu luyện mới có thể đang đánh cuộc đấu trước ngắn ngủi hơn 10 ngày liền để thăng tới cảnh giới bây giờ thấy hạ bắc đứng dậy đem cất bà dâng y phục mặc mang tốt, quý đại sư nói, hôm nay tu luyện liền dừng ở đây đi, phong thần, qua đi theo ta uống chén trà. vâng, hạ bác kính cẩn gật đầu, cùng các bá cùng nhau theo quý đại sư đi tới sân luyện công trong lương đỉnh. lúc này bất quá ban đêm, ánh nắng chiều sơ hồng, nếu như đổi thành ngày xưa, tu luyện ít nhất phải ngao đến đêm khuya mới có thể kết thúc. bất quá, khoảng cách cùng tình gia đánh cuộc đã không vài ngày, hạ bác ngày mai sẽ nhất thiết phải khởi hành chạy về phan dương. bởi vậy, hôm nay cũng liền thành hắn ở bách lâm thành ngày cuối cùng. quý đại sư tự tay ngâm một bình trà cho Hạ Bác cùng cắt bá điểm vào trong chén. Hắn nâng chung trà lên, chậm rãi uống, mở miệng đối với Hạ Bác nói, "Phong thần, ngươi ngày mai về nhà, trên đường tuy rằng buồn ba mệ nhọc, bất quá tu luyện cũng không thể chậm trễ, minh bạch chưa?" "Minh bạch." Hạ Bác gật đầu nói, "Đi đường trong dặm, 90 mới chỉ một nửa." Tuy rằng lần này đặc huấn đã hoàn thành hơn phân nửa, thành tích nổi bật, nhưng Hạ Bác biết, cuối cùng mấy ngày nay mấu chốt nhất, quan hệ này đến cố gắng của mình, là đạt được 80% thành quả, còn là 120% thành quả. Đang nghĩ ngợi, lại nghe quý đại sư nghiêm khắc nói, Mặt khác. Ghi nhớ kỹ không thể lại gây chuyện thị phi. Hạ bác âm thầm cười khổ, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Bản thân này cụ hóa thân đi qua, thật sự là một đoạn bôi không đi đen lịch sử. Mặc dù là mấy ngày nay sớm chiều ở chung, quý đại sư sắp đến cuối cũng không quên để một câu, có thể thấy được ấn tượng sâu khác. Mà lại hai ngày nữa, bản thân phải trở về đến phong gia, tới cái kia khắc đầy bản thân loang lộ việc xấu địa phương, bản thân lại đem tao ngộ dạng gì ánh mắt. Phụ thân, mẫu thân, trong tộc dài lao thiên bối, cùng tuổi đệ tử, tiến vào thế giới thiên hành tới nay, đây là bản thân lần đầu tiên đi mặt đối với gia tộc của mình. Đối mặt cùng mình có liên hệ máu mủ người, Hạ Bác trong lúc nhất thời, đột nhiên cảm giác được có chút tâm hoảng ý loạn, lại có chút hư phấn. Có lẽ là nhìn ra Hạ Bác tâm tư, Quý đại sư nói, "Ngày mai, ta và cổ chính sẽ trước đưa thượng gia đi vô song thành. Lần này Thanh Tiên Tông thanh linh vi địa, liền rơi vào vô sông thành. Mà sau ta sẽ cùng bản môn tùy trưởng lão cùng nhau đi các ngươi phong gia, năm nay phong gia tộc bị, chúng ta sẽ chọn lựa nhập môn đệ tử." Hạ Bác gật đầu. Hắn biết, trường hà môn hàng năm khai sơn cửa thu đồ đệ, đều sẽ có phong gia một trận đặc biệt chọn lựa. Này là phong gia từ hạ du tiến quân trung du rồi đạt được đặc quyền. Mà trước đó, dù cho phong thương Tuyết liền xuất thân trường Hà môn, phong gia nhiều nhất cũng là ở trường Hà môn chiêu đồ lúc, dựa vào phong thương Tuyết cùng trong môn các trưởng láo giao tình lén thu được một ít ưu đãi, nhiều như vậy một cái hai cái danh ngạch mà thôi. Mà tiến vào trung du liền không giống nhau. Phong gia hàng năm tộc Bị chính là trường Hà môn một cái chiêu đồ buổi biểu diễn danh riêng. Nguyên bản bản thân năm nay muốn vào trường Hà môn lời nói, thậm chí ngay cả tộc Bị cũng có thể không tham gia, quý đại sư trực tiếp liền có thể vận dụng trưởng lao quyền hạ cho mình một cái đặc biệt danh ngạch hơn nữa còn là tuyển nhận tiến nội môn, chỉ là bản thân hiện tại muốn đi chính là Thanh Tiên Tông. Nói cho cùng, đắc tội Bắc Thần Quốc hoàng thất tỉnh ra, hơn nữa nước mình hoàng thất tiến ra lựa cháy thêm dầu, Trường Hà môn tuy rằng mạnh, nhưng cũng không che chở được bản thân. Chỉ có Thanh Tiên Tông như vậy thượng du đại tông đệ tử thân phận, mới là một tấm thần quỷ lui tránh ra hổ đại kỳ. Bất quá, quý đại sư Sở Dĩ nói với mình hắn sắp xếp hành trình, chính là nói với mình đến lúc đó hắn cũng sẽ ở phong gia, có thể cho là mình chỗ dựa. Điều này làm cho hạ Bắc trong lòng một trận ấm áp. Đối với hắn tới nói, Quý đại sư là hắn tiến vào thế giới thiên hành tới nay, cái thứ nhất chân chính quan tâm bản thân giáo dục bản thân trưởng muối. Tuy rằng ở chung thời gian bất quá ngắn ngủi hơn một tháng lẹch, và lại cũng không thầy cho danh phận, nhưng ở trong lòng hắn đã đem quý đại sư trở thành sư phụ của mình, lại ân cần giáo dục hạ bắc một phen. Quý đại sư lúc này mới đem vật cầm trong tay trà uống một hơi cạn sạch, thở dài một tiếng nói: Ta quý biển núi suốt đời thu đồ đệ 12 người, lại không nghĩ rằng đặc ý nhất học sinh lại không phải đồ đệ của mình. Nói xong, hắn đứng dậy, mắt thấy hạ bắc phong thần đáp ứng ta, đi chính đạo. Hạ bắc đứng dậy cung cung kính kính hành lễ nói vâng mời quý sư xem chi tốt tốt quý đại sư nhìn trước mắt thiếu niên sạch sẽ con mắt mặt lộ vẻ dáng tươi cười liên tục kêu tốt tay nào vùng trực tiếp đi mắt thấy quý đại sư bóng lưng một lúc lâu các ba thanh nói quân tử tư thế như xuân phong năng ấm phu nhân có thể mời được quý đại sư tới phụ đạo thiếu gia ngươi thật sự là ta phong gia may mắn à đúng vậy hạ bác nói ánh mắt của hắn lóe ra trong đầu ký ức mảnh nhỏ nói cho hắn biết nếu không ngoài ý muốn chưa đến chính mình nói không chừng có cơ hội hồi báo quý sư an tỉnh Ngay kế, Hạ Bác cùng quý đại sư, cổ chính, thượng gia cáo biệt rồi, khởi hành quay về Phàn Dương. Vì dễ dàng cho thiếu gia nhà mình tu luyện, các bá điều tới một chiếc tuyết long xa. Xe rộng một trượng, dài 5 mét, thùng xe có luyện hồn sư phụ linh phát trận, có thể ở phụ lực duy trì dưới bồng bềnh với không trung, từ hai con cả vật thể tuyết trắng tuyết long kéo, không chỉ tốc độ cực nhanh và lại trèo đèo lội suối không nói chơi. Đoàn xe đi đường, Hạ Bác liền ở trong buồng xe đả tọa tu luyện, mà đi theo trừ khi đến các bá, tại chú viễn, cùng với liên căn hộ vệ tôi tơ ở ngoài. Âm thầm còn có mộ kiếm phái tới vài tên cao thủ. Hạ bác lúc rời đi, đặc biệt ở trấn nhỏ đầu phố dừng xe, đi mua một chuối nổ đầu hũ. Đáng tiếc, tiếc nối là trên đường đi bình tĩnh vô sự, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có. Hai ngày sau, đoàn xe lái vào phàn Dương Thành cửa thành. Có chút hệ, phía sau còn không có nghĩ quá rõ. Trước chậm rãi viết. Chương 210. Chương 210, mẫu thân đoàn xe lái vào cửa thành trong nháy mắt, phàn Dương Thành liền được rung động. Nghe nói không, là phong gia vậy bại gia tử trở lại rồi. Này hôn thế ma vương, không phải nói chết ở bên ngoài rồi sao? Ai nói? Ách, ta nghe sát vách trương cầm nói, cái dám, tiểu tử ngươi bịa đặt cũng đừng kéo người cầm đệm lưng. Gì đó chết ở bên ngoài, nghe nói là bị cha hắn cho xung quân đi hạ du. Bất quá, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, cho nên bắt hắn trò chiêu trở lại rồi. Chuyện gì? Bắc Thần quốc tỉnh ra, biết không? Này hôn thế ma vương chọc ai không tốt, cư nhiên đùa dỡn tỉnh gia tiểu công chúa tỉnh thời vũ. Bây giờ người ta muốn cùng hắn quyết đấu đâu? Hoa, Thiệt hay giả? đương nhiên là thực sự, ta đây chính là ở trong tiểu quán nghe phong gia đệ tử lén nói chuyện tiêu nói hơn nữa, nay ở rất nhiều thế gia trong đã không phải là bí mật. ông trời của ta, đây chính là chúng ta phản dương thành vài thập niên vừa ra lớn hy a, lớn hy cái rắm nay phong thần chẳng những là cái quần là áo lượn, còn là một phế vật. thật muốn là quyết đấu, ta đoán chừng vừa đối mặt liền được người cho giết. trên đường phố, mọi người tốt năm top 3 mà tụ tập ở ven đường, hướng về phía đoàn xe chỉ chỗ, cửa hàng hoặc quán trà lầu hai cửa sổ cũng là đầy ấp người. mọi người nghị luận âm ỉ, đủ loại tin vía hệ bay lẩy trời. phong gia là phản dương thành chủ nhà, thế lực không chỉ khống chế được phản dương thành. Càng lấy Phàn Dương làm trung tâm phóng xạ bốn phía, tranh hùng lạc nguyên châu. Bởi vậy, đối với phong gia chuyện đã xảy ra, dù cho lông gà vỏ tỏi, cũng biết khiến cho mọi người nhiều vài phần hăng hái. Hung chi phong gia chuyện này đã không chỉ có cực hạn với bắt quái phạm vi, càng mơ hồ liên lụy tới thượng tầng thế lực giao phong, điều này làm cho mọi người càng phát cảm thấy hiếu kỳ cùng hư phấn. Mà giờ này khắc này phong ra, càng là rõ dục mây vẩn. Sân Luyện Võ, chừng 10 cái phong gia đệ tử vây cùng một chỗ, tình cảm của chúng xúc động. Một cái vóc người u địch, tên là Phong Thụy phong gia đệ tử khuôn mặt đều đỏ lên, mắng, ghê tởm. Hắn còn có mặt mũi trở về, cho phong gia trọc lớn như vậy thay họa tiệc đáp lễ cuốn phủ kho như vậy đa bà bối, người như thế đáng chết ở bên ngoài mới đúng. Chính là người như thế cư nhiên cũng cùng chúng ta một cái họ, thực sự là suối quẩy. Một cái khác tên là phong dung thiếu niên hung hăng gắt một cái nước bọt. Trong đám người, một cái dáng người hiểu điệu tướng mạo thanh lệ thiếu nữ như mày nói, các ngươi nói, khoảng cách đánh cuộc còn có một cái cuối tuần, hắn hiện tại gấp trở về, không phải quá sớm chút? Lẽ nào hắn là vì lần này trường hà môn chọn lựa trở về? Phong yên, ngươi này đoán được cũng quá không đáng tin cậy vậy phong dũng cười lạnh nói chỉ bằng hắn loại phế vật này hắn dám lên tộc bị lôi đài ta có thể đem hắn đánh ra cự tới phong yên không còn lên tiếng bên người nàng một cái khác thiếu nữ phong ủy liền nhàn nhạt nói người ta không tham gia tộc bị lẽ nào liền tiến không được trường hà môn các ngươi cũng đừng đã quên người ta cha thế nhưng chúng ta phong gia tộc trưởng vừa nghe lời này thiếu niên các thiếu nữ đều nhất thời vỡ trợ này quá không công bằng chính là mọi người mồm năm miệng mười càng nói càng cảm thấy này phong thần ghê tởm không được chúng ta được nghĩ biện pháp cho tiểu tử này một cái dễ nhìn Phong Thụy nắm nhìn bốn phía, ánh mắt lóe ra. "Đúng, đúng." Mọi người cùng kêu lên phụ họa. "Ánh sáng chúng ta không được, phải đem tất cả phong gia đệ tử đều phát động lên, nhất là muốn đem Phong Tử Bình, Phong Hiền hai vị đại ca kéo lên." Phong Dũng Nhãn Châu xoay động, phất tay nói, "Đi." Một đám người xoa tay, chen chúc đi. Mà ở khoảng cách sân luyện công cách đó không xa tiểu lâu trên, vài tên nam tử trưởng thành như cười như không nhìn trước mắt một màn này, nhìn chăm chú liếc mắt, lại không người đi xuống quên ở, chỉ coi là không thấy, xoay người ngồi xuống, tiếp tục uống trà. Cái này náo nhiệt một cái cười nhẹ nói, tên còn lại như mày nói, bây giờ các phòng từ trên xuống dưới, già già trẻ trẻ đều nín một bụng tức giận, này hôn thế ma vương trở về, tóm lại miễn không được một trường phong ba. Trước đó vài ngày, tứ trưởng lao đi ngang qua sân luyện công lúc, còn cố ý cố gắng đám tiểu tử này vài câu, khiến cho bọn hắn gấp bội khắc khổ, cần cụ tự lập, đem tiền đổ trộm vào trong tay mình, tương lai mới có thể không nhìn sát mặt người, không tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Tấm tắc, này nói cũng không chính là con đích tôn sao? Thảo nào, này là e sợ cho chuyện này não không lớn a? Đúng vậy hiện tại các phòng ở đệ đều lòng đầy căm phẫn, lại có lão như thế ngoài sáng ngầm giật dây chỗ dựa, hắc cái thanh này hỏa nhìn sẽ phải thiêu cháy, thiêu cháy liền thiêu cháy bái, này phong thần lô mãng lang thang trong nhà đệ tử xem bất quá mắt giáo hấn một chút cũng là bình thường. lời nói này là phong gia gia phong cho tới bây giờ đều lấy mạnh vì tôn, lấy đức vì tôn, lấy có thể vì tôn, chính ngươi yếu, không có năng lực còn không có đức hạnh, vậy thì không trách người khác giáo hấn ngươi, coi như là cha hắn có thể nói gì đó. à đến lúc đó sợ rằng không cần phải gia chủ đứng ra gia chủ bên người vị kia liền nhảy ra ngoài, nữ nhân này bao che khuyết điểm thế nhưng không nói lý. ngày xưa ngược lại còn thôi, lần này nàng nếu dám nháo gì đó, sợ rằng không ai cho nàng hòa nhã. nếu như không phải nàng và nàng nhi tử, phong gia sẽ có hôm nay phiền toái. phiền toái. một người trong đó đông nhiên nói, lần này tình ra sự tình, khủng sợ không chỉ là phiền toái đơn giản như vậy. trong phòng trở nên an tĩnh lại, ai cũng không có nhận lời này đâu, mọi người thần tình khác nhau, túi đầu đốn trả, trong lúc nhất thời theo đuổi tâm tư của mình. xe ngựa ở phong phủ đại môn ngừng lại, hạ bác buông rèm cửa sổ xuống ở trong xe trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới chỉnh lý quần áo một chút, mở cửa đi xuống xe ngựa. Từ tiến vào phàn Dương thành một khắc kia trở đi, thân ở trong xe hắn cũng đã cảm thụ được tràn đầy ác ý cùng không định gặp. Những kia thanh em ông ông liền ở bên hai, những người đó xông bản thân chỉ điểm nghị luận, bọn hắn ánh mắt vẻ mặt, không một không ở nói rõ bản thân này hóa thân có bao nhiêu người ghét chó ngại. Mặc dù là tiến vào trước mặt vượng hoàng ai, trên đường ở đều là phong gia tộc nhân, nhưng hạ bác thấy cũng còn là lạnh lùng, trâm trọc cùng xem thường. Mà giờ khắc này rốt cuộc tới phong gia, nên tiếp bản thân vậy là cái gì đâu? Hạ Bác trong bụng thấp vọng. Đã có thể khi hắn hai chân vừa mới rơi xuống đất, bỗng nhiên liền chỉ nghe thấy trong phủ truyền đến Vũ La tiếng kêu. "Phu nhân! Phu nhân!" Chợt, một cái quen thuộc mà thân ảnh từ trong môn như gió mà chạy vội ra. Đầu nàng phát nốn nha nhôn nháo, viên mắt đỏ lên, hoàn toàn không có trong ngày thường ung dung hoa quý hình tượng. "Này chính là mẫu thân của mình, Vũ phu nhân." Hạ Bác còn chưa kịp phản ứng, liền được Vũ tầm nghe ồ cổ. "Thần nhi!" Một tiếng này ấm áp hô hẳn, rơi vào Hạ Bắc trong tai, nhưng lại oanh mã một tiếng nổ vang. Tựa như xúc động gì đó cơ quan Hạ Bác chỉ cảm thấy trong đầu giống như có cái gì đồ đạc phá sát thông thường, vô số ký ức xông tới, giống như thủy triều thông thường đem hắn bao phủ. Từ tiến vào thế giới thiên hành tới nay, Hạ Bác một mực vẫn duy trì nửa người đứng xem thân phận. Người chơi khác ký ức thông thường sẽ ở trong vòng một tuần lễ dung hợp hoàn thành. Có thể Hạ Bác cùng Phong Thần, hoàn toàn là tuyệt nhiên bất đồng hai người, hoàn toàn không có cộng đồng chỗ. Bởi vậy, tuy rằng đoạn thời gian gần nhất Phong Thần nguyên bản tư tưởng tâm tình đã không hề giống như lúc ban đầu như vậy thỉnh thoảng nô ra nhiêu, nhưng Hạ Bác biết, mình và hắn cũng chưa hoàn thành dung hợp. Hai cái bất đồng tư duy nhân cách chỉ là ở cho nhau xâm nhiễm, một cái chủ đạo, một cái trợ mặc. Mình và Phong Thần, còn là hai người. Cho tới giờ khắc này, hai thế trong trí nhớ mẫu thân hình tượng đều hoàn mỹ như vậy mà cùng cô gái trước mắt trùng khít cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, Hạ Bác cũng rốt cuộc triệt để dung hợp Phong Thần ký ức. Không, phải nói vậy vốn chính là ở thế giới này một mực chờ đợi trí nhớ của hắn, là hắn một khác đoạn cuộc sống dĩ vãng. Mẹ. Hạ Bác ôm mẫu thân, thấp giọng thều Hắn biết, từ giờ khắc này, mình chính là Phong Thần. Chân chân chính chính. Có phong thần tình cảm cùng tính cách phong thần, mà không phải là một cái người thay thế. Liên tính cách của hắn, cũng từ giờ khắc này lên, nhiều vài phần phong thần hào hiệp không kiềm chế được. Được rồi được rồi, phong thần Vũ Vũ mỗ thần, nhiều người nhìn như vậy, nhiều không có ý tứ, đã vào nhà, trở lại cho ngươi ôm cái đủ. Tiểu thăng nóc, Vũ Tầm nghe bật cười, vạn phong thần cái lốt hai, lão nương trông mong sao trông mong ánh trăng đem ngươi trông mong trở về, ngay cả ôm ngươi một cái ngươi đều không có ý tứ, tiểu không có lương tâm, với ngươi trang một cái đức hạnh. Phong thần liên tục hô đau. Chờ Vũ phu nhân mắng đủ rồi, vương hắn ra. Cái lốt thai vẫn như cũ bị vận đến bỏ bừng. Theo ta tiến đến, Vũ phu nhân không nói lời gì, lôi kéo Phong Thần đi liền, theo ta hảo hảo nói một chút, mấy ngày nay ngươi đến tuột cùng đã làm gì? Nàng vừa đi, một bên nhìn chung quanh một chút, hạ giọng ở Phong Thần thai bên hỏi, nghe nói ngươi và thượng gia nữ oa chỗ được không sai, người ta còn cùng ngươi đi dạo phố. Nói bậy bạ gì đó. Phong Thần liếc nàng liếc mắt, cũng thấp giọng hỏi, ngươi cổ ý an bài đi. Vũ phu nhân mím môi, mi hoa nhàn tiếu. Mặt đáp ý thất thập nhị biên nói trước tiên nói một chút về trong sách nội dung vợ kịch. Một mực thiết kế là hoàn toàn dung hợp rồi, đem Hạ bắt ở thiên hành trong tên đội thành Phong Thần. Bất quá viết tới đây lúc, quân quyết chừng mấy ngày, chết đi sống lại, không biết như vậy đổi có thể hay không có cảm giác không thống nhất. Ta mình ngược lại là cảm thấy Phong Thần càng có thể đại biểu hắn ở thế giới này thân phận cùng tính cách, nhưng sợ mọi người nhìn khó chịu. Xin mọi người đề nghị, không được liền đổi lại tới. Mặt khác, Kinh Văn Kim lão gia từ tiên đệ, thương tâm không ngớt. Ta vẫn là hắn môn đồ, khi còn bé lần đầu tiên nhìn hắn tiểu thuyết, thực sự là kinh vi thiên nhân, trên đời này làm sao có đẹp mắt như vậy tiểu thuyết. Trương vô kỵ đại chiến quang minh đỉnh, lệnh hồ xung độc cô cửu kiếm, tiêu phong 18 cưới thiếu lâm. Hắn cho ta đám xây dựng một cái giang hồ, một cái hiệp khách lộng. Nói cho chúng ta biết hiệp to lớn người, vì nước vì dân. Do nhớ kỹ đương thời nghe nói Lao gia tử chỉ viết 15 bộ sách liền phong bút lúc, thất lạc hết sức thất vọng, cảm thấy hắn hẳn một mực viết xuống đi mới đúng, làm sao có thể mới viết 15 bộ đầu. Đến sau thuyết phục bản thân, đây chẳng qua là đồn đãi, như trước tìm kiếm. Kết quả trên không ít ta làm. Gì đó toàn bộ dòng, gì đó kim dung mới. Đông nhiên có chút ngượng ngẩn. Năm nay đi quá nhiều người, Dường như một cái thời đại, cứ như vậy đột nhiên là thiên. Những kia trong trí nhớ người và việc, cứ như vậy theo gió bay xa. Kim Dung tiên sinh, một đường đi tốt. Chương 211. Chương 211, Lục trưởng Lao mới vừa vào phong phủ, Phong Thần đã nhìn thấy chạy như bay đến Vũ La. Thị nữ trong tay còn nắm cái lược, vội vã, rõ ràng trước vẫn còn giúp Vũ Tầm nghe trải đầu. Nhìn thấy Phong Thần, Vũ La nhãn tỉnh sáng lên, có chút kinh ngạc trên mặt đất dưới quan sát hắn vài mắt, mới được lễ ân cần thăm hỏi nói, Vũ La gặp qua thần thiếu gia. La Nhi tỷ tỷ. Phong Thần cười nói, thế nhưng càng ngày càng đẹp. Vũ La là Vũ Tầm Nghe thiếp thân thị nữ, từ tiểu nha đầu bắt đầu liền theo nàng, cùng Phong Thần từ nhỏ cùng nhau trưởng đại, danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực đây đó ở giữa tình như tỷ đệ. Mặc kệ Phong Thần ở bên ngoài làm sao hoang đường, nhưng đối với Vũ La lại luôn là quy củ, kính yêu có thừa, có tâm sự gì cũng nguyện ý cùng Vũ La nói. Có thể nói, tại đây Phong phủ bên trong, trừ Vũ Tầm Nghe ở ngoài, Phong Thần người thân cận nhất chính là Vũ La. Lúc này phân biệt mấy tháng gặp lại, đều gấp mấy lần cảm giác vui sướng. Nghe Phong Thần khen bản thân, Vũ La hễ miệng cười, dùng sức hướng hắn máy mắt. Phong Thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy vũ tầm nghe mặt cười nhạt này miệng là càng ngày càng ngọt trở lại rồi làm sao không có nghe ngươi khen lão nương vài câu này đúng là cái tởm lão nương ta đẹp vậy còn dùng khen sao phong thần cười hì hì ôm mẫu thân bay khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương dùng ở mẹ ta trên người vậy cũng là tụ tử vũ tầm nghe bị hắn chọc cho bật cười ngắt vặn khuôn mặt của hắn cười mắng một tiếng tiểu thằng nhóc. nói xong nàng hỉ tư tư lôi kéo phong thần đi liền qua tiên viện xuyên qua hành lang phong thần phát hiện mẫu thân lôi kéo bản thân hướng đi bác lây viện đó là phong thương tuyết cùng vũ phu nhân chỗ ở mẹ Ngươi không phải đang bế con sao? Phong Thần như cười như không hỏi. Ngươi cái tiểu thằng nhóc tất cả về nhà, lão nương còn bế cái giám quan. Vũ Tầm Nê tức giận đâm hắn một ngón tay, theo ta thấy ngươi cha đi. Nói xong, trên mặt hắn hiện ra một tia lại được ý lại khinh thường vẻ mặt. Cha ngươi biết ngươi ngày hôm nay trở về, sáng sớm đã thức dậy. Hừ, năm đó hắn cưới ta ngày đó, cũng không gặp hắn như thế không nhặt định. Bất quá, nghe nói ngươi vào thành, hắn ngược lại nội dung chính lên cái giá. Chờ ngươi đi gặp hắn đâu? Phong Thần thấy buồn cười, một đường cười nói, ba người đã đi qua tiền viện, tiến vào trung viện. Phong phủ chủ trạch chiếm diện tích cực đại, tiền viện là dùng với tiếp đại khách nhân, cùng với tư thủ, phòng thu chi, bên ngoài phòng nghị sự, hộ vệ đội chờ sở tại. Trung viện lại là phong gia võ đường, sân luyện công, bên trong phòng nghị sự, tàng thư cát, phủ kho chờ sở tại. Mà hậu viện lại là phong gia con đích tôn tầm cư, ẩm thực, hoa viên, thư phòng chỗ. Ngoài ra còn có trái phải bản viện, bên trái viện là tôi tớ chỗ ở, phòng bếp, phòng giặt quần áo chờ công trình sở tại. Mà bên phải viện thì chủ yếu là phong gia khách khanh ở tiểu viện. Ở trải qua trung viện sân luyện công lúc, phong thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy sân luyện võ, mười mấy tên phong gia đệ tử đang ở trong tộc giáo đầu dưới sự chỉ đạo tu luyện. bọn hắn có ở cho nhau luyện tập vật lộ thuật, có ở luyện công cái cọc trước quyền đấm cước đá, còn có chút ở tu luyện kiếm pháp hoặc đào pháp. tiếng hò hét, quyền cước thanh, kim thiết vang lên thanh liên tục không ngừng, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. cảnh tượng này, phong thần trước đây cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. đã từng phong thương tuyết cũng đem tuổi nhỏ hắn sách qua đây, khiến cho hắn đi theo tu luyện, cuối cùng lại lấy hắn gào khóc, vũ tầm nên nổi giận đùng đùng tìm tới bao che khuyết điểm, đem hắn mang đi vì kết cục. đến sau, phong thần mỗi lần trải qua trung viện đều sẽ tách ra sân luyện công trung ương mà đi bên cạnh hành lang. Vì vậy, nay quần là áo lựa thiếu niên cùng phong gia tu luyện đệ tử, liền thành hai bức vĩnh viễn cũng dung hợp không đến cùng nhau phong cảnh, kính vị rõ ràng. Phong thần cố nhiên là đi được nhìn không chớp mắt, mà sân luyện võ đệ tử, đối với hắn cũng coi như không thấy. Chỉ là thỉnh thoảng vừa gặp lúc nghỉ ngơi, thấy hắn trải qua, cũng là có người chỉ trỏ, mặt lộ vẻ xem thường, xì xào bàn tán. Đối với vị này con đích tôn hai ít, đừng nói phong gia cái khác các phòng ở đệ, coi như là một ít họ hàng xa ngoại thích hoặc phụ thuộc vào phong gia đệ tử, cũng đều khinh thường. Đại lục thiên đạo, lấy người mạnh là vua. Mà các đại thế gia, mặc dù có thể đủ hùng bá một phương, thượng Vinh Hoa phú quý, cũng là bởi vì truyền thừa kéo dài, từng đời một nhân tài xuất hiện lớp lớp. Gia tộc đệ tử một lòng đoàn kết khắc khổ tu luyện, lực lượng lớn, quả đấm lớn, mới có thể đánh hạ này mảnh trời đất tới. Nếu như trong tộc đệ tử mỗi người đều giống như phong thần thông thường, phong gia chỉ sợ sớm đã suy sụp. Bất quá, lần này lại từ nơi này trải qua lúc, phong thần theo Vũ tầm nghe, tự nhiên sẽ không chuyên môn vòng qua, lại thêm chi chính hắn cũng đã trở thành tranh du giả, bởi vậy, thấy mọi người luyện được náo nhiệt, liền không khỏi chậm lại bước chân, nhìn thêm hai mắt. nay vừa nhìn, phong thần không khỏi có chút sưng sờ. trong phủ này sân luyện công, liền là là cả gia tộc hơn 10 cái sân luyện công giữa, lớn nhất tốt nhất một cái. phong gia phạm vi thế lực bên trong, phàm là có đệ tử tiên phú xuất chúng, bộc lộ tài năng, đều sẽ bị chọn lựa trở thành nội đường đệ tử, do đó có tư cách tới đây cái sân luyện công, từ phong gia trưởng lão tự mình giáo dục. chư trưởng lão ở ngoài, phụ thân phong thương tuyết cùng phong gia phụng dưỡng khách hành cũng biết thỉnh phẳng đến đây chỉ điểm. liên bình thường đối luyện chỉ đạo. Phối cũng đều là từ phong gia cao thủ xung làm giáo đầu. Bởi vậy, nội đường đệ tử ở phong gia đệ tử giữa, địa vị cực cao. Chỉ cần bị chọn đi vào đường, dù cho người này không họ phong, mà là xuất thân từ phong gia một cái họ hàng xa ngoại thích gia tộc, thậm chí xuất thân tôi tớ, hắn ở phong gia địa vị quyền hạn cũng cao hơn phổ thông phong gia đệ tử. Phạm là phát sinh tranh chấp, trong tộc tuyệt không sẽ lấy huyết thống khoảng cách xa gần tới luận, mà là không chút do dự lệnh hướng của người. Đây là phong gia đặc thù gia phong. Phong thần đã từng thấy qua, hai người bên nào cũng cho là mình phải, nhất thời không phân rõ ai đúng ai sai trưởng lão thẳng thắn khiến cho hai người đánh một trận, ai thắng ai thì có để ý. Mặc dù có chút không nói để ý, bất quá cũng chính là phong gia quy củ này khiến cho phong gia có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm trong thời gian, liền từ hạ du một cái phổ thông thế gia lớn lên thành trung du đại tộc. Dùng phong thương tuyết lời nói tới nói, ở phong gia, ngươi cảm thấy ngươi có đạo lý, ngươi có thể bị khuất, có thể ở bên ngoài, ai với ngươi giảng đạo lý, quả đấm lớn mới là thật đạo lý. ở như vậy bầu không khí dưới nội đường đệ tử tự nhiên thành phong gia bị người truy phùng đối tượng, mà ở phàn dương thành giữa. Vậy càng là ngôi sao nhân vật tầm thường. Chỉ phải đi ra ngoài, vừa nghe nói là phong gia nội đường đệ tử, vậy người bên ngoài con mắt đều phát quang, cho rằng đầu cơ kiếm lợi. Trước đây phong thần là phế vật, tuy rằng cùng những này nội đường đệ tử các không thể làm chung, nhưng mỗi lần xem thấy bọn họ, cũng không khỏi kính sợ. Ở trong mắt hắn, những này người đều rất lợi hại. Tuy tiện chọn một đi ra, đánh bạn thân 100 đều đủ rồi. Bất quá, lúc này xem ra, hắn lại phát hiện, nơi này phần lớn người bày ra thực lực, bất quá đều nhân cảnh hạ giai một tầng 2 tiêu chuẩn. Mạnh nhất, cũng bất quá ba tầng. Hơn nữa, cảnh giới tuy rằng đã tới, nhưng bọn hắn thể phách lực đạo lại có vẻ yếu đi không ít. Đừng nói bây giờ bản thân, coi như là mới vừa bước vào nhân cảnh một tầng lúc bản thân, chỉ sợ cũng có thể càng trong bọn họ người mạnh nhất đánh cái thế lực ngang nhau. Phát hiện này khiến cho Phong Thần không khỏi có chút cảm khái. Rất nhiều thứ ở không có tiếp xúc lúc, luôn cảm thấy thần bí khó lường, khó như lên trời. Chỉ khi nào thành thành thật thật hạ quyết tâm đi học, đi làm, đi liều mạng, từng bước một đi qua rồi trở lại từ đầu đến xem, lại phát hiện nguyên lai cao cũng không phải tưởng tượng cao như vậy, khó cũng không phải tưởng tượng khó khăn như vậy thế nào? thấy phong thần dưới chân vừa chậm, vũ tầm nghe quay đầu thuận theo ánh mắt của hắn nhìn một chút sân luyện công, cười hỏi. trước đây phong thần bị người khinh bỉ, nàng này là mẹ kiếp trong lòng, cũng ít nhiều có chút thất khí, mà nay biết mình nhi tử là thiên tài, vậy dĩ nhiên dương dương đắc ý này vừa hỏi ngôn giới ý, nào không phải là ta thiên tài con trai bà bối? nhìn một chút đám người này luyện được làm sao? phong thần chỗ nào nghe không ra ý của nàng, đối với này buốt đầu mẹ cũng là dở khóc dở cười. rất tốt, phong thần thuận miệng qua loa một câu, lôi kéo vũ tầm nghe phải đi có thể ai có thể nghĩ liền một câu nói như vậy lại đưa tới bên cạnh một thanh âm yêu à thực sự là sĩ biệt ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa phong thần ngươi cư nhiên cũng dám lợi bình nội đường đệ tử ngạc nhiên a ngạc nhiên phong thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy lục trưởng lão trong tay nâng một cái tử sa ấm trà thản nhiên đã đi tới ánh mắt liếc xéo bản thân gương mặt kỳ quái phong gia đời trước vinh đệ bảy người phong gia quý củ gia tộc tộc trưởng lập mạnh không lập yếu đứng đích không lập trưởng lập trưởng không lập mẫu huynh cuối cùng đệ cùng bởi vậy phong gia lão nhị cũng chính là phong thần gia gia. Phong Thương Tuyết phụ thân Phong Nguyên Hạo trở thành đời trước tộc trưởng. Nguyên bản Phong Nguyên Hạo ở một trận đại chiến giữa trọng thương, chiến miên giường bệnh nhiều năm, đã vô lực đảm nhiệm tộc trưởng chi trước. Dựa theo phong gia quy củ, hẳn nhường ra chức vị, từ huynh đệ giữa cái khác người mạnh nhất nối tiếp vị. Nhưng mà, vậy một đời con trai trưởng trong đó, chỉ có lão nhị cùng lão ngũ là con vợ cả, cái khác mấy cái đều là thứ gia, mà lão ngũ thực lực không được, hết lần này tới lần khác, thân là hạng tiểu đối Phong Thương Tuyết nhưng là thiên phú siêu phàm. cái sau vượt cái trước, thực lực không chỉ còn hơn bản thân ngũ thúc, còn còn hơn cái khác vài lão. Bởi vậy Cuối cùng là Phong Thương Tuyết kế nhiệm tộc trưởng. Bị cháu của mình làm gia tộc, ra lệnh, thân là trưởng bối vài lao tự nhiên sẽ không quá thoải mái. Bất quá, đại trưởng lão tính tình khiêm tốn đạm bạc, tam trưởng lão là một hồ đồ mềm tính tình, ngũ trưởng lão là một ngoan đồng tính tình, thất trưởng lão là một phong lưu tùy tính tính tình, cũng khỏe ở chung. Duy chỉ có tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão đối với Phong Thương Tuyết là nhiều bất mãn. Ở phong gia, hai người này gì đó đều muốn tranh một chút, lòng dạ nhỏ mọn, tính tình bá đạo, cùng Phong Thương Tuyết còn tùy thời vô bản chứng mắt, bảy trưởng bối Vi Phong, càng miễn bản phong thần cái phế vật này tam đại trước đây, phong thần nhìn thấy tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão, liền đi trốn, lại không nghĩ rằng, lúc này mới về nhà liền gặp gỡ một người trong đó. bất quá, phong thần cũng không giống về nhà một lần hãy cùng người phát sinh gì đó tranh chấp, lập tức nhàn nhạt gọi một tiếng, lục gia gia. nói xong, hắn lôi kéo giống như mèo thông thường nổ ma vũ tầm nghe liền chuẩn so với rời khỏi. có thể không nghĩ tới, này lục trưởng lão nhưng là lớn tiếng sông sân huấn luyện hét quát một tiếng, các tiểu tử, cố lên luyện, người ta thần thiếu đánh giá các ngươi luyện được không tệ đâu. một câu nói này, trong ngoài kỳ quái, ngu ngốc đều có thể nghe được đang tu luyện phong gia đệ tử sớm liền thấy phong thần vừa nghe đến lời này nhất thời liền vỡ trợ phong gia nội đường đệ tử đều là thiên chi tiêu tử hơn nữa mấy ngày nữa trong bọn họ một ít người sẽ tiến hơn một bước trở thành trường hà môn đệ tử mà phong thần mặc dù là tộc trưởng nhi tử nhưng ở phong gia vô luận là lớp người giả trong mắt còn là tiểu bối trong mắt đều là cái phế vật ngay cả cái dám cũng không tính mọi người tuy rằng không đến mức hèn hạ nhục nhã hắn nhưng là không mấy cái đang mắt nhìn hắn có thể không nghĩ tới hắn lại còn dám lợi bình bản thân trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngừng lại. Lạnh lùng nhìn bên này, trong đó mấy cái còn hung hăng sông trên mặt đất nổ một bãi nước bọn, tỏ vẻ xem thường. Lục Trường Lão mặt cười lạnh nhìn Phong Thần, thoát nhìn tất cả mọi người không thế nào cảm kích ta, tựa hồ là cảm thấy Phong Thần ngươi không tư cách này, làm sao? Ngươi không để cho mọi người cũng lộ hai tay? Lục Trường Lão, Vũ Tầm nghe tại chỗ phát tác, lại bị Phong Thần kéo. Hắn biết Lục Trường Lão muốn làm gì, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nhắm mắt lại liền nhảy vào đi. Huống hồ, trước đây luôn là mẫu thân vì bản thân xuất đầu, nhưng lúc này đây, hắn quyết định bản thân tới. Nếu là quần là áo lượn. Vậy thì phải có quần là áo lựa hình dạng. Lục gia gia năm nay 70 đi. Còn chơi những này, không cảm thấy cấp thấp chút. Ngươi này là đảng mê tâm hồn. Phong Thần nhìn Lục trưởng lão, sắc mặt lạnh xuống. Lục trưởng lão quả thực không thể tin được lỗ thai của mình. Tại đây Phong gia, cái kia hạng tiểu bối thấy mình không phải là nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí, chưa bao giờ có người dám cùng bản thân nói chuyện như vậy. Phong Thần, ngươi làm càn. Lục trưởng lão nổi giận nói. Làm càn? Phong Thần cười lạnh nói, vậy đạt được người nào? Lục gia gia cậy giá lên mặt. Gây xích mích tiểu bối đều không cảm thấy mất mặt, ta đây quần là áo lượt làm càn một chút cũng không có gì. Làm sao? Là chuẩn bị tự mình động thủ giáo huấn ta đâu, còn là tìm ta cha cáo trạng đi. Nói xong, Phong Thần lo lắng nói, ngươi nếu như tự mình động thủ đâu, không cần quá phiền toái, ngươi bày cái tư thế ta liền nằm xuống, vừa vặn qua mấy ngày đánh cuộc ta cũng có thể trộn cái lưỡi. Về phần tìm ta tra cáo trạng, cha ta thật không nhất định phản ứng ngươi. Làm sao? Vừa vặn ta muốn đi thấy cha ta, lục gia gia có muốn hay không cùng nhau? Ngươi! Lục trưởng Lao tức giận đến xanh mặt hắn bất quá chỉ là ỷ vào thân phận của trưởng bối bảy cái uy phong, nhưng đối với phong thần này lăn lộn vui lòng hôn thê ma vương, nhưng là thật không biện pháp gì. huống chi vũ tầm nghe liền đứng ở bên cạnh. nay hộ tử cuồng ma một khi khởi sướng dạt tới, chính là hắn cũng muốn sợ ba phần. lục gia gia không đi lời nói, chúng ta đây đã có thể đi trước, ngài vừa mới từ đâu mà tới, còn là quay về chỗ đi nghỉ ngơi đi. nói xong, phong thần vẫn ở kinh hỉ đàn sen vũ tầm nghe tay, mẹ, chúng ta đi. thằng đến đi xa, còn mơ hồ nghe được hai mẹ con thanh âm. thần nhi, cho ta xem, quả nhiên. Cái miệng này lớn lên thật giống ta, hi hi. Phía sau, Lục trưởng lão đứng tại chỗ, hơi híp mắt lại, sắc mặt âm tình bất định. Nam. Chương 212. Chương 212, phụ tử tới Bắc Vân viện, Phong Thần liếc mắt đã nhìn thấy Phong Thương Tuyết. Tiểu viện Lê Hoa phân rơi, Phong Thương Tuyết quần áo áo xanh, đứng thẳng cao vút, nhìn thấy Phong Thần đi đến, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, ngó nói, "Tới." Nay một ngoắc, trời đất liền dường như ngưng kết thông thường. Lê Hoa lơ lửng ở giữa không trung, mấy con phiên tiên hồ đẹp giống như ngưng nhiên đẹp như tranh, mơ hồ còn có thể thấy trước hiên bàn trà trên trong chén trà ấm áp khói lượn lờ tĩnh. ở vũ tầm nghe cùng vũ la trong ánh mắt, phong thần một hiên vạt áo, bước lên một bước. hắn dung mạo giống hệ phong thương tuyết, mà nay trở về, trước kia kiệt ngạo khí đã biến mất, trừ miệng sừng hơi câu lúc mang chút tà khí ở ngoài, hai mắt trong suốt trong vát, tăng thêm một tia trong sáng nho nhã khí chất. trước mới gặp gỡ, vũ tầm nghe cùng vũ la liền cảm thụ được phong thần cải biến, mà nay, hắn một bước bước lên, hai người chỉ cảm thấy phong thần trên người đột nhiên mà sinh một cổ sắc bên khí, như làm đem sắc. mặc dù là ở phong thương tuyết khí thế cường đại vô cùng trước mặt, cũng tài năng lộ rõ một tiếng long âm, một đạo thanh quang từ phong thần trên người hiện ra, trong giây lát đó, phong thần trong tay đã nhiều một làm màu xanh trường thương. bước ra một bước hắn, thân nếu liều rũ, đón gió đột nhiên dương hơn nửa trống, chợt nếu chim ưng tấn công, một thương thẳng đến phong thương tuyết mặt. Và anh, một tiếng vang thật lớn, không trung lê hoa đột nhiên nổ tung, hóa thành hàng vạn hàng nghìn tàn biển bay xuống. phong thần này bén nhọn một thương, bị dựng thẳng lên một ngón tay phong thương tuyết cả lại, phụ tử hai người vừa đứng ngẩng, thương phong cùng ngón tay va chạm, nổ tung một đạo vô hình sóng xung kích, cuốn phong gào thét. phong thương tuyết mỉm cười. Nhẹ nhàng vung tay lên, đã triệt hồi bốn phía vô hình sức mạnh, thấy Phong Thần rơi xuống đất đứng vững, gật đầu tán nói, "Không sai." "Cha." Phong Thần hành lễ nói. "Tốt, tốt." Phong Thương Tuyết vui mừng nhìn nhi tử, gật gật đầu nói, "Đi với ta thư phòng." "Vâng." Phong Thần bắt đại rất thương, đi theo Phong Thương Tuyết phía sau. Sau lưng chuyển đến Vũ Tầm nghe không hài lòng oán giận thanh, "Này hai cha con, vừa thấy mặt đã đem ta cho bỏ lại." Phong Thương Tuyết cùng Phong Thần liếc nhau, khoe miệng đều nhếch lên một vệt cười, dưới chân không ngừng, không hẹn mà cùng làm bộ không nghe được, trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Vội vàng nói xong đi ra ăn cơm. Vũ Tầm nghe ở sau người lớn tiếng kêu lên: "Biết, mẹ." Phong Thần đáp ứng. Hai người đi qua tiền đường cùng sân nhà, vào phong thương Tuyết Thư phòng. Đánh cuộc thời gian, là ở 6 ngày sau, xuất phát mà, bản thân Phản Dương tinh thần điện bắt đầu. Phong Thương Tuyết nói: "Tình gia phái ra người truy kích tổng cộng 5 người, đây là bọn hắn danh sách." Hắn đi vòng qua bản học sau, đem một phần danh sách lấy ra, đưa cho Phong Thần. Năm người này đều là tình gia vệ bộ người, năm cái người ở giữa, thực lực mạnh nhất là này tên là Hồ nhân cảnh trung cấp tầng 5. Kém nhất Là này, Lữ Tường, nhân cảnh hạ giai tầng năm, truy kích trình tự từ yếu đến mạnh, nói cách khác, Lữ Tường sẽ với ngươi cái thứ nhất giao thủ. Nói xong, hắn nhìn chăm chú vào Phong Thần nói, trận chiến đầu tiên, ngươi chuẩn bị ở nơi nào? Phong Thần nhìn danh sách trong tay. Mặt trên năm cái người, trừ Hùng luật, Lữ Tường ở ngoài, còn có hai cái nhân cảnh trung cấp tầng 2, một cái tên là Kỵ Tư Phong, một cái tên là Trương Hồng Thất. Một người khác là nhân cảnh trung cấp tầng 3, tên là Mã Sở Lĩnh. Trong đó, không có một cái nào là họ Tỉnh. Cái này có ý tứ. Tính ra tuy rằng một cước cho vào, bất qua xem ra, còn để lại một chân ở trên bờ quan sát. Nghe được Phong Thương Tuyết vấn đề, Phong Thần suy nghĩ một chút, nói, trận chiến đầu tiên, tự nhiên muốn ở mẹ mí mắt bên dưới, không phải vậy nàng sẽ mất hứng. Phong Thương Tuyết nợ nụ cười, gật đầu nói, bây giờ thực lực của ngươi, chỉ có mấy người chúng ta biết, mẹ ngươi dự tính kìm nén đến khó chịu, ngươi để cho nàng đắc ý một chút cũng là tốt. Phụ tử cùng nhìn nhỏ cười. Phong Thương Tuyết nói, vừa mới ta thử ngươi tu vi, cảm giác ngươi còn có thể có tăng lên, đã nhiều ngày ngươi liền an tâm tu luyện nói xong Hắn đem một quyển công pháp đưa cho Phong Thần, "Đây là ta phong ra Phong Tuyết thương pháp, ngươi nếu luyện thường, vậy quyển sách này liền cho ngươi, thân là phong gia đệ tử, không cần phong gia tuyệt học, không khỏi khiến cho người ta nghị luận chê cười." "Vâng." Phong Thần tiếp nhận công pháp. Phong Thương Tuyết lại lấy ra một cái thần ấn thạch tới, trầm ngâm một chút, nói, "Phong gia võ học lấy kiếm làm chủ. Ngươi bây giờ cảnh giới thấp, cũng không bị gì, bất quá, chờ ngươi vào địa cảnh tiên cảnh, ngự kiếm thuật cũng là ắt không thể thiếu. Ta hiện tại đem phong gia ngự phong kiếm cho ngươi, kiếm pháp này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chính ngươi có thể lĩnh ngộ ít nhiều." liền lĩnh ngộ ít nhiều đi. Vâng. Phong Thần tiếp nhận thần ấn thích lúc, trong lòng không khỏi một trận đợt mạnh. Quả nhiên là cha ruột. Nay vừa thấy mặt, hai môn công pháp cũng đã tới tay. Nhất là Phong Gia Ngự Phong kiếm pháp, thế nhưng Đại Lục Thiên Đạo nổi danh tuyệt học một trong. Hiện nay môn kiếm pháp này còn danh tiếng không hiện, nhưng xuyên thấu qua trong óc ký ức mảnh nhỏ, Phong Thần thế nhưng biết tương lai bộ kiếm pháp này sẽ cỡ nào nổi danh. Hơn nữa, hắn còn biết, bây giờ bộ kiếm pháp này còn chưa phải là hoàn chỉnh. Chân chính phải hắn phát huy ra uy lực, còn phải là chân thật trong lịch sử. Phong Thương tuyết một lần ngẫu nhiên phát hiện bất quá, nếu mình đã thu được kiếm pháp, lại có chân thực lịch sử ký ức mảnh nhỏ chỉ dẫn, vậy bổ toàn bộ kiếm pháp này trách nhiệm tất nhiên liền rơi xuống trên người của mình. Bản thân cũng không thời gian chờ cha hơn 10 năm rồi đi đụng cái kia cơ duyên. Thấy Phong Thần đem công pháp và thần ấn thạch cất xong, Phong Thương Tuyết nói, "Bây giờ nói chính sự, ngươi tới xem tấm bản đồ này." Phong Thần đi vòng qua bản học đối diện, cùng Phong Thương Tuyết sóng vai nhìn trên bản một bản địa đồ. Bản đồ là Nam Thần Quốc bản đồ địa hình. Mặt trên từ Phàn Dương thành đến Vô Song thành, tiêu ký mấy cái màu đỏ lộ tuyến, đồng thời, dọc đường thành trấn hiểm ác đáng sợ địa thế cũng đều nhất nhất ghi rõ. mặt khác, ở một vài chỗ còn vẻ hường vọng, bên ngoài tiêu ký này một ít gia tộc tên. lần này dựa vào thanh tiên tông bao lớn nắm chặt. phong thương tuyết hỏi thanh tiên tông là thượng du đại tông nghe nói chỉ cần là ở thượng du châu phủ tuyển nhận ngoại môn đệ tử thấp nhất hạn độ cũng muốn nhân cảnh trung cấp. mà lần này đặc biệt khu sử thuộc địa tới trung du mở sơn môn chiêu đủ nghĩ tới yêu cầu sẽ hạ thấp một ít. chỉ là không biết đến lúc đó ta thiên phú kiểm tra sẽ được gì đó thành tích. phong thương tuyết gật đầu nói thiên phú kiểm tra thuật vị chi xét linh căn chỉ có thượng du đại tông mới có này thuật người bình thường khó gặp linh căn của ngươi làm sao chúng ta bây giờ cũng không thể nào biết được chỉ có thể đi một bước xem một bước có thể đi vào thanh tiên tông cố nhiên là chuyện tốt nhưng tiến không được nhưng cũng không có gì hắn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ nhi từ vai nói cho cùng chúng ta bất quá chỉ là lợi dụng cơ hội này thôi đến lúc đó ngươi chỉ để ý phát huy không cần có áp lực quá lớn ân phong thần gật đầu thanh tiên tông như vậy thượng du đại tông không phải muốn vào là có thể tiến coi như là thượng du đại thế gia có thể bị lựa đệ tử cũng là ít lại càng ít càng miễn bản trung du thế gia, mà khi sơ sở dĩ nói ra tiến thanh tiếng tông, chính là vì ứng đối trận này đuổi bắt giới hạn thời gian đánh cuộc. Thông thường tới nói, loại này đánh cuộc kỳ hạn sẽ kéo dài tròn một tháng. ở trong một tháng này, bản thân không chỉ muốn đối mặt với đối phương năm cái thực lực cao hơn bản thân đối thủ truy kích, hơn nữa, bởi vì phong gia tình cảnh quan hệ, bản thân còn có thể đối mặt khác nguy hiểm. lúc trong bóng tối kẻ địch, so với tình gia người truy kích càng đáng sợ hơn. đừng nói bản thân nhận được tin tức lúc vừa mới mới vừa bước vào nhân cảnh, coi như là hiện tại mình ở rất nhiều người trong mắt cũng bất quá chỉ là con kiến hôi thông thường tồn tại. Tỷ như vừa mới một thương kia, thân là thiên cảnh cường giả phụ thân, bất quá một ngón tay, liền hơi hợt ngăn trở bản thân toàn lực một kích. Hắn cường giả như vậy muốn giết mình, bản thân căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đương nhiên, trung du thiên cảnh cường giả nói cho cùng rất thưa thớt, đối thủ cũng sẽ không đem lực lượng như vậy lãng phí ở trên người của mình. Nhưng coi như là địa cảnh cường giả, cũng không phải là mình có thể đối phó. Bởi vậy, ở nhất thiết phải tiếp được trận này đánh cuộc dưới tình huống, làm sao lần tránh những ngày phiêu lưu, chính là vấn đề lớn nhất. Vừa vận Thanh Tiên Tông lần đầu tiên tới Trung Du Châu phủ khai sơn cửa thu đồ đệ, thời gian liền ở cách nay 12 ngày sau. Đây cũng là vì cái gì quý đại sư khiến cho đem đánh cuộc kéo tới bây giờ nguyên nhân. 6 ngày sau bắt đầu đánh cuộc, 12 ngày sau, bản thân liền đứng ở Thanh Tiên Tông cửa sân môn. Nói cách khác, nếu như tình gia không muốn giết Thanh Tiên Tông cửa sân môn, ngay trước mặt của người ta, đạp lô mũi của người ta tìm một cái tương lai có thể trở thành Thanh Tiên Tông đệ tử thí sinh phi toái, như vậy, lưu cho thời gian của bọn họ, cũng chỉ có ngắn ngủi 6 ngày mà thôi. Một khi mình tới Thanh Tiên Tông sân môn, cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Đây không phải là bọn hắn có dám hay không vấn đề, mà là có đáng giá hay không được vấn đề. Vì truy kích bản thân mà đem bạt thai quất vào Thanh Tiên Tông trên mặt, nhất thời cố nhiên thông khoái, hậu hoạn nhưng là vô cùng. Hú hồ, hồ, thổi bay Thanh Tiên Tông lửa giận không nói, sau đó ai còn dám cùng tỉnh ra như vậy kẻ điên hợp tác? Mọi người sẽ không sợ dẫn hỏa tiêu thân. Về phần mình, ngược lại không gì kiên kỵ. Ai cũng biết bản thân chỉ là phong gia phế vật quần là áo lượt mà thôi, dù cho Trộm Gian dùng bánh lưới thắng trận này đánh cuộc, mọi người cũng cảm thấy bình thường, nói không chừng còn khen vài câu thông minh. Cần thủ đoạn gì đê tiện không đê tiện, vô sỉ có chút ít xỉ tới chỉ trích bản thân, vậy còn không như lưu chút nước bọt dưỡng tinh thần. Mà một mặt khác, Từ Phong Gia mặt tới nói, kể từ đó, cũng liền đem Phong Gia cuộc chiến tranh này thiết định một tuần lễ hạn. Phong Gia muốn cùng mọi người khai chiến, đánh 30 ngày, nhất định là Phong Gia thua. Nhưng ở 6 ngày bên trong liền không nhất định. Chỉ cần bộ tự thỏa đáng, 6 ngày trong đó, Phong Gia có thể đánh ra một trận quét ngang thế gia một trận thật đẹp. Mau, chuẩn, tàn nhẫn. Đợi được bọn hắn phục hồi tinh thần lại, chiến tranh đã kết thúc. Mà khi đó, những thế gia này liền sẽ minh bạch Cùng phong gia hẳn phải là hợp tác còn là là địch. Đây hết thảy, trước đó, phong thần đã thông qua mộ kiếm. Cùng phong thương tuyết có an ý mà giờ khắc này hai cha con đứng ở trước bàn đọc sách, nhìn bản đồ trên bàn, đều biết trận chiến tranh ngày mở màn đã giật lại. Phong thương tuyết chỉ vào bản đồ nói, phía trên này đánh dấu là chúng ta hiện nay nắm giữ tình báo, cùng với chúng ta một trận chiến này mục tiêu cùng ý nghĩ. Ta không biết ngươi là làm sao biết, nhưng rõ ràng, minh hữu của chúng ta là ai, địch nhân là ai, ngươi rất rõ ràng, như vậy. Hắn nhìn phong thần, nói cho ta biết trận đánh này đánh như thế nào. Chương 213, Chương 213, phòng quan sát trong thư phòng, tiến tĩnh, phong thần ngón tay không ngừng mà ở trên bản đồ di động tới, trong miệng thấp giọng vừa nói chuyện, một bên dùng bút đánh dấu, rất nhanh, tấm bản đồ này trên đánh dấu liền trở nên lúc nha lúc lúc, so với trước nhiều gấp đôi có thừa. Mà phong thương tuyết ngay từ đầu vẫn chỉ là an tĩnh nghe, bất động thần sắc, có thể theo phong thần giảng giải, ánh mắt của hắn liền trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Những này, cuối cùng, chờ phong thần nói xong, phong thương tuyết trầm mặc một lúc lâu mới hỏi, người đều xác định ta sẽ không cầm chính ta mệnh cùng phong gia tiền đồ nói đùa. phong thần mỉm cười. phong thương tuyết nhìn con trai của mình, thần tình phức tạp, rốt cuộc gật đầu, vô vô bờ vai của hắn nói, tốt, ngươi đi cho đi? với ngươi mẹ nói ta sau đó sẽ tới. tốt. phong thần đáp ứng, xoay người ra thư phòng. phong thương tuyết nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, mộ kiếm, ngươi thấy thế nào? mộ kiếm thân hình hiện ra, thần thiếu gia tâm tư kín đáo, tiểu nhân nhìn không ra sơ hở chỗ, bất quá, cái này tay có thể hay không quá ác? phong thương tuyết đống nhiên nở nụ cười, tàn nhẫn. Tiểu tử này đã là kiêng dè chúng ta năng lực tiếp nhận. Bất quá, hắn không khỏi quá coi thường cha hắn. "Này tổ hong vỏ vẽ, ta thọc thì thế nào?" Nói xong, hắn đem bản đồ giao cho Mộ Kiếm, "Ngươi đi trước thẩm tra, nếu như xác thực giống như Thần Nhi lời nói, vậy thì bố trí đi. Lần này, chúng ta không đánh cũng liền thôi, muốn đánh, cũng đừng cho bọn hắn xoay người cơ hội. Mặt Khác, giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn đi Nam Vân Thai thấy Lao Thần Tiên." Mộ Kiếm con ngươi đột nhiên co rút lại, nghiêm nghị nói, "Vâng." Ở Bắc Vân viện cùng cha mẹ ăn cơm, Phong Thần trở lại bản thân gian phòng ở lấy tu luyện đem còn dư lại ma trung thời gian hao hết sạch chuẩn bị phản hồi thực tế lúc hắn quay đầu nhìn một chút bản thân trang sức bố trí hết sức xa hoa gian phòng, nhớ lại ngày hôm nay cùng cha mẹ gặp mặt mỗi một cái hình ảnh mỗi một câu đối thoại khỏe miệng không khỏi nếp lên một đường vòng cung loại này được sủng ái con nhà giàu cảm giác thật tốt ra mấy phút rồi đổ một bụng dịch dinh dưỡng đau lòng bản thân khô quắc ví tiền đồng thời còn lo lắng áp lên toàn bộ thân gia tiền đặt cực hạ bắt thở dài đẩy ra khoang truyền thống cửa khoang chu khoa trưởng đâu lại đi nam thiên môn đúng vậy thiên hành cục phát triển Một vị nhân viên ở Chu chết bí thư trước mặt đủ vách, lầm bầm lầu bầu rời khỏi. Nam Thiên Môn là cục phát triển cho Thiên Hành Phòng quan sát lên biệt hiệu, phòng quan sát vị trí, thâm nhập cục phát triển tòa nhà dưới nền đất ở chỗ sâu trong, vô luận là kiên cố trình độ còn là bảo mật biện pháp, so với Ngân hàng Trung ương Kim Khố còn muốn nghiêm mật. Công trình chỉnh, chỉnh thể bản thân là Thiên Nguyên Tinh tộc thế giới Thiên Hành kỹ thuật một bộ phận, hơn nữa từ Liên Minh Tinh tế hiệp trợ kiến tạo, hơn nữa nước Cộng Hòa bảo hộ biện pháp, không nói khoa trương chút nào. Nếu như không có cho quyền, coi như đem tinh cầu nổ, cũng không ai có thể công tiến phòng quan sát bên trong. Mỗi một cái chủng tộc phàm giới chỉ có một cái phòng quan sát. Bởi vậy, chỉ có rất ít người mới biết được phòng quan sát nội bộ chân chính dáng dấp. Vừa dày vừa nặng hợp kim bảo hiểm cửa ở sau người đóng kín, Chu chết lại trải qua hai đạo cẩn thân phận nghiệm chứng cửa tự động sau, mới chính thức tiến vào phòng quan sát nội bộ. Toàn bộ phòng quan sát hiện hình cầu, tựa như một cái to lớn bóng đá nội bộ. Nếu như đem phòng quan sát từ mặt đất đào đo lường lời nói, bên ngoài đường kính ước chừng là 30m. Có thể đi tiến phòng quan sát nội bộ, liền sẽ phát hiện, đường kính 300m cũng không chỉ, lớn đến kinh người. Chu chết thuận theo lơ lửng ở giữa không trung hành lang, hướng trung ương đài điều khiển đi đến. Trung ương đài điều khiển có hình tròn, thông qua hành lang kết nối, lơ lửng với hình cầu phòng quan sát trung ương. Đài điều khiển ngọn đèn lóe ra, màn hình vầng sáng lúc sáng lúc tối, bốn phía nhưng đều là một mảnh đèn nhánh, giống như thân ở mênh mông trong thái không. Mà ở vòng tròn đài điều khiển trung ương, là một cái to lớn cái gương. Xuyên thấu qua cái gương nhìn một chút đi, đồi núi xinh đẹp tuyệt trần, kỳ cầm quái thú bỗ đậu, từng tòa thành thị hùng vĩ phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, chính là đại lục tiên đạo. Mà này cũng chính là phòng quan sát nam thiên môn biệt hiệu ngon gọn. Tới, ăn. Chu chết đem trong tay dẫn theo hai cái túi lớn đặt ở trên bàn cơm, hô. Một tiếng hoan hô, trước đại điều khiển trừ hai gã lưu thủ nhân viên ở ngoài, còn giữ lại năm sáu cái người hào hào đứng dậy chạy tới. Cuối cùng cũng ăn, Tri Tiểu Sơn rối bù, rất nhanh mà tìm kiếm trong túi thức ăn, mở ra một túi khoai đầu liền dồn vào trong miệng, lao đại, chúng ta còn bền hơn cầm bao lâu?" Ngươi nhìn ta một chút, ăn không ngon không ngủ ngon, không chỉ lục soát một vòng lớn, cả người đều muốn ốm mèo Nếu không ta hiện tại liền đem ngươi thả ra ngoài. Chu chết mặt không thay đổi nói, không không không, ta còn là tiếp tục ngây nô đi. Chi tiểu sơn rụt cổ một cái, tức thời cự tuyệt. Mọi người đều nở nụ cười. Một tuần trước, khoa tình báo thiết kế cũng thực thi do kế hoạch. Cái kế hoạch này, từ Chu chết tự mình phụ trách, cũng nghiêm ngặt chọn lựa một tổ người, toàn diện theo dõi quan sát cái kia hóa thân làm phong thần người chơi cùng với hắn sở khiến ngay cả trận này Nam Thần quốc thế gia thế lực đánh cờ tiến triển. Này là nước cộng hòa ngân hà từ trước tới nay có người chơi tham dự thế giới thiên hành đẳng cấp cao nhất lịch sử tiến trình. Bởi vậy, này một kế hoạch cũng bị tuyệt đối bảo mật. Không riêng khoa tình báo người khác không biết, thậm chí hiện tại ngay cả cục phát triển cái khác cao tầng, thậm chí cục trưởng cũng không biết. Mà tự nhiên, bị lựa vì người quan sát này một tổ người, vì tuyệt đối bảo mật, bây giờ phần lớn thời gian đều đứng ở phòng quan sát trong, liền ngủ, cũng là ở cục phát triển chuyên môn trong phòng, hơn nữa có người truyền giám thị, không được cùng ngoại giới có bất kỳ liên hệ. Khổ tuy rằng khổ một điểm, bất quá, ngu ngốc đều biết, một khi công tác đạt được thành quả, mọi người sẽ lập được thế nào công lao, bởi vậy, Chu Chí vừa nói đem chỉ tiểu sơn thả ra ngoài, chỉ tiểu sơn liền rụt. Hắn chẳng qua là gọi tên khổ Tức biểu hiện này càng vất vả công lao càng lớn mà thôi, ai biết Chu chết không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật nếu như bị thả ra ngoài, hắn sợ rằng ngay cả ruột đều muốn hối thanh. Lúc này, mọi người vây quanh bàn ăn lang thôn hổ yết, tuy rằng mỗi người thoạt nhìn đều rối bù, liền mấy cái nữ nhân viên cũng mất ngày thường trói lọi, bất quá, mọi người tinh thần cũng rất phấn khởi. Thế nào? Chu chết hỏi, cha được này người chơi hiện thực thân phận rồi sao? Không có, một cái tên là Thư Linh cô gái xinh đẹp bỏ rơi đuôi ngựa nói, người này tiến thiên hành tới nay, không có dùng hệ thống thêm qua bất luận kẻ nào bạn tốt không có bất kỳ người nào đồng thời phân biệt hắn hiện thực cùng thiên hành thân phận, cũng không có vinh quang tích phân cùng hiện thực tinh nguyên đổi nhập trướng ghi chép, có thể nghĩ biện pháp chúng ta đều muốn lần. Chu chết thở dài, thật đúng là thần bí a. Bây giờ duy vừa tiếp xúc qua hắn, chính là vinh quang đường cái kia tên là là vì vì nữ nhân viên. Thư linh nói, nếu không, tìm thêm nàng hỏi một chút, để cho nàng ở thông cáo trên phát cái thiên linh linh địa linh linh, khiến cho vậy phong thần hiện thân, chúng ta thẳng thắn sẽ tới cái nói thẳng. Thư linh nói xong, mọi người đều nở nụ cười. Vậy phong thần ban đầu cho la vì lưu lại phương thức liên lạc thực sự khiến cho người ta cười sạc sủa. Cũng không biết La vi phát như vậy thông cáo tìm hắn, trong lòng đến tuột cũng sẽ bao lớn nó ảnh. Ân. Chu chết gật đầu, trong bụng cảm thấy, thực sự không có biện pháp, đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Đúng rồi, Chu chết quay đầu hỏi Trì Tiểu Sơn, hắn ma chung ghi chép đều xem xong chưa? Khoa tình báo có quốc gia quyền hạn, có thể xin chọn đọc tài liệu bất kỳ một cái nào người chơi thời gian ma chung. Ma chung ghi chép này người chơi ở đại lục tiên đạo tất cả kinh lịch. Đương nhiên, mọi người thấy chỉ là trong đó một bộ phận từ vậy to lớn hình tròn cửa sổ ở mái nhà trong hệ thống lấy ra đều là tinh thần cho phép cũng xóa tư ẩn bộ phận đồ đạc tự nhiên đây cũng là tương đối là hậu chỉ có người chơi hoàn thành rồi bọn hắn mới xem tới được nếu như cần đồng bộ theo dõi vậy thì cần hướng tinh thần đưa ra đặc biệt xin nhưng điều này cần tốn hao số lớn tài nguyên bởi vậy không phải tình huống đặc biệt không ai nguyện ý làm như vậy huống hổ, tình báo cột biển thân cũng không có quyền hạn riêng là đánh báo cáo xin cũng không biết nhiều phiên tái còn không có chỉ tiểu Sơn nói ta trước theo dõi đến đều là ở bách lâm thành tu luyện Lão đại người đều biết, hắn câu đáp thượng thượng gia cái kia cô nàng, người ta còn bồi hắn đi trong chấn dạo qua một vòng. Cái tình huống này là gần nhất quan sát tiểu tổ nhiệt nghị lời nói để tất cả mọi người cảm thấy, này người chơi đem phong thần thiết lập cải biến được thập phần hoàn mỹ, rõ ràng là cái hoang dâm vô sỉ ra hỏa, hiện tại không riêng quý đại sư cải biến ấn tượng, liền thượng gia đều cư nhiên bồi hắn công nhiên lộ diện. Từ thế cục đến xem, thượng gia làm như vậy, cơ bản liền để thượng gia bị nức cao, mặc dù muốn vào cuộc, vậy thượng ra cũng chỉ có thể đứng ở phong gia một bên điều này làm cho mọi người đối với tên này người chơi càng phát cảm thấy hứng thú là một có đầu góc người chơi a bây giờ bách lâm thành chiều gió có thể rõ ràng trở nên không giống trước như vậy đối với phong gia bất lợi mới đâu chu chết hỏi hắn bây giờ mới bất quá nhân cảnh hạ giai một tầng đối với kế tiếp đánh cuộc rất bất lợi a mắt thấy này chưa từng bao nhiêu thời gian thư linh vẹo một tiếng bật cười mới bất quá khoa trưởng ngươi cũng không phải không biết hắn tiến thiên hành mới bao lâu thời gian nay đều tính chậm nói chúng ta đây những ngày người còn có muốn hay không sống tất cả mọi người hào hào gật đầu. Chu chết cũng cảm giác mình có chút quá phận, cười nói, "Ta chỉ là nhằm vào hắn gặp phải của diện." Mới cho phép chính trực đang xem, mới từ hệ thống trong điều đến, này không phải sao lão đại ngươi tên là ăn cơm rồi sao? Chi tiểu sơn miệng đầy bao thức ăn, quay đầu trông khống chế tháp trách nhiệm một người đeo kính kính thanh niên nộ liêu nỗ trụ. Chu chết mới vừa hay ngó qua chỗ khác, lại thấy tên kia gọi cho phép chính trực kính mắt thanh niên mạnh nhảy dựng lên, "Khoa trưởng, các ngươi mau tới đây xem." Mọi người lập nhau, ào ào thả tay xuống trong thức ăn, như ông vỡ tổ mà chạy tới. Mọi người vây quanh màn hình. Từng đôi từng đôi con mắt theo màn hình kia sáng lúc sáng lúc tối sau một lát doanh mà một tiếng toàn bộ phòng quan sát đều vỡ trợ mọi người lòng đầy căm phẫn chửi ầm lên nhân cảnh hạ giai bốn tầng người này mới tiến thiên hành bao lâu a còn có như vậy luyện công thăng cấp quá phận thái quá có tốt cha rất giỏi a không công bằng quá không công bằng ta đặc biệt tiến thiên hành đầu một năm toàn bộ đang đi làm toàn tiền liền vì đi võ quản báo cái tên a tên khốn kiếp này là ai tìm ra nhất định phải đem hắn tìm ra quá nhận người hận đúng nghĩ chết hắn điên cuồng mà đoán giận trong tiếng Chỉ có Chu chết tim đập rộn lên, kinh hỉ được con mắt chiếu sáng, cái này là lúc cùng cục trưởng báo cáo. Nên út tài quyết, đồng thời cấp thời gian viết ra một chương tiến hành, tranh thủ không ngừng út. Năm thứ 7 đi. Chương 214. Chương 214, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiên hành cục phát triển cục trưởng văn phòng. Lương An Minh cúi đầu, nhẹ nhàng đung đưa trong tay gậy gồn, khoa tay múa chân cả buổi, lúc này mới đánh ra. Màu trắng tiểu cầu ở luyện tập thảm trên cổ động, từ cầu động bên lướt qua. Lương An Minh thở dài, lại thả cái tiếp theo golf cầu, đứng lên, lại cảm thấy ý hương lan san xoay người đem gậy gôn cắm vào gậy gôn trong bao, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn phương xa kinh ngạc nhìn suốt thần. vài lượng hào hoa xe bay, tự đại lâu bãi đỗ xe xoay quanh đường xe chạy lái ra, một trận gió thông qua cảnh vệ nghiêm mật đại môn, hướng phương xa bay đi. Lương An Minh hừ một tiếng, đó là chiến hiệp đoàn xe, trung gian trước kia Akena S780 chính là chiến hiệp chủ tịch khang tệ xe chuyên dùng, Cục phát triển cùng chiến hiệp là đối đầu, Lương An Minh cùng khang Tề, tự nhiên cũng là đối đầu, hơn nữa còn là kẻ từ thủ. Ban đầu, Khang Tề chính là từ Lương An Minh trong tay, cướp đi chiến hiệp chủ tịch vị trí mà cạnh tranh thất bại, Lương An Minh chỉ có thể hôi lưu lưu tới cục phát triển. Tại đây cái ghẻ lạnh trên, ngồi xuống chính là 3 năm. Bởi vì nắm giữ thiên hành thi đấu vòng tròn, bởi vậy chiến hiệp chủ tịch vị trí chạm tay có thể bỏng, khang tề nắm quyền, cả ngày trong bị người tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn. Mà cục phát triển lại là một cái thiên về với nghiên cứu nước sạch nhà môn. ở ở trong này làm cục trưởng, Lương An Minh tình cảnh có thể nghĩ, có thể hết lần này tới lần khác, hai người cũng còn ở cùng tòa tòa nhà trong. trong ngày thường công tác phô diện cũng tránh không khỏi tiếp xúc. Điều này làm cho Lương An Minh càng phiền muộn. Ta nhìn ngươi còn có thể được ý bao lâu? Lương An Minh hung tợn nhìn đoàn xe biến mất phương hướng, trong lòng cười nhạt. Phải biết, lần trước Lý chết Nga xuống, nước Cộng hòa Ngân Hà đang khiêu chiến thi đấu trên thảm bại mà về, Khang Tể xuống Đài tiếng hô, vẫn là bên thai không dứt. Tức giận chiến mê đám liệt kê từng cái Khang Tể những tội trạng lớn. Nói hắn ngồi không an bám, lãnh đạo chiến hiệp tới nay không hề công tích, dùng người không khách quan, chiến hiệp nội bộ hủ bại hỗn loạn, hắn cá nhân bảo thủ, sinh hoạt càng là hủ hóa sa đoạn vô năng vô sĩ. Vân vân. Nhưng mà náo loạn nửa ngày, khang thể còn là ngồi vững Thái Sơn. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể ngồi trên vị trí này, mặc kệ hắn năng lực làm sao, chỉ ít cái mông này vị trí là bệ đối với địa phương. Hắn căn bản không cần quản chức nghiệp thiên hành làm sao phát triển làm sao cải cách, hắn chỉ cần phục vụ tốt người ở sau lưng hắn, làm tốt lợi ích của hắn người phát ngôn nhân vật là được. Người ta gọi hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, dù cho người người oán trách, cũng không ai có thể đem hắn kéo xuống chiếc. Đây là khang thể thông minh chỗ. bất quá, tuy rằng chỉ chấp trưởng một cái nước sạch nha môn, nhưng lương An Minh vị trí vị trí còn là có thể để cho hắn thấy rõ nước cộng hòa thượng tầng rõ rục mây vẩn. Từ tổng thống Ngụy nhược nguyên ở vài lần công khai nói chuyện chạy vừa anh bây giờ chức nghiệp thiên hành giới rồi, bây giờ quốc nội chính cục là mạch nước ngầm cuộn trào máy liệt. Đây là một cái tín hiệu. Điều này đại biểu thượng tầng đã có rất nhiều người đối với hiện trạng cực đoan bất mãn. Lương An Minh không biết đây tột cùng là tổng thống Ngụy nhược nguyên thổi bay trước người phía sau tên, bất kể vinh nhục, thậm chí bất kể sinh tử một trận biến đổi chi chiến, còn là vẹn vẹn chỉ vì lợi ích một lần nữa phân phối, vì những kia đem hắn đưa lên tổng thống bảo tọa thế lực sau lưng lấy vàng trong lửa. Hắn chỉ biết là mình ở trong này nói không chừng sẽ có cơ hội này lạnh mình đã ngồi đủ lâu lại ngồi xuống liền mẹ nó muốn tọa hóa thành tiên lần này mình nhất định muốn nắm lấy cơ hội trong lòng tính toán lương an minh có chút đau đầu mà ở trên ghế ngồi xuống tới cũng phát triển chức trách quyền hạ còn là quá nhẹ quá ít có thể phát huy dư địa không lớn a khang tề ở kỳ trên ngồi không ăn bám bản thân mấy năm này làm sao thử có cái gì công tích gì đó đều bị chiến hiệp đè một đầu không quyền không tài nguyên duy nhất có thể khoe bất quá chỉ là bản thân hàng năm ở thiên hành công tác trong hội nghị đánh bạc khuôn mặt đi cầu đi theo khang thể vỗ bàn tranh, mới miễn cưỡng từ chiến hiệp trong tay keo như vậy một điểm tài nguyên tới, khiến cho cục phát triển nhân tâm coi như ổn định, mà không có cầm ra được thứ, bản thân lại dựa vào cái gì tham dự vào, người ta lại dựa vào cái gì xem trọng bản thân liếc mắt, đang hao tổn tâm trí, đung nhiên máy truyền tin truyền đến bí thư thanh âm, nói là khoa tình báo giải chu chết cầu kiến, khiến cho hắn tiến đến, lương an minh ngồi nghiêm chỉnh, bày làm ra một bộ công tác ráng dấp. xe bay, dọc theo yên lặng sơn đạo chạy như bay, bên đường một cái quân sự cấm khu cảnh báo bài chợt lói lên ở võ trang đầy đủ đồn biên phòng trước dừng xe kỳ phong đưa ra giấy chứng nhận cho võ trang đầy đủ vệ binh lại thông qua gen nghiệm chứng lúc này mới một lần nữa phát động xe đi về phía trước lại mở một đoạn lần thứ hai trải qua hai đạo trạm gác kiểm tra rồi xe bay trực tiếp lái vào một cái tọa động vào tọa động rồi xe bay liền được trí năng an ninh hệ thống tiếp quản từ trí thông minh nhân tạo dẫn đường đi qua mê cung thông thường thông đạo cuối cùng dựa theo phân phối đánh số ở chỗ đầu trên dừng lại kỳ phong xuống xe chỉnh lý mình một chút chế phục bình thường ở tòa soạn báo trong công tác thân là thượng tá hắn đã thật lâu không có mặc qua quân phục. Vào lơ lửng thang máy, lên tới tầng 6, Kỳ Phong gõ mở Thẩm Hạo cửa phòng làm việc. Nơi này là bộ quốc phòng thuộc Hạ Thiên Hành Quân Bộ ở Thiên An Thị một cái căn cứ, Thẩm Hạo thường ngày ở nơi này trong công tác. Thẩm Hạo công khai thân phận là Thiên Hành Quân Bộ đặc biệt hành động sự nhân viên, Giữa trưởng quân hàm. Kỳ Phong bí mật thân phận, chính là cái này chỗ công việc bên ngoài là công. Bất quá, có rất ít người biết, vô luận là Thẩm Hạo công khai thân phận, còn là Kỳ Phong bí mật thân phận, đều không phải bọn hắn thân phận thật sự. Bọn hắn thân phận thật sự, thuộc về một cái trong truyền thuyết đã hủy bỏ cơ cấu tổ chức. Lữ đoàn người mở đường. Chi bộ đội này là nước cộng hòa ngân hà lúc ban đầu tranh chiến thiên hành lúc thành lập bộ đội bí mật bồi dưỡng một nhóm lớn đương thời cao thủ cùng tinh anh là đương thời ngân hà thiên hành nhất bộ đội tinh luyện. Chỉ bất quá đến sau theo nước cộng hòa thiên hành lộ tuyến biến hóa theo chức nghiệp thi đấu vòng tròn hướng khởi chi bộ đội này cũng liền dần dần ở thương nghiệp hóa đệ xuống sung rốc. Không có tài nguyên, không có cái mới tiên huyết dịch bổ sung một chi công hơn hiển hách anh hùng bộ đội cứ như vậy bị quét vào bụi bẩn của lịch sử trong đó. Bất quá chỉ có kỳ phong bọn hắn mới biết được. Lữ đoàn người mở đường chưa bao giờ có biến mất qua. Mặc dù chỉ là một cái phiên hiệu, một cái tên, nhưng một đời lại một đời người mở đường truyền thừa chẳng bao giờ đoạn tuyệt qua. Đặc biệt hành động xử mỗi người đều là người mở đường. Gọi tới chuyện gì? Sau khi vào cửa, Kỳ Phong đem mũ đặt ở Thẩm Hạo làm công trên bàn, ở trên ghế ngồi xuống tới, tò mò hỏi: "Liên quan tới cái kế hoạch kia?" Thẩm Hạo cho Kỳ Phong rót một chén trà, "Con cá đã mắc câu." "A?" Kỳ Phong ngắc lên mi. Tư tổng thống ngụy nhở đối với nước Cộng hòa bây giờ thiên hành hiện trạng nã pháo rồi, trải qua mấy ngày nay Nước Cộng hòa trên dưới đã là mạch nước ngầm của Trào. Tất cả mọi người biết tổng thống sẽ ra chiêu, nhưng không người biết, này chiêu thứ nhất sẽ đánh ở nơi nào. Chỉ có Kỳ Phong cùng Thẩm Hạo mới biết được, tổng thống chuẩn bị cầm chức nghiệp tinh đấu sĩ đăng ký chế độ khai đao. Mà này một hối, vẫn luôn nắm giữ ở 6 đại gia tộc Hàn gia trong tay, bởi vậy, muốn động khối này bánh gato, liền tất yếu tìm cái danh chính nôn thuận động Hàn gia lý do. Trước phát hiện Tôn Khải Đức cùng Hàn gia có cấu kết, Thẩm Hạo liền đặc biệt bay phó Bạch Âu đảo xem chính tài, nỗ lực muốn nhìn một chút Hạ Bắc cùng Tôn gia của quyết đấu này giữa, có hay không đem Hàn gia dụ dỗ cơ hội. Nếu như Hạ Bắc Lực còn chưa đủ mà nói, hắn thậm chí chuẩn bị xong xuất thủ giúp một tay đẩy một thanh. Nhưng ai biết, không cần hắn xuất thủ, Hạ Bắc cũng đã đem Tôn ra cho lật ngã, hơn nữa, sau đó một chiêu tiếp một chiêu đánh cho vừa nhanh vừa động, đưa tới dư luận báo tấp khiến cho hẳn Kỳ đều tránh không kịp. Điều này làm cho Thẩm Hạo có chút dở khóc dở cười. Bất quá, này cũng trách không được người ta Hạ Bắc đánh cho quá ác, điên cuồng ngoanh tạc. Nói cho cùng người ta lại không biết quyết định của chính mình. Hơn nữa, như thế cho Thẩm Hạo cái khác cơ hội. Ở nơi này vài ngày thầm Hạo khiến cho một cái trước đây cùng Tôn Khải Đức đã từng quen biết người hợp tác, Tuyết Trung đưa cái than. Này than là cho Tôn Quý Kha. Hiện tại Tôn gia đã sụp đổ, lớn tài phú nước chạy về biển Đông không nói, Tôn Khải Đức còn gặp phải trước đây không hợp pháp tình hình khởi tố, cùng với tập đoàn Tín Đức cổ đông đám bỏ đá xuống giếng. Bởi vậy, Tôn Khải Đức duy nhất có thể trông cậy vào, cũng chỉ có Tôn Quý Kha. Chỉ cần Tôn Quý Kha có thể tại chức nghiệp thiên hành giữa đánh ra một cái chơi đất tới, Tôn gia là có thể đồng sơn tái khởi. Bất quá, nguyên bản xem trọng Tôn Quý Kha câu lạc bộ, sớm đã hào hào đánh lui trùng lớn hơn nữa vòng này tuyển tú đã kết thúc, bởi vậy chuyện này liền cần vận tác mới được. thí sinh tốt nhất, tự nhiên là mánh khóe thông thiên Hàn Kỳ. hắn có lẽ đối với tôn khải đức tình cảnh trước mắt bất lực, nhưng lấy Hàn gia thủ đoạn, muốn cho tôn quý kha tiến chức nghiệp thi đấu vòng tròn, nhưng cũng không khó khăn. bất quá Hàn Kỳ khẩu vị rất lớn, trước tôn khải đức nhờ hắn áp chế dư luận lúc, hứa hẹn một cái bãi khoáng công ty cổ phần. kết quả sự tình một bạo, vậy bãi khoáng quấn ở tôn gia nợ nần cùng phạm tội trong vòng điều tra, thành nghiêm phong đối tượng, cùng Hàn Kỳ giao dịch tất nhiên liền không rồi kết quả. nhưng ai biết bây giờ vị này người hợp tác vậy mà có thể đem bãi khoáng hái đi ra, vì vậy tôn khải đức tìm được hàng kỳ, mà đang ở kỳ phong đi vào thẩm hạo văn phòng trước vài giờ đồng hồ, tôn quý kha đã cùng nhà tên là triệu dân cấp a câu lạc bộ ký hẹn, cầm làm một cái cấp a hợp đồng, tự nhiên cả cái giao dịch quá trình tất cả đều ở thẩm hạo trong lòng bàn tay, đem một phần hồ sơ đưa cho kỳ phong, thẩm hạo cười nói, ngươi vội vàng xem, ta lập tức đi, đồ đạc muốn giao cho tổng thống bên kia đi làm ví dụ, kỳ phong gật đầu, rất nhanh mà lật xem, cùng này thẩm hạo làm được rất kín đáo. Không nói khoa trương chút nào, phần này hồ sơ trong thứ, một khi tuân ra tới, là đủ đem Hàn gia kéo xuống nước. Không sai. Kỳ Phong nhìn kỹ một lần, không phát hiện gì đó lỗ thủng, gật đầu, đang chuẩn bị đem hồ sơ trả lại cho Thẩm Hạo, đột nhiên, ánh mắt của hắn dường như quét gì đó đổ đạt. Đó là Thẩm Hạo thủ hạ đặc Công, ở theo dõi giám thị Tôn Quý khá Lúc, làm một phần ghi chép. Mặt trên thình lình xuất hiện hạ bắt tên. Còn không có sửa sang xong, trước quá độ. Chương 215. Chương 215, độc giả phong bế trong phòng, khói mù lờ. Theo toàn bộ tin tức màn hình hình ảnh Chia sáng lúc sáng lúc tối, chiếu rọi được Tôn Quý Kha thần sắc âm tình bất định. Thế nào, Tôn Thiếu, làm còn là không làm? Hắc Ma ấn hạ tạm dừng, trong hình, Hạ Bác cùng một cái vóc người lồi lon hấp dẫn tóc dài cô gái, đang từ một chiếc màu đỏ mô tô trên xuống tới, hai người tháo xuống mũ giáp, Hạ Bác quay đầu nhìn về phía màn ảnh bên này phương hướng, mà cô gái thì vung vẩy tóc dài. Cô gái mặt bên, nhìn qua có một loại cổ điển mỹ cảm cùng một loại cực hạn quyến rũ. Hai người này dung hợp cùng một chỗ, khiến cho người ta vừa nhìn thấy nàng, liền tự nhiên sinh ra một loại chinh phục muốn cùng muốn chiếm làm của riêng nàng chính là Yên Chi, Tôn Quý Kha nhìn chằm chằm hình ảnh, ta cũng là mới phát hiện, nàng trước đây vẫn luôn thoa trang điểm dày cuộn, căn bản không biết nàng cư nhiên xinh đẹp như vậy. Hắc Ma hút xì gà, cười hắc hắc nói, bất quá, người nữ nhân này có thể tay cực kỳ, lần trước chúng ta theo chân bọn họ sống mái với nhau, nàng một cái liền chặt lật chúng ta bên này bốn người. Nói xong, Hắc Ma quét Tôn Quý Kha liếc mắt, không âm không dương mà nói, tên mặt trắng nhỏ này ngược lại thật là có nữ nhân duyên, không chỉ phao hán đại hoa hậu giảng đường, còn có thể hái loại này có gai hoa dại. Tấm tắc. Không biết hai cái này cực phẩm nữ nhân đặt ở trên một cái giường sẽ là mùi vị gì. Tôn Quý Kha khuôn mặt đã trầm được giống như mây đen áp đỉnh. Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm trên màn ảnh Hạ Bắc. Tuy rằng lấy sự thông minh của hắn, biết rõ Hắc Ma là ở đổ thêm dầu vào lửa, thế nhưng khi hắn thấy Hạ Bắc, thấy bên cạnh hắn yên trì, nhất là nghĩ đến Tiết huynh cùng bây giờ Tôn gia, đáy lòng của hắn cũng chỉ còn lại có vô tận cứu hận. Tôn gia đã sụp đổ. Đối với người thường tới nói, rất khó minh bạch một cái cao cao tại thượng hào phú gia đình suy sụp sập xuống lúc là như thế nào cảnh tượng. Ở rất nhiều người xem ra Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa, tôn da dầu gì, ngón tay khe trong lưu một điểm cạn, cũng so với người bình thường cả đời kiếm được còn nhiều hơn, trôi qua cũng so với phần lớn người tốt. Nhưng mà, chỉ có tự mình kinh lịch đây hết thảy tôn quý kha mới biết được, vậy hoàn toàn là một trận lòng trời lở đất tai nạn. Cuộc sống của mình bị triệt để phá hủy. Bằng hưu bên cạnh không có, tài sản trong nhà bao quát thẻ ngân hàng của mình đều bị đóng băng. Trong ngày thường xa hoa trụy lạc sống mơ mơ màng màng muốn làm gì thì làm tất cả, hiện tại chỉ biến thành quặng cu trong phòng mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc cùng tiền hỗn loạn. Trong nhà người giúp việc đã bị phân phát Tuy rằng tạm thời còn ở tại lúc trước trong biệt thự, nhưng bể bơi đã thành phiêu đầy lá dụng nước bẩn, hoa viên, cỏ dại manh dài, Trong nhà các gian phòng đều tích đầy bụi, tại chu phòng cũng là một mảnh hỗn độn. Hơn nữa, muốn không được bao lâu, sợ rằng ngay cả đây hết thảy đều muốn mất đi. Cái dương đã đánh được rồi, đợi được một ngày nào đó, bản thân người một nhà thì không thể không mang ra phòng ở, đi một cái hỗn loạn khu phố trong một cái rách nát nhà trọ cư trú. Mà những này còn chưa phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là trước đây tôn gia kẻ địch, hiện tại đem có trả thù cơ hội. Tôn quý kha rất khó tưởng tượng lấy phụ thân trước đây vậy cá xấu vậy hung ác thủ pháp, sẽ có bao nhiêu người chờ giờ khắc này ăn miếng trả miếng. Mà hết thể này đều là bởi vì Hạ Bắc. Nghĩ tình cảnh của mình, lại đối chiếu này trên màn ảnh Hạ Bắc dáng tươi cười, Tôn Quý Kha chỉ cảm thấy trong lòng giống như có một con rắn độc ở gầm nhấm. Hắc Ma là mấy ngày trước liên hệ bản thân. Khi đó mình mới biết, nguyên lai, này tạm chủng sẽ ngủ ở khu 11, hơn nữa còn cùng một đám mô tô đảng côn đồ khoái hợp cùng một chỗ. Nghe Hắc Ma nói, này tên là Long Hổ Phong Chí mô tô đảng, vốn chính là bọn hắn tứ hải tung hoành kẻ tử thủ. Vì tranh đoạt khu 11 quyền không chế, hai cái bang hội đã sống mái với nhau nhiều lần. Mà mấy ngày hôm trước, Long Hổ Phong Trì tựa hội là cấp bách chờ dùng tiền, ở một trận phi pháp trong tranh tài đè xuống trọng chú, kết quả thua. Nhưng gần nhất lại nhận được tin tức, bọn hắn tựa hội chuẩn bị đánh cuộc trận thứ hai. Mà hạ Bắc đoạn thời gian này đều theo chân bọn họ cùng một chỗ. Một cái đám mình, trà trộn với lưu manh trong đó ra hỏa, nếu như tham gia phi pháp đánh cuộc, bị cuốn vào một trận đầu đấu sống mái với nhau trong đó, sau đó ngoại ý muốn bỏ mình. Càng nghĩ, Tôn Quý Kha trên mặt vẻ mặt lại càng dữ tợn. Nếu như không là mới vừa ký hợp đồng câu lạc bộ, còn có một cái coi như là quang minh tiền đồ ở đợi chờ mình lời nói, hắn đều hận không thể đánh bạc tất cả tự mình lên sân khấu. Chỉ cần có thể để cho tiểu tử kia chết, hoặc là có thể hắn quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, bản thân nguyện ý vì chi bỏ ra bất cứ giá nào. Ngươi muốn làm gì, không quan hệ với ta." Tôn Quý Kha đứng dậy, đem một cái thẻ đưa cho hát Ma nói, "Ta lần này tới, là nghe nói tay ngươi lầu chặt, tiền này là của ta tiền xài vạn, trước cho ngươi." Qua một thời gian ngắn, còn có một cái nhiều như vậy, mới có thể giúp được ngươi. Nói xong, Tôn Quý Kha xoay người rời khỏi. Tôn Thiếu Hùng hồn, Hắc Ma đưa mắt nhìn Tôn Quý Kha thân ảnh biến mất ở bậc cửa, lúc này mới nhìn một chút trong tay kẹt, hai vạn, lại thêm hai vạn, không sai. Bất quá ngươi cho là như vậy liền có thể đem mình hái đi ra ngoài sao? Ngươi cũng không chỉ giá trị nhiều như vậy. Khoe miệng của hắn nứt lên một tia nhè răng cười, hưng phấn mà lại tham lam. Mấy chục chiếc mô tô hoành mình, đi qua vứt đi phân xưởng, đứng ở cửa tiểu viện. Hạ Bác lấy nón an toàn xuống, từ sắc màu xám cho hạng nặng cắt cơ trên xe xuống, hài lòng vô vu bản thân tọa kỵ, quay đầu nhìn về phía Thạch Long đám người một nhóm long hổ phong trì huynh đệ hi hi ha ha ngừng xe đã nghiền lần này chúng ta nếu không thắng thật không có thiên lý thạch long nặng nghề mà vỗ hạ bác vai sau đó vung tay lên buổi tối đều lưu lại ngày hôm nay hảo hảo uống một bữa ầm ầm tiếng khen giữa, hạ bác có chút nút nhát đưa ánh mắt nhìn về phía yên tri mô tô cải tiến công tác rốt cuộc hoàn thành ngày hôm nay mọi người tìm cái hẻo lánh sơn đạo diễn luyện một chút dự đoán thi đấu chiến thuật chiến thuật hiệu quả phi thường tốt không có gì bất ngờ xảy ra cuộc tranh tài này thắng tới sẽ không có gì đó hồi hộp chính vì vậy mọi người đều vô cùng hưng phấn bất quá, hạ bác thế nhưng biết cùng đám người này uống rượu có đáng sợ giường nào. Theo thân thể biến hóa, Thạch Long bây giờ một cái tát vô ở trên người, hạ bác đã không có bao lớn cảm giác. Bất quá, muốn nói đến uống rượu nói, cảm giác kia sẽ phải bệnh. Bồi côn thúc uống như vậy 3 năm 2 đó là một loại hưởng thụ, có thể Thạch Long đám người điên này, một uống chính là vào chỗ chết uống, thông thường đều là rượu trắng bia cùng tiến lên, không uống đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang căn bản là hết không được. Uống như vậy rượu hoàn toàn là bị tội. Thấy hạ bác ai đoán ánh mắt, tiên tri không nhịn được cười một tiếng. Ta sẽ giúp ngươi ngăn cản. Cô gái phủ lên mũ giáp, quen thuộc mà kéo Hạ bắt tay. "Bất quá, nàng vừa mới vừa cất bước, liền được Hạ bắt cho kéo lại. Có thể hay không không uống?" Hạ Bác nhìn lướt qua tràn vào vườn trường thạch long đám người, lặng lẽ đối với Yên Chí nói: "Ngươi nếu là không muốn uống, chúng ta đây liền đi ra ngoài ăn được." Yên Trí hé miệng cười, gật đầu, lén lén ghé vào lỗ thai hắn nói: "Ta cũng không muốn để ý đến hắn đám." "Tốt lắm, chúng ta đi ăn khí nổi gà." Hạ Bác hưng phấn nói, liền ở thành dưới đất. "Tống ký." Yên Trí nhãn tỉnh sáng lên. "Đúng." Hạ Bác kinh ngạc nói: "Ngươi biết?" Yên Chi nhẹ nhàng đợi hắn, giá hiệu đi nhanh lên. Hai người mang tốt mũ giáp, xoay người lên xe. Đợi được Thạch Long đám người nghe được động cơ thanh chạy đến xem lúc, Hạ Bắc đã chờ Yên Chi nhanh như chớp chạy. Màu xám cho mô tô ở trên đường phố ghé qua. Là một điển hình khu dân nghèo, khu 11 khu phố rách nát mà chật hẹp. Bốn phía tòa nhà rất nhiều đều hoang phế, mặt tường loang lổ, đường ống rò nước, cửa sắt cùng lan can rỉ sét loang lổ. Đèn mê ông chiêu bài không chọn bện không được đầy đủ, giống như mau tắt thở thông thường thở cũng không ra hơi lóe ra. Bên đường rất nhiều địa phương đã thành bụi cỏ hoang thêm rực rỡ đất hoang. Trên tường rào vẽ đầy vẽ gở giạng tì. Bỏ hoang xe bay đứng ở ven đường, có thể bị tách đi đều đã không cánh mà bay, Lưu Lạc hắn đẩy xe rời tay, ven đường nhặt rẽn nát, vĩnh viễn không ngừng hơi thở sạch sẽ người máy phát ra hắc xì hắc xì âm hưởng. Cùng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, náo nhiệt thành thị phồn hoa trung tâm so với, nơi này quả thực tựa như quỷ thông thường. Ở trong này ở đã nhiều năm, đối với khu 11 con đường, Hạ bắc đã phi thường quen thuộc. Cưới mô tô ngoặt trái mà phải, rất nhanh thì xuống đất thành cửa vào. Mọi người qua loa nhìn một chút, bởi vì phía sau còn không có suy nghĩ hoàn chỉnh. Cho nên đẩy mạnh tương đối chậm, qua mấy ngày là khỏe. Ta tư duy tốc độ không nhanh. Chương 216. Chương 216, thành dưới đất, Kiêm Sinh nghỉ đầu, khu 11 thành dưới đất cửa vào có rất nhiều. Trong đó phần lớn đều ở đây một cái bỏ hoang trong lầu. Chỉ cần thuận theo thang máy đi xuống, đến bãi đỗ xe tầng dưới chót, sau đó tìm được phá vỡ tường kết nối đường ống cùng thang lầu, là có thể tiến vào thành dưới đất. Bất quá, lái mô tô lời nói, liền tất yếu từ một ít riêng địa phương đi vào. Tỉ như nào đó đầu đường hầm giữa đào ra đường nhánh, hoặc một cái vượt đi bãi khoáng vận tải thông đạo mà vừa tiến vào nơi này, ánh mặt trời liền từ đỉnh đầu biến mất, cướp lấy chính là ánh đèn lờ mờ, ngập dưỡng khí lượng thấp vận đục không khí cùng với âm ướt ẩm ướt hoàn cảnh, thỉnh thoảng có thể nghe được đình thai nhức góc tiếng ầm vang cùng rung động thanh, đó là xe điện ngầm trải qua hoặc thành vũ trụ dưới đất hoàn cảnh hệ thống vận hành lúc thanh âm, toàn bộ thành dưới đất kỳ thực đều là thành thị kiến trúc thượng tầng phụ thuộc sản phẩm, hắn hình thành trải qua dài dòng thời đại, năm đó nhân loại từ địa cầu phát nguyên di dân vũ trụ, nhưng có thể tìm được cùng địa cầu tương đồng hoàn cảnh tự nhiên di dân tinh cầu nhưng là lác đác không có mấy, bởi vậy. Bây giờ nước cộng hòa ngân hà di dân tinh cầu, tất cả đều là trải qua hậu kỳ hoàn cảnh khí hậu cải tạo trôi qua. Có thể dù vậy, nhân loại cũng cũng không thể hoàn toàn thích ứng, chỉ có thể tụ cư với bố trí khí hậu điều tiết cùng hoàn cảnh cân đối hệ thống thành thị trong. Hệ thống là một cái to lớn hình bán cầu màn sáng, man sáng vì nội bộ mọi người cung cấp thích hợp nhiệt độ, không khí cùng tinh lọc trôi qua nguồn nước. Đối ngoại thì chống đỡ những tinh cầu này thiên nhiên ác liệt khí hậu. Thì như thiên nam tinh, hạ đông chi mạt, thì có khủng bố bao táp. Nay bao táp cuốn sạch bùn cát nước biển, quét ngang tất cả. Hắn bao phủ phạm vi động trên trăm vạn km vuông, nếu như không có hệ thống duy trì sự sống bảo hộ, nhân loại ở báo táp giữa căn bản không cách nào sinh tồn. Lại tỷ như chứ danh Thiên Lôi Tinh, hắn đặc sản chính là không ngừng không nghỉ lôi bạo. Đứng ở Thiên Lôi Tinh thủ phủ Ngô Đồng thành danh vang rền thiên hạ quan cảnh đại, xuyên thấu qua hoàn cảnh hệ thống màn sáng nhìn qua, chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn tiệm điện giống như vầng sáng tạo thành rừng rậm ngoại hạng mỹ lệ. Bất quá, duy sinh hoàn cảnh hệ thống tuy rằng bảo hộ nhân loại, nhưng cũng hạn chế nhân loại. Sinh hoạt tại di dân tinh cầu giữa ngân hà nhân tộc cùng những kia sớm đã ở sinh mệnh tiến hóa lữ trình giữa thoát khỏi này một gông cùm xiềng xiết chủng tộc so với giống như nuôi ở nhà ấm trong thực vật hoặc trong hồ cá cá vàng đây là văn minh chênh lệnh thời đại đây cũng là ngân hà nhân tộc vì cái gì ở tinh minh giữa địa vị như vậy thấp kinh tế như vậy tiêu điều nguyên nhân một hang cá vàng có thể làm cái gì ai muốn ý cùng một hang cá vàng hợp tác hoặc là nói ai sẽ đem một hang cá vàng coi là bình đẳng đồng loại năm đó nước cộng hòa ngân hà áp lên toàn bộ thần ân đổi sinh vật động giáp kỹ thuật liền bởi vì như thế không nói khoa trương chút nào nếu không có cửa này, kỹ thuật khiến cho nhân loại có thể đi đến một ít trước đây không thể đi địa phương, có thể làm được nhân loại hiện nay sinh mệnh trạng thái không cách nào làm được sự tình. sợ rằng hiện tại ngân hà nhân loại ngay cả thấp nhất tham dự vũ trụ hợp tác tư cách cũng không có. mọi người chỉ có thể mong mỏi tương lai có một ngày nhân loại có thể dọc theo thế giới thiên hành này thiên nguyên tinh tộc lưu lại đường từ lượng biến đi tới biến chết, đi tới sinh mệnh tiến hóa cuối cùng thoát khỏi gông cùng xiên xiết ngày đó. chỉ có đến lúc đó ngân hà nhân loại mới tính chân chính nắm giữ bản thân vận mệnh. đương nhiên những này đều quá xa. bây giờ thực tế thì nhân loại không riêng không tách khỏi sinh tồn hoàn cảnh hệ thống này chậu cá hơn nữa rất nhiều người thậm chí ngay cả chậu cá cũng dùng không dại nổi phải biết một tòa thành thị sinh tồn bảo vệ môi trường hệ thống vô luận là công cộng chủ hệ thống còn là thành vũ trụ đều tự tư nhân phân hệ thống cũng vô luận là vận hành còn là đổi mới giữ gìn đều cần tiêu hao số lớn tài nguyên cùng tiền tài nhưng rõ ràng này sẽ không là miễn phí nghìn năm qua vì giữ gìn này cộng đồng sinh tồn hoàn cảnh xã hội loài người hình thành một bộ từ dự luật bảo đảm cực kỳ hoàn thiện chế độ Căn cứ dự luật quy định, mỗi người đều phải vì bản thân hưởng thụ tài nguyên giao nộp thuế má. Trong này, bao quát không khí, nước, thức ăn, chữa bệnh, đường, khoáng sản thậm chí ánh mặt trời. Đương nhiên, thuế má cũng phân là đẳng cấp. Người hưởng thụ được càng nhiều, càng tốt, giao nộp thuế má lại càng cao. Ngược lại lại càng thấp. Tỷ như, ngươi sinh hoạt tại một tòa thái không thành tự tầng, ở trong này, có dư thừa ánh mặt trời cùng từ lồng bảo vệ loại bỏ tới một tay không khí mát mẻ, bởi vậy, ngươi giao nộp thuế liền tất nhiên cao hơn những kẻ bị thành vũ trụ che ánh mặt trời, chịu nhịn mùi bặm cùng bỏ hoang hạ tầng cư dân thì như ngươi là một gã xí nghiệp lão bản như vậy ngươi sản xuất sản phẩm chỗ tiêu hao tài nguyên ngươi thuê làm nhân lực chỗ chiếm dụng tài nguyên cũng tất nhiên cần giao nộp càng nhiều hơn với má ở kinh tế tốt hiện đại đây hết thể còn không có gì mà một khi kinh tế tiêu điều rất nhiều người ngay cả công tác đều tìm không được dưới tình huống bọn hắn mỗi hô hấp một ngụm không khí không hưởng dụng một phút đồng hồ khí hậu điều tiết hệ thống đều sẽ thành vì bọn họ khó có thể chịu được sinh hoạt thành phẩm này cũng liền tạo thành thành dưới đất xuất hiện với tư cách thành thị hàng kèm theo thành dưới đất tựa như nhà hàng cạnh tủ rác Mọi người ở trong này hưởng thụ chỉ là thành thị công cộng hệ thống bên góc phế liệu, thậm chí một ít thành vũ trụ tư nhân hoàn cảnh hệ thống còn có thể đem khí thải nước thải bài phóng đến dưới đất. Không có người sẽ đối với thùng rác thu thuế. Đồng thời, nơi này cũng là luật pháp vầng sáng chiếu không tới địa phương. Lúc ban đầu, sinh hoạt tại thế giới dưới đất đều là một ít không nhà để về lưu lạc hán, hoặc một ít nhận không ra người phần tử phạm tội. Bọn hắn hoặc ở một cái đường hầm hố trong động đắp cái tốt đều, phô trương giản dị giường liền ăn cái nhà, hoặc là lợi dụng nơi này tới với tư cách thuốc ảo rác nhà xưởng, xong bạc hay hoặc là thông qua bốn phương thông suốt dưới đất sắt đường hầm, cống thoát nước, tuyến ống thông đạo tới buôn lậu, hoặc vận chuyển một ít không thấy được ánh sáng thứ. Mà theo người càng ngày càng nhiều. Theo thế giới dưới đất màu đen giao dịch lợi ích bắt đầu hấp dẫn một ít có tổ chức thế lực hoặc mặt đất kiến trúc nghiệp chủ. Thế giới dưới đất liền bắt đầu mở rộng lên. Một cái lại một cái lối đi bị đà thông, một cái nhà lại một cái nhà đại lâu dưới đất bộ phận bị khai phá đi ra. Cuối cùng hình thành hiện nay thành dưới đất. Tiến vào thành dưới đất rồi, hạ bác chờ yên trì, ở trong ngõ tắt mặt trái ngoài phải, rất nhanh liền đến thành dưới đất một cái từ vứt đi dưới đất sắc nhà ga cải biến tiểu công trường. Tống ký gà hầm hơi ở nơi này trong. Hạ bác nhớ ký, bản thân mới vừa đưa đến khu 11 lúc, Tống ký gà hầm hơi vẫn còn khoảng cách nhà trọ chỗ không xa. Đến sau, mặt đất càng ngày càng lạnh thành, lại thêm tiền thuê nhà, thuế thu cùng thành thị hoàn cảnh phí dụng đắt đỏ, lão bản lão Tống thẳng thắn đem cửa hàng rời xuống đất thành tới. Hắn gà hầm hơi mùi vị tốt, giá cả lại tiện nghi, ở này thế giới dưới đất trong ngược lại rất được hơn nên, buôn bán so với trên mặt đất lúc còn tốt hơn. Đương nhiên, này cùng lão Tống khôi ngô chắc vóc người, cùng với hắn và thế lực dưới đất giao tình cũng có quan hệ. Đổi một người tới liền không nhất định. Thế giới dưới đất mỗi ngày cũng không biết sẽ xử lý xong ít nhiều thi thể, rất nhiều người đều chết vào lỗ mãng, ngu xuẩn, nhỏ yếu, cùng với không thức thời vụ. Bởi vì khi còn bé kinh lịch, Hạ bác đối với thành dưới đất phi thường quen thuộc. Đối với nhà này Tống ký gà hầm hơi, hắn cũng rất quen thuộc. Bất quá lần này, khi hắn đem mô tô đứng ở lao Tống gà hầm hơi cửa tiệm lúc, hắn lại phát hiện có cái gì không đúng, bản thân tựa hồ bị người nào cho để mắt tới. Chương 217. Chương 217 buôn bán hạ bắc hạ mô tô, ánh mắt từ tiểu quảng trường trên đảo qua cách đó không xa trong góc tường có mấy cái hình dung cô gầy sắc mặt vàng như nến côn trùng bọn hắn hoặc ngồi hoặc nằm từng cái một thần tình phiêu hốt ánh mắt tán loạn thỉnh thoảng gai gai cái cổ cùng ngực hương ban đó là dùng qua cấp thấp thuốc cảo rát rồi ở hương phấn mê ly đồng thời sinh ra trứng phát ban hạ bắc ánh mắt không có ở trên người bọn họ dừng lại đối với thế giới dưới đất tới nói ba loại người ở giữa tầng dưới chót nhất chính là loại này côn trùng bọn họ nhân sinh sớm đã bị thuốc rát cho phá hủy hắn tác dụng và thực cùng nuôi dưỡng gia súc cũng không có gì khác nhau. Mỗi ngày phí hết tâm tư tìm tới một điểm tiền, toàn bộ điện ở thuốc ảo giác trong hố. Rõ ràng, đây không phải là vậy theo dõi cảm giác nơi phát ra. Ánh mắt tiếp tục di động. Bên trái hơn 20 mét chỗ, đậu một chiếc màu đen xe bay. Này là một lượng hào hoa hình ạ nạ xe bay, bất quá, tiểu dáng nhưng là chí ít 10 năm trước kia. Xe bay cửa sổ xe mở, chỗ ngồi phía sau ngồi một tên đầu trọc, tựa hồ đang ở vừa ăn đồ đạc một bên nhìn trên xe TV mấy cái thân hình cao lớn tay chân dài rắc đang phi hành xe bốn phía, xong bất kỳ đám người dám đến gần nhìn chằm chằm. thỉnh thoảng có người túi đầu không lưng mà qua đây, cẩn thận từng ly từng tí mà đem xuất ra cái tới, đưa cho một cái tay chân chuyển khoản. chờ đối phương bắt tiền, lúc này mới lại túi đầu không lưng mà rời khỏi. những này túi đầu không lưng ra hỏa là có chuột, làm lá nuôi côn trùng, cùng với một ít lừa lọc lừa đảo, buôn lậu trộm cắp công việc tính. ở thế giới dưới đất trong, liền đến loại này con chuột nhất thần thông quảng đại, vô luận là thám tính tin tức còn là làm cái gì bình thường khó có thể làm được hàng hóa, tìm bọn hắn chuẩn không sai. bất quá vô luận ở thành dưới đất kia một cái vòng kia một con phố khác la lộn, bọn hắn đều phải cho người chăn cựu dâng lễ. không phải vậy lời nói, đừng nói bắt đầu làm việc, bọn hắn ngay cả ở khu phố lộ diện tư cách cũng không có. một khi bị người phát hiện làm việc riêng, nhẹ thì gây tay gây chân, nặng thì ngay cả mệnh đều không bảo đảm. mà ngồi ở ạ kẹ nạ xe bay trong đầu trọc, chính là người chăn cứu. chỉ bất quá hắn hẳn chỉ là một phụ trách phụ cận khu vực tiểu đầu mục mà thôi. ngay kế hắn thu tiền, sẽ nộp lên cho đại đầu mục mà đại đầu mục mặt trên còn có đẳng cấp cao hơn tồn tại. Đương nhiên, những người đó đều sinh hoạt tại thành vũ trụ thượng tầng, quần áo chu trọng, lời nói phong nhã, qua lại cũng đều là có tiền có thế đại nhân vật. Chỉ nhìn bề ngoài lời nói, mọi người rất khó đưa bọn họ cùng thành dưới đất hoạt động liên hệ tới. Đối với những này, lại không có người so với Hạ Bác hiểu rõ hơn. Bởi vậy, chỉ nhìn lúc qua, Hạ Bác liền biết được, bản thân bị theo dõi cảm giác không phải nơi phát ra với những này người. Thế giới dưới đất có thế giới dưới đất quý củ, Giống như bản thân như vậy người, chính là điển hình du khách. Thông thường tới nói Những người này là sẽ không đánh du khách chủ ý du khách tới thành dưới đất là tới tiêu phí, trừ phi có ngu ngốc bản thân đi một ít không nên đi địa phương, trong một ít không nên dây vào phiền toái, nếu không cầm du khách hạ thủ là thành dưới đất tối kỵ. Nhất là đối với phụ trách này khu phố người chăn cừu tới nói, vạn nhất chết ở bản thân khu phố du khách là một cái cải trang vi hành tới kiếm một cái việc vui đại nhân vật, vậy bọn họ thì không thể không đối mặt một cái phiền toái không cần thiết. nhẹ thì bỏ tài miến hai, nặng thì bị triệt để quét sạch. Cho nên ở không cần phải dưới tình huống, không có người sẽ đơn giản cướp bóc du khách, Đức bản thân tài lộ. Phần lớn cùng loại án kiện đều là một ít chạy vọt phạm làm một chút. Mà trừ cái đó ra, này dưới đất tiểu quảng trường trên, liền chưa thấy cái khác người khả nghi. Hạ Bác nhíu mày một cái, cảm giác mình có thể là đa tâm, dừng tốt mô tô, cùng Yên Chi cùng nhau vào tiệm cơm. "Hạ Bác, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới?" Ngồi xuống, vóc người khôi ngô, thắt tạp Dề Lao Tống liền xuất hiện ở trước mặt, hai người, tới trong đó nổi. "Tốt." Hạ Bác cùng Lao Tống hàn huyên một chút, gật đầu. Rất nhanh, gà hầm hơi liền đã bưng lên. Lao Tống ra khí nổi, là dùng một loại tên là mây thạch tài liệu đã làm làm được gà cùng nấm các loại nguyên liệu nấu ăn muộn cùng một chỗ, hương vị tụ mà không tiêu tan, thập phần ngon. Thông thường tới nói, lao tống sáng sớm sẽ làm trên mấy chục nồi, bán xong sẽ không có. Lần này đánh cuộc nếu như thắng, đem sưởng sửa xe bàn hạ tới, ngươi cũng chuẩn bị đi sao? Vừa ăn, Hạ bác vừa hướng Yên Chi hỏi. Sẽ phải đi thôi. Yên Chi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nhưng kỳ thực ngươi cũng không có hứng thú gì đi. Hạ bác cười hỏi đến. Yên Chi uống canh, con mắt con con cười, có một loại bị ngươi biết không tiếng động ăn ý vậy đến lúc đó khiến cho thạch long bọn hắn đi xoay sở sửa chữa xưởng, chúng ta đổi cái buôn bán tới làm. Hạ bác đoan khởi chén canh, thổi thổi, nói, buôn bán. Tiên chi nói, có thể ngươi bây giờ còn đang đến trường a, hạ bác còn có một năm mới có thể tốt nghiệp, mà dựa theo bình thường tình huống, trước khi tốt nghiệp trong khoảng thời gian này, chỉ cần là luận văn tốt nghiệp liền được chiếm dụng hắn số lớn thời gian, lại thêm hắn vẫn còn kiếm trước, bởi vậy, tham dự lần này đánh cuộc cũng đã là không làm việc đàng hoàng, càng miễn bản làm cái gì buôn bán, không ảnh hưởng. Hạ bác cười nói, làm sao không ảnh hưởng? Tiên chi bỏ xuống chén. Vân Đạm Phong khinh trên mặt khó có được mà hiện ra một tia chăm chú, nói, không thể trì hoãn thời giờ của ngươi. ở yên chi trong lòng, này con một sách bài vợ và bài tập mới là trọng yếu nhất. Hiện tại thế đạo tiêu điều, lại không có người so với nàng càng minh bạch sinh sống có bao nhiêu không dễ dàng. Giống như Long Hổ Phong Chỉ đám này không đọc qua sách gì huynh đệ, nếu như không vất đồ vật phụ, cũng chỉ có thể làm một ít việc vật. Hơn nữa đây là dựa vào Long Hổ Phong Chỉ khống chế được khu 11 đầu phố tiện lợi. Nếu không có như vậy, mọi người thậm chí ngay cả một phần việc vật công tác cũng tìm không được. Coi như là rất nhiều sinh viên. Bây giờ cũng là tốt nghiệp một cái liền thất nghiệp. Đừng nói lương cao, coi như là một phần tiền lương có thể có 7, tám chục tinh nguyên ổn định công tác, vậy cũng có vô số người đánh vỡ đầu mà cướp. Chỉ muốn nhìn này xa so với mặt đất càng náo nhiệt thành dưới đất liền biết được, có bao nhiêu người thất nghiệp, không có phòng ở, nếu như không phải dựa vào chính phủ cứu tế, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không dậy nổi một ngụm. Vì tiết kiệm một khoản duy sinh hoàn cảnh thuế, bọn hắn tình nguyện tới thế giới dưới đất ổ tuy rằng yên tri không biết hạ bắc thân thế, nhưng rõ ràng, hắn cũng giống như mình, không là cái gì gia đình giàu sang đệ tử. Nay cũng liền ý nghĩa, đối với hắn tới nói Tốt nghiệp trong khoảng thời gian này là trọng yếu nhất, quan hệ này đến tương lai của hắn Tiên Đồ. Nàng không muốn bởi vì mình và Long Hổ Phong Trì đám này huynh đệ, mà làm lỡ Hạ Bắc. Hú hồ, hiện tại thế đạo tiêu điều, gì đó buôn bán cũng không tốt làm. Yên Chi tận mắt thấy thấy khu 11 trước kia rất nhiều náo nhiệt tương gia, bây giờ đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim, kinh doanh không đi xuống, mà làm ăn, lại là được trước đầu nhập tiền vốn. Vạn nhất đập. Nhìn Yên Chi dầu dĩ con mắt, Hạ Bắc nở nụ cười, lo lắng ta không tìm được việc làm. Yên Chi cúi đầu, dùng cái thìa ở trong bát vẽ vòng ta chuẩn bị đương chức nghiệp tinh đấu sĩ." Hạ Bác nói. Tiên Chi chợt ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, ánh mắt lại là kinh hỉ, lại là khó có thể tin. "Ngươi không phải? Tại đây cái thế đạo, ngu ngốc đều hiểu một phần chức nghiệp tinh đấu sĩ công tác ý vị như thế nào. Thế nhưng, Hạ Bác trước mặc dù đang trường đại thiên hành đội trường học, nhưng nàng rõ ràng hơn, hắn cũng không phải chủ lực đội viên. Hơn nữa, liền trên thiên hành cũng bất quá mới ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian mà thôi. Làm sao hiện tại hắn lại còn nói chuẩn bị đương chức nghiệp tinh đấu sĩ? Ta không là cái gì?" Bạch Qua. Hạ Bác nở nụ cười. Một lời hai lời nói không rõ ràng lắm, bất quá, đợi được việc buôn bán của chúng ta làm, ngươi liền biết được. Gì đó buôn bán? Tiên Chi hỏi. Hạ bác lại không trả lời, chỉ bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, xông bên cạnh chỗ ngồi một cái lao đầu lên tiếng chào, "Tiễn con chuột, ăn được sao?" Lao nhân kia thấp bé khô gầy, một tấm tam giác khuôn mặt thoạt nhìn khá giống như một con chuột. Từ Yên Chi vào cửa, đã nhìn thấy lĩnh tòa một mình hắn mỹ tư tư một mình ăn một nồi gà hầm hơi, từ đầu tới đuôi chưa từng mang qua bốn. Chớ nhìn hắn lại lục soát lại tiểu, có thể một cả nồi gà hầm hơi cánh bị một mình hắn ăn một điểm không dư thừa ngay cả canh đều uống cả tịnh, mà khiến cho Yên Chi không nghĩ tới chính là Hạ bác vậy mà nhận thức hắn. Nghe được Hạ bác gọi, lão nhân kia xoay đầu lại, đứng dậy từ trong lòng ngực cầm một cái phong thư đi ra, vướt xuống Hạ bác trước mặt, sau đó xỉa răng, lão đảo mà đi. Hạ bác từ trên người xuất ra ví tiền tới, đếm 500 tinh nguyên, cất vào phong thư, sau đó đẩy tới Yên Chi trước mặt, này tổng cộng là 3000 tinh nguyên, lần này áp chú tiền. Yên Chi mở ra phong thư nhìn một chút, không biết đâu mà lần. Đánh cuộc cần sớm mời cũng áp chú, Hạ bác nói qua tiền này hắn bỏ ra, bởi vậy Tiên tri đối với này cũng không ngoài ý muốn. Bất quá nàng không hiểu là, Hạ bác tại sao phải đến thế giới dưới đất tới lấy tiền, mà tiền này lại nói với hắn buôn bán có quan hệ gì? Tiền này chính là ta nói buôn bán kiếm. Hạ bác cười nói, hai tháng." Tiên tri con mắt một chút liền trợn to. Kỳ thực không chỉ như thế điểm." Hạ bác nói, "Đây chỉ là trong đó một khoản thôi. Này là trương minh chuyển tới phó bản tiền quảng cáo, chỉ bất quá, vì để tránh cho liên lụy đến trên đầu mình, Hạ bác còn là khiến cho hắn và Vinh Quang Đường tích phân đổi như nhau, đi một đạo chính tự." Ma Yến con chuột là Hạ bác quen biết cũ chuyên môn làm loại chuyện này. Tiên từ hắn nơi đó rửa một vòng đi ra, không người biết mục đích cuối cùng là Hạ Bác. Mà một mặt khác, tiến con chuột cũng không biết tiền lai lịch. Tiên chi đã bị hù được. Hai tháng 2 tháng 2500 tinh nguyên, hơn nữa còn chỉ là trong đó một khoản. Đến tuột cùng gì đó buôn bán? Tiên chi hỏi. Thiên hành. Hạ Bác mỉm cười nói, ta có thể ở Thiên hành trong kiếm tiền. Chương 218. Chương 218, ba con đường trong tiểu viện yên tĩnh. Các huynh đệ đã ảo ảo tán đi. Thạch Long uống say, liền nằm phòng khách trên ghế xích đu ngủ. Trời đen kịt không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, miệng khô lưỡi khô, mạnh chống lên chuẩn bị cho mình ngược lại chén nước, lại chợt phát hiện tựa hồ có cái gì không đúng. Bình thường lúc này, từ say rượu giữa tỉnh lại, bản thân thông thường đều đã bị muội muội giúp đỡ rửa mặt, trên trán dán lên ôn nhuận khăn mặt, đốt tỉnh rượu thuốc. Hơn nữa bên cạnh còn mang lên mình thích trà ô long. Những năm gần đây, phía ngoài tiểu tử đều biết, đều là cái kế hóa thành thấy không rõ diện mục trang điểm giải cuộn, phóng xe uống rượu chặt người so với ai khác đều tàn nhẫn, so với ai khác đều lợi hại hồ ca. Ai cũng không biết nhà mình nguội ngượi chân chính tính tình cỡ nào dịu dàng động lòng người. Nhưng hôm nay, Thạch Long quay đầu nhìn một chút trống rông tiểu viện, nhất thời buồn bã thần thường, thở dài, bản thân lắc lư đứng dậy rót chén nước. Đang uống, chợt nghe bên ngoài truyền đến mô tô tiếng ầm vang. Trở lại rồi. Thạch Long rất nhanh mà để ly xuống, bản thân chạy đến trên ghế nằm xuống tới, nhắm mắt lại. Qua một lúc lâu, phía bên ngoài viện cũng không có động tĩnh. Thạch Long nghiêng cái lỗ tai nghe, có chút đứng ngồi không yên. Hắn thế nhưng biết ngày hôm nay Liên Chi cùng Hạ Bách chạy ra ngoài, là Hạ Bách lái xe. Này cũng liền ý nghĩa, bây giờ trở về, tất nhiên là Hạ Bắc đưa Yên Chi trở về. Này nửa ngày không có động tĩnh là có ý gì? Bọn hắn đang làm gì? Cao cá biệt cũng cần thời gian dài như vậy. Thạch Long cảm thấy có chút chịu được không đi xuống, mới vừa khởi động thân tới, chợt nghe mô tô tiếng ầm vang lại vang lên, rất nhanh mà đi xa, chợt truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm, hắn nhanh chóng nằm xong, nhắm mắt lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng khách tiểu cũ rơi xuống đất đồng hồ để bàn, phát ra máy móc mà đơn điệu rất là thành, khiến cho người ta nghe cảm thấy thời gian trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Thạch Long chờ ai chờ à, Trung quy nhịn không được đứng dậy, đi tới cửa phòng khách hướng nhìn ra ngoài. Trong viện, cô gái ngồi đang nhẹ nhàng lay động bàn đu dây trên, không biết là đang suy nghĩ gì, con mắt long lánh, cắn môi, trên mặt đều là dịu dàng. Tiểu Y Thạch Long đột nhiên cảm giác được mũi có chút cay cay, nước mắt đều nhanh xuống. Hạ ủ rũ túi đầu bản thân đi trở về đi, đem vừa mới chưa kịp uống xong nước uống, hung hăng đem cái chén hướng trên bàn một trận. Hạ bác này chó má tiểu bạch kiếm, màu xám hạng nặng mô tô đi qua vứt đi nhà xưởng phân xưởng, quẹo vào khu phố. bóng đêm giang xuống, Hạ bác một bên lái, một bên suy tư. Ta bây giờ tích xúc đã chỉ còn lại không tới 500 tinh nguyên. Lại thêm qua mấy ngày câu lạc bộ tiền lương, cùng với vẽ bản đồ trợ cấp, không sai biệt lắm 700 tinh nguyên. Chỉ cần là mua dịch dinh dưỡng, chút tiền ấy ngay cả một tháng cũng nhịn không qua đi, mà muốn tham gia tự do tinh đấu sĩ huấn luyện thử, bây giờ còn không phải lúc. Ông trời của ta tính hóa thân thực lực mới nhân cảnh hạ giai 4 tầng, coi như mấy ngày nay nổi khí hải, có thể hay không xông lên nhân cảnh trung cấp cũng là cái vấn đề. Hú hồ, ta ở thánh điện thân phận là mang mặt nạ vô mệnh giả, bởi vậy, trong thời gian ngắn bại lộ thực lực nói rất dễ bị người đem phong thần cùng tự ta liên hệ tới. Moto ở một chỗ đèn đỏ dừng lại, đung nhiên một chiếc xưởng đồng xe bay ở bên cạnh ngừng lại. Trên xe hai trai hai gái, ánh mắt không chút kiên kỵ nhìn trầm trầm hạ bắc. Ta dựa vào này già cỗi cạn, bao nhiêu năm không thấy được, lại còn cải tiến qua. Các ngươi xem các ngươi xem, máy đẩy thấy không có, còn có làm lạnh máy. Tấm tắc trên xe một cái tóc quanh thanh niên thần thái khoa trương cùng đồng bạn la hét, quay đầu trở về đối với hạ bắc nói, tới báo một cái. Ba người kia cũng ở đây ồ nào. Lái xe là một mặc lưng xăm hình thanh niên. Hắn Liếc xéo Hạ Bác, trong tay chơi khống chế cán, xe bay lơ lửng bản không ngừng mà thay đổi góc độ, qua lại nhún, chỗ ngồi phía sau hai cái quần áo thanh lương nữ lang thì cười khanh khách, lớn tiếng giật dây. Soái ca ca, tới nha. Tới báo một cái. Hạ Bác nhìn bọn hắn liếc mắt, đột nhiên giữ lại mũ giáp mặt ngăn cản, một anh chân ga, mô tô bộc phát ra kịch liệt tiếng ầm vang. Đèn xanh sáng, mắt thấy Hạ Bác mô tô một tủng, xăm hình thanh niên hung hăng đẩy điều khiển cán, xe bay siêu mà một chút phóng đi ra ngoài. Trong giây lát đó từ gần cùng xa, mơ hồ truyền đến loạn tao tao huyên náo tiếng ồn nào. Hạ Bắc kỳ thực căn bản là không có động, thấy xe bay báo, liền hạ thấp chân ga, chậm rãi cưới, tiếp tục suy nghĩ tâm sự của mình. Còn một người khác vấn đề, chính là chức nghiệp tinh đấu sĩ khảo hạch điều kiện giữa, hóa thân ở thiên hành phạm giới thực lực chỉ là trong đó một phần nhỏ. Lớn hơn nhân tố, quyết định bởi chuyển trước sau chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng thể hiện. Tỷ như tốc độ phản ứng, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng vận dụng chờ một chút. Mà ở Thập Đại Thánh điện chức nghiệp phương diện, ta còn hoàn toàn là cái mới qua. Bây giờ thậm chí ngay cả cơ bản nhất chủ công chức nghiệp cũng còn không chọn xong, thi đấu càng là một trận cũng không đánh qua. Đùi tiên bọn hắn là một cái chức nghiệp từ nhỏ luyện đến lớn, mới có hôm nay thành tích. Mà phương diện này ta cần thời gian huấn luyện. Bởi vậy, muốn trở thành chức nghiệp tinh đấu sĩ, trong ngắn hạn căn bản không có khả năng. Huống hồ, hồ, coi như bắt được tự do hợp đồng, giai đoạn đầu tiền lương cũng hoàn toàn không đủ dịch dinh dưỡng tiền. Cho nên, nghĩ giải quyết vấn đề tiền, trọng điểm còn là ở thiên hành trong. Nghĩ tới đây, hạ bác mỉm cười. Trước mắt dường như lại xuất hiện yên chi đương thời nửa mừng nửa lo con mắt. Phó bản bên kia là một con đường, trương minh hiện tại đã làm chín, và hắn bây giờ đẳng cấp. Chỉ ít e cấp 3 trở xuống phó bản ghi chép cũng không có vấn đề gì. Nhưng cao tới đâu, liền cần thực lực mạnh hơn đội ngũ. Bất quá này không nóng nảy, phó bản công lược ta không thể ra được nhiều lắm, chỉ có thể từ từ, quy mô nhỏ mà phá. Không phải vậy, ngu ngốc đều sẽ chú ý tới ta. Loại này tiền không thể kiếm cấp bách. Một con đường khác chính là cùng bình quang đường hợp tác. Cũng không biết La nha đầu kia có hay không đem ta nói với nàng kế hoạch hợp tác báo lên. Đan dược dáng vẻ cùng công pháp tổ hợp sách lực cũng là từ từ sẽ đến, một đoạn thời gian xoay sở một cái, chẳng những có thể kiếm tiền. Hơn nữa có thể cùng Bình Quang Đường đánh hạ hợp tác quan hệ. Có Vinh Quang Đường học thuộc lòng, liền có thể kiếm câu lạc bộ chuyên nghiệp cùng thiên hành sĩ nghiệp tiền. Chỉ bất quá, con đường này chỉ có thể dựa vào tự ta lấy phong thần thân phận tới làm, không thể mượn tay người khác người khác. Nghĩ tới đây, Hạ Bác thở ra một hơi. Chưa đến chính mình phải đi trước nghiệp tinh đấu sĩ con đường này, mà con đường này có nhiều phức tạp, trong cái vòng này có bao nhiêu ác a, lại không có người so với hắn rõ ràng hơn. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể để cho người đem phong thần cùng nghề nghiệp của hắn thân phận liên hệ tới. Kế tiếp con đường thứ ba, chính là kiến thiết công hội. Thế giới thiên hành, người chơi phần lớn cùng xuất hiện đều ở đây thánh điện, mà thánh điện kinh tế mạnh máu thì ở chỗ dã khu cùng chức nghiệp sinh hoạt. Tựa như những kia tài phiệt tập đoàn như nhau, muốn kiếm tiền, nhất thiết phải thông qua dã khu tài nguyên cùng chức nghiệp sinh hoạt chế tạo. Mà bộ phận này có thể lôi kéo yên chi cùng nhau. Ở phương diện này đẳng cấp kỳ thực không tính quá trọng yếu, quan trọng nhất chính là nhân lực. May mà yên chi bản thân liền thành lập công hội, tuy rằng không thành hình, nhưng người là có. Chỉ bất quá, sợ rằng khó tránh khỏi chạm đến người khác lợi ích, sẽ bị nhắm vào. Xem ra con phải ở mạnh bàn bên kia chuẩn bị chú ý, giúp khí ma trận lực lượng, không cần cũng là lãng phí. Một đường nghĩ, Hạ Bác chợt phát hiện, mô tô đã tới trước cùng Yên Chi tản bộ lúc, thấy nhà kia tạo mới Nghiệp Thiên Hành hội quán. Tâm niệm khẽ động, hắn đem mô tô quẹo vào cửa vào, lái vào bãi đỗ xe. Dừng tốt mô tô, Hạ Bác đang chuẩn bị vào cửa nhìn một chút, lại phát hiện trước chiếc kia xe bay đang lặng yên dừng ở bên cạnh. Mấy tên kia cũng là tới nơi này. Hạ Bác thiêu thiêu mi mau, đẩy cửa đi vào. Chương 219. Chương 219, Ngự kiếm Thiên Hành quán Thiên Hành hội quán, danh như ý nghĩa chính là các người chơi ra vào thế giới thiên hành, đồng thời tụ hội trao đổi địa phương. Từ ba hơn trăm năm trước, nhân loại gia nhập liên minh tinh tế, dung nhập này lấy thế giới thiên hành làm trụ cột vũ trụ trật tự một ngày kia trở đi, thiên hành hội quán thì ở nước cộng hòa ngân hà mọc lên như nấm. Nhiều nhất lúc, hầu như mỗi một cái khu phố đều có một cái chuyên môn thiên hành hội quán. Khi đó, nhân loại vừa mới mới biết mình không phải vũ trụ cô nhi, vừa mới mới biết được vũ trụ mênh mông giữa không gian có ngàn vạn bất đồng trụ tộc thậm chí còn có thiên nguyên tinh tộc như vậy gần như với thần thông thường siêu phàm trụ tộc Tính mạng của bọn họ thứ. Đã xa xa siêu việt bản thân phạm vi hiểu biết, cũng là từ một ngày kia trở đi, nhân loại mới biết được, bản thân văn minh đẳng cấp bất quá ở chính đảng văn minh giữa bài danh thứ 8 đảng. Cũng liền so với kia chút không thể thoát ly bản thân phát nguyên tinh cầu, hướng vũ trụ di dân chủng tộc cao nhất đẳng mà thôi. Nhưng cá vàng còn là cá vàng. Ở hoàn cảnh ác liệt di dân tinh cầu, nhân loại bây giờ sinh mệnh trạng thái, cũng nhất định phải dựa vào hoàn cảnh hệ thống bảo hộ mới có thể sinh tồn. Nhưng đối với rất nhiều sinh mệnh tiến hóa đến tầng thứ cao hơn chủng tộc tới nói, vậy sớm đã không phải là vấn đề bởi vì không có gông cùm xiềng bọn hắn có thể đi hướng bất kỳ bản thân muốn đi địa phương, khai phá bất kỳ một viên có thể khai thác tinh cầu, bọn hắn đã có một loại sinh mệnh tầng thứ tài phú tự do, mà thành lập tại đây loại tự do căn cơ trên là cả văn minh tầng thứ thần tốc để thăng. Theo chân bọn họ so với, bây giờ ngân hà nhân loại, tựa như một cái đụng vào vi khuẩn liền sẽ chết bệnh nhân, chỉ có thể cách vô khuẩn phòng bệnh thủy tinh, hướng hướng thế giới bên ngoài. Bởi vậy, dung nhập thiên hành trật tự, đi theo thiên nguyên tinh tộc bước chân để thằng sinh mệnh tiến hóa tầng thứ, chính là năm đó nước cộng hòa ngân hà trên dưới chung nhận thức. Vì thế. Vài kỳ tổng thống tận hết sức lực xây dựng cơ sở công trình. Trước đây ở địa cầu thời kỳ phát triển cơ sở công trình sửa kiểu lót đường là thông tấn vận tải. Đến sau tới tinh tế di dân thời đại cơ sở công trình là thái không cảng là số lớn ngoài hành tinh bãi khoáng cùng sưởng đóng tàu là từng tòa di dân thành thị cùng khổng lồ duy sinh hoàn cảnh hệ thống. Mà ở này thiên hành thời đại cơ sở công trình chính là thiên hành hội quán công lược thiên hành nếu như ngay cả thiên hành đều tiến không được vậy còn công lược cái giám người hiện đại từ vừa sinh ra liền biết được thế giới thiên hành bởi vậy đối với thế giới này đã không thấy lạ kỳ cảm thấy hắn tồn tại vốn chính là thiên kinh địa nghĩa có thể năm đó mọi người lại mới là lần đầu tiên phát hiện tính mạng của mình thể nghiệm từ đơn thuần thế giới hiện thực biến thành hiện thực cùng thiên hành hai cái thế giới mỗi người cũng như cùng nhiều ra một đoạn sinh mệnh có thể đi hướng một cái tuyệt nhiên thế giới bất động thể nghiệm một đoạn tuyệt nhiên người bất đồng sinh bởi vậy có thể nghĩ ở quốc gia cùng cá nhân mặt trên đối với thỏa mãn mấy chục tỷ người tự do ra vào thiên hành nhu cầu trọng yếu bực nào vang vang liệt liệt kiến thiết công tác trước sau duy trì liên tục mấy chục năm mới rốt cục thấy hiệu quả lúc ban đầu thiên hành hội quán là do chính phủ thống nhất kiến thiết kinh doanh. Phải biết, lấy nhân loại năm đó văn minh tầng thứ là tạo không ra bất kỳ như nhau cùng thế giới thiên hành có liên quan thiết bị. Mặc dù là hiện tại, cũng chỉ có một ít bên góc linh bộ kiện từ quốc nội chế tạo mà thôi, những thứ khác phần lớn đều cần thông qua liên minh tinh tế tiến cử, giá cả sang quý. Người thường đừng nói đầu tư không dạy nổi, cho dù có tiền cũng không có con đường. Bất quá, chính phủ độc nhất vô nhị vận doanh khó tránh khỏi có một chút vấn tư vũ tệ công máy tư dụng vấn đề, nhất là thế giới thiên hành nguyên bản giống như hiện thực mật thiết tương quan, thậm chí quan hệ đến quốc gia chủng tộc Trong đó lợi ích càng là kinh người, rất dễ chỉ làm thành đều ca sôi trào vấn đề lớn. Bởi vậy, ở Thiên hành chức nghiệp hóa rồi, Thiên hành hội quán vận doanh quyền hạn cũng hướng tư nhân bung ra. Năm đó, không biết bao nhiêu người khuynh hết mọi, vui đầu vào trận này hích lợi thật lớn tranh đoạt giữa. Bây giờ Thiên hành hội quán, chính phủ vận doanh chỉ chiếm khoảng chừng 1/3, còn giữ lại 2/3 đều đến từ các lớn Thiên hành xí nghiệp tập đoàn. Trên Thiên hành là phần lớn người mới vừa cần, bởi vậy, một tấm Thiên hành hội quán giấy phép thêm lên đại học quanh thân một loại vị trí tốt, chính là một gốc cây cây dụng tiền. Đương nhiên, đầu tư cũng rất đáng sợ nhất là giấy phép nắm giữ ở chiến hiệp trong tay người thường năng lượng đừng nói lấy xuống chính là mùi vị đều người không thấy hạ bác vào hội quán nhà này thiên hành hội quán tên là ngự kiếm hội quán vừa vào cửa liền chỉ cảm thấy một cổ tiếng gầm ập thẳng đến trước mặt phóng nhãn nhìn lại hội quán trong người đến người đi phi thường náo nhiệt vào cửa chính là một cái lắp đặt hình cung trong suốt mái vòm đại sảnh chính giữa đại sảnh chuyển vào một cái toàn bộ tin tức màn hình lớn bốn phía còn có bốn cái tiểu màn hình năm cái màn ảnh trên đang đồng thời phát hình một người mặc màu trắng sáo trang tiếp khách cô gái đối với hội quán giảng giải rõ ràng, nơi này vừa mới khai trương, rất nhiều người còn không hiểu rất rõ. Nhìn một hồi giảng giải, hạ bác tùy ý đi đi, rất nhanh thì đưa cái này mới mở hội quán sở soạn cái đại khái. ở đại sảnh bên trái có ba cái khu vực, một là quán cà phê cùng nhà hàng, một là thực tế giao dịch cùng nhiệm vụ khu, còn có một cái là bày đặt các loại mô phỏng máy chiến thuật khu thảo luận. Mỗi một cái khu vực đều rất lớn, có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người. Hơn nữa trong đó còn có cẩn thận phân chia, mà ở đại sảnh chính diện đi qua, lại là công cộng truyền tống khu. Cùng câu lạc bộ sử dụng cá nhân khoang truyền tống bất đồng là, thiên hành hội quán sử dụng đều là công cộng khoang truyền tống. Nói là khoang, chi bằng nói là thông đạo. Một cái công cộng khoang truyền tống 10 cái lối đi, từng người chơi truyền tống thời gian vì 5 phút đồng hồ. Nhà này hội quán có 3 cái công cộng khoang truyền tống, tổng cộng 30 cái lối đi. Coi như là ở bận rộn nhất thời gian, phụ trách phụ cận mấy khu phố truyền tống cũng cũng đủ. Dựa theo một người một lần qua lại 2 tinh nguyên tính toán, chân chính là nhật tiền đấu kim. Mà ở đại sảnh bên phải khu vực, lại là khiêu chiến khu, chú quán công hội khu cùng chú quán chiến đội khu. Thiên Hành Hội quán kinh doanh, trừ dựa vào vị trí địa lý hấp dẫn phụ cận người ở ngoài, càng cần nữa thông qua đủ loại thủ đoạn, đem phóng xạ phạm vi tận lực quyết trương triển khai, khiến cho những kia khoảng cách khá xa người chơi cảm thấy mặc dù nhiều chạy một đoạn đường, nhưng càng thích nơi này. Trong này, lực ngưng tụ lực hấp dẫn chính là yếu tố chủ yếu nhất. Mà bên phải những ngày khu vực, chính là lên này tác dụng. Thì như chú quán công hội, Thiên Hành trong thánh điện, người chơi đơn đả độc đấu không riêng rất khó xuất đầu, hơn nữa còn sẽ bị người khi dễ. Chỉ có gia nhập công hội, dựa vào công hội lực lượng, mới có thể có chỗ dựa vào. huống Chi công hội căn cứ công trình, công hội đường dây giao dịch chờ một chút, cũng là người chơi ác không thể thiếu. Bởi vậy, liền câu lạc bộ chuyên nghiệp cũng đem công hội coi làm căn cơ. Mà một cái thiên hành hội quán, nếu như có thể mời được một chi thực lực cường đại công hội chú quán, vậy đối với người chơi lực hấp dẫn là lớn vô cùng. Một ít lợi hại chú quán công hội không chỉ truyền tống không trả tiền, hơn nữa mỗi tháng còn có thể hội quán cầm một khoản chia làm. Chú quán công hội khu chính là chuyên môn cho chú quán công hội sử dụng. Công hội khu rất lớn, chỉ cần là ở hội quán đăng ký đăng ký công hội, đều có thể phân tới một miếng nhỏ khu làm việc mà mạnh nhất thứ nhất chú quán công hội thì có một cái chuyên môn khu làm việc. Ở thế giới thiên hành trong, rất nhiều công hội liên hợp chính là như vậy sinh ra. Nguyên nhân bất quá chỉ là bởi vì bọn họ ở cùng nhà hội quán. Đồng dạng, chú quán chiến đội khu cũng là như vậy. Tuy rằng không phải câu lạc bộ chuyên nghiệp, nhưng thiên hành hội quán cũng cần một chi chiến đội để chứng minh bản thân nơi này cao thủ tập hợp, do đó hấp dẫn người nhiều hơn mộ danh mà đến. Chỉ bất quá, hội quán sẽ không giống câu lạc bộ như vậy tới nuôi tinh đấu sĩ. Nơi này chiến đội, căn bản là dựa vào người chơi bản thân thành lập, bản thân đánh ra tới. Mỗi tuần một lần nội bộ thi đấu, ai thắng, ai liền đảm nhiệm chủ quán chiến đội. đương nhiên, hội quán sẽ xuất ra một ít tài nguyên tới với tư cách khen thưởng. Nếu như là đánh thắng tới đá quán chiến đội, hoặc là có thương nghiệp thi đấu đạt được háo danh lần nói, phần thưởng kia còn có thể càng cao. Mà quan trọng hơn là, phần lớn hội quán sau lưng đều là một cái đại tập đoàn. Tập đoàn dưới cờ cũng kinh doanh công hội cùng chiến đội. Nếu như ở hội quán trong thể hiện nổi bật, bị người nhìn chúng lời nói, nói không chừng liền có cơ hội bị chọn đến tập đoàn trong đi. Tuy rằng so ra kém chức nghiệp tinh đấu sĩ, nhưng đối với đại đa số người chơi tới nói, Vậy cũng là một bước lên trời. Bất quá, bởi vì là tạo mới nghiệp nguyên nhân, bởi vậy, Ngự kiếm thiên hành hội quán chú quán công hội khu cùng chú quán chiến đội khu còn trống không. Hạ Bác đi dạo một vòng, đi làm phụ tá trên phi cơ thanh toán phí, thuê một cái công cộng truyền tống vòng tay. Sau đó xếp hàng đi vào công cộng truyền tống thông đạo. Mấy phút rồi, cửa khoang ở sau người đóng kín. Hạ Bác đi về phía trước, nên đi thánh điện chuyển trước. Phát hiện có chút quá độ trương và tiết, hoặc là một ngày 3 chương năm trường, hoặc là chất đống cùng nhau phát. Ta đây tay tàn đảng một ngày trương một làm sao cũng viết không đẹp. Cho nên, bình thường ta còn là tận lực một ngày chưa một, nhưng có loại này lúc ta liền không mời giả, chất đóng cùng nhau tái phát. Chương 220. Chương 220, ném tiến vào cá nhân mất thất, Hạ Bác không có mang mặt nạ, mà là lấy phong thần thân phận, đẩy ra đi thông thánh điện cửa gỗ. Một luồng sáng trắng qua đi, thân ảnh của hắn xuất hiện ở thánh điện Tiên An thị không gian trên quảng trường. Mà Hạ Bác không biết là, gần như là ở hắn xuất hiện trước tiên, thiên hành cục phát triển Nam Thiên môn trong, cũng đã vang lên nêu lên tiếng báo hiệu. Đang ở trách nhiệm chỉ tiểu sơn, thư linh đám người luôn cúi tay chân mở ra giám sát màn hình chăm chú mà khóa hắn. Tới tới, trì tiểu sơn hung tận nói, người này rốt cuộc tiến thánh điện, người khác cũng đều là một trận nghi vấn. Mấy ngày nay, mọi người canh giữ ở phòng quan sát trong, theo dõi người này ở phạm giới trong hành động. Có thể theo mấy ngày kế tiếp, có một cái nghi vấn một mực khiến cho mọi người nghi hoặc không giải thích được. Người này cơ bản không tiến thánh điện. Phải biết, thế giới thiên hành phạm giới, thánh điện cùng thần giới này tam đại lĩnh vực trong đó, thánh điện mới là một cái người chơi nhất thường ngây ngô địa phương. Mọi người ở trong này xuất phó bản buôn bán giao dịch, gia khu mạo hiểm, huấn luyện tỷ thí quang lắc bát quái thậm chí ngắm cảnh du ngoạn. Có thể nói, thế giới thiên hành giữa, tiêu khiển tính xã giao tính bộ phận tất cả đều ở thánh điện trong lĩnh vực. Vô luận là phổ thông người chơi còn là chức nghiệp tinh đấu sĩ, mỗi ngày hoa ở trong thánh điện thời gian, xa so với ở phàm giới trong nhiều hơn. Nói cho cùng, phàm giới mặc dù là một loại khác nhân sinh thể nghiệm, nhưng thân là một tên người chơi, từ phàm giới tranh du giả chỗ có được thực lực, chỉ có ở trong thánh điện mới có thể sản sinh ý nghĩa. Tựa như ngươi chỉ mỗi làm ruộng, cũng không thu hoạch, vậy còn chơi gì đó? Mà đối với khoa tình báo tôi nói, theo dõi người chơi ở trong thánh điện hành vi chi tiết cũng là quan sát hiểu rõ người chơi một cái trọng yếu cấu thành bộ phận nói cho cùng so với độc lập mà không thể can thiệp phạm giới thánh điện mới là ngân hà nhân tộc chỗ tự chấn giữ thông qua quốc gia quyền hạn các đại chủng tộc phía chính phủ chẳng những có thể ở đều tự thiên hành trong thánh điện thiết lập tương tự với vinh quang đường một loại phía chính phủ cơ cấu tiếp nhập cùng hiện thực tương thông tiền hệ thống thành lập sản xuất thương nghiệp giao dịch thi đấu phó bản khai phá chờ một trận bộ hệ thống hơn nữa theo dõi tiếp xúc một cái người chơi cũng dễ dàng hơn đối với thánh điện giám sát là thời gian thực giám sát tựa như một cái trò chơi trong GM em như nhau người chơi làm gì đó tất cả mọi người nhất thanh nhị sở đương nhiên trong thần điện theo dõi quyền hạn cũng không phải không ngừng nghỉ trừ người chơi lên mạng nêu lên cùng với ở công cộng khu vực giám sát ở ngoài một khi người chơi tiến vào một cái kiến trúc hoặc là đi hướng ra khu vậy thì không có biện pháp theo dõi trừ phi phái người trực tiếp nhìn thẳng thì người theo dõi bất quá vô luận như thế nào này cũng so với chỉ cách một mặt cái gương xem phạm giới phải tốt hơn nhiều có thể hết lần này tới lần khác này phong thần mỗi ngày đi phạm giới lại không ở thánh điện xuất hiện Hắn chưa cùng bất luận kẻ nào thêm bạn tốt, cũng không soát phó bản, không luyện chức nghiệp sinh hoạt, không gia nhập công hội, không đi giá khu đánh quái, lại càng không chuyển chức thi đấu. Thật giống như hắn thực sự là một cái đại lục tiên đạo dân bản xứ, mà không phải một cái ngân hà nhân tộc người chơi thông thường. Duy nhất một lần tiến thánh điện, còn giống như là đi vinh quang đường cùng La Vivi nói chuyện lần kia. Điều này làm cho khoa tình báo chuyên môn truy tung hắn tiểu tổ thành viên đều có chút đau đầu. Bởi vậy, trong lúc khắc thấy người này rốt cuộc tiến thánh điện rồi, tất cả mọi người vô cùng hưng phấn nếu như không phải biết bây giờ còn không phải từ cục phát triển lộ diện tiếp xúc đối phương lúc mọi người sợ rằng hiện tại liền phái người đứng ở phong thần trước mặt trực tiếp đối thoại hắn tiến chiến đấu điện mấy phút rồi thư linh nhìn màn ảnh lẩm bẩm nói hắn là muốn chuyển trước rồi sao hẳn phải là chi tiểu sơn con mắt chiếu sáng người này thế nhưng đã nhân cảnh hạ giai bốn tầng hạ bác đi vào chiến đấu điện chiến đấu điện đại đường phong cách cổ xưa mà hùng vĩ mái vòm chừng mấy chục mét cao bốn phía đứng sừng sững thập đại chiến đấu nghề nghiệp pho tượng mà chính giữa lại là truyền thống trận vô số người chơi đang tiến tiến xuất xuất giống như cá giết sang sông, hạ bắc bước vào truyền thống trận, rất nhanh thì xuất hiện ở một cái đơn độc điện phủ giữa. ngang đầu nhìn lại, điện phủ chính diện trên đài cao, một vài mười mét cao thần sứ đang cúi đầu nhìn chăm chú vào bản thân. trẻ tuổi tranh du giả, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? thần sứ thanh âm ở to lớn điện phủ giữa quen quần, ta muốn truyền trước. hạ bắc nói, một con bàn tay khổng lồ duỗi tới, lơ lửng ở hạ bắc trên đỉnh đầu phương. một đạo vầng sáng đem hạ bắc cả người bao phủ ở tranh du giả cảnh giới, nhân cảnh hạ giai bút tầng thiên phú, công pháp số liệu đọc lấy giữa, số liệu sáng tạo giữa, nhìn hệ thống nêu lên, hạ bắc kiên nhẫn chờ đợi. hắn biết thánh điện nghề nghiệp thuộc tính số liệu, là y theo người chơi ở phạm giới tranh du giả số liệu tới phối trí, cảnh giới bất động, tu luyện bất động công pháp, cùng với người chơi bản thân thiên phú phán định, đều sẽ tạo thành thuộc tính số liệu bất động. điều này cần một cái quá trình, rất nhanh, thần sứ số liệu đọc lấy cùng sáng tạo cũng đã hoàn thành, từng cái một chiến đấu nghề nghiệp quang ảnh từ trong bàn tay hạ xuống, xuất hiện ở hạ bắc bên người. 10 cái trước nghiệp, 10 cái quang ảnh, dưới tình huống bình thường, đến lúc này. Người chơi chỉ cần tuyển chọn một cái trong đó trước nghiệp, đi tới cùng quang ảnh trùng khít, là có thể từ tranh du giả biến thành thánh điện tinh đấu sĩ. Bất quá, khi nhìn thấy này 10 cái quang ảnh lúc, hạ bác lại sướng suốt. Hắn phát hiện, này 10 cái quang ảnh đều đang là màu đen. Đây là ý gì? Hạ bác con ngươi hơi co rút lại, ngắm nhìn bốn phía. Tuy rằng chưa bao giờ có chuyển chức, nhưng đối với loại này thế giới thiên hành cơ sở tri thức, hạ bác hiểu rõ đi nữa bất quá. Đầu tiên, chuyển chức lúc, tinh thần sẽ y theo người chơi tranh du giả số liệu, tự động phán đoán hắn thích hợp cái nào thánh điện chiến đấu trước nghiệp có vài người thích hợp pháp sư hoặc tiên linh thanh đế, có vài người thích hợp thích khách hoặc hành độ võ giả. bất đồng người chơi, bất đồng tranh du giả trạng thái sẽ tạo thành ở chuyển chức thành bất đồng chức nghiệp lúc sai lệnh quá nhiều thuộc tính. thánh điện nghề nghiệp thuộc tính chia làm lực công kích, sức phòng ngự, tốc độ cùng nhanh nhẹn bốn cái lớn hạng. thích hợp trở thành pháp sư người chơi, chuyển chức vì pháp sư lúc này bốn hạng trị số liền cao. ngược lại, nếu là tuyển chọn cái khác không thích hợp chức nghiệp, này bốn hạng trị số liền thấp. hậu kỳ đề thăng cũng là như vậy. mà thứ hai. Chiến đấu chức nghiệp quang ảnh xuất hiện lúc, thông thường đều là dựa theo hồng màu da cam lục thanh lam tím tới sắp hàng. Màu đỏ là cơ bản nhất, ý nghĩa tuyển chọn loại nghề nghiệp này thuộc tính thấp nhất, tương lai thành tựu nhỏ nhất. Sau đó là màu cam, màu vàng, màu lục. Màu tím thành tựu cao nhất. Nhưng theo Hạ bác biết, phần lớn người chơi đều là 4-5 cái màu đỏ, 2-3 cái màu cam, còn lại 2-3 cái màu vàng, hoặc là vận khí tốt, tới 1-2 màu lục cùng màu xanh. Có thể đạt tới màu xanh, liền đã coi như là thiên phú tương đối xuất chúng. Màu lam cùng màu tím thì bị xếp vào thiên tài cùng siêu phẩm thiên tài hàng ngũ. Bùa tiên pháp sư chính là màu lam, mà hắn tiên linh thanh đế cũng đạt tới màu xanh. Về phần cao nhất màu tím, liền tương đối hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy, bao quát siêu cấp thi đấu vòng tròn những kia siêu sao ở bên trong, Hạ Bác chỉ nghe nói qua hai người đạt tới qua cấp bậc này. Cũng mặc kệ nói như thế nào, người ta đều là đủ mọi màu sắc, vì cái gì tới bản thân nơi này, vậy mà toàn bộ thành màu đen? Tiên nguyên tinh tộc loại này đại lão phục vụ khí cũng biết trục trặc. Hạ Bác suy nghĩ một chút, đột nhiên, nhãn tỉnh sáng lên. Người ta nói vinh quang đỉnh, vậy tím được sâu, không phải biến thành màu đen? Mặc, thử trước một chút rồi hãy nói. Quay đầu nhìn một chút, Hạ Bác tuyển chọn hành độ võ giả, dung nhập quang ảnh trong đó. Chuyển trước hoàn thành. Sau một lát, theo hệ thống nêu lên, Hạ Bác phát hiện mình đã biến hóa nhanh chóng, trở thành một tên mặc trang phục, cao lớn tràn đầy tinh lực hành độ võ giả. Mở ra bản mặt, liếc một cái thuộc tính số liệu, Hạ Bác thần tình nhất thời trở nên có chút cổ quái. Chỉ thấy bản mặt trên biểu hiện, tinh đấu sĩ chức nghiệp đẳng cấp, một cấp. Lực công kích, cơ sở công kích 156, trang bị thuộc tính không, công pháp thuộc tính không. Sức phòng ngự, cơ sở phòng ngự 156. Trang bị thuộc tính không, công pháp thuộc tính không. Tốc độ, cơ sở phòng ngự 156, trang bị thuộc tính không, công pháp thuộc tính không. Bởi vì hạ bác phàm giới hóa thân cảnh giới bây giờ làm nhân cảnh hạ giai, bởi vậy, chuyển chức sau tính đấu sĩ chức nghiệp đẳng cấp cũng chính là một cấp. Đợi được tấn chức nhân cảnh trung cấp rồi, liền có thể chuyển chức vì cấp 2 chức nghiệp. Mà một cấp chức nghiệp, tam đại thuộc tính cơ bản trị số lúc đầu cố định trị giá là 1. Cảnh giới môi để thăng một cái tiểu tầng, sẽ thu được 1/5, cũng chính là không. Hai thuộc tính tăng thêm. Bất quá, này không, hai là cao nhất số liệu nói cách khác, chỉ có bị tinh thần phán định vì màu tím thiên phú mới có thể tăng thêm nhiều như vậy. Về phần cấp thấp cái khác màu sắc thiên phú thì sẽ tương ứng giảm thiểu. Hơn nữa, mọi người chức nghiệp thiên phú bất đồng, số liệu cũng bất đồng. Tỷ như ngươi thích hợp pháp sư, thiên phú lại là cao nhất màu tím thiên phú, như vậy, ngươi chuyển chức thành pháp sư lúc thuộc tính sẽ dựa theo không. Hai tối tăng thêm. Còn nếu là ngươi tuyển chọn một cái màu đỏ thiên phú chức nghiệp, mỗi một tầng cơ sở số liệu tăng thêm giá trị rất khả năng chỉ có không. Không một hạ bất nhìn chăm chú vào bản mặt. Bởi vì mình bây giờ chỉ là một áo vải người mới, không có trang bị thuộc tính tăng thêm, hơn nữa công pháp cũng không có đạt tới 5 cửa, không cách nào phối trí công pháp tổ hợp, bởi vậy, cũng không có công pháp thuộc tính tăng thêm. Hiện tại xuất hiện ở bản mặt trên, chính là sạch sẽ cơ sở số liệu. Nhân cảnh hạ dai 4 tầng cao nhất cơ sở số liệu hẳn phải là một không, 2 0, 2, 0, 2, 0, 2 8 nhưng mình cũng chỉ có 1. 50 sau ý vị này, bản thân hệ thống thiên phú phán định, chẳng những không là cái gì tím được biến thành màu đen. Ngược lại so với Bùi Tiên màu lam pháp sư thiên phú còn thấp nhất đẳng. Bùi Tiên ở nhân cảnh hạ giai 4 tầng cơ sở số liệu là 1. 64 như vậy, ta đây cái màu đen quang ảnh đối ứng hẳn phải là màu xanh thiên phú tầng thứ hạ bác nghĩ đến, này số liệu so với phần lớn phổ thông người chơi tới nói coi như không tệ, nhưng muốn hướng ngang đặt ở chức nghiệp tinh đấu sĩ chụp hành đi lên so với cũng rất thông thường. Chức nghiệp thiên phú là một cái kim tự tháp, màu tím là trong truyền thuyết đỉnh tháp, màu lam là bây giờ phần lớn siêu cấp thi đấu vòng tròn tinh đấu sĩ tập trung khu vực. Giống như Bùi Tiên Mẫu Lam Pháp sư Thiên Phú, đồng dạng là ở nhân cảnh hạ giai 4 tầng lúc, cơ sở số liệu liền đạt tới 164, so với hạ bắc cao hơn không? Không tám mà nếu như tăng lên nữa một tầng đến nhân cảnh hạ giai tầng 5, hán số đến vì 1. 8, mà hạ bắc cũng chỉ có 17 trên lệch trứng không. 1 năm 6 sức chiến đấu trên lệch. Một cấp chức nghiệp như vậy, sau này đi, cấp 2, 3 cấp thậm chí 5 cấp 6 chức nghiệp cũng đều là như vậy. Này 5 6 sức chiến đấu trên lệch sẽ không mở rộng, nhưng cũng sẽ không thu nhỏ lại. Nhưng lực công kích kém 5% Sức phòng ngự cũng kém 5%, tốc độ lại kém 5%, hơn nữa kỹ năng uy lực tăng phúc mang tới bội số, cuối cùng ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa, đến cấp 5 trước nghiệp lúc, một cái có thể trở thành siêu cấp thi đấu vòng tròn siêu sao, mà một cái khác trên cơ bản chỉ có thể ở cấp hạ thi đấu vòng tròn trong lan lộn. Hai người giao thủ, người sau bại hoàn toàn. Này là cao thủ hàng đầu cùng cao thủ bình thường khác nhau. Đương nhiên, sổ sách cũng không thể hoàn toàn tính như vậy. Còn có trang bị, huấn luyện, kỹ năng, công pháp tổ hợp chờ cái khác nhân tố. Nhưng vô luận như thế nào, Này số liệu chỉ xưng là chung quy chung cụ mà thôi. Bất quá, Hạ Bác suy nghĩ một chút, rất nhanh giải trừ tinh đấu sĩ trạng thái, khôi phục vì tranh du giả. Ngay sau đó, hắn lại dung nhập khiên tinh pháp sư chức nghiệp quang ảnh giữa, chuyển chức hoàn thành. Theo hệ thống thanh âm, Hạ Bác vừa nhìn thuộc tính bản mặt, con mắt nhất thời sáng lên. Tất cả thuộc tính, cùng hành độ võ giả giống nhau như lúc, không có siêu phàm chức nghiệp thiên phú, nhưng cũng không có chỗ thiếu hụt. Ý vị này, ta gì đó chức nghiệp đều có thể luyện, mà không cần chỉ tuyển chọn một người trong đó hai cái. Bất quá, rất nhanh Hạ bác ánh mắt liền đạm đạm xuống, bởi vì hắn phát hiện, toàn chức nghiệp chế bá ở thế giới thiên hành trong chỉ là một mộng tưởng hao huyền mà thôi, không nói đến không thông nghề nghiệp kỹ năng, cần bao nhiêu kỹ năng sách tới đập, liền chỉ nói tới để thăng kỹ năng độ thuận thụ, cùng với nắm giữ cùng sử dụng những này kỹ năng ở trong chiến đấu kỹ thuật, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Chứng chi cơ sở số liệu như nhau, không ý nghĩa trang bị cùng công pháp tổ hợp cũng có thể thông dụng. Thu thập một cái nghề nghiệp đỉnh cấp trang bị cùng công pháp tổ hợp, cũng đã muốn tiêu hao bao nhiêu người cả đời tâm huyết, chi cái khác chín chức nghiệp cũng không thể ăn mặc hoành độ võ giả áo giáp làm pháp sư đi. Những kia tăng lực lượng, cho hơi vào máu thuộc tính, chỉ có thể để thăng vật lý công kích nghề nghiệp lực công kích số liệu đối với pháp sư nhưng là không hề trợ rốt. Giải trừ pháp sư chức nghiệp trạng thái, hạ bác có chút mất mát vẫn nhìn mười cái màu đen qua ảnh. hắn cao mày, trong miệng hơi có chút không cam lòng mà lẩm bẩm. Hai người các ngươi kẻ ngu si, đều là màu tím tiên phú, làm sao một cái chưa từng gì truyền cho ta. Bất quá, hiện tại trung quy không phải lúc cân nhắc những thứ này. Muốn bắt được câu lạc bộ chuyên nghiệp tự do hợp đồng, chỉ dựa vào những này số liệu có thể là không được. Hạ Bác lựa chọn lần nữa hoành độ võ giả, chuyển chức rồi, mở ra không gian chữ vật ô giao diện, tìm được một loạt kỹ năng sách, lần lượt từng cái đặt đi qua. Học được kỹ năng ném, học được kỹ năng nguyên lực bùng cháy, học được kỹ năng đá Sophie, học được kỹ năng võ giả trường lực, học được kỹ năng phá cốt. Theo hệ thống nêu lên, trong chớp mắt, Hạ Bác cũng đã học tập 5 cái kỹ năng. Những thứ này đều là hoành độ võ giả cơ sở kỹ năng, kỹ năng sách ở giao dịch trong đại sảnh rất dễ liền có thể mua được. Bất quá, học được dễ, luyện nhưng là rất khó. Đây không phải là đánh một lần để thăng một điểm độ tu luyện chất đầy độ tu luyện là có thể thăng cấp. Rất nhiều người chơi cả đời cũng không đem kỹ năng luyện lên đi. huống chi, kỹ năng còn gặp phải chức nghiệp đẳng cấp hạn chế. Một cấp thánh điện chức nghiệp tối đa có thể đạt tới nhập môn thượng tầng, mà muốn đạt tới thâu thông, liền được lấy cấp 2 thánh điện chức nghiệp làm cơ sở. Đi phòng tự học thử nhìn một chút. Hạ Bác rời khỏi chuyển chức gian phòng, trở lại chiến đấu điện lầu một đại sảnh, tìm được bồi bàn, tốn hao một ngân tệ mở ra một cái phòng tự học. Cái gọi là phòng tự học, kỳ thực chính là một cái phòng luyện công. Chỉ bất quá, cùng trong hiện thực bảy đống cắt lôi đài cùng các loại khí giới phòng luyện công không giống nhau, nơi này phòng luyện công chống rỗng, không có gì cả. Có chừng cũng chỉ là trên tường số liệu bản cùng một tên hệ thống bồi luyện người. Bồi luyện người có thể bản thân chọn lựa chức nghiệp. Hạ Bác ngay từ đầu lựa chọn là cũng giống như mình hành độ võ giả. Theo lựa chọn xác định, một cái chùm ánh sáng ở phòng luyện công chính giữa hiện ra, dần dần trở nên ngưng thật lên, huyền hóa ra hình người. Bất quá, Hạ Bác cũng không có khởi động hắn, mà là tự nhiên trước quen thuộc hành động cùng kỹ năng. Phanh. Hạ Bác chợt đạp đất một cái, thân thể giống như cách Huyễn Chi mui tên, trong chớp mắt cũng đã từ gian phòng này một mặt nhanh như điện bắn tới gian phòng đối diện. Chợt hắn bay lên trời, chân ở trên tường đạp một cái, thân thể bay ra về phía sau, trên không trung một cái lộn mèo thêm quay người, đi nhanh hai bước, đã trở lại xuất phát tại chỗ. Cảm giác kỳ diệu. Cùng tranh du giả không giống nhau, Thánh điện nghề nghiệp là đem thuộc tính cùng kỹ năng trực tiếp dung nhập nhân vật bản thân. Không cần vận hành công pháp gì, sử dụng gì đó võ kỹ, tựa như dị năng giả như nhau, tất cả động tác đều là xuất xứ từ bản năng. Tựa như vừa mới, chỉ cần ý nghĩ chợt lóe, cứ gió, tường, lộn mèo quay người, quả thực muốn làm cái gì thì làm cái đó, thoải mái lưu sướng. Lập tức hạ bác buông tay chân ra, ở trong phòng qua lại chạy băng băng nhảy vọt, làm ra đủ loại động tác tới. Bỗng nhiên song quyền như gió, vung ra đánh công kích, bỗng nhiên thả người dựng lên, liên hoàn đá Sophie, bỗng nhiên lại quay cuồng né tránh, ngựa ra sau thành tiểu. Đem mình có thể tưởng tượng tất cả độ khó cao động tác đều làm một cái lần rồi, hạ bác này mới dừng lại tới. Lần đầu tiên chuyển chức vì hành độ võ giả, hắn phát hiện bản thân hầu như có thể làm ra bất kỳ động tác gì. Hơn nữa, những động tác này tư duy cùng kinh nghiệm đều ở đây trong đầu của mình trong trong xương quốt không có một tia chút chắc cảm giác thật giống như bản thân trời sinh liền biết được có thể làm cái gì không thể làm gì đó như nhau hạ bác gật đầu tâm nói quả nhiên cùng bản thân trước đây nghe trương minh bọn hắn nói như nhau bất quá nếu như mình biến thành khiên tinh pháp sư những động tác này liền làm không được bất đồng chức nghiệp thân thể cùng tư duy cũng biết không giống nhau tựa như ưng có thể bay lên trời cá lại ở trong nước bơi như nhau kế tiếp hạ bác khởi động bồi luyện người bắt đầu thí luyện cũng thu thập bản thân thân là tinh đấu sĩ số liệu thông thường số liệu Tỷ như lực công kích, sức phòng ngự cùng tốc độ di động đều là do thuộc tính cố định, là bao nhiêu liền là bao nhiêu. Tại chức nghiệp giống nhau dưới tình huống, chỉ cần thuộc tính số liệu thấp hơn đối thủ, vậy trong thực chiến phương diện này liền khẳng định yếu hơn đối thủ, không có ngoại lệ. Kỹ năng phương diện cũng giống như vậy, tỷ như kỹ năng làm lệnh thời gian hoặc uy lực tăng phúc, liền hoàn toàn quyết định bởi kỹ năng đẳng cấp số liệu, cao thì mạnh, thấp thì yếu. Bất quá, có hai cái thuộc tính số liệu nhưng là không cố định, đó chính là kỹ năng độ chính xác cùng thả ra tốc độ. Giữa phòng, bồi luyện người vừa khởi động, liền bánh xuống lại hướng hạ bắc phát động tiến công. 3333. Một chuỗi quyền cước va chạm của thanh âm ở trong phòng giống như pháo thông thường, lúc nha lúc nút mà vang thành một mảnh. Trong khoảnh khắc, hạ bắc cũng đã cùng buổi luyện người đối chiêu bảy quyền tám chân. Hạ bắc tốc độ nhanh hơn, một quyền cường công ngăn chặn đối thủ rồi, hắn tấm tay thành trộn, trở tay sử xuất một cái ném. Ném là hoành độ võ giả kinh điển bắt kỹ năng. Một khi bắt được, là có thể đem đối phương không chế được, hoặc ném trên giữa không trùng tiếp tổ hợp kỹ, hoặc ném xa xa để bản thân thoát thân. đương nhiên, còn có thể trực tiếp đập hướng mặt đất. Này sẽ tạo thành đối phương ngắn ngủi t cứng cùng nhất định biên độ rơi máu. bất quá, ném kỹ năng lại không phải tùy tiện là có thể thi triển. chẳng những có phạm vi hạn chế, cần gần gũi tấn công dưới tình huống ngăn chặn đối thủ, hơn nữa ở chóc ná lúc còn có chúng vào tỷ số, độ chính xác không đủ liền không bắt được người. vừa mới hạ bắc đã bằng vào quyền cước công kích ngăn chặn đối thủ, ở thời cơ chỉ trượt lóe rồi vụt mất một sát na này, theo bản năng xử xuất ném. một trào này đang đem bồi luyện người bắt tại trận, trên bước, quen người, vứt cánh tay, vang mà một tiếng, bồi luyện người giống như một cái đống cắt vậy bị hung hăng đập xuống đất. Hạ Bác quay đầu nhìn về phía số liệu bản. Độ chính xác, một Hạ Bác con ngươi đột nhiên co rút lại. Hai chương hợp nhất chương. Chương 221. Chương 221, kết quả khảo nghiệm độ chính xác vì một ý vị như thế nào? Vậy ý nghĩa 100% trúng đích tỉ số, ý nghĩa có chứa trúng đích tỉ số kỹ năng vô luận như thế nào thi triển, đều có thể trúng đích đối phương. Ý nghĩa đối phương căn bản không có né tránh cơ hội chạy trốn. Ở thiên hành thập đại nghề nghiệp thiết định giữa, cận chiến nghề nghiệp độ chính xác luôn luôn là cao hơn viễn trình nghề nghiệp. Nhất là hoành độ võ giả ném Một khi đạt thành dạo đầu điều kiện gần gũi trong phạm vi cung áp chế này hai hạng, chúng đích tỷ số thường thường có thể đạt tới 90% trở lên. Mặc dù dạo đầu điều kiện chỉ đạt thành một cái, hoặc là hoàn thành độ kém chút xíu, chúng đích độ đạt tới 6 70 cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, độ chính xác một lại vẫn là cái gần như thần thoại vậy tồn tại. Tựa như một cái đại nhân thân thủ đi bắt một cái 2 tuổi tiểu hải tử, ngươi khả năng trăm bắt trăm giữa, khả năng nghìn bắt nghìn giữa. nhưng cũng chỉ có khả năng ngoài ý này ngoài ý muốn, gọi vạn nhất. Vạn nhất ngươi vừa vận hát hơi một cái, trên tay chậm như vậy một chút đâu? Vạn nhất đứa bé kia bỗng nhiên ngã sấp xuống, thế cho nên ngươi bất ngờ không kịp để phòng đâu. Vạn nhất ngươi nào đó sự tình làm nhiều lắm, tinh thần hoàn hốt, tay lại không chịu nổi gánh nặng rút gần đâu. Cho nên, nếu như liền một lần ném tới nói, hệ thống khả năng phán định ngươi trúng đích tỷ số vì 100%, nhưng liền của cá nhân ngươi độ chính xác tới nói, rất khó đạt tới một. Nhân loại gia nhập thiên hành 300 năm tới, đủ loại thi đấu quyết đấu quả thực như hàng hà sa số. Nhưng có ghi chép đánh ra độ chính xác vì một tình huống, nhưng là thật là ít đòi. Nhất là chính thức thi đấu, một năm trong Có thể thấy như vậy 3 năm lần cũng không tệ. Nhưng hôm nay, hạ bác khiếp sợ mà nhìn điện tử số liệu bàn. Mặt trên màu lót đen chữ đỏ, rõ ràng hiện lên một cái một. Hơn nữa, không chỉ có như vậy. Hạ bác tạm dừng đối luyện, đi tới số liệu bản trước. Chỉ thấy ở độ chính xác bên cạnh, hiện lên ra chiêu tốc độ, mà phía trên số liệu, vì không. 95, đơn vị vị dây. 095 giây. Dù là hạ bác lại chấn định, giờ khác này cũng là tim đập rột lên, khó có thể ức chế bản thân hư phấn. Lại không có người so với hắn hiểu hơn này số liệu ý vị như thế nào. Phải biết, ném là một cái kỹ năng mà không chỉ là một trò động tác. Bởi vậy, cùng cái khác thiên hành kỹ năng như nhau, hắn thả ra lúc đều sẽ có một cái gia chiêu tốc độ. Cái tốc độ này nhanh chậm, không chỉ quyết định người này một cái kỹ năng hoàn thành tốc độ, hơn nữa còn ảnh hưởng hai cái bất đồng kỹ năng ở giữa nối tiếp tốc độ. Thông thường một cấp ném, hệ thống thiết đặt cơ sở ra chiêu tốc độ vì 2 giây. Cái tốc độ này là hệ thống số đếm, cũng có thể coi là chậm nhất tốc độ. Ở thực tế trong chiến đấu, người bất đồng căn cứ tự thân bất đồng thiên phú, sẽ bất đồng trình độ mà rút ngắn này số liệu. Có người có thể đạt tới một 8 giây, có người có thể đạt tới 1. 55 giây, mà này số liệu còn có thể theo huấn luyện, theo đối với kỹ năng vận dụng càng ngày càng thành thạo, mà tiến thêm một bước áp suất. Nói như vậy, một cái một cấp hành độ võ giả đang sử dụng nhập môn cấp ném kỹ năng lúc ra chiêu tốc độ có thể đạt tới 1. 5 trong vòng coi như hợp cách. Hạ bác nhớ kỹ, trường đại chủ lực hành độ võ giả hạ khuê ném số liệu chính là 1. 38 giây, bản thân không. 95 cùng hạ khuê 1. 38, nghe qua tựa hồ chỉ có không đến nửa giây trên lệnh có thể chỉ cần quen thuộc tiên hành tranh tài người đều biết cái tranh lệch này không riêng lớn, hơn nữa đơn giản là cách biệt một trời. Bởi vì hoành độ võ giả ở giữa chiến đấu là kịch liệt nhanh chóng cận thân cách đấu. Bởi vậy, đồng dạng là sử dụng ném, ai trước thi triển ra, ai là có thể trước khống chế được đối phương. đừng nói kém nửa giây, coi như là kém không, không không không một giây, đối phương ném cũng thi triển không được. này căn bản không phải ai mau ai chậm vấn đề, mà là ai thắng ai thua vấn đề. mà tiếp cận nửa giây tốc độ tranh lệch, khoảng cách đã lớn đến không riêng đồng thời xuất thủ lúc có thể ngăn chặn đối phương. Hơn nữa coi như là sao phát, cũng có thể tới trước. Bất quá, đánh thắng Hạ Khuê còn không tính là gì đó. Chân chính thể hiện không? 95 này số liệu kinh khủng địa phương ở chỗ hạ bắt trong đầu một tổ số liệu. Ném kỹ năng mua để thăng một cái đẳng cấp, gia chiêu cơ sở tốc độ liền giảm thiểu không? 1 giây. Thì như nhập môn kỹ năng là 2 giây, đến thô thông chính là 1. 9 giây. Trong thực chiến, cá nhân thi triển tốc độ cũng thành tỷ lệ để thăng. Mà siêu cấp thi đấu vòng tròn giữa, đem ném luyện đến đại thành chức nghiệp tinh đấu sĩ, gia chiêu tốc độ số đếm vì 5 giây mà trong thực chiến, chỉ có lác đác không có mấy người nổi bật, có thể đạt tới đến không? 85 giây trái phải, cái khác phần lớn người, ở không? 910 ở giữa. Này Ý vị như thế nào? Ý vị này bản thân hiện tại, nếu như chỉ ghép ra chiêu tốc độ, đã có thể chen người vào siêu cấp tinh đấu sĩ hàng ngũ. Hơn nữa, đây là bản thân kỹ năng đẳng cấp không có tăng dưới tình huống. Hạ bác ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình. Một lúc lâu, mới hít sâu một hơi, để xuống hưng phấn trong lòng. Đây mới là vừa mới bắt đầu, một lần kỹ năng thả ra số liệu làm không được gì dò đến đấu nhiên tỷ lệ rất lớn. chú hồ, những thứ khác kỹ năng đều còn không có thử nghiệm đâu. cuối cùng tới cùng làm sao? còn phải chờ toàn bộ số liệu đi ra nhìn nữa. lần thứ hai khởi động buổi luyện người, hạ bác bắt đầu một vòng mới kiểm tra. nguyên lực bùng cháy, đã so phi, tòa cốt, kích liệt mà tranh đấu giữa, hạ bác không ngừng thử đủ loại kỹ năng. ở hoàn thành hoành độ võ giả một loạt kiểm tra rồi, hắn lại phân biệt kiểm tra tinh thú liệp nhân, thiên tinh pháp sư, cùng bạo tử thần cùng tiên linh thanh đế bốn loại chức nghiệp. bắn nhanh, loạn tiễn, liên châu, dẫn Hòa thuận, thuần di, hỏa đạn, cắt hầu. Liêm câu, lục la, cam lộ. Hóa thân làm từng cái một bất đồng thần điện chức nghiệp, lại quay lại có thể mua được cơ sở kỹ năng sách, sau đó chính là không ngừng kiểm tra cùng thu thập số liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 2 giờ đồng hồ rồi, Hạ bác ngừng lại. Kiểm tra đã hoàn thành, hắn đối với tình huống của mình cũng đại thể đều biết. Đầu tiên là độ chính xác. Tại đây một hạng trên, mình ở cận chiến chức nghiệp kỹ năng phương diện, cơ bản có thể đạt tới bách phát bách trúng. Chỉ cần mình nguyện ý, độ chính xác thường thường sẽ đánh ra một tới. Đương nhiên, này cùng mình đối thủ đẳng cấp cũng có quan hệ. Ở điều cao bồi luyện người thực lực đăng cấp rồi, độ chính xác sẽ giảm xuống. Mặt khác, ở chúng đích tỷ số tương đối hơi thấp viễn chỉnh chức nghiệp kỹ năng phương diện, ra một xác suất cũng thấp rất nhiều. Như là tinh thú liệp nhân, pháp sư cùng với tiên linh thanh đế phần lớn viễn chỉnh kỹ năng, bản thân độ chính xác thông thường duy trì ở không. Chín trái phải. Lại thêm chi bất đồng kỹ năng, chúng đích tỷ số độ khó tham số bất đồng, bởi vậy, thỉnh thoảng cũng có khi. Có thể dù vậy, cũng không biết so với người bình thường cao gấp bao nhiêu lần giống như bùi tiên một cái dẫn hỏa thuật trực tiếp ở cực hạn khoảng cách thượng sáo giữa đối phương 4-5 người tuyệt chiêu, bản thân dễ dàng liền xử được. Triệu Yến hàng vậy giống như linh ở trên người đối thủ điên cuồng bắn trụm, bản thân thậm chí có thể làm được tốt hơn. Thứ hai là gia chiêu tốc độ. Trải qua các loại bất đồng chức nghiệp bất đồng kỹ năng kiểm tra, bản thân gia chiêu tốc độ đích sắc khác hẳn với thường nhân. Dù cho chỉ là nhập môn cấp kỹ năng dưới tình huống, so với siêu cấp thi đấu vòng tròn tinh đấu sĩ cũng không chênh lệch nhiều ít. Hơn nữa, được lợi nơi này, bản thân kỹ năng kết nối khoảng cách thời gian cũng phi thường ngắn tỷ như thợ săn loạn tiễn cùng liên châu hai cái này kỹ năng. Bình thường tới nói, một cái một cấp thợ săn ở loạn tiễn thả ra rồi, muốn tiếp nối liên châu kỹ năng, chí ít cần 5 giây trái phải thời gian. Bởi vậy, phần lớn người chơi cũng sẽ ở gian phòng này cách khoảng chừng bên trong thêm 1 2 lần phổ thông xạ kích, hoặc là gia tốc di động qua lại, đem thời gian hao tổn đi qua. Mà bản thân sử dụng hai cái này kỹ năng, khoảng cách thời gian cũng chỉ có không đến 3 giây. Hơn nữa, đây là bản thân không có bắt đầu chính thức huấn luyện dưới tình huống. Nếu trải qua huấn luyện, còn sẽ tăng lên. Hạ bác trong bụng tính toán Tại chức nghiệp tinh đấu sĩ trong khi huấn luyện, độ chính xác cùng gia chiêu tốc độ này hai hạng không chỉ nhất thi thiên phú, hơn nữa cũng là nhất hao tổn thời gian. Muốn có một điểm để thăng, đều phải thiên truy bách luyện. Có thể hiện tại xem ra, ta ở phương diện này hoàn toàn có thể đạt tới chức nghiệp tinh đấu sĩ yêu cầu. Như vậy, sau đó huấn luyện, liền chỉ cần tập trung ở đề thăng kỹ năng đẳng cấp cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện kỹ xảo là được. Cứ như vậy, ta đuổi theo đuổi tiên bọn họ trình độ, hẳn không phải là việc khó. Mà đợi được hóa thân đẳng cấp đạt tới nhân cảnh trung cấp, ta liền có tư cách tham dự tự do tinh đấu sĩ huấn luyện thử cầm một phần tự do hợp đồng. Quá tốt. Nhìn một chút thời gian, đã là 11 giờ đêm. Hạ Bác lúc này mới lưu luyến mà ra chiến đấu điện, tuyển chọn phản hồi cá nhân mà thất. Bởi vì là sử dụng công cộng khoang truyền tống, bởi vậy, phản hồi hiện thực lúc cần ở hệ thống trên đi trước hẹn trước, để công cộng khoang truyền tống trở lại riêng cho thời gian của mình. Hạ Bác kiên nhẫn chờ đợi. Mấy phút rồi, khi nhìn thấy bản mặt trên nêu lên xuất hiện, hắn tuyển chọn xác định. Một đạo vầng sáng thoáng qua, hắn xuất hiện ở phản hồi trong khoang thuyền. Hạ Bác trực tiếp bắt được khoang chốt cửa, mở cửa đi ra ngoài. Trở lại ngự kiếm hội quán. Hạ Bác đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng không nghĩ còn đi chưa được mấy bước, liền được một cái vòng tròn khuôn mặt thanh niên ngăn cản. "Anh em, khuôn mặt mới a." Mặt tròn thanh niên lên tiếng chào, cười hì hì hỏi, "Lần đầu tiên tới?" Ân, lần đầu tiên." Hạ Bác gật đầu, kỳ quái hỏi, "Này hội quán không phải mới vừa mở sao?" "Mở hơn một tuần lễ, nếu như tính luôn thử kinh doanh lời nói, trước sau hơn 20 ngày." "Ta là thử kinh doanh lúc sẽ tới." Mặt tròn thanh niên nói xong, đưa một tờ truyền đơn cho Hạ Bác, "Đây là chúng ta công hội, hiện tại đang ở nhận người. Có hứng thu không có?" Hạ Bác tối đầu nhìn một chút truyền đơn. Phía trên là liên quan tới một cái tên là Ma Diễm Công hội giới thiệu. Đây là một cái cấp 2 tiểu công hội. Nhân số khoảng chừng có hơn 300 người. Trong thành viên hóa thân cấp bậc cao nhất là một cái nhân cảnh thượng giai. Mặt khác có 4-5 cái nhân cảnh trung cấp, dưới thân tất cả đều là nhân cảnh hạ giai. Tuổi tác phân bố phần lớn đều là ở 30 tuổi trở lên. Lớn nhất hơn 40 tuổi, nhỏ nhất cũng có 26-27. Này là nghiệp dư thiên hành người chơi công hội đặc thủ. Thế giới thiên hành là người trưởng thành thế giới. Người chơi thấp nhất tiến vào thiên hành số tuổi là 14 tuổi mà có thể thành hay không vì chức nghiệp tinh đấu sĩ, thông thường sẽ ở 22 tuổi trước quyết định. Bởi vậy, cao trung đại học giai đoạn, có thiên phú sẽ chạy chức nghiệp thi đấu vòng tròn đi, sẽ không gia nhập những này xã hội tính nghiệp dư công hội. Mà không thiên phú, đại thể cũng ở trường học công hội trong lăn lột. Gia nhập loại này công hội, phần lớn đều là đã công tác người trưởng thành. Hơn nữa lấy cùng nhà thiên hành hội quán chiếm đa số, đang làm chủ quán công hội. Hạ Bắc hỏi, vừa mới ở chủ quán công hội khu đi dạo một vòng, thấy trên tường dán mấy cái đăng ký công hội tên. Bất quá, bởi vì hội quán tạm mới Còn không có chính thức chú quán công hội. Rõ ràng, ma diễm công lại ở chỗ này nhận người, chính là chuẩn bị kéo người chú quán. Mặt tròn thanh niên cũng là cái gặp mặt quen, lập tức cười gật đầu nói, "Chúng ta công hội mới vừa thành lập không bao lâu, bất quá, hiện nay tại đây cái mới quán công hội ở giữa, chúng ta coi như là lớn nhất một nhà." Đang nói, bên cạnh qua đây vài người, một người trong đó vô mặt tròn thanh niên vai nói, "Diệp Bính, ở nhận người đâu? Người anh em này mà." Nói được phân nửa, thanh em này đột nhiên đình chỉ. Hạ Bác quay đầu nhìn lại, phát hiện qua tới mấy người này tình linh chính là trước gặp phải chiếc kia sưởng đồng xe bay trên hai trai hai gái. mà nói chuyện này chính là vậy la hét phóng một cái quyền bao. lúc này bốn người chính thần tình quái dị mà nhìn mình long long. hiển nhiên là đem mình nhận ra. là các ngươi à? hạ bác cười híp mắt chào hỏi. vừa mới các ngươi phóng thật nhanh, ta chân ga huynh tới cùng đều đuổi không kịp. quyền bao khuôn mặt đều tái rồi. trêu chọc ta chơi đâu? tên hiệu diện bính mặt tròn thanh niên có chút kinh ngạc nói. quyền bao, các ngươi quen nhau? không quen biết. quyền bao chừng mắt hạ bắc tức giận nói. vừa mới trên đường đùa giỡn đối phương không được. Ngược lại bị đối phương đùa bỡn, loại chuyện này hắn tốt như vậy ý tứ ở nhà mình anh em trước mặt để. Mà đối với trước mắt tiểu tử này, hắn càng là một điểm hảo cảm cũng không có. Dám đùa quyền ra. Nếu như không phải sợ bị hội quán đuổi ra ngoài, thậm chí liệt vào không được hoan nên danh sách, bản thân chỉ định muốn tiểu tử này dễ nhìn. Diễn Bính nhìn một chút quyền Mao, lại nhìn một chút Hạ Bắc, không hiểu ra sao. Quyền Mao phất phất cằm, sung hạ Bắc hỏi, ngươi hóa thân cảnh giới gì, chúng ta ma diễm công hội cũng không thú nát mèo nát chó. Ta không chơi bao lâu, đại khái mới 2 tháng. Hạ Bắc sờ mũi một cái, mặt xấu hổ nói: chọn cái vô mệnh giả đang luyện chức nghiệp sinh hoạt. vừa nghe đến lời này, diễn bính mực trường khẩu nốc. hai ba tháng, hơn nữa còn là vô mệnh giả luyện chức nghiệp sinh hoạt. anh em ngươi không bằng nói thẳng mình là một gì đó cũng đều không hiểu bạch qua được rồi. diễn bính cũng không kỳ thị chức nghiệp sinh hoạt. tương phản, chỉ cần là thiên hành người chơi, ngu ngốc đều biết đối với một cái công hội tới nói, có một tên ưu tú chức nghiệp sinh hoạt người trọng yếu được nào. hiện tại những kia tài phiệt tập đoàn công hội, những kia câu lạc bộ chuyên nghiệp công hội, cái nào không phải thấy ưu tú chức nghiệp sinh hoạt liền liều mạng người chào. đối với bọn hắn tới nói đó chính là cây dụng tiền. Thế nhưng Diện Bính rõ ràng hơn chức nghiệp sinh hoạt có bao nhiêu khó luyện, cần tiêu hao nhiều kinh khủng tài nguyên. Giống như Ma Diễm như vậy Tiểu Công Hội đem mọi người buộc chung một chỗ bán, cũng nuôi không nổi một cái chuyên trách chức nghiệp sinh hoạt người. Đây cũng không phải là gái bẫy, mà là siêu cấp hố to a bất quá. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vì sợ đối phương xấu hổ, Diện Bính ngoài mặt vẫn là không lộ ra gì đó tới. Ngược lại Quyển Bao một nhóm người chút nào không che giấu mặt lộ vẻ xem thường. Diện Bính, ngươi nhận người cũng phải đem con mắt đánh bóng một điểm. Quyển Bao không khách khí chút nào nói, nghe một chút người như thế ngươi dám chiêu tiền đến? Diện Bính ho khan hai tiếng, nói: chúng ta công hội mặc dù nhỏ, nuôi không nổi chức nghiệp sinh hoạt, bất quá còn là có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Điều này làm cho Hạ Bắc đối với Diện Bính quan cảm không sai, giúp gì đó tiểu bận rộn. Quyền mau có chút nóng nảy, rất sợ Diện Bính phạm hồ đồ, lập tức làm vẻ ta đây cả giận nói: Diện Bính ta có thể nói với ngươi, ta cùng người này bắt tự không hợp, Ma Diễm có ta không hắn, có hắn không ta. Quyền mau, ngươi, Diện Bính nếu mảy, mặc dù hắn biết Quyển Bao là đang giúp mình đắc tội với người, bất quá. Hắn vẫn cảm thấy không cần thiết đem bầu không khí khiến cho như thế cương. "Mà thôi, Diện Bính, rất hân hạnh được biết người, Hạ Bác khoác khoát tay, cười nói, "Kỳ thực ta đang chuẩn bị nói với ngươi, ta đã có công hội." Qua một thời gian ngắn, chúng ta công hội nói không chừng cũng tới nơi này chú quán, đến lúc đó hy vọng có thể cùng nhau hợp tác. "Đi trước, hẹn gặp lại." Nói xong, Hạ Bác cùng Diện Bính cáo tử, tự nhiên rời khỏi. Mà phía sau, chuyên đến quyển ma hướng về phía Diện Bính đám người xem thường hết thảy thanh âm, "Hợp tác? Chúng ta Đường Đường Ma Diễm sẽ cùng hắn người như thế hợp tác?" Mơ mộng Hao Huyền Hạ Bá khỏe miệng nết lên một đường vòng cung, cũng không quay đầu lại. Ngày hôm nay trước Cảng Chương 12 hợp nhất, ngày mai hai trường. Chương 222. Chương 222, nghiệp trưởng xạ diệt tình, Hồng Cốc thị, Tây Lâm đồng, Cỏ bệnh viện. Tiêu Chân Phong cúp điện thoại, có chút bật cười lắc đầu. Làm sao? Chu Lâm Linh nằm ở Tiêu Chân Phong ghế xoay lưng ghế dựa, tò mò hỏi, điện thoại của ai? Hàn Kỳ. Tiêu Chân Phong tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu lên, trở tay vu vu Chu Lâm Linh khuôn mặt, trước nghe vệ mông bọn hắn nói, tên kia mấy ngày nay khắp nơi hẹn đánh xếp hạng không nghĩ tới hôm nay đánh tới tà chỗ này tới. A, Đoan chừng là từ nơi nào lại mò một khoản? Là hắn à, Chu Lâm Linh khinh thường nhếch môi, hàn ra ngoại vi bảng chi một cái người xa cơ thất thế. Nghe nói năng lực không được tốt lắm, liền ỉ vào họ Hàn, làm cái lái buôn, lăn lộn ăn lăn lộn uống. Đương nhiên, ta rất dứt khoát cự tuyệt hắn, Tiêu chăn Phong chuyển động cái ghế, đem Chu Lâm Linh lâu ôm tới, đặt ở trên đầu gối, cười nói, tuy rằng đều là bảng chi đệ tử, có thể ta đây cái Tiêu gia bảng chi có thể so với hắn Hàn kỳ tiền đồ nhiều, ta hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất thế nhưng lấy lòng chúng ta chu gia tam tiểu thư Tiêu trăn phong tay ở chu lâm linh trên người qua lại tắc quái. chu lâm linh thân thể uốn éo, mặt phi hồng cắn răng nói ít nói với ta những này nói gở ta nói hàn kỳ ngươi lại giật đến trên người mình làm gì hàn gia có thể cùng tiêu gia so với sao vậy hàn kỳ có thể với ngươi so với sao chúng ta sáu trong đại gia tộc người nào không biết ngươi năng lực theo tiêu chăn phong bàn tay to ở thân thể nàng nơi nào đó sờ chu lâm linh phát ra một tiếng mèo thông thường yêu kiểu chụp hắn một chút tên chiếc bẩm điểm nhẹ tiêu trăn phong cười ha ha Năng Chu Lâm Linh phong đồn, đem nàng ôm đặt ở trên bản sách, đang hôn môi vất vẻ, muốn hổ trời hổ mà, đột nhiên, hắn dư quang liếc đến trên bản sách báo chí, sững sốt một chút. Tiêu Chân phong quay đầu ra. Mặt đỏ như nước thủy triều xuân tình nộn nhạo Chu Lâm Linh nhận thấy được dị thường, dừng lại hôn môi động tác, quay đầu nhìn lại, làm sao? Tiêu Chân phong nét mặt trở nên dị thường lạnh lùng nghiêm nghị, vung nàng ra, cầm lấy trên bản sách điện tử báo khan. Báo chí trên, đăng thứ nhất liên quan tới Thiên nam tinh giải đấu liên các trường đại học tin nóng. Mà tin tức phối đồ, là một tấm sau trận đấu bởi họp báo ảnh chụp. Một sạch sẽ thanh niên tuấn tú đang mỉm cười ngồi ở phóng viên vây quanh trên đài, nhìn về phía ống kính ánh mắt trong suốt. Mới vừa mới nhìn thấy người thanh niên này lúc, Tiêu Trân Phong chỉ cảm thấy có chút quen mắt, trong đầu lóe lên cái kia ý nghĩ, khiến cho trái tim của hắn hơi chặt một chút. Mà khi hắn tỉ mỉ xem tin nóng, ánh mắt rơi vào người thanh niên này tên trên lúc, con người của hắn không khỏi đột nhiên có rút lại. Hạ Bắc, danh tự này gần như là từ Tiêu Trân Phong trong kẻ răng cốc nhặt ra tới. Hắn là ai? Chu Lâm Linh thuận theo Tiêu Trân Phong ánh mắt nhìn về phía báo chí, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trân Phong nghiêm túc như thế thậm chí có chút dáng vẻ khẩn trương. Tiêu chăn Phong ánh mắt chớp động, một lúc lâu mới mở miệng nói: chúng ta Tiêu ra ra một cái nghiệp trưởng. Chu Lâm Linh con mắt trợn trợt trợ to, nước Cộng hòa Ngân Hà sáu đại gia tộc, theo thứ tự là Tiêu gia, Chu gia, Chu gia, Trần gia, Vệ gia cùng hàng gia. Nay sáu cái gia tộc vốn là nước Cộng hòa nghìn năm gia tộc, ở chính trị kinh tế lĩnh vực đều có cực lớn sức ảnh hưởng. Trong gia tộc ra khỏi không ít ảnh hưởng sâu xa hạng cân nhân vật, còn chân chính bị thế người coi là sáu đại gia tộc kỳ thực xuất xứ từ trăm năm qua thiên hành trước nghiệp hóa đang là thông qua đối với thiên hành chức nghiệp thi đấu vòng tròn nắm trong tay, sáu đại gia tộc mới bộc lộ tài năng, lực áp cái khác người cạnh tranh, trở thành nước cộng hòa trong lịch sử hiếm thấy quái vật lớn. Hắn sức ảnh hưởng kéo dài đến ngân hà mỗi một cái tinh cầu, mỗi một cái lĩnh vực, thậm chí mỗi một cái góc. Không biết ít nhiều tài phiệt tập đoàn, trên người có sáu đại gia tộc dấu vết. Cũng không biết ít nhiều tinh phụ tinh trưởng, quan viên nghị viên, là sáu đại gia tộc học sinh môn khách. Càng không biết có bao nhiêu hắc bạch nhân vật, ý kiến đứng đầu, là sáu đại gia tộc âm thầm nuôi dưỡng con chó trung thành. Chu Lâm Linh cùng Tiêu Tranh Phong đều là sáu đại gia tộc đệ tử, chính vì vậy bọn hắn so với ngoại nhân hiểu rõ hơn sáu đại gia tộc nội tình. Tỷ Tì như Chu Lâm Linh liền biết được, tại đây sáu đại gia tộc giữa dựa theo thế lực đứng hàng thứ, lấy Chu gia cao cư thứ nhất, Tiêu gia thứ hai, còn dư lại Trần gia, Vệ gia cùng Chu gia không phân cao thấp, Hàn gia thì kính bồi ghế hạ bét. Nói cách khác, trừ Chu gia ở ngoài, Tiêu gia chính là sáu đại gia tộc giữa người mạnh nhất. Hơn nữa Chu Lâm Linh còn biết, hơn 20 năm trước Tiêu gia nhưng thật ra là sắp xếp đệ nhất, chỉ bất quá bởi vì Tiêu gia ra người kia sự kiện kia đến sau mới nguyên khí đại tường bị chu gia cấp lấy bài danh giảm xuống tới vị thứ hai bởi vậy muốn nói tiêu gia nghiệp chứa người nói như vậy sẽ chỉ là một người chu lâm linh ánh mắt rất nhanh mà làm lại nghe trên đảo qua làm thấy rõ người thanh niên kia tướng mạo cùng tên của hắn rồi nàng khiếp sợ mà buông miệng hắn là tiêu nam phương cùng hạ tiểu thiền tiêu trân phong ánh mắt lạnh lùng mà gật đầu chính là hắn nói xong hắn mở ra điện thoại di động đem hai tấm toàn bộ tin tức ảnh chụp phóng phía trước trong không khí ngươi xem bọn hắn ba cái chu lâm linh chỉ nhìn lướt qua liên biết được tiêu chăn phong phán đoán được không sai nay hạ bắc cùng tiêu nam vương đặt chung một chỗ như là một cái khuôn mẫu đổ ra cùng hạ tiểu thiền đặt chung một chỗ cũng giống là một cái khuôn mẫu đổ ra theo phụ thân giống cha hôn theo mẫu thân giống mẹ hôn nhắc tới đều không phải tiêu nam vương cùng hạ tiểu thiền nhi tử chỉ sợ ai đều sẽ không tin tưởng hắn theo họ mẹ chu lâm linh hỏi tiêu chăn phong gật đầu hư lệnh nói hạ tiểu thiền người nữ nhân này quả nhiên là cái hồ ly tinh ta đây cái tiểu đường thuốc bị nàng dụ dỗ được thần hồn điên đảo gì đó đều nghe nàng không chỉ cuối cùng thân bại danh liệt thiếu chút nữa làm hại tiêu gia cũng cùng nhau trốn cùng, hơn nữa ngay cả nhi tử cũng theo họ mẹ. nói xong, ánh mắt của hắn trợn lóe, chờ một chút, ta gọi điện thoại kiểm chứng một chút. chu lâm linh gật đầu, nhìn theo tiêu chăn phong đi ra ngoài sân thượng gọi điện thoại. này hạ bắc là vào thế giới thiên hành, mà dùng tiêu gia năng lượng muốn ở thế giới thiên hành trong trang một cái gen số liệu căn bản không thành vấn đề. chỉ bất quá loại chuyện này không thuận tiện công khai thôi, cho dù là ở trước mặt mình nên che giấu cũng phải che giấu một chút. rất nhanh, tiêu trăn phong đi đến, sắc mặt âm trầm mà gật đầu, chính là hắn nãy chúng ta vài chục năm, hắn rốt cục vẫn phải lộ diện. Thừa dịp Tiêu Chăn Phong gọi điện thoại thời gian, Chu Lâm Linh tỉ mỉ xem bài viết, nàng cao mày nói, người kia ngược lại thật có thể chơi đùa. Cư nhiên làm cho một trường đại học hiệu trường từ trước, còn đem một cái cỡ lớn tập đoàn tổng tài đều cho kéo xuống ngựa. Di chuyển đến hắn cái kia tiểu thành phố nhỏ thân mẹ, xảo quyệt dào hạn, trứng mắt tất báo. Tiêu Chăn Phong hừ lạnh một tiếng nói, vậy bây giờ làm như thế nào? Chu Lâm Linh hỏi, ta thế nhưng nghe nói, nhà các ngươi tìm tiểu tử này tìm thật lâu. Bất quá, trước đây có dám hộ quyền, hiện tại hắn đều bao lớn. Chuyện này ở sáu đại gia tộc giữa cũng không phải bí mật gì. Năm đó, Tiêu Nam Vương cùng Hạ Tiểu Thiền song song bỏ mình, lưu lại con trai duy nhất. Nguyên Bản, đứa trẻ này là ở ngày hè. Kết quả Tiêu gia vận dụng một ít thủ đoạn, cưỡng chế đạt được tiểu hài này dám hộ quyền. Có thể đang lúc bọn hắn chuẩn bị đem tiểu hài tử mang về Tiêu gia lúc, tiểu hài tử thất tung, lấy Tiêu gia năng lượng, phát động thảm thức tìm đòi, cư nhiên lăng không tìm được. Mà từ đó rồi, đứa trẻ này liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đến cuối cùng, thậm chí Tiêu gia đều cho là hắn không biết chết ở đâu. Này là Tiêu gia một lần thất bại nặng. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng, nếu như tiêu gia ở tiêu nam phương sau khi chết, có thể khống chế được con hắn, đem hắn coi như con rối, chậm rãi tiếp thu tiêu nam phương ở thế giới thiên hành trong lực lượng, sợ rằng tiêu gia thực lực chẳng những sẽ không giảm xuống, ngược lại sẽ có tăng lên. Nói cho cùng, năm đó tiêu nam phương là nhân vật nào? Mặc dù là đứng ở đối lập lập trường, lúc này Chu Lâm Linh Sa nhớ năm đó chiến thần phong hái, vẫn như cũ tâm trí hướng về, khó có thể tự mình mà không nghĩ tới, vài chục năm rồi, đứa bé này cư nhiên xuất hiện. Nhưng lúc này hắn, đã không phải là có thể bị người tùy ý trái phải. Hắn nãy chúng ta vài chục năm, hiện tại chịu nô ra, không phải là ỷ vào thành niên, chúng ta cầm hắn không có biện pháp sao?" Tiêu chăn Phong cười lạnh nói, "Bất quá, hắn quá ngây thơ. Nếu hắn là Tiêu Nam Phương nhi tử, vậy mặc kệ thế nào, trong nhà cũng sẽ không cho phép hắn ở bên ngoài Tiêu Diêu tự tại." Nói xong, hắn ở Chu Lâm Linh trên mặt hôn một cái, "Ta đi trước thấy Tiêu Khác, sau đó cùng hắn cùng đi gặp vọng thúc. Chuyện này muốn bọn hắn quyết định, buổi tối chính ngươi an bài đi." Tiêu chăn Phong vội vội vàng vàng mà rời khỏi. Chu Lâm Linh đỡ môi, nhìn Hạ Bắc ảnh chụp lên mắt, Tuy rằng nàng không biết Tiêu gia sẽ làm như thế nào, nhưng rõ ràng, lấy tiêu gia lực lượng cần đối với phó một cái không có quyền không, có thế thanh niên, thực sự quá dễ dàng. Giống như Hạ Bắc dùng đi đối phó tin nóng trong cái kia Tôn gia thủ đoạn, dùng ở Tiêu gia trên người, chính là một chuyện tiểu lâm. Hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Buổi chiều còn có chương 1, trước kẹt thật lâu, viết như thế nào đều cảm giác không đúng. Hiện tại cuối cùng cũng đem vấn đề tìm đến. Có thể tiếp tục đẩy mạnh. Chương 223. Chương 223, thanh sa buổi sáng rời giường, Hạ Bắc bản thân cho mình nấu một cái trứng Đồng thời thông qua mạng internet đặt một phần bữa sáng. Đợi được trứng nấu cái lúc, cũ kỹ thành thị đường ống trong cũng vang lên bọc nước qua thanh âm. Mở ra nêu lên đèn sáng lên chuyển phát khoang tấm ngăn, lấy ra nóng hôi hổi cháo hoa cùng bánh quẩy, Hạ Bác ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa ăn, một bên mở ra tivi tin nóng. Toàn bộ tin tức trong màn ảnh, phát hình tập đoàn tín Đức án kiện hình ảnh. Đây cũng không phải vừa vặn lại là này tin nóng, mà là Hạ Bác bản thân thiết trí then chốt từ bắt lấy. Mỗi ngày buổi sáng nhìn một chút mới tiến triển, ăn cũng sẽ cảm thấy càng thơm một ít. Hạ Bác tâm tình rất tốt. Hôm nay khí trời tốt, hơn nữa So với tin nong trong trật vật không chịu nổi tôn Khai Đức, cuộc sống của mình nhưng lại như là này bình tĩnh mà khiến cho người ta chán ngập chờ mong. Ở trung đại, bản thân là trợ giúp đội trường học thực hiện lịch sử tính đột phá công thần, còn là Trường Đại công hội bây giờ chạm tay có thể bỏng công pháp viền vàng người cung cấp. Bởi vậy, lên tới hiệu trưởng, chuyên nghiệp đạo sư, xuống đến bên cạnh bạn học, thậm chí phòng ngăn đại thẩm tiểu muội đều đối với mình rất tốt. Loại này ngôi sao vậy bị người chú mục, lại thoải mái lại nhẹ nhàng cuộc sống, để cho mình thậm chí có chút không nỡ tốt nghiệp. Mà ở Dũng khí ma trận câu lạc bộ, bản thân cũng đã hoàn toàn thích ứng công tác. Với tư cách câu lạc bộ hậu cần duy nhất một cái trợ lý chuyên trách, bản thân không biết là bao nhiêu người ước ao đối tượng. Không riêng có thể cùng chiến đội cùng tiến lên thiên hành, hơn nữa mỗi tháng còn có bình quân vượt quá 200 tinh nguyên lương cao. Trên đời nói tiêu điều ngày hôm nay, này tiền lương đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Duy nhất nhất đầu, có lẽ chính là mình thân thể dị thường, cùng với bởi vậy cần tiêu hao lượng lớn tiền tài. Bất quá, thân thể dị thường trung quy có thể xác nhận không phải bệnh, mà là một loại nhờ vào thế giới thiên hành biến hóa. Điều này làm cho Hạ Bắc đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Mà phương diện kinh tế hiện nay trạng muốn coi như ổn được. đầu tiên, thạch long bên kia, mô tô đã cải tiến hoàn thành, thực tế kiểm tra cũng chứng minh, thắng thi đấu cơ bản không thành vấn đề. thứ hai, đêm qua, bản thân đi nhà kia mới thiên hành hội bán rồi, không chỉ tại chức nghiệp trong khảo nghiệm đạt được một phần kinh hỉ, hơn nữa đối với yên chi cùng nàng công hội cũng đã có một cái tương đối thành thục ý tưởng. sau khi về nhà, chả hết thành hai cái e năm phó bản công lược, ân ban ngày có thời gian, có thể phát cho chứng minh, khiến cho hắn trước làm giai đoạn trước chuẩn bị. bất quá, lần này chiến đội tên gọi quảng cáo không thể bán được trước giữ lại, ta còn hữu dụng. Nay mai hai ngày là của ta ngày nghỉ, không cần đi câu lạc bộ. Bất quá, tính toán thời gian, thời giờ của ta mà trùng cũng đã làm lệnh kết thúc. Có thể đi trường đại trên thiên hành. Nay là trường đại câu lạc bộ cho ta giấy phép đặc biệt phúc lợi. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến nhân cảnh trung cấp. Nghĩ tới đây, Hạ Bác trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Lần trước La Vivi đã chứng thực, ta hôm nay là ở quan sát trong danh sách, vậy lần này phong ra sự kiện, có thể hay không cũng đang bị bọn hắn quan sát đến. Nếu như trận đánh này phong ra đánh thắng Vậy vô luận là quan sát của ta danh sách đẳng cấp, còn là cùng Vinh Quang Đường hợp tác lúc xin tài nguyên, hẳn đều sẽ có tăng lên đi. Ân, biểu diễn đã đến giờ. Mang theo một tia tâm tình hưng phấn, Hạ Bác ăn điểm tâm xong, thu thập ra cửa. Đi qua khu 11 tràn đầy vẽ gở dạp phỉ tỷ khu phố, lên tàu tàu nhanh, lại vòng vo len Ken rung động cũ kỹ xe điện ẩm. Hơn 40 phút sau, Hạ Bác đã đi vào trường đại phòng huấn luyện còn không có một bóng người phòng huấn luyện, đăng nhập cá nhân mà thất, đẩy ra đi thông phạm giới đại môn. Sau một lát, khi hắn từ cổ kính gian phòng trên giường khi mở mắt ra, đã hóa thân làm phong thần. Thu thu, kẹo đông sắp ở phong thần trên đầu. Theo hắn đứng dậy, phát ra bị quấy dày mộng đẹp bất mãn thành, móng nuốt còn đang nắm phong thần tóc một trận loạn nu loạn đạp. Trở lại phàn dương thành lúc, Tạ Chu Viễn liền lưu luyến mà đem kẹo đông trả lại. Bất quá, bị lao tạ sành ăn mà hầu hạ vài ngày, kẹo đông nuông chiều từ bẽ lưỡi thừa thẳng tắp để thăng. đương nhiên phong thần cũng không quen, đem kẹo đông ôm đồn xuống tới, một bên giống như luyện tập lực cao su sức nắm máy thông thường bóp cái dục tiên dục tử, một bên đi ra khỏi phòng. Phong thần ở phong gia có một cái thanh đu độc lập tiểu viện, còn có một cái ểu điệu thanh lệ tỷ nữ. Tỳ nữ tên là Thanh Sa. Lúc này, Thanh Sa đang mặt lạnh, dáng người là lớp mà đi qua tiểu viện, đem chứa nước nóng rửa mặt cùng khăn mặt đặt ở phong thần trước mặt trên thạch đài, chợt bất động thần sắc mà thối lui nửa bước. Cô gái dung mạo cực đẹp, vóc người cũng lồi lõm hấp dẫn, bất quá, nhưng là một vị băng sơn mỹ nhân. Nàng chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng, không cần bày gì đó sắc mặt tư thái, trên người liền tự nhiên tỏa ra này một loại người sống vật tiến linh ý, khiến cho người ta cho dù có chút khinh bạc tâm tư, cũng không tự chủ trang trọng lên. Hết lần này tới lần khác, nàng lạnh, lại lạnh đến cũng không gợn gạo bén nhọn mà là một loại vô ảnh vô hình vậy lu hòa lạnh, khiến cho người ta tự ti mặc cảm, rất sợ đường đột đập vào nàng, để cho nàng não. Phong thần nhìn thanh xa, thở dài, rửa mặt xấu miệng, ở tiểu viện trúc ghế nằm ngồi xuống tới. Bên cạnh trên bàn trà đã phao được rồi một bầu nước chè xanh. Phong thần nâng chung trà lên, một bên uống một bên nói, ta hôm qua mới mới vừa ở về nhà, vừa mệt vừa mỏi, làm sao buổi tối không đi phòng ngươi, liền tức giận. Vừa nghe đến phong thần lời nói, thanh xa băng lãnh, nhất thời tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Nàng rất nhanh mà xuống lại, lấy tay ngăn chặn phong thần miệng một đôi đôi mắt đẹp thần tốc nhìn lướt qua bốn phía trên mặt phi hồng, tựa hồ sợ bị người nghe, còn ngươi lại quay lại đến phong thần trên người lúc, đã là bị nhãn như thơ. Ai biết ngươi lại bị con hổ ly tinh kia cho mê hoặc? Nàng ngồi sống xuống, môi để sát vào lỗ tai của hắn, nghe nói là thượng gia tiểu thư. Phong thần dở khóc dở cười, đang khỏe mắt chừng nàng, cũng không phòng bị nàng chân trượt lưu cái lươi thơm tho liếm cái lỗ tai, không có lương tâm. Thanh Sa hờn dỗi một tiếng, đứng dậy bưng chậu rửa mặt rời khỏi. Viên Thiên Nguyệt vậy đẹp mông lắc khiến cho người ta quan mắt, làm sao cũng khó có thể tưởng tượng này là vừa mới khí chất đó trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như tiên tử nhân vật tầm thường. Bất quá phong thần biết, một màn này cũng chỉ có mình có thể thấy được. Trước mặt người ở bên ngoài, nhất là ở phong gia nhiều đệ tử trước mặt, thanh xa thế nhưng băng thanh ngọc khiết không thể tiết độc tiên tử thông thường tồn tại. Phong thần ngửa đầu nhìn tiểu viện bầu trời, thất thần một lúc. Phong gia, cha mẹ, này tòa tiểu viện, bản thân nát danh tiếng, còn có một cặp để ý không rõ ân đoán. Bản thân đi qua này hơn 20 năm, ngược lại cất dấu không ít thú vị đồ đạc. Mà trong này, thanh xa là đặc biệt nhất một cái. Nếu như không có nàng, chính hắn một hoang đường hào sắc hồn thế đại ma vương phẩm chất sợ rằng muốn đánh một cái thật to chết khấu hơn nữa xa không có hiện tại như vậy thanh danh lan xa tiện tay đem bùn lầy thông thường kẹo đông thả trên bờ vai phong thần đứng dậy đi vào nhà kể tụ linh thất với tư cách phong gia con trai trưởng phong thần này tòa tiểu viện có đơn độc phòng luyện công cùng tụ linh thất bất quá trước đây hắn cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua ngày hôm nay mới là lần đầu tiên vào cửa phong thần ngắm nhìn bốn phía tụ linh trong phòng sạch sẽ trên vách tường tụ linh trận giống như mới thông thường bằng gỗ trụ xà cùng sàn nhà bị lao đến khi chiếu sáng Trong cả căn phòng mơ hồ tản ra một cổ thấm người hư khí, đó là thanh sa mùi vị. Nguyên bản, nay tòa tiểu viện trong phòng luyện công cùng tụ linh thất, liền chỉ có một mình nàng dùng. Đóng cửa lại, phong thần ngồi xếp bằng xuống, lớp một viên xích linh đan ở trong miệng ẩm, bắt đầu tu luyện thiên diễn quyết. Chỉ dẫn linh khí hóa mưa, bổ khuyết khí hải. Rất nhanh, xích linh đan liền từng điểm một hóa thành tinh thuần linh lực vào bụng. Đồng thời tụ linh thất bốn phía tụ linh trận, cũng tụ tập lên giống như xương mù thông thường linh lực, theo thiên diễn quyết vận hành, mà bị hút vào phong thần trong cơ thể, hóa thành linh mưa đánh rất khí hải. Hai cái giờ đã qua, Trong miệng xích linh đan đã hoàn toàn hóa điệu, đem một tia linh lực cuối cùng luyện hóa vì nguyên lực, Phong Thần chậm rãi thu công. Bên trong coi khí hải, nguyên lực khoảng cách hoàn toàn đổi, đã chỉ còn lại không tới 1/20. Ý vị này tiếp theo tu luyện, nhất cổ tác khí lời nói, liền có thể nhồi khí hải, xung kích nhân cảnh trung cấp. Bất quá, Phong Thần biết, bây giờ còn không phải lúc. Đứng dậy, đi qua tụ linh thất cửa hồng, đi vào phòng luyện công. Cùng bằng gỗ kết cấu tụ linh thất không giống nhau, này tòa phòng luyện công là lấy vừa dày vừa nặng tảng đá kiến tạo, kiên cố vô cùng. Hơn nữa, phòng luyện công bên trong đồng dạng khắc rõ pháp trận. Chỉ bất quá, pháp trận này tác dụng không phải tụ linh, mà là tăng thêm phòng luyện công kiên cố độ. Phong Thần đi tới giữa phòng, ngồi xếp bằng, lấy ra phụ thân cho quyển kia Phong Tuyết Thương Pháp. Phong gia võ học, lấy kiếm làm chủ. Phần lớn Phong gia đệ tử, tu luyện đều là kiếm pháp. Bất quá, ở Phong gia trong lịch sử, lại ra khỏi nhiều thương pháp cao thủ. Trong đó thứ 13 đời gia chủ, chính là lấy Phong Tuyết Thương Pháp nghe tiếng hậu thế. Ở Phong gia tuyệt học giữa, Phong Tuyết Thương Pháp là duy nhất một cửa lấy thương pháp chen người vào top 10 võ kỹ. Phong Thần từng trang từng trang mà lướt nhìn. Mỗi xem một tờ, mỗi ký ức cũng lý giải một chiêu, trong thần thức sẽ xuất hiện tương ứng hình ảnh. đợi được cả bản công pháp nhìn xong, phong thần nhắm mắt lại, đã có thể thấy trong óc một cái cầm trong tay trường thương thân ảnh, ở linh đài trên túng nhảy xê dịch, đem từng chiêu thương pháp thi triển ra. bất quá, này mới vừa hình thành thân niệm, vẫn không có thể cùng linh đài dung hợp, còn có chỗ thiếu hụt. phong thần mở mắt, tiếp tục lật xem lần thứ hai, một lần, hai lần, ba lần, thấy lần thứ năm lúc, thân niệm đã thành hình, dung hợp vào linh đài giữa. hơn nữa, thương pháp nguyên lực lộ tuyến, vẫn như cũ theo một lần lại một lần vận hành mà tự thành chu thiên trở nên nhàn thủ không cần tận lực chỉ dẫn vận hành phong thần đứng dậy tâm niệm vừa động đại giác thương đã hiện ra ở trong tay theo linh đài thôi động nguyên lực lấy đại diễn quyết vì đại chu thiên căng cơ lấy phong tuyết thương pháp thần niệm hình thành lộ tuyến vì tiểu chu thiên thần tốc vận hành phong thần tập trung tinh thần vào hội thần cảnh trường thương du lên chiêu thứ nhất đêm gió tuyết trường thương hóa thành mấy chục nói thương ảnh thương mang lướt qua bốn phía dường như đều lạnh xuống gió lạnh đến xương giữa thiên địa có phong tuyết liệt đương đương đại giác thương điểm ở trong hư không lại phát ra giống như va chạm trung trống thông thường âm hưởng nguyên bản hư vô không khí, tựa như bị cấp tốc đông lạnh ở khối băng thông thường, đột nhiên nổ tung, tuyết sương mùi băng tạt bã tứ tán bảy ra, phong thần thân ảnh đã cùng thần thức giữa cái thân ảnh kia hoàn toàn trùng khít. Chiêu thứ hai, uống rượu cà ca. Bước tới, xoay người, trường thương như rồng trên không trung bước qua một đường vòng cung rồi từ đôi đến đầu, đâm nghiêng phía chân trời. 3. đâm nghiêng hướng thiên đại rất thương, bộc phát ra một đạo mênh mông quần quần ý, giống như đêm tuyết uống rượu, hào khí căn vân. Chiêu thứ ba vào rừng khai sơn, trường thương quét ngang, đầu thương trái phải đong đưa, giống như một cái rung đùi đắc ý thương lòng, thế lớn lực trầm, không khí bị rút ba ba rung động, thương thế chi liệt, xúc chi không chết cũng bị thương. Chiêu thứ tư, sông quỷ môn. Chiêu thứ năm, hoành táo thiên quân. Chiêu thứ sáu, độc hành trong tuyết. Chiêu thứ bảy, chiến vô thường. Thứ 8 chiêu, chém diêm la. Thứ chín chiêu, đêm gió tuyết về. Phong tuyết thương pháp từ chiêu thứ nhất đêm gió tuyết đến thứ 9 chiêu đêm gió tuyết về, chiêu thức tiên chỉ nhiều một cái về chữ, nhưng chín chiêu liên hoàn triển khai nhưng là một bước đêm tuyết để thương đi nhanh, sông quỷ môn, chém diêm la, áo choàng mang tuyết mà về bảng bạc bức họa, đợi cho thứ 9 chiêu thu quan, Phong Thần chỉ cảm thấy dường như thực sự như thế sông một hồi, huyết khí bốc lên, mồ hôi đầm địa, vui sướng không nứt. Chương 224. Chương 224, họ mặc tốt thương pháp. Phong Thần nhìn chăm chú vào trong tay đại rất thương, vui vô cùng. Vang vào hội thần cảnh, linh binh rèn luyện thể phách, hơn nữa bao dung vạn voi đại diễn quyết linh ải, bộ này thương pháp, chỉ trước sau không đến 2 giờ đồng hồ, cũng đã tập thành. Đương nhiên, liền uy lực mà nói, Phong tuyết thương pháp tự nhiên là so ra kém đại giác thương pháp. Bất quá, bản thân bây giờ đại giác thương pháp chỉ học tập mấy chiêu, uy lực tuy lớn, biến hóa cũng không đủ. Mà phong tuyết thương pháp đang có thể bù đắp điểm yếu này. Bình thường chiến đấu, lấy phong tuyết thương pháp làm chủ, đến thời khắc mấu chốt, lại lấy đại giác thương pháp kỳ binh nổi bật, coi như là cảnh giới so với chính mình cao đối thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng muốn nuốt hận. Mà đợi được bản thân khí hải nổi, linh đài lần thứ hai để thăng, này hai môn thương pháp uy lực còn có thể trên diện rộng tăng cường. Đến lúc đó, lại phụ lấy thiên diễn kỳ lực công kích tăng phúc. Bằng trong tay này một cây đại rất thương, tại đây trận sinh tử đại chiến giữa sông ra một cái thông thiên đại đạo, nắm chặt có thể to lắm nhiều. Nghỉ ngơi một hồi, Phong Thần lại bắt đầu tập luyện Phong Tuyết thương pháp. Ở hội thần cảnh dưới sự trợ giúp, chín chiêu thương pháp càng ngày càng thành thạo, chuyển hoán ở giữa cũng càng ngày càng tròn chuyển như ý, thương tùy tâm đi. Trong lúc nhất thời, tảng đá nhà nhỏ giữa, chỉ thấy khắp bầu trời phong tuyết, thương ảnh như rồng. Mà giờ khắc này trong sân nhỏ, đã có nhiều người. Thanh xa lặng lặng mà ngồi ở dưới mái hiên trong một cái góc, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào luyện công Thể Thất. Trong sân nhỏ, Phong Thương Tuyết đứng chắp tay, Ánh mắt buông xuống, cảm nhận trong thạch thất rất nhỏ động tĩnh, khỏe miệng nhếch lên một kia nụ cười vui mừng. Vũ phu nhân ngồi ở phong thần ghế nằm trên, một bên uống vũ la ngược lại trà, vừa thỉnh thoảng quét liếc mắt Thanh Sa. Thần Tình tức giận, có chút nghiêm chua ghen tị, lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu Hồ Ly Tinh. Tuy rằng Vũ phu nhân thanh âm rất nhỏ, nhưng người vạn trong tiểu viện người đều có thể nghe được. Thanh Sa tự nhiên cũng có thể nghe được, vì vậy, nàng đôi mắt hơi đổi, nhìn về phía Vũ phu nhân, lộ ra một cái mang theo một chút ngượng ngùng ngọt ngào dáng tươi cười, dường như nhận được khích lệ. Vũ phu nhân tức giận lấy ánh mắt đi chừng phong thương tuyết, lại thấy phong thương tuyết ngửa đầu nhìn trời, một bộ hoàn toàn bất giác rằng dốc vũ la che miệng cười không ngừng, song thanh xa khiến cho cái đoán trách ánh mắt thanh xa lúc này mới cúi đầu khôi phục lại như trước lặng yên rằng dốc đúng lúc này phong thương tuyết giật mình ánh mắt nhìn về phía phòng luyện công cửa Cơ mở phong thần đi ra cha mẹ vũ la tỷ thấy cha mẹ đều ở đây phong thần trong mắt lóe lên một tia quái dị ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía thanh xa lại thấy thanh xa gương mặt phong khinh vân đạo được rồi được rồi không có lương tâm đồ đạc Vũ phu nhân tiến lên thân thiết mà kiểm tra Phong Thần trạng huống, thấy hắn tuy rằng đầu đầy mồ hôi, nhưng tinh khí thần lại sức khỏe rồi rào viên mãn, lập tức tức giận nói, ta cũng không làm khó dễ ngươi người, vội vàng đi tắm. Một hồi tới Bắc vấn viện, cha ngươi còn tìm ngươi nói chuyện đâu. Ân. Phong Thần đáp ứng, đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Thương Tuyết. Luyện được không tệ. Phong Thương Tuyết hướng hắn gật đầu, trực tiếp xoay người đi, Vũ phu nhân trắng thanh sa lướt mắt, cùng Vũ La sau đó đội kịp. Trong tiểu viện, lại khôi phục yên tĩnh. Phong Thần cùng thanh xa nhìn nhau, ngay từ đầu, thanh xa ánh mắt mang theo một tia quyến rũ tiêu ý. Bất quá, dần dần, ánh mắt của nàng liền trở nên có chút nổi lên nghi ngờ. Trước mắt, phong thần con ngươi vẫn luôn như vậy trong suốt, thanh minh. Thanh Sa cắn cắn miệng môi, đứng dậy, "Ta đi chuẩn bị cho người tắm rửa." Phong Thần mỉm cười, gật đầu. Rời khỏi tiểu viện, Vũ Phu nhân an tĩnh đi ở phòng thương tuyết bên cạnh, ở trải qua một mảnh tiểu trúc lâm lúc, nàng đột nhiên dừng bước, đang suy nghĩ Thanh Sa. Phong Thương Tuyết dừng lại, quay đầu nhìn nàng. "Ân?" Vũ Phu nhân gật đầu, thần sắc hữu buồn nói, "Ta sợ nàng đối với thần nhi." Nàng là thần nhi Lô Đỉnh, trên đời này nàng có lẽ sẽ hại bất luận kẻ nào bao quát ta ngươi ở bên trong nhưng tuyệt đối sẽ không hại thần nhi phong thương tuyết nhàn nhạt nói ngươi đa tâm thế nhưng bây giờ thần nhi vũ phu nhân có chút không cam lòng trước đây thần nhi là cái phế vật cho nên ngươi liền do hắn đối với thanh xa cũng vui lòng nhìn thành quả phong thương tuyết nói hiện tại thần nhi cho thấy siêu phàm thiên phú tương lai còn có thể có thể đi vào thành tiên tông cho nên ngươi liền bắt đầu lo lắng lo lắng thần nhi tiền đồ bị nàng liên lụy vũ phu nhân đỏ mặt lên chợt giận nói chỉ ngươi thông minh chỉ ngươi hảo thơm ta lại không cho ngươi đảm đương ác nhân, tự ta làm ác nhân không được sao? Phong Thương Tuyết lắc đầu cười khổ, ngươi vừa mới nhìn thấy Thần Nhi đi ra lúc dáng rất sao, ánh mắt đầu tiên liền xem Thanh Sa làm sao, sinh sợ chúng ta. hắn và Thanh Sa ở giữa không giống tầm thường, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi muốn làm cái gì, Thần Nhi có thể đáp ứng hay không? Vũ Phu Nhân á khẩu không trả lời được, một lúc lâu, tức giận nói, này tiểu không có lương tâm. Máng, nàng xinh đẹp tuyệt trần cao lại, thở dài nói, có thể Thanh Sa, chúng quy thân phận bất minh, còn là, còn là tà đạo ma nữ. Phong Thương Tuyết mỉm cười, mộ kiếm một mực tra thân phận của nàng, đã có chút mặt mày, đại thể có thể xác định, nàng không phải chúng ta nam thần quốc người, mà là đến từ phía Tây. Về phần gì đó tà đạo ma nữ, ta Phong Thương Tuyết trong nhà, còn sợ nhiều ma đạo tỷ nữ. Nói này, Phong Thương Tuyết trước mà đi. Còn ta còn không sợ, ta đây làm cha chẳng lẽ còn sợ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, vì ấy chính đạo quân tử, trừ ma vệ đạo trừ đến ta Phong Thương Tuyết đầu lên đây. Vũ Phu nhân trừng mắt Phong Thương Tuyết bóng lưng, thần tình trong lúc vừa lo lắng, lại là bất đắc dĩ, rốt cuộc dừng chân nói, "Này hai phụ tử, Hảo hảo hảo, ta mặc kệ, theo đàn ông các ngươi đi chăn trở. Tuy là chửi đối, đáng nói ngữ thần tình, nhưng là hơi có chút lao nương có tốt tướng công con trai ngoan tiểu đắt sắt. Vẹo, vũ la bật cười. Tám, thay đổi một thân quần áo sạch, phong thần tới bắt vân viện. Một hồi ta phải ly khai phản dương, đi nam vân thai thấy lao thần tiền, phong thương tuyết đi thẳng vào vấn đề, gọi ngươi tới, là có hai chuyện. Kiện thứ nhất, tình gia người đã trải qua tới phản dương, tiến gia cũng tới, còn có mấy cái khác con em của gia tộc, trong đó có thân trấn khang. Nghe được tình gia tiến gia, phong thần thần tình bất biến. Này vốn chính là theo dữ liệu sự tình. Bất quá, nghe được thân trấn Khang danh tự này, ánh mắt của hắn liền hơi híp. Ban đầu, chính là cái này người dẫn bản thân thấy tình thời vũ. Phong Thương Tuyết đem phong thần thần tình biến hóa để ở trong mắt, mỉm cười, "Kiện thứ hai, ngươi muốn người, đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, một hồi mộ kiếm sẽ dẫn ngươi đi." "Dùng như thế nào, chính ngươi an bài. Chỉ cần không vấn đề lớn lao gì, ta sẽ không xuất thủ can thiệp ngươi." "Vâng." Phong thần gật đầu đáp. Phong Thương Tuyết xoay người muốn được, dông nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, "Thanh xa là ngươi nhà về, 10 năm tới." Ta chưa từng với ngươi nói qua liên quan tới nàng bất cứ chuyện gì. Trước đây không nói chuyện, duyên cớ là bởi vì ngươi. Bây giờ nói, cũng duyên cớ là bởi vì ngươi. Ngươi đối với nàng có bao nhiêu hiểu rõ cùng nắm chặt? Phong Thần trầm mặc hai ba giây, mở miệng nói, mười thành. A. Phong Thương Tuyết sửng sốt, Phong Thần câu trả lời này rõ ràng ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn chỉ là thuận miệng hỏi một câu, lúc này ngược lại định ra bước chân, truy hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết nàng từ đâu tới đây, họ gì? Phong Thần mỉm cười, nếu như đổi thành trước kia hắn, chỉ sợ là không biết. Bất quá, hắn hiện tại lại so với bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. 10 năm trước một cái đêm mưa, tuổi tác bất quá 11, 12 tuổi Phong Thần đi ngoài thành săn bắn, con mồi không đánh tới mấy con, nhưng ở Hoàng Sơn giá linh giữa phát hiện một cái tiểu ăn mày. Hắc, tiểu ăn mày, người còn sống thôi. Phong Thần ngồi trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống, tâm huyết dâng trào muốn làm điểm chuyện tốt, rồi lại sợ dơ. Quân thanh một đoàn tiểu ăn mày dên rỉ một chút. Gì? Còn là con gái. Phong Thần hứng thú, ở hộ vệ dưới sự bảo vệ, cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp cận tiểu ăn mày, cho nàng uống nước lại cho nàng rửa mặt, xinh đẹp. Vừa nhìn thấy tiểu an mày khuôn mặt, phong thần liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. lập tức sai người lén lén đem tiểu an mày mang về nhà, ngay cả mẫu thân đều giấu giếm được gắt gao. tiểu an mày đương thời đã cả người là thương thế. vì cứu nàng, phong thần giả không ba đạo mà ở trước mặt mậu thân nói muốn tập võ luyện công, lửa gạt tới đăng ăn dược, toàn bộ đốt cho tiểu an mày, bản thân tiền tiêu vặt, càng làm mua thuốc mua được một văn không dư thừa. vậy đoạn cuộc sống, đến nay nhớ tới, vẫn như cũ có nhiều thú vị. đương thời phong thần tựa như một con bận rộn người chim bốn phía bắt trùng kiếm ăn liền vì mang về xào đi đút này tiểu ăn mày ba ngày sau tiểu ăn mày tỉnh ngươi là ta từ cao lương trong đất nhặt về sau đó ngươi chính là ta tỷ nữ phong thần chỉ cao khí ngang ngươi liền kêu thanh sa thôi thanh sa nhìn hắn sau đó nhẹn miệng cười tốt hồi ức từ trong đầu thoáng qua đối với trước kia phong thần tôi nói thanh sa chính là thanh sa là bản thân từ cao lương mà nhặt về tiểu ăn mày một cái rất đẹp rất nghe lời đồng thời có nhiều hơn nhiều cổ quái quen thuộc cùng ham mê hơn nữa cũng không nói cùng bản thân đi qua thần bí tỷ nữ Nhưng đối với bây giờ có được ký ức mảnh nhỏ phong thần tới nói, thanh sa lại rất đơn giản. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy, ở thanh sa trước mặt còn là duy trì trước kia hình dạng càng thú vị một ít. Vị cô nàng này khi dễ nhiều năm như vậy, chung quy phải từ từ thu chút lợi tức. Nàng từ phía tây tới, bản họ Mặc. Mặc. Phong Thương Tuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, quay đầu nhìn về phía hư không. Một trận không khí di động, hiện ra một kiếm tranh thủy mặc thông thường thân hình, khi hắn hoàn toàn ngưng hiện ra lúc, trên mặt vẻ khiếp sợ, so với Phong Thương Tuyết một chút cũng không ít. Chủ tớ hai người điều tra thanh sa tra được phía tây, cũng tra được một ít bí ẩn không muốn người biết, nhưng tiếp tục tra được, cũng có chút khó khăn. Chỉ ít lấy phong gia thực lực hôm nay, rất khó. Nhưng thanh xa thân phận, cũng ít nhiều có chút phương hướng. Có thể không nghĩ tới, phong thần lời nói, vậy mà theo chân bọn họ điều tra hôn nhau hợp, mà càng không nghĩ đến chính là thanh xa nguyên họ vậy mà họ mặc, mặc tây thần quốc họ hoàng gia. Phong thương tuyết kinh ngạc nhìn con trai của mình, phong thần rũ mi mắt, thần tình bình tĩnh. Một lúc lâu, phong thương tuyết gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói trong khoảng thời gian này. Phan Dương chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh, nên tới không nên tới, đều sẽ tới. Rất nhiều người ánh mắt cũng biết tụ tập ở trong này, liên quan tới thanh xa. Có thời gian, ngươi muốn theo ta trò chuyện lúc chúng ta bàn lại. Vâng. Phong Thần nói. Phong Thương Tuyết xoay người rời khỏi, cuối cùng căn dặn nói, trong khoảng thời gian này, để cho nàng tận lực ở nhà, không nên bị người hưu tâm thấy. Ta Minh Bạch. Phong Thần gật đầu nói. Nhìn theo Phong Thương Tuyết bóng lưng biến mất, Mộ Kiếm mở miệng nói, nhị tiểu gia, mời đi theo ta. Một chiếc xe ngựa từ Phong Phủ cửa sau vô thành vô tức lái ra mặc ngay qua hàng rồi ở một cái không bắt mắt sân trước cửa dừng lại phong thần xuống xe ngựa đi theo thân hình hiện ra mộ kiếm đi vào sân trong nhà đã có ba người đang đợi một cái tướng mạo thông thường gầy gò lão giả một cái phong vận dư âm trung niên nữ tử còn có một cái thoạt nhìn bất quá 10 tuổi tiểu nam hải vừa nhìn thấy ba người này nhất là cái kia mập mạp mặt, mặt ánh mặt trời khả ái nụ cười tiểu nam hải phong thần liền biết được cha mình và mộ kiếm không có qua loa bản thân trong đầu chân thực lịch sử mảnh nhỏ trong ba người này có thể không tầm thường bất quá phong thần biểu hiện ra không có bất kỳ chấn động chỉ an tĩnh chờ đợi Mộ Kiếm giới thiệu. Gao. Mộ Kiếm giới thiệu lão giả. Chim hoàng oanh. Trung niên nữ tử sông Phong thần mỉm cười. Kỳ nông. Mộ Kiếm vô vô nam hải đầu, nam hải trợn mắt xem thường một cái, một bộ không thích bị người tìm ra manh mối hải tử dáng dấp. "Thần thiếu gia, bọn hắn từ giờ trở đi nghe theo ngươi chỉ huy, làm được, bọn hắn sẽ không đánh bất kỳ chiết khấu địa khu hoàn thành, làm không được, bọn hắn sẽ tìm ta hiệp trợ." Mộ Kiếm nói. "Cảm tạ Mộ thúc." Phong thần nói. Mộ Kiếm gật đầu, thân hình nhảy vào trong không khí, dứt khoát rời khỏi lại không có dư thừa một câu dặn dò. Đối với này, Phong Thần ngược lại không ngoài ý muốn. Hắn biết, tuy rằng ba người này cùng bọn hắn lực lượng nắm trong tay bị giao cho mình, nhưng trên thực tế, phong ra tất cả lực lượng, duy nhất trưởng khống giả, chỉ có phụ thân Phong Thương Tuyết. Chỉ cần cần, mình làm gì đó, hắn lập tức là có thể biết. Cho nên, không có gì hay giao phó. Bất quá, nhìn trước mắt ba cái thủ hạ, phong thần còn là khó tránh khỏi trong lòng lửa nóng. Phải biết, đây chính là Đại Lục Thiên Đạo Trung Du a. Nước Cộng hòa Ngân Hà 300 năm chinh chiến, Cho tới bây giờ không có người có thể giống như ngày hôm nay bạn thân như vậy, nắm trong tay khổng lột như vậy quyền lực. Như vậy, kế tiếp, nên thử xem trong tay này bà thanh nào, có đủ hay không sắc bén. Phong Thần nghĩ, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm da dê bản đồ. Mặt trên đã vẽ một vòng tròn. Thân ra. Chương 225. Chương 225, nhiệm vụ tiểu viện yên tĩnh, ba người ánh mắt đều tập trung ở Phong Thần trên người. Bọn hắn nghiêm túc đứng thẳng, trầm mặc mà cung kính, bất kể là ánh mắt còn là chán thần thái, hoàn toàn không có đối mặt một cái danh tiếng ở bên ngoài hoang đường quần là áo lượt lúc khi rất rõ ràng, bọn hắn đều hiểu lắm quy củ. mặc kệ trước mắt người này là ai vậy, cũng mặc kệ Phản dương thành có bao nhiêu người cả ngày cầm hắn những chuyện hư hỏng kiêm mà làm đề tài câu chuyện, trong lời nói làm sao hết sức đuổi cận, cũng không quan hệ. hắn nếu xuất hiện ở nơi này, liền đại biểu cho phong thương tuyết. bọn hắn cần làm, chỉ là phục tùng. bất quá loại trầm mặc này giữa kỳ thực bản thân liền có chứa một kia không thể giải thích vi diệu thử. nói cho cùng, người ở bên ngoài trong mắt, thân phận của bọn họ là như vậy thần bí, mà bọn hắn lực lượng nắm trong tay, càng là không muốn người biết. bởi vậy. Vô Chi mang tới thường thường chính là áp lực cùng không biết làm sao. Vị này hoang đường thiếu gia sẽ cùng bản thân nói cái gì đó? Làm bộ thân thiết tán gẫu, giải thích một chút hắn làm sao vì phong gia, cũng bao quát bản thân những này phong gia nước phụ thuộc đám, trêu chọc dưới như vậy lớn phiền toái, hoặc là xuất ra một ít cố làm ra vẻ thủ đoạn tới thử hình chứng minh hắn năng lực cùng tư cách, lại hoặc là thi ân lập uy để cho mình quy phục. Ba người trầm mặc chờ đợi, tựa như chờ đợi một đứa bé mở ra hắn chăm bảo dương, khoe khoang hắn bắt được thủy tinh châu, hoặc là đọc thuộc lòng hắn nhớ thơ tử. Nhưng mà trong tưởng tượng sẽ phát sinh cũng không có phát sinh, phong thần chỉ là xuất ra một tấm bản đồ, sau đó mở ra ở trên bàn trà, gã ô, có thuộc hạ, lão giả trong mắt lóe lên một tia ngoại ý muốn quan mang, tiến lên một bước, không người nói, phong thần với tay ra hiệu hắn sang đây xem bản đồ, biết cái chỗ này sao? gã ô nhìn một chút bản đồ, gật đầu, bạch sát hành, ngoa đường trở lớn, bản đồ trên đánh dấu địa phương hắn nhận thức, bất quá hắn không rõ phong thần đặc biệt ở cái chỗ này trên vẽ một cái vòng, đến tột cùng là có ý gì? Nơi đó bất quá chỉ là một cái trung quy nhân khẩu bất quá hơn 1000 người chấn nhỏ mà thôi. Coi như lại thêm bốn phía trong núi sâu Sơn thôn, nhân khẩu cũng không vượt quá 3000, không chỉ nhỏ, hơn nữa căn cốt, không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương. Lần này, ta chọc điểm hòa, sẽ có một chút gia tộc cảm thấy đây là một cái đối phó chúng ta phong ra cơ hội, do đó tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Phong thần nhàn nhạt nói, ân, tính xuống tới, tổng số khoảng chừng 17 nhà." Ba người mặt không đổi sắc nghe. Trải qua mấy ngày nay, phong gia gặp phải gì đó, lại không có so với bọn hắn rõ ràng hơn thân là phong gia âm thầm nắm trong tay lực lượng, bọn hắn kỳ thực xa so với yên tĩnh nhai những kia phong gia trưởng lão đệ tử, càng tới gần tiền tuyến, thậm chí là thâm nhập địch hậu, bọn hắn biết mấy ngày nay phong gia bóng dáng đám đã tất cả đều phát động gối giáo chờ sáng, rất nhiều người đều đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, bọn hắn biết đối thủ có cường đại giường nào, cũng biết tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, bởi vậy khi bọn hắn nghe được phong thần lời mở đầu này lúc cũng không có gì đó rung động, có chỉ là một tia vô cùng kinh ngạc, phong thương để cho bọn họ tới nghe theo phong thần chỉ huy liền đủ vô cùng kinh ngạc. Mà trước mắt tiểu tử này bình tĩnh như thế mà đi thẳng vào vấn đề, cũng để cho người cảm thấy có chút lạ quái. Làm một đầu sọ gây nên, một cái danh tiếng ở bên ngoài phế vật, lần đầu tiên gặp mặt, hắn mở ra phương thức làm sao như thế khí định thần nhàn. Nay 17 nhà người bên trong, ta cái thứ nhất chuẩn bị đối phó là thân gia. Phong thần ngón tay ở trên bản đồ chỉ chỉ, ba người lẫn nhau, trong lòng sợ hãi. Nay là gặp mặt tới nay, Phong thần nói thứ ba câu. Tổng kết lại chính là, ga ô, đến xem bản đồ. Hai, ta chọc cái họa, có người muốn tới xoay sở ta. Ba, ta và các ngươi nói, trước làm như này, không có chút nào chăn đệm truyền ngoạn, không riêng đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa trực tiếp liền lôi người cổ áo muốn đâm con dao. Trước mộ kiếm ở dặn dò bọn họ lúc, cũng không nói thêm gì. Bởi vậy, bọn hắn tưởng tượng qua bất kỳ một loại tình huống, bao quát bảo hộ này hôn thê ma vương, giúp hắn khi nam phách nữ ở bên trong. Nhưng hôm nay đối phương lôi kéo ba người mình người, dưới trực tiếp cờ, liền điểm ở như vậy chỗ hiểm vị trí, đối phó thân gia, đây chính là trung du một đại gia tộc a, không là cái gì thanh lâu trên tranh giành tình nhân a mèo a chó. Điều tử này biết hắn đang làm cái gì sao? Hơn nữa, Ga ho nhẹ một tiếng, chủ trừ một chút, thần tình có chút cổ quái, mở miệng nói, "Thần thiếu gia, thân gia là ở Tiên La thành." Phong Thần ngón tay điểm giữa Bạch Sa thành ngã đường trấn, cùng thân gia Tiên La thành kém không nói cách xa và dặm, đó cũng là vài múi xa. Ngươi muốn đánh người ta, cũng phải trước hiểu rõ người ta ở nơi nào nha. Hoàng Anh cùng Kỳ Nông cũng hơi cúi đầu, lấy che giấu trên mặt rất nhỏ có rúm. Quả nhiên còn là một. Liên ở cái ý niệm này từ trong đầu chợt lóe rồi biến mất đồng thời, lại nghe Phong Thần cười nói, ta đương nhiên biết thân gia ở tiên la thành, bất quá các ngươi chẳng lẽ không biết một gia cùng thân gia là bí mật quan hệ thông gia sao? ba người sử suốt. bạch sát thành là một gia thực lực phạm vi, thân gia gia chủ thân hành vân luôn luôn tự xưng là phong lưu, trí kế siêu phàm, kỳ thực bất quá chỉ là cái ánh mắt thiện cận lao sắc quỷ thôi. hắn tử thân Trấn khang, thân Trấn ninh cũng đem này lão hàng sắc mặt học cái mười phần. phong thần ở trên ghế ngồi xuống, rót một chén trà, ra hiệu ba người cũng ngồi, hắn một bên uống trà, một bên giảng giải, từ thân hành vân kế nhiệm thân gia gia chủ tới nay. Dã Tâm bừng bừng, vẫn muốn xưng bá Trung Du. Bất quá, vô luận là thân gia hay là hắn bản thân các cục, cũng cứ như vậy hơi lớn, cái ý nghĩ này, chung quy chỉ là ý tưởng mà thôi. Ta nói hắn cách cục nhỏ, không phải thuận miệng rộng niệm ai. Điển hình nhất một điểm, chính là Thân Hành Vân cùng một gia kết minh. Này lao sắc quỷ âm thầm nạp một gia gia chủ một Lăng Giang thứ suất muội muội, lại đem mình một cái chất nữ cho một Lăng Giang làm tiếp, lấy này âm thầm kết thành quan hệ thông gia. Mà âm thầm, hai nhà càng là kết minh. Thân Hành Vân ước chừng là cảm thấy loại này minh ước tương đối bền chắc, bởi vậy Vì để tránh cho thân gia ám bộ lực lượng bị người thăm dò, hắn ở 10 năm trước đem thân gia ám bộ 1/3, dấu ở một gia này chim không sinh chứng địa phương. Nói xong, Phong Thần chỉ chỉ bản đồ trên vùng vòng, này là thân gia bồi dưỡng nhiều năm ám vệ, tổng số 28 tám người, dẫn đầu là thân trấn Khang, thực tế phụ trách tên là thân hạ, là thân hành vân tâm Phúc. Bộ phận này, liền thân gia phần lớn người cũng không biết, là thân hành vân đệ đáy hòm bà bối. Đám người này tụ tập ở ngõ đường chân phía bắc khe núi trong, nơi đó có một cái nông trang. Bình thường thân hành vân rất ít vận dụng bọn hắn, bất quá lần này sẽ phải đem bọn họ đầu nhập tiến đến. Trong này, địa cảnh trung cấp 2 người, địa cảnh hạ giai 3 người, còn dư lại phần lớn đều là nhân cảnh trung thượng giai thực lực. Phong Thần ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Gà Ô nói, ta kẽ bản đồ lộ tuyến, ta sẽ cho ngươi, bằng gà ô lực lượng của ngươi mới có thể thoải mái nuốt được đi." Trong tiểu viện, một mảnh tĩnh mịch. Ba người ngơ ngác nhìn Phong Thần, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Những này, Gà Ô nuốt hớp nước miếng, hỏi, "Đều có thể xác định." Vốn có, thân là thuộc hạ, lợi như vậy hắn là không nên hỏi ra lời bởi vì đây đối với chỉ lệnh hạ đạt người tới nói không khác một loại nghi vấn mà bọn hắn bản thân chức trách là chấp hành không phải suy nghĩ bọn hắn là phong ra tay phong ra đao cũng không phải phong ra đại não loại này suy nghĩ bản thân chính là một sai lầm thế nhưng trước mắt đây hết thảy nhưng bây giờ quá mức không thể tưởng tượng nổi thế cho nên gà ô nhị lại nhẫn rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi ra những lời này phải biết ở đại lục thiên đạo từng sừng sững không ngã thế gia đều kiến trúc ở một cái kiên cố căn cơ trên đó chính là bí mật bí mật càng nhiều thế ra thì càng cường đại Càng là trường thịnh không suy. Phong gia có rất nhiều bí mật, truyền thừa, mạng giao thiệp, phân tán với các đại tông môn đệ tử, bế quan tu luyện trưởng lão, bí bảo thân binh, tài phú con đường vân vân. Bao quát bọn hắn những này âm thầm lực lượng tồn tại, cũng vốn chính là phong gia bí mật một bộ phận. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, không có người biết đạo phong thương tuyết trên tay, còn nắm giữ ít nhiều bí mật. Những bí mật này tựa như một tầng lại một tầng lá chán, một thanh lại một thanh đao, trừ phi có một ngày ngươi có thể đâm thủng tất cả lá chắn, chặt đứt tất cả đao, đi tới trước mặt của hắn. Bằng không Người Vĩnh Viễn không biết hắn sau cùng con bài trưa lật là cái gì. Thân gia là một cái trung du đại gia tộc. Thân hành Vân là gia tộc này tộc trưởng, một cái đứng ở phong thương tuyết ngang nhau độ cao cường giả. Có lẽ thân gia không bằng phong gia, hoặc hứa phong thần nói những này, cũng không phải thân hành Vân sau cùng con bài trưa lật. Thế nhưng, này cũng cũng không phải gì đó nhỏ lợi thế. Ám bộ 1/3, 28 tên ám vệ. Này đã đủ để cho thân gia thương cân động cốt. Mà một khi thương cân động cốt, vậy ý vị như thế nào, tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Nói cho cùng, này thế đạo Không phải người người đều chỉ nhìn chằm chằm phong ra. Sư tử một khi thụ thương suy nhược, cũng biết trở thành con mồi. Hùng chi, thân gia còn không tính là gì đó sư tử. Nhiều lắm cũng chính là một con linh cầu mà thôi. Bất quá, những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, như thế cốt lói cơ mật, sợ rằng ngay cả thân gia thành viên trung tâm đều không nhất định biết, Phong Thần lại là làm sao biết. Những này là thật. Đối mặt gà ô nghi vấn, Phong Thần cũng không phải ngoài ý muốn. Lấy hình tượng của mình danh tiếng, đối phương nếu như ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, liền nhắm mắt lại xông về phía trước. Đây không phải là bọn hắn hiểu quy củ, mà là não tàn. đương nhiên là thực sự. Phong Thần cười xuất ra cặn kẽ sơ đồ, nói: này là nông trang vị trí, ngươi tới nơi đó tất nhiên liền biết thật giả. Ngươi có thể tự động phán đoán, nếu như không phù hợp ta nói, ngươi có thể bỏ chạy. Vâng. Gà ấu nghiêm nghị, thân thủ tiếp nhận sơ đồ, không có hỏi lại. Có như vậy quyền hạ, liền không sao cả thật giả. Cùng lắm một chuyến tay không, ngươi đi bố trí đi. Phong Thần khẽ mỉm cười nói: ta biết đau của ngươi rất xa bén, lần này không chờ một ngỗng, đem đầu mang về, ta muốn đưa thân trấn khang một phần đại lễ. Tuân mệnh, Gà ô đứng dậy, thân hình phát một cái, đã hóa thành một bóng đen biến mất. Nhìn theo Gà ô rời khỏi, Phong Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Quyên. Hoàng Quyên, ta có khắc một cái nhiệm vụ cho ngươi. Phong Thần tay một phen, lại lấy ra một tờ bản đồ tới, chỉ vào mặt trên đánh dấu vị trí nói, này là một gia một cái biệt viện, thuộc về một gia nhị trưởng lão. Người này là địa cảnh thượng giai đỉnh phong thực lực, nhiệm vụ của ngươi là vây giết hắn. Hắn đem bản đồ đưa cho Hoàng Quyên, bản đồ phía sau, tôi làm có quan hệ với người này một ít đặc biệt chú ý địa phương, điều kiện cùng Gà ô như nhau chính ngươi phán đoán thật giả, tự làm quyết định hành động hay không? Vâng. Hoàng anh không có hỏi nhiều, tiếp nhận bản đồ trực tiếp đi. Trong viện chỉ còn lại có Phong Thần cùng Kỳ Nông. Kỳ Nông đợi một lúc lâu, lại phát hiện Phong Thần chỉ lầm lũi mà uống trà, không có ý lên tiếng, không khỏi tò mò nói, "Ta đây đâu?" Đối với Phong Thần, Kỳ Nông tò mò không chỉ là nhiệm vụ của mình, hơn nữa còn là hắn người này. Không có người so với Kỳ Nông hiểu rõ hơn gã ô cùng Hoàng anh. Ở Phong gia ám doanh hệ thống giữa, gã ô đao doanh không tính mạnh nhất, nhưng là già nhất nói, sắc bén nhất. Thích hợp nhất giám chính là tập doanh đột giết. Chỉ cần là bị hắn chiếm tiên cơ, đánh cái xuất kỳ bất ý, coi như là thực lực của đối thủ so với hắn càng mạnh, cũng là bị chém tận giết tuyệt hạ chẳng. Dùng hắn đi tập sát một cái thân gia bí mật tám vệ căn cứ, đang có thể phát huy hắn sở trường. Mà hoang huynh cùng thủ hạ của nàng thì là một cây dây thừng. Bị nàng khoác lên cái cổ người, vô luận như thế nào rẽ rùa cuối cùng đều là cái chết. Đám người này chính diện tác chiến có lẽ không tính là gì đó, nhưng muốn nói ám sát nhân vật trọng yếu, nhưng là cái đỉnh cái hảo thủ. Cải trang trang điểm, hạ độc phóng hỏa, không gì không giỏi mà phong thần ngay cả lời cũng không nói nhiều một câu, liền đem hoàng minh tống cổ đi ám sát một ra một cái địa cảnh thượng giai trưởng lão, thật sự là dùng người chọn tác dụng. kỳ nông một mực bàn quan, đối với phong thần nhận thức, đã từ trước kia những kia đồn đãi trong ấn tượng nhảy ra ngoài, hắn đột nhiên cảm giác được, bị điều tới đi theo vị này phong gia nhị thiếu gia, ngược lại một cái thật có ý tứ sự tình. bất quá, hắn không biết, vì cái gì phải đi gà ô cùng hoàng minh rồi, vị này nhị thiếu gia sẽ không có bên dưới, lẽ nào hắn không biết mình có thể làm cái gì? nghe được kỳ nông vấn đề, phong thần nhìn hắn, khoan thai nói. Kỳ thực ta rất đúng như tỷ, kỳ nông hoa hoa ngư, ngươi lớn nhất hứng thú là muốn nhìn ngươi một chút vốn có răng rớp. Chương 226, chương 226, tâu ngưu giờ khắc này kỳ nông đột nhiên cảm giác được cả người cứng ngắc. nguyên bản tùy ý dựa vào ghế phía sau lưng, tựa như bị một thanh sắc bén chủy thủ bức ở thông thường, một chút liền thẳng. Chậm, một loại cảm giác giận cả tóc gãy từ xương cụt dọc theo lưng nhảy lên lên đỉnh đầu, nàng trưng lớn tròn trịa con mắt, đó là một loại ẩn dấu cả đời, hoàn mỹ đã lừa gạt vô số người mặt nạn. Động nhiên bị người đơn giản đâm phá mang đến khiếp sợ và khó có thể tin. Người là làm sao biết? Ký Nông nhìn chằm chằm phong thần khuôn mặt. Nguyên bản Nam Hải trong trèo đồng âm giữa, nhiều một tiên nữ tính trưởng thành cùng ôn nhu. Đây là một cái bí mật. Ký Nông mặc dù là phong gia người, nhưng bởi vì lai lịch cùng thân phận nguyên nhân đặc biệt, liền phong thương tuyết cùng mộ kiếm, cũng cũng không biết giới tính của nàng. Dựa vào bí pháp, nàng bình thường lấy một cái 10 tuổi nam đồng hình tượng xuất hiện. Nếu như tìm tòi nghiên cứu nàng tướng mạo sẵn có lời nói, mọi người sẽ thấy một cái thấp bé gầy, mang theo phong độ của người trí thức thanh niên mà chỉ có ở bí ẩn nhất thời khắc nàng mới có thể khôi phục bản thân vốn co răng dấp, một cái vóc người nhỏ lại là lướt lại không hơn không kém nữ nhân nàng lao thẳng đến này với tư cách bản thân lớn nhất bí ẩn lại không nghĩ rằng thiếu niên trước mắt một tiếng ngư tỷ liền đơn giản đâm phá phong thần từ dưới túi lật ra mấy cái nhỏ vỏ rùa hợp thành chữ thập lệ vài cái hướng trên bàn trà ném một cái mặt bí hiểm mà mỉm cười ta biết coi bói người gạt ta kỳ nông để ý đều mặc kệ hắn gì lý do này không tốt sao phong thần bị vậy trần nhưng là không có chút nào không có ý tứ mặt vô cùng kinh ngạc mà hỏi thăm, "Không tốt." Ký nông lạnh lùng thốt. Lúc này, nàng ngoại hình đã vô thanh vô tức biến hóa, từ một cái khuôn mặt tròn triệu tiểu nam hải, biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Thân thể của hắn cao so với nam hải hình tượng cao một đoạn, khuôn mặt hình biến thành trứng ngông khuôn mặt, ngũ quan càng là cùng trước hoàn toàn khác biệt. Thoạt nhìn có chút thanh tú, khoảng chừng 27-28 tuổi, tuổi tác. Phong thần cười hiếp mắt nhìn nàng, thở dài, mặt khó xử mà nói, "Ta đây nếu như nói cho ngươi biết, ta người này đối với nữ nhân có một loại trời sinh trực giác, có thể hay không dễ tin tưởng một điểm." Kỳ nông chừng mắt phong thần, một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ gật đầu, chế nhạo nói, cân nhắc đến thanh danh của ngươi, này giải thích còn giống như nói xuôi được. Phong thần lợn nụ cười, nhưng ngươi vẫn là chưa tin, ngu ngốc mới tin tưởng. Kỳ nông cười lạnh nói, thúy hổ, ngươi bản lãnh này cũng không có biện pháp dùng để giải thích ngươi vì cái gì hiểu rõ như vậy thân gia cùng một gia, ta đây liền không giải thích. Phong thần nhàn nhạt nói, bất quá ngươi có thể biết đến là, ta biết đến những này, bao quát cha ta cùng một thuốc, cũng không biết. Hắn nói xong, xông kỳ nông cười, hiện tại bí mật của ta so với ngươi nhiều. Hắn nhàn nhạt vẻ mặt cùng lời nói này khiến cho hắn ở Kỳ Nông trong mắt có vẻ càng phát mà bí hiểm. Quả nhiên, nghe được Phong Thương Tuyết cùng Mộ Kiếm cũng không biết, Kỳ Nông lập tức từ bỏ tìm tòi nghiên cứu. Mà nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng nhiều một tia chăm chú. Nhiệm vụ của ta là cái gì? Kỳ Nông chuyển hoán đề tài, hỏi. Nhiệm vụ của ngươi tương đối nhiều, Phong Thần nói. Trước nói kiện thứ nhất, làm tay đấm cho ta. Kỳ Nông sắc mặt có chút khó coi, Mộ Kiếm thống lĩnh không phải phụ trách bảo hộ ngươi sao? Ta nói là tay đấm, Phong Thần khoan thai nói, Mộ thúc người chỉ phụ trách bảo hộ ta nhưng bọn hắn sẽ không giúp ta đánh người. Mà hết lần này tới lần khác, thân là một cái ăn chơi chắc táng, ta đắc tội người lại quá nhiều. Hơn nữa, rất nhiều người ta còn muốn hết một lại hai, lại mà ba đắc tội. Hắn thở dài, làm sao bây giờ, không tay đấm không được a. Kỳ Nông kêu lên một tiếng đau đớn. Người này quả nhiên là cái hôn thế ma vương. Đắc tội người khác không nghĩ nói xin lỗi tránh họa, ngược lại là lập đi lặp lại nhiều lần đắc tội, hơn nữa nói như thế đương nhiên. Bất quá, nàng lười cùng Phong Thần trong vấn đề này giận, hỏi, "Kiện thứ hai đâu?" Kiện thứ hai liền có ý tứ, Phong Thần cười híp mắt nói, cho ngươi xem dạng đồ đạc. Nói xong, hắn trên bờ vai một chảo, đem đang đang ngủ gà ngủ gật kẹo đông bắt xuống tới. Sau đó tiện tay sở, khiến cho kẹo đông phát hiện hình. Kỳ nông thoáng cái đứng lên, mắt hạnh trợn tròn, la thất thanh nói: ẩn linh. Nàng bộ dáng khiếp sợ khiến cho phong thần rất hài lòng. Kẹo đông người này không nói khác, này hiển bảo thuộc tính là tương đối khá. Đương thời tại chu viện thấy nó lúc, cũng so với kỳ nông không khá hơn bao nhiêu. Mà sở di đem kẹo bông lấy ra, là bởi vì phong thần đối với kỳ nông hiểu rõ, có rất ít người biết, kỳ nông cũng là một vị hồn sư. Hơn nữa này còn quan hệ đến nàng một cái cực đại bí ẩn, hoặc là nói là chỗ thiếu hụt. Phải biết, hồn sư ở vào đạo cánh trước là không có sức chiến đấu gì, bọn hắn sẽ phụ linh, sẽ bố trí trận pháp, còn có thể đủ loại nạc nhiên cổ cái thuật pháp. Những này thuật pháp ở rất nhiều tình huống dưới đều là chí mạng. Thế nhưng bọn hắn tự thân lại cực kỳ suy nhược. Đừng nói một vị dùng võ nhập đạo tranh du giả, coi như là cường tráng một chút phổ thông hắn tử cầm một cây đao làm thịt 10 cái 8 cái tạ chu viễn như vậy la hồn sư cũng là không cần tốn nhiều sức. mà kỳ nông trước đây cũng là một vị hồn sư, bất quá. Bởi vì một cái nguyên nhân, ở nàng 14 tuổi năm ấy, từ bỏ hồn sư đường, cưỡng chế chuyển thành tập võ tranh mây. Nếu như nàng vẫn là hồn võ song tu, làm như vậy không thành vấn đề. Nếu như nàng từ bỏ hồn thuật tích lũy, bắt đầu từ đầu tập luyện võ kỹ, cũng không có vấn đề. Nhưng lúc đó, bức thiết cần có thực lực chiến đấu nàng, lựa chọn nhưng là một cái nghịch thiên cải mệnh đường, sờ sờ thông qua thiêu đốt tích lũy hồn lực, đem bản thân đẩy vào tranh du giả nhân cảnh. Tuy rằng nàng cuối cùng thực hiện tâm nguyện của mình, nhưng di chứng nhưng là không nhỏ. Đầu tiên, cảnh giới của nàng để thăng rất chậm. Đồng dạng để thăng một cái cảnh giới Nàng cần thời gian, chỗ bỏ ra khổ công, tiêu hao tài nguyên, là của người khác gấp hai ba lần. Không nói khoa trương chút nào, đây là một cái nuốt văn thú. Nếu như mấy năm nay không phải phong thương tuyết chiếu cố, không phải nàng tự thân thiên phú dị bẩm, nàng đã sớm chặt đứt tranh bơi đường, căn bản không đạt được bây giờ cảnh giới. Mà thứ hai chỗ thiếu hụt chính là thân thể của nàng. Có linh minh luyện thể phong thần, rất rõ ràng một cái không giống người thường cường tráng thể phách. Đối với tranh du giả tới nói ý vị như thế nào? Nhất là ở nhân cảnh giai đoạn, thân thể chính là tất cả, thể phách mạnh, kinh mạch của ngươi nguyên lực liên mạnh. Ngươi công pháp tu luyện võ kỹ là có thể đem ngươi thể phách tiềm lực toàn bộ phát huy được, khiến cho da của ngươi giống như sắt thép, khiến cho quả đấm của ngươi giống như búa tạ, cho ngươi thủ đao giống như chân chính đao thông thường sắc bén, khiến cho tốc độ của ngươi so với báo săn còn nhanh. Đây là những cảnh, lấy người làm trụ cột cảnh giới. Có thể tốt sắc mới ra tốt thép. Thân thể của ngươi tự thân cường độ không đủ, vậy cho dù luyện đến đỉnh, cũng so với người khác kém rất nhiều, cùng miễn bản cũng có linh binh luyện thể yêu nghiệt so. Mà mặc dù là tới địa cảnh, thân thể thể phách cường độ cũng chiếm thực lực phân nửa. Cái gọi là địa cảnh là lấy mà vì cảnh. đơn giản tới nói cũng chính là đối với đại địa vạn vật tự nhiên vận dụng. tranh Du giả đến nơi này một cảnh giới, có thể ngắt lá đả thương người, xúc địa thành thốn, rút đao đoạt thủy, lấy vàng trong lửa. bất quá địa cảnh thời không mở nhân cảnh căn cơ, căn cơ không tốn sức, rất nhiều công pháp đều muốn giảm bớt nhiều. mà kỳ nông chính là như vậy. thân thể của nàng không riêng xa so với phổ thông tranh Du giả suy nhược, hơn nữa bởi vì năm đó cưỡng chế chuyển công nguyên nhân, vóc người của nàng cũng dài không cao, bây giờ nhỏ nhắn xinh xắn chính là nguyên do nơi này. bởi vậy. Phong thần bị ai cũng rõ ràng, bản thân lấy ra kẹo đông tới, đối với kỳ nông tới nói ý vị như thế nào. Bởi vì quan hệ này đến nàng hai cái này chỗ thiếu hụt. Quả nhiên, kẹo đông vừa ra, kỳ nông trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi, kỳ nông khiếp sợ với ẩn linh xuất hiện, càng khiếp sợ với phong thần cử động. Thân là hồn sư, nàng làm sao có thể không rõ ràng lắm tay không đem ẩn linh nắm, khiến cho hắn hiện hình, ý vị như thế nào? Đó là hồn lực hóa hư là thật tượng trưng. Nay phong thần, dĩ nhiên là cái hồn lực thiên tài. Trong yên tĩnh, kỳ nông đưa ánh mắt về phía phong thần môi mím thật chặt, thần sắc ở giữa, khó nén kích động cùng chờ mong. Nàng biết, phong thần sẽ không vô duyên vô cớ xuất ra ẩn linh tới. Nếu nhận thức này là ẩn linh, vậy ngươi nên biết, ẩn linh tác dụng đi. Phong thần đem kẹo đông ở trong tay ném a ném, kẹo đông bị ném đầu vóc tròn váng. Mỗi lần nghĩ phải chạy đến trên bà vai hắn, lại bị hắn cào xuống, chỉ có thể tức giận thu thu trừ khiếu. Kỳ nông thấy mí mắt thằng này đau lòng chết. Đây chính là ẩn linh a. Người này trước đây khi nam phế nữ những kia nghe đồn cộng lại, cũng không hắn hiện tại lê thợm. Đường biết. Kỳ nông chừng hai mắt nói. Phong thần gật đầu, đem kẹo đông thả ở lòng bàn tay trong, đưa cho kỳ nông, nó gọi kẹo đông, từ giờ trở đi, mỗi ngày với ngươi 6 giờ đồng hồ, hai chuyện. Thứ nhất, mang nó bắt dân linh. Lạc Nguyên Châu là thượng cổ đại tông tụ tập nơi, bí cảnh không ít, này có thể là của chúng ta bà khố. Đến lúc đó, bí cảnh mở ra, ngươi làm tốt giai đoạn trước công tác, nếu như là trọng yếu truyền thừa bí cảnh, ta tự mình tới. Những thứ khác kho tàng bí cảnh ngươi có thể tự động xử trí. Tất cả thu hoạch ta cầm 8 phần 10, thừa lại một thành cho chính ngươi dùng cho tu luyện, lại thừa lại một tầng cho người thủ hạ thưởng cho kỳ nông con mắt hơi mở, quả thực không thể tin được lô thai của mình. thực sự, nàng hỏi, ngu ngốc đều biết, chỉ cần có ẩn linh dẫn đường, bắt dẫn linh độ khó giảm xuống gấp trăm lần cũng không chỉ, mà một cái dẫn linh chính là một thanh bí cảnh, cái chìa khóa cũng liền ý nghĩa một tòa bảo khố. không nói hy hi hữu truyền thừa bí cảnh, chỉ cần có thể tìm được cũng mở ra như vậy ba năm cái kho tàng bí cảnh này thân gia chỉ sợ cũng không thể so bây giờ phong gia ít đi. có thể phải biết phong gia phủ kho là toàn bộ phong gia tộc nhân, coi như là phong thương tuyết cũng không thể độc chiếm. mà những này, nhưng là độc thuộc về phong thần bản thân vậy mà có thể từ giữa độc chiếm một thành kỳ nông trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim đập rộn lên rất nhanh mà quay đầu nhìn chung quanh một chút tuy rằng đồ đạc còn chưa tới tay nhưng nàng đã có một loại bí mật chia của cảm giác đương nhiên là thực sự phong thần nở nụ cười cho nên ta lựa ngươi là bởi vì ngươi trước kia là hồn sư. hơn nữa ẩn linh đối với ngươi thường cũng có chỗ tốt kỳ nông khiếp sợ mà nhìn phong thần thuận miệng ở giữa đối phương lại mở ra bản thân một cái bí ẩn một lúc lâu rồi kỳ nông chấn định lại nàng tiếp nhận kẹo đồng điều động đã loáng như xương hồ nhẹ nhàng mà vớt ve nó, khỏe miệng dần dần nét lên một vệt cười. Hôm nay tới trước, ta cho rằng này sẽ là rất nhảm chán một lần gặp, Kỳ Nông cười niềm nở nói, bất quá, không nghĩ tới đã vậy còn quá thú vị. Phong Thần gật đầu nói, ta vẫn luôn là cái rất thú vị người. Thấy Kỳ Nông ánh mắt quét tới, hắn có chút lung tung nói, đương nhiên, thổi bay những kia lời đồn đái. Ta không biết ngươi vì cái gì biết bí mật của ta, Kỳ Nông nói, có ít thứ, liền đại nhân cùng thống lĩnh cũng cũng không biết, bất quá, ta được thừa nhận, ngươi đem ta cột lên thuyền. Nói xong, Kỳ Nông thản nhiên cười, thiếu gia. Sau đó Tông Ngu chợt ngẫy phân phó của ngài. Tông Ngu, tự nhiên là kỳ Nông tên. Ta còn là gọi ngươi kỳ Nông đi, ngươi bình thường liền ở bên cạnh ta làm cái gã sai vặt, Phong Thần mục đích đã tới, vui vẻ đứng dậy, hiện tại, theo ta đi ra ngoài đi một chút. Kỳ Nông biến thành mập mạp nam đồng dáng dấp, khéo léo hỏi, thiếu gia muốn đi đâu? Thanh âm của nàng vẫn đồng âm, thực sự có tiên tiên ưu thế. Lần này, chúng ta có không ít khách nhân muốn tới, thân là địa chủ, đương nhiên muốn tận tận tình địa chủ, Phong Thần cười mắt, hai bên khoẻ miệng câu hướng, cái lốt thay chúng ta đi Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu Ý nông sử suốt. Trích Tinh lâu là phàn dương thành giữa cao nhất một cái nhà lâu. Bất quá, nơi này là Nam Thần Quốc, tuy rằng các thành các phủ phân thuộc bất đồng gia tộc, nhưng trong thành cao nhất lâu lại chỉ thuộc về một cái gia tộc. Hoàng tộc, tiến ra. Đây là một loại tượng trưng. Tuy rằng bây giờ hoàng thất sớm đã không phải là thượng cổ thời đại hoàng thất, nhưng này truyền thống còn là gì giữ lại. Đi vào trong đó làm gì? Trích Tinh lâu bên cạnh, theo thứ tự là Vọng nguyện lâu, nộ Tiên lâu, Tĩnh Hương Các cùng như thị viện, những chỗ này ta chuẩn bị đều muốn tới. Phong Thần bước đi đi ra ngoài. Thiếu gia muốn tới làm cái gì? Kỳ Nông sau đó đợi kịp. Phong Thần cười hiếp mắt nói, giúp người làm niềm vui. Chương 227. Chương 227, hoan ra ngọ hẹp Phong Thần cùng kỳ Nông bước chậm đi qua ngõ phố. Ở đi hướng Trích Tinh lâu trên đường đi, thỉnh thoảng có người xuất hiện hướng hắn túi người chào. Những này người có rất nhiều bên đường tiểu thương, có rất nhiều tản bộ lão giả, cũng có rất nhiều âm thầm một đạo bóng dáng, lộ diện không người hành lễ rồi, chợt biến mất. Phong Thần biết, những này người đều là kỳ Nông thủ hạ. Mộ Kiếm phái tới bảo vệ mình cao thủ, vĩnh viễn đều ở trong bóng tối. Mà Kỳ Nông bây giờ đi theo bản thân, nàng bố trí ở bản thân thủ hạ bên người tự nhiên là muốn để cho mình nhận thức cái khuôn mặt. Mà toàn bộ trong quá trình, Phong Thần không có thấy Kỳ Nông ra lệnh, tựa hồ nàng chỉ cần đi ở bên cạnh mình, thủ hạ của nàng liền biết được nàng cần bọn hắn làm cái gì, kỷ luật nghiêm minh, đâu vào đấy. Điều này làm cho Phong Thần đối với Kỳ Nông năng lực có càng trực quan cảm thụ. Trích Tinh lâu ở vào Phản Dương Thành trung tâm bốn con phố chính đổ vào lộ khẩu, bốn con phố nói phân loại đông nam tây bắc, đến lộ khẩu lúc lấy một cái đường vành đai đường kết nối, mà Hải Tâm lâu liền ở đường vành đai đường trung tâm nơi này là trong thành phố hoa nhất khu vực. trước đây hoàng thất thống trị thời kỳ, các lớn châu phủ thành trì đều có bày các cấp ở nhà, đóng quân quân đội. mà nay những này cơ cấu sớm đã không thấy tung tích, chỉ còn lại có tượng trưng hoàng thất châu này sân nhà. trong ngày thường, trích tinh lâu kể cả hoàng thất sân nhà đều đại môn đóng chặt, cũng không đối với bên ngoài cởi mở. chân chính náo nhiệt, là vị với đông nam tây bắc bốn đầu đại lộ khúc quanh vọng người lâu, nộ tiên lâu, thính hương các cũng như thị viện. này là Phán dương thành nổi danh nhất trà phường Tiểu lâu thanh lâu cùng song bạc, danh phủ kỳ thực tiêu kim quận. mỗi ngày người đến người đi ngựa xe như nước ra vào người không giàu thì quý. Nếu như đổi một người, đừng nói đặt bao hết mừng tới, coi như chỉ như vậy để một câu, sợ rằng đều sẽ bị người đánh một trận tơi bời vứt ra. Loại địa phương này, không phải có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, và lại không đề cập tới người kinh doanh hậu trường cứng bao nhiêu, liền chỉ nói tới nơi này khách hàng, cũng không phải có tiền là có thể đắc tội nổi. Người toàn bộ bao xuống, khiến cho tất cả mọi người đến chỗ nào mà tiêu khiển đây. Chỉ ngươi khuôn mặt lớn, bất quá, đây đối với phong thần tới nói lại hoàn toàn không là vấn đề. Nếu biết phong thần tính toán. Kỳ nông thủ hạ tự nhiên trước đi chào hỏi. Bởi vậy, làm vị này Phan Dương Thành nổi danh nhất ác thiếu đi vào này mấy chỗ lầu các lúc, sớm có trưởng quý cung cung kính kính ra đón, nói ba xạo liền đạt thành giao dịch, chợt bắt đầu thanh trận đuổi người, không ai dám đoán giận. Vô luận là đang đánh cuộc ở cao hứng, còn là ăn uống trà, tất cả đều không nói hai lời chạy đi rời đi. Liên tính hương cắt trong khách nhân, cũng là nhắc tới quần chạy trốn rất nhanh. Ở Phan Dương Thành, phong gia chính là chúa tể, huống chi mở miệng còn là phong thần. Đây chính là Phàn Dương Thành mọi người đều biết hôn thế Ma Vương, hắn muốn làm gì? Ai dám ngăn trở? Đây là phong thần. Cũng không chính là này hôn thế ma vương. Không phải nói cùng tình ra nổi lên xung đột, trốn đi ra ngoài sao. Trở lại rồi. Ngày hôm trước trở về. Nghe nói, sự kiện kia tình ra không chịu bỏ không buông tha, phong ra cuối cùng đáp ứng cùng tình ra đánh cuộc, thua phải đi tình ra cấm nốt 30 năm. Đánh cuộc. Người này không phải cái phế vật sao. Đúng vậy, cho nên, lần này hắn thua định rồi. Ha ha ha ha. Tinh thần phù hộ. Lần này này thai họa cuối cùng cũng có người thu thập. Đáng đợi vậy hắn hiện tại đem những chỗ này bao xuống tới làm cái gì? ai biết được? quản hắn làm gì? dù sao hắn cũng chăn trở không được vài ngày. ta hiện tại sẽ chờ, chờ mấy ngày nữa đánh cuộc bắt đầu, nhất định phải dậy thật sớm, cướp cái vị trí tốt, nhìn hắn làm sao bị bắt thợ. đúng đúng, ta cũng phải sớm một chút tới. mọi người nhiệt liệt mà nghị luận, nhất là vừa mới bị đuổi ra ngoài những khách nhân, càng là nước miếng tung bay, khoai ý phi thường. nay phong thần luôn luôn hành hành ngang ngược, không biết gọi bao nhiêu người hận. vốn cho là, mọi người đời này đều chỉ có thể nắm lỗ mũi chôn xa một chút, cầm hắn không có biện pháp. Có thể không nghĩ tới tên này bản thân muốn chết, ai không dễ chọc, hết lần này tới lần khác đi chọc Bắc Thần Quốc hoàng thất tình ra. Lần này phong ra có thể không che chở được hắn, mắt thấy hắn chính là chạy trời không khỏi nắng, mọi người tự nhiên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Không người biết này phong thần bỗng nhiên nổi điên làm gì, đem những chỗ này toàn bộ bao xuống tới làm cái gì. Nhưng cho dù là vừa mới bị đuổi ra ngoài khách nhân cũng không thèm để ý cùng một cái xác định vững chắc bị cấm nốt 30 năm gia hỏa tính toán gì đó, khiến cho hắn chăn trở. Dù sao hắn ngày lành không vài ngày, muốn không được bao lâu, hắn sẽ cùng chỉ hầu mà vậy bị bắt đi đóng trong lồng tre mọi người coi như xem cuộc vui được rồi, đang náo nhiệt. đông nhiên, có người phát hiện xa xa xuất hiện một trận xôn xao. Lúc này, phong thần cùng bên cạnh hắn gã sai vật đang ở vọng nguyệt lâu giữa, đoàn người cũng đều tụ tập ở vọng nguyệt lâu trôi ở đồng trên đường. Mà xôn xao là từ mặt đồng khu phố một đầu khác truyền tới. Tất cả mọi người nhón chân lên, vươn dài cổ hướng đông nhìn xung quanh, không biết bên kia làm sao đống nhiên liền náo nhiệt lên. Có thể nghe được hàng loạt viên náo náo ồn ào thanh thậm chí tiếng hoan hô. Xảy ra chuyện gì? Đoàn người của trào, rất nhanh. Đáp án sẽ tùy một đội chậm rãi lái tới xe ngựa cùng mọi người cạnh tương truyền đệ tin tức mở ra. Thình ra người đến, thiếu gia, Vọng Nguyệt lâu trên Kỳ Nông thấp giọng ở phong thần bên thai nói hai câu. Vọng Nguyệt lâu là phong thần muốn bốn phía nơi trốn giữa cuối cùng một chỗ, sự tình mới vừa xong xuôi, hắn đang nghĩ ngợi có muốn hay không đi phản Dương Thành chỗ khác đi dạo một chút, chợt nghe xuống lầu dưới đột nhiên buộc phát huyên nào tiếng hồ nào. Nghe xong Kỳ Nông báo cáo, hắn hơi sững sờ, đi tới sân thượng lan can bên, nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đường phố. Hơn 10 chiếc xa hoa xe ngựa tại thượng trăm tên tiên y nộ mã hoàng gia thị vệ dưới sự bảo vệ, dọc theo đông nhai chậm rãi lái tới. Xe ngựa phân biệt rắt Bắc thần quốc hoàng thất cùng Nam thần quốc hoàng thất ký hiệu, mà thị vệ bên cạnh cũng phân biệt ăn mặc màu sắc bất đồng chế phục. Bắc thần quốc thường dùng màu lam, Nam thần quốc thường dùng màu đỏ. Hai nhà thị vệ bất đồng phục sức, nhưng là tương tự hùng tráng khí phách. Xếp thành hàng mà đi, gót sắt bong bong, đội hình không loạn chút nào. Đoàn người theo đoàn xe di động mà di động, thỉnh thoảng buộc phát ra hàng loạt tiếng kinh hô tiếng than thở. Phải biết Lạc Nguyên Châu tuy là Nam Thần Quốc Trung Du lục địa, nhưng Phàn Dương Thành ở Phong Gia nhập chủ trước, nhưng không phải Lạc Nguyên Châu thành lớn. Bởi vậy, phần lớn Phàn Dương cư dân cả đời đều chưa thấy qua Hoàng Thất đoàn xe. Mà lần này không riêng nước mình Hoàng Thất tới, còn có Bắc Thần Quốc Hoàng Thất cũng tới. Hai nước Hoàng Thất dắt tay nhau tới, chỉ cần là này Hoàng Gia khí phái đã nhiên khó gặp, chúng chi tất cả mọi người biết, bọn hắn sở dĩ tới đây, vì lại còn là đối phó Phong Gia cái kia quần là áo lửa tác bá. Như vậy cho hay, vài chục trên trăm năm cũng không thấy gặp được lần trước, điều này làm cho mọi người làm sao không vì chi hương phấn không hiểu. Phong Thần cũng cảm thấy có chút nghi vấn. Trước chợt nghe phụ thân nói, tình ra cùng Yến Gia nhanh đến, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền đụng với. Người ta thế nhưng hai đại thần quốc hoàng thất gia nhìn một chút người ta xa mã nghi trượng, nhìn một chút người ta thị vệ đội liệt, có thể so với nhà mình loại này từ hạ du tới dế núi vi phong nhiều. Hơn nữa đoàn xe trong ngồi còn đều là phượng tử long tôn, để ở nơi đâu cũng đều là ánh mắt tụ tập tiêu điểm, ngôi sao giữa ngôi sao. Không biết bọn hắn dáng dấp ra sao, ba cái con mắt, tám cái mũi. Càng quan trọng hơn là tình thời vũ. Trong trí nhớ đêm hôm đó thực sự có chút hy lý hồ đồ đối với nữ nhân này tất cả ấn tượng cũng là loạn thất bát tao mơ mơ màng màng lần này rốt cuộc có thể trông thấy chân nhân lúc gặp mặt sẽ là cái gì cảnh tượng có thể hay không rất xấu hổ khiến cho người ta chờ mong a tâm tắc này náo nhiệt có thể khó gặp đi chúng ta cũng đi xuống xem một chút phong thần gương mặt e sợ cho thiên hạ không loạn xoay người hướng thang lầu đi đến ký nông trợn mắt xem thường một cái rất nhanh theo sát trên thiếu gia này gì đó quần là áo lụa đứt hạnh người ta là nhìn hắn náo nhiệt hắn xem bản thân náo nhiệt Đoàn xe đi vào, rất nhanh thì đã tới Vọng Nguyệt lâu dưới. Bốn phía đoàn người một bên xem náo nhiệt, một bên lớn tiếng ồn ào. Các ngươi nhất định phải thắng a. Đem cái kia hôn Thế Ma Vương tử chúng ta phản Dương mang đi bác thần quốc đi, mang được rất xa, cầu các ngươi. Mọi người thay Phong gia cảm tạ các ngươi nột. Mà đúng lúc này, trong đám người, có người lớn tiếng gọi nói, "Uy uy." Phong thần liền ở Vọng Nguyệt lâu trong, các ngươi nhanh đi bắt hắn, đừng làm cho hắn chạy. Theo cái thanh âm này, đột nhiên, một chiếc dắt Bắc Thần quốc hoàng thất ký hiệu xe ngựa ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cái dung mạo như thiên tiên nữ tử mặt lạnh đi xuống. Ở phía sau của nàng, theo một cái nho nhã thanh niên cùng một vị thư sinh ăn mặc trung niên nam tử. Cô nàng này xinh đẹp hắc. Không đoán sai, vị này hẳn phải là Tình gia tiểu công chúa Tình Thời Vũ, quả nhiên có khuynh quốc huynh thành dáng vẻ. Phong thần vậy vô liêm sỉ đùa giỡn chính là nàng. Đắc thủ không có. Nếu như đắc thủ, coi như bị giam 30 năm cũng đáng a. Xuyệt, ngậm miệng. Muốn chết nột. Mọi người nghị luận ầm ý mà lúc này, đoàn xe những con ngựa khác xe cũng đều ngừng lại, từng cái một quần áo đẹp đẽ quý giá phong độ bất phàm thanh niên nam nữ, lục tục đi xuống dẫn đầu một vị hoa phục thanh niên người này vóc người cao to hai hàng lông mày như đao bay xéo hai bên mai tướng mạo có chút anh tuấn chỉ là thần tình nhàn nhạt hướng nơi đó vừa đứng liền tự nhiên có một cổ quý khí bức nhân khí độ vậy xem trong đám người có nhiều sông pha nam bắc kiến thức rộng rãi nhân vật những này người vừa nhìn thấy này hoa phục thanh niên dáng dấp lại nhìn thấy hoàng thất trên mã xa minh khắc một cái chín chữ lập tức nhận ra thân phận của hắn tiến gia cựu hoàng tử tiến nhiên vũ công chúa văn ngạn huynh xảy ra chuyện gì tiến nhiên dẫn người đi tới tình thời vũ cùng tình văn ngạn bên người hỏi Tình thời vũ mặt lệnh không nói chuyện, ngửa đầu nhìn bên đường vọng Nguyệt lâu. Tinh Văn Ngạn mỉm cười, đối với Yến Nhiên nói, Yến Nhiên huynh, vừa mới chúng ta nghe đã có người bên ngoài sừng vậy Phong Thần lúc này ở nơi này vọng Nguyệt lâu giữa. A, Yến Nhiên con mắt híp một cái, mà bên cạnh chư gia đình đệ thanh niên Tuấn Ngạn đám, thì hai mặt nhìn nhau, lộ ra nhìn như lòng đầy cảm phẫn, kỳ thực hưng phấn không tên thần tình. Hoàn gia ngõ A Chương 228, Chương 228, cựu hoàng tử 2 phút rồi, làm Phong Thần đi ra vọng Nguyệt lâu lúc, phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị cả đầu đông nhai đã bị đám người vây xem cho ghim chặt đứt ba tầng trong ba tầng ngoài người đông nghìn nhệt mà hết lần này tới lần khác trước viên áo dầm dĩ làm bồn đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi bật cửa mười mấy tên thanh niên nam nữ bốn phía vô số ánh mắt cứ như vậy chặt chẽ nhìn mình chăm trầm lặng ngắt như tờ tiếp thu ánh mắt tẩy lễ sau đó phong thần liền thấy tỉnh thời vũ không có thất vọng đứng ở trước mắt là một cái da trắng mỹ đường cong mê hoặc cho người ta cảm giác cực kỳ tinh tế nữ nhân người rất khó ở trên người của nàng lấy ra gì đó ma bệnh tới vô luật là ngũ quan vóc người tỷ lệ, còn là tóc, cái cổ, hai tay trở chi tiết bộ vị đều không thể soi mói Có lẽ ở một phương diện khác mở ra đến xem, nàng chỉ so với người khác tinh tế như vậy một chút, nhưng chung vào một chỗ, liền để nàng giống như một viên minh châu vậy sặc sỡ lóa mắt, có một loại kinh diễm vẻ đẹp. Sau đó, nữ nhân trước mắt giống như vậy hỗn loạn trong trí nhớ thân ảnh trùng kích lên, phong thần khỏe miệng niết lên một vị cười. Trừ mình ra, người khác vĩnh viễn cũng không có khả năng biết. Trước mắt này yêu nhã nữ nhân bị sợi dây buộc lại lúc là như thế nào rằng, rớp. Tới a, ăn cơm xong không? Phong thần cười hiếp mắt lên tiếng chào, thân thiết mà rất quen hình dạng, nhà này vọng nguyệt lâu hoắc hương nghe thu không sai, đường thổ ngư cũng rất tốt ăn, nhất nói chính là bọn hắn gà hầm nhiều đất, vài chục loại vật liệu hầm đi ra, đặc biệt thơm. Tình thời Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, hắn có lẽ đã chết mấy nghìn lần. Đồng thời, Tình thời Vũ sau lưng Tình Văn ngạn, tiến nhiên đám người, đều là sắc mặt trầm xuống. Ở tới phản Dương trên đường, bọn hắn tưởng tượng qua 10000 loại cùng người này gặp mặt chẳng cảnh, thân là một cái phế vật, đối mặt một trận phải thua không thể nghi ngờ đánh cuộc, hắn có lẽ nói xin lỗi nhận sai có lẽ khóc lóc om sòm chơi xấu, có lẽ thấp kém cầu xin tha thứ, thậm chí thẳng thắn ẩn nút không lộ diện. nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không nghĩ tới này phong thần là như vậy một bộ không đau không ngứa sát mặt, vậy mà còn giới thiệu vọng nguyệt lâu thức ăn. tựa hồ bản thân những người này là tới phản dương làm khách, hoàn toàn không có bị hắn để vào mắt. người chính là phong thần. tiến nhiên tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng. ta nam thần quốc có ngươi người cặn bã như vậy, thật để cho người dẫn cho lại nụ. lăn xa một chút, đánh cuộc trước, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. bốn phía đoàn người một trận xôn xao. Không ít người đều ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Nhìn một chút, cái gì gọi là khí phách? Cái này kêu là khí phách. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này phong thần có thể tính là có người trị. Ngươi là phong gia quần là áo lượn, người ta thế nhưng yến gia hoàng tử à, luận thân phận luận địa vị, để ngươi một cái trung du gia tộc con em không biết mấy cái đầu. Người ta vừa thấy mặt đã không để cho ngươi khuôn mặt, dù thế nào, cho ngươi lăn, ngươi còn không chỉ có thể sám xịt cô về. Bất quá, mọi người rõ ràng thất vọng, chỉ thấy phong thần liếc yến nhiên liếc mắt, ánh mắt ở hắn và tỉnh thời vũ trên người qua lại lão quanh. Như mày nói. Ngươi đưa thế nàng. Đám người huyên náo tiếng ồn ào đột nhiên đình chỉ. Sau đó, mà sững sờ bọn hắn liền thấy, nguyên bản mặt nghĩa đang từ nghiêm yến ra cửu hoàng tử, giống như bị gì đó đồ đạc nghẹn ở thông thường. Mà Yến Nhiên bên cạnh liền can con em thế ra, thanh niên tuấn ngạ, cũng là mỗi người thần tình của quái. Kỳ thực tất cả mọi người biết, vì lần này đánh cuộc, từ lúc hơn nửa tháng trước, tình gia liền phái ra ngũ hoàng tử tỉnh Văn ngạ, cùng đi muội muội tỉnh Thời Vũ xôi nam. Mà ở đến Nam Thần Quốc rồi, bọn hắn trước một đoạn thời gian đều ở tại Yến Đều Yến gia biệt viện trong. Yến gia có 18 vị hoàng tử muốn nói coi chừng một cái thiên kiều bá mị bắt thần quốc công chúa không có người động tâm vậy dĩ nhiên có chút rối trá chỉ bất quá thành niên hoàng tử giữa cùng tình thời vũ tuổi tác trên lệ không lớn mà lại chưa từng hôn phối cứ như vậy hai ba cái biểu hiện rõ ràng nhất chính là kiểu hoàng tử yến nhiên yến nhiên năm nay 27 tuổi là yến gia 18 vị hoàng tử giữa tướng mạo nhất xuất chúng một cái từ tình thời vũ tới rồi hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ đi hướng biệt viện hoặc là tìm tình văn ngạn chơi cờ hoặc là an bài mở tiệc chiêu đãi hoặc là cùng đi săn thú dung loạn hết sức thân thiện một màn này Rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá, vô luận có ý kiến gì không, tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, làm bộ không thấy được mà thôi. Tình thời Vũ thân là Bắc thần quốc đệ nhất mỹ nữ, trên đời này hết lòng ái mộ nàng thanh niên tài tuấn nhiều đến không xuể. Mượn lần này tới nói, biết được Tình thời Vũ thiếu chút nữa bị Phong thần vũ đục, lập tức liền có mười mấy tên Bắc thần quốc tài tuấn xuôi nam, lập thể phải Phong thần thiên đao vạn quả, vì Tình thời Vũ báo thù. Mà Nam thần quốc các nhà con em, cũng là trước tiên chạy tới yến đều, mặc kệ có cơ hội không có cơ hội, trước lăn lộn cái quan mặt. Mọi người tâm tư đều là giống nhau công bình cạnh tranh mà thôi. Yên nhiên tuy rằng quý vi nam thần quốc hoàng tử cơ hội so với người khác lớn hơn một chút, nhưng là lớn hơn không được bao nhiêu. Nói cho cùng, không nói đến yến gia 18 tử, hắn leo lên ngôi vị hoàng đế tỷ lệ nhỏ đến đáng thương, coi như là hắn tương lai thành nam thần hoàng thì thế nào? Hiện nay hoàng thất cũng không giống như trước. Này chính là mọi người tâm tư. Bất quá, vực này quân tử tốt cầu tâm sự, vốn có đều thầm biết không cần nói, lại không nghĩ rằng, bây giờ yến nhiên quát lớn phong thần, cánh bị phong thần một lời trần, tựa hồ hắn này chính nghĩa lăng nhiên, bất quá chỉ là quyến rũ lấy lòng thông thường điều này làm cho Yến Nhiên làm sao dưới được chiếc Hồng Nôn lòi ngữ Yến Nhiên nhất thời thẹn quá hóa giận theo bản năng bác bỏ nói ngươi làm xấu xa nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền được Phong Thần không khách khí chút nào cắt đứt đó chính là không thích nói xong hắn mặt kỳ quái nói ta đây liền không rõ ngươi kích động như vậy làm gì ta và nàng nói ngươi lòng như lửa đốt mà nhảy ra nàng là mẹ ngươi Ti, bốn phía đoàn người đều kinh hãi ngược lại hít một hơi khí lạnh Phong Thần những lời này không khác một cái bạt thai trực tiếp quất vào Yến Nhiên trên mặt hắn điên rồi. Lẽ nào hắn không biết, đứng ở trước mặt hắn chính là Nam Thần quốc hoàng tử. Coi như bây giờ hoàng quyền sớm đã chỉ còn lại có một cái sắc ngoài, nhưng yến gia cũng còn là trên danh nghĩa Nam Thần quốc cậu chủ, là truyền thừa mấy trăm năm hảo môn thế gia, há là một cái nhỏ tiểu phong nhà dám trêu chọc. Trước mắt bao người, hắn làm như vậy là đang vì phong gia chiêu hỏa. a. Nay nữ trưởng, sinh, hắn muốn làm gì? Cách đó không xa một nhà tiểu lâu trên lầu 2, phong gia tứ trưởng lão phong nguyên côn mặt xanh xám, giận không tìm được. Mà bên cạnh, lục trưởng lão gió nguyên Khải cùng với nhiều phong gia con em cũng đều là tình cảm quần chúng xúc động phấn nộ. Với tư cách phàn dương thành lớn nhất gia tộc, trên thực tế người thống trị, đoàn xe vừa mới vừa vào thành, phong gia trên dưới cũng đã đạt được tin tức. Đối với trận này đánh cuộc, bây giờ phong gia bầu không khí có vẻ có chút quỷ dị. Ở phong gia, gia chủ phong thương Tuyết Hùng Tài vĩ lực, nắm hết quyền hành, không hề nghi ngờ là phong gia một gốc cây che trời tế ngày đại thụ, là phong gia mọi người dựa vào. Là hắn một tay đem phong gia từ hạ du mang tới vị trí hiện tại, cũng là hắn tọa trấn phong gia, kinh sợ quần hùng khiến cho phong gia tại đây xa so với hạ du hung hiểm gấp trăm lần trung du nơi cũng có thể lạc địa sinh căn thậm chí gia tộc không ít con em bây giờ đã tiến vào các đại tông môn khiến cho gia tộc nội tình càng phát thâm hậu bởi vậy phong gia đều quen thuộc nghe theo gia chủ chỉ lệnh trong tộc sự vụ chỉ định phân công gia chủ khiến cho ai làm liền ai làm gia chủ nói làm như thế nào liền làm như thế đó không người nào dám loạn nhúng tay cũng không có ai có thể loạn nhúng tay nhưng hết lần này tới lần khác ở quan hệ đến phong thần trong chuyện này phong thương tuyết từ đầu đến cuối không có mở miệng nói câu nào tựa như không có chuyện này thông thường mà trong tộc trưởng quán các hạng sự vụ lớn nhỏ chấp sự quản sự cũng nói năng thận trọng chỉ đều tự bận rộn đều tự sự tình dù cho phong thần đã bị triệu trở về mấy ngày nữa sẽ phải tham dự trận này chuyện liên quan đến sinh mệnh người khác vận đánh cuộc trong gia tộc cũng là bình tĩnh không sóng cho người cảm giác tựa như tất cả mọi người đã từ bỏ hắn thông thường chỉ còn chờ đánh cuộc kết thúc hắn vì bản thân gây họa trả giá thật lớn bị bắt đi bắc thần quốc tỉnh gia lồng cấm 30 năm coi như xong việc mà bất quá phổ thông tộc nhân cùng một ít con em trẻ tuổi có lẽ đứng không đủ cao tiếp xúc không đến tầng thứ cao hơn thứ nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người như vậy nói cho cùng phong gia các chi đều có người phái chú ở bên ngoài những này người hoặc là gia nhập một cái tông môn con em hoặc là hiệu buôn trưởng quý tiểu nhị hoặc là ngột trái ngột phải thân thích bạn bè hoặc nhiều hoặc ít một ít tin tức còn là có thể truyền về mà đang ở mấy ngày nay đầu tiên là lén truyền lưu một cái liên quan tới bách lâm thành tin tức trước phong gia phần lớn người là không biết đạo phong thần bị đẩy tới nơi nào chỉ biết là hắn gây hoạn gia chủ dưới cơn thịnh nộ đem hắn đấu pháp đi ra ngoài thứ nhất là nghiệt phạt thứ hai là tránh họa tự nhiên đi nơi nào cũng sẽ không khả năng trắng trợn chưa dương, mà có người nói Bách Lâm Thành là vũ phu nhân nhà mẹ để hai đầu bờ ruộng, nguyên là cái nghỉ hè địa phương, có tòa cổ bảo, phong thần chính là bị đẩy tới nơi đó. Bất quá trọng yếu không phải những này, trọng yếu là trước một đoạn thời gian, Bách Lâm Thành giữa bỗng nhiên nhiều không ít thổ sản vùng núi Thương Nhân, tin tức chưa nói những này thổ sản vùng núi Thương Nhân tới từ chỗ nào, đến tột cùng là thực sự thổ sản vùng núi Thương Nhân còn là mọi người suy đoán cái loại này. Nhưng dù vậy đã là đủ rung động phong gia. Lúc này mọi người mới phát hiện, đối với phong gia tới nói thế bên ngoài, tựa hồ cũng không giống như mình ở phản Dương Thành cuộc sống như nhau sóng yên gió lặng. Chỉ bất quá trong ngày thường phong thương tuyết cây này quá lớn, lớn đến tất cả mọi người thổi không đến gió, ngâm không mưa, chuyện gì đều lười đi nghe, lười đi xem, cũng lười suy nghĩ thôi. Nếu được tới tin tức này, âm thầm mọi người cũng liền bắt đầu chủ động tra xét. Cứ như vậy, càng nhiều hơn tin tức lục tục chạy truyền về. Tự nhiên lấy lực lượng của bọn họ cùng con đường, rất nhiều chuyện đều là không được biết, có thể thu thập đến, cũng bất quá chỉ là một ít tương đối công khai thông tin. Nhưng mấy thứ này. Hoặc nhiều hoặc ít đã có thể bằng chứng, lần này Phong gia cùng Tình gia đánh cuộc cũng không phải từ bề ngoài đơn thuần như vậy đơn giản. Có người muốn nhân cơ hội đối với Phong gia hạ thủ. Bọn họ là ai, đến tột cùng có cái nào gia tộc tham dự, có thể hay không diễn biến thành một trận chuyện liên quan đến Phong gia sinh tử tồn vong đại chiến, ai cũng không biết. Mà ngay tại lúc này, Tình gia tới, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, tới không riêng gì Tình gia, còn có nước mình hoàng thất tiễn đến ra, còn có vài chục vị tới từ bất đồng thế gia công tử tiểu thư. Vốn có, mọi người nói Lý gia nghị luận, đã cảm thấy Yến gia hiểm nghi lớn nhất thân là phong gia con em, không có khả năng ngay cả tối thiểu thế cục trận doanh cũng phân không rõ, nhưng khiến bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, đang lúc bọn hắn vội vã tới rồi, mượn phong gia nhà mình kinh doanh tiểu lâu điều tra đến tuột cùng lúc, nhìn thấy nghe, lại lặn như thế này một màn, này phong gia nghiệp trưởng, hắn muốn làm gì? làm cho cả phong gia đều chết không có chỗ trốn sao? mỗi lần cảm thấy phía sau đều làm theo, sau đó một viết liền cản bước, các loại không hài lòng, ngồi trước máy vi tính, vì đẩy mạnh như vậy một điểm, đều giống như là tiến công trọng binh phòng ngự trận địa, tế bào não tử thương thảm trọng, viết muốn khóc. Chương 229. Chương 229, Thu không được vọng nguyệt lâu trước cửa, hiển nhiên sắc mặt từng điểm một âm trầm xuống, nhìn phong thần ánh mắt, tràn ngập căm hận, tức giận cùng một tia sát khí, vang lánh mà sắp bén. Thân là hoàng tử, thân phận của hắn sao mà tôn quý, lớn như vậy, đây là hắn lần đầu tiên bị người ở trước mắt bao người làm nhục như vậy. Một cổ lửa giận ở ngực hừng hực thiêu đốt. Ở trong mắt người ngoài, hắn đối với tình thời Vũ rất có ái mộ, ân cần có thừa. Nhưng có rất ít người biết, kỳ thực lần này tới phản Dương Thành, cũng không phải hắn tự nguyện chủ động. Tương phản, hắn nguyên bản còn tránh không kịp nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì yến nhân biết, lần này cái gọi là đánh cuộc, bất quá chỉ là biểu hiện ra một cái mùi thôi. yến gia chân chính muốn hạ thủ mục tiêu, là phong gia. cả chuyện, là ở phụ thân yến hi ngầm đồng ý dưới đời mạnh, mà chủ đạo đây hết thảy, là bản thân nhị ca yến hoàng, cùng với tam ca yến gia. nhiều năm trước tới nay, nam thần quốc những thế gia này rắc rối khó gỡ, mỏm núi lớp lớp, đối với yến gia sớm sẽ không có lòng cung kính. nhất là vị kia khác họ vương gia, thậm chí rất có lấy yến gia mà thay thế gia tâm. mà này phong gia, nguyên bản bất quá chỉ là hạ du một cái lùi bại gia tộc thôi chỉ bất quá vận khí tốt, ra cái kinh tài tuyệt diễm phong thương tuyết, dựa vào trường hà môn, lúc này mới ở 20 nhiều năm trước đánh một trận pháp bích, tiến quân trung, dù. Trong này, vị kia khác họ Vương gia thế nhưng xuất lực không ít. Có thể nói, Phong gia chính là lưu gia ra một con chó. Bởi vậy, làm lần này phát hiện có cơ hội này lúc, nhị ca tăng ca, liền toàn lực thôi động cái kế hoạch này. Ở một loạt thượng tầng đánh cờ rồi, bây giờ rất nhiều gia tộc chợt phát hiện, tính ra cùng yến gia hai đại hoàng thất cùng đi tới, phát hiện nam tính quán lao pháp tôn bế quan, không hỏi thế sự, phát hiện liền vị kia Lưu lão vừng gia cũng cao ốm lủi về hắn con chuột trong động. Vì vậy, mọi người nghe thấy được con muỗi mùi vị. Phong gia tiến quân trung du những năm gần đây, thay Lưu gia sung làm lính hầu, đắc tội người cũng không ít. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, mọi người có lẽ không thế nào quen thuộc, nhưng này bỏ đá xuống giếng, nhưng là cái đỉnh, cái hào thủ. Mà 17 cái lộ ra răng nanh gia tộc, chưa nói xong có yến gia ở giữa, coi như chỉ là một đám o hợp chi chúng, cũng có thể đem nho nhỏ Phong gia phá tan thành từng mảnh. Thấy thế nào, đây đều là Phong gia một cái tự cục. Coi như bọn hắn có con em phân bố các đại tông môn, lại có trường Hà môn trong non, không đến mức diệt tộc, kết cục sau cùng cũng là chưa gượng dậy nổi, quay về Hạ Du kéo dài hơi tàn thôi. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là lần này tới phản Dương Thành là một lấy trái cây thật là tệ chuyện. Phong Gia mặc dù có thể sừng sững Trung Du, rất trọng yếu một nguyên nhân, chính là Phong Gia hai cái Thiên Cảnh cường giả. Đại trưởng lao do Nguyên Thái, gia chủ Phong Thương Tuyết, Đại Lục Thiên Đạo, người mạnh là vua. Hạ Du gia tộc một khi ra Thiên Cảnh cường giả, liền có tư cách phát động phá bích chi chiến, tiến quân Trung Du. mà Thành vì Trung Du gia tộc rồi, dựa theo ước định mà thành quy tắc. Hắn ở thành trì liền vì cấm khu, này cấm khu cũng không phải châm đối với người bình thường. Tựa như phản dương thành, bình thường, mọi người có thể tự do qua lại, không bị hạn chế. Vô luận là lữ hành cũng tốt, kinh thương cũng được, mọi người ra vào phản dương không chướng ngại chút nào. Mà phong gia cũng chỉ là phản dương nhiều trong gia tộc một thành viên mà thôi. Phản dương trật tự là do trong thành các đại gia tộc thương hộ cùng với một ít nổi danh vọng túc lão cộng đồng quyết định tối đa phong gia quyền phát biểu lớn một chút thôi. Bất quá người thường có thể tới, nhân cảnh địa cảnh tranh du giả có thể tới, duy chỉ có thiên cảnh cường giả ở không có nơi đây chủ nhân dưới sự cho phép và không được thành, tựa như một con hùng sư lãnh địa có thể dễ dàng tha thứ bảy sói linh cầu, có thể dễ dàng tha thứ ngựa vằn linh liu, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngoại lai hùng sư. Một khi xông vào liền coi là khai chiến, không chết không thôi. Tuy rằng quý vi hoàng tử, nhưng yến nhiên rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải một đầu có thể khiêu chiến phong thương tuyết hùng sư. Phong thương tuyết một đầu ngón tay là có thể ấn chết bản thân, bởi vậy dù cho chỉ là đi qua, dù cho hiến gia chỉ là ở giữa bày ra, cũng sẽ không đích thân hạ chàng động thủ. Dù cho Yến Nhiên biết rõ một khi bị mười mấy gia tộc vây săn, chỉ cần Phong Thương Tuyết không phát điên, chỉ cần hắn còn kiên rẻ vì Phong gia lưu một cái đường lui, hắn cũng không dám hạ tử thủ. Nhưng hắn vẫn không muốn tới. Vạn nhất Phong Thương Tuyết nếu như điên rồi đâu? Bất quá, hắn không cách nào chống lại phụ thân Yến Hi ý chí, cũng không cách nào lay động nhị ca Yến Hoàng, tam ca Yến gia quyết định. Chúng ta không động thủ, Phong Thương Tuyết cũng không dám động người. Không phải vậy, Phong gia chỉ có thể chết hết. Huống hồ, chúng ta đã làm chu đáo chặt chẽ an bài, đến lúc đó sẽ có hai vị thiên tôn bảo hộ ngươi. Cho nên, Yến nhiên tới mà khiến cho hắn không nghĩ tới chính là mới đến phàn dương thành bản thân lại bị này trên cổ đã khoác lên dây treo cổ tử tù cho trước mặt mọi người nhục nhã nàng là mẹ ngươi cái thanh em này ở trong đầu quen quẩn, tức giận ở dưới yến nhiên giận quát một tiếng chỉ vào phong thần nói người đâu đem hắn bắt lại cho ta thân là yến gia hoàng tử chuyện liên quan đến vinh lục lúc này hắn không có khả năng có nửa phần thoái nhượng mà bắt phong thần không cần đánh giết khiến cho cục diện trở nên gây gắt chỉ cần đem hắn giải đến phong gia đi tự mình giao cho phong thương tuyết phong thương tuyết có thể hay không cho mình một cái công đạo không trọng yếu có quá trình này liền đủ rồi bản thân muốn cho này phong thần tại đây trước mắt bao người dạo phố qua thị mất hết phong già mặt mũi gần như là ở hiến nhiên hạ lệnh trước tiên bên cạnh hắn một cái trung niên thị vệ đã đi nhanh cấp ra thân hình thoát một cái liền tới phong thần trước mặt mở ra bàn tay to liền hướng hắn chụp tới động thủ bốn phía đoàn người một tiếng thét kinh hãi chẳng ai nghĩ tới song vương không một lời hợp vậy mà trực tiếp động bắt đầu ra tay tới mà mọi người ở đây mắt thấy phong thần sẽ bị trung niên kia thị vệ một thanh bắt lúc đột nhiên mọi người thấy hoa mắt chỉ thấy bóng người chớp động trong khoảnh khắc. Giữa sân đã nhiều mười mấy người, những này người nữ có năm có, trẻ có già có. Trong đó ba người, vây quanh trung niên kia thị vệ. Một vị lão giả chính diện ngăn ở phong thần trước người, tay phải tay áo cổ đãng, đánh văng ra trung niên thị vệ tay, tay trái như điện, một chiêu chết tay, ngược lại trộm chúng năm thị vệ cánh tay. Rất rõ ràng, lão giả này thực lực xa ở trung niên thị vệ trên. Mà trung niên thị vệ bên trái hậu phương cùng bên phải hậu phương, thì theo thứ tự là một nữ tử cùng một cái mặt lạnh thanh niên. Nữ tử thân hình như yến, trong tay một cái mang lăng không bay tới, bộ hướng cổ của hắn mặt lệnh thanh niên thì giống như quỷ mị, cầm trong tay trùy thủ, thân hình kinh phiêu phiêu dán lên phía sau lưng của hắn. Bang bang bang bang, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một chuôi dao thủ thanh nổ vang. Trung niên thị vệ bất ngờ không kịp đề phòng, bị lao giảm một móng chết gậy tay, chật trên cổ túi chữa nhật trên chủ mang giìm cương được mặt đỏ đốm mắt, trên lưng còn chống đỡ một cây trùy thủ, thúc thủ chịu trói. Cùng lúc đó, cùng lao giảm một phe mặt khác hơn 10 người thì giao thoa chỗ đứng, không chỉ đem phong thần bao quanh bảo vệ, thậm chí loáng thoáng đem yến nhiên đám người cũng bao vây lại. Từ yến nhiên hạ lệnh, chính diện giữa lần này biến hóa, tất cả bất quá trong mắt đợi được mọi người phục hồi tinh thần lại đều sắc mặt đại biến làm gì tạo phản sao cổ táo thanh giữa hoàng gia thị vệ hào hào rút dao rút kiếm xuống tới mà yến nhiên chờ các gia đình đệ bắc thần quốc tới thanh niên tuấn ngạ cũng đều quát chói hai nhiều tiếng háo hức mắt thấy một trận hỗn chiến sẽ phải bùng phát phong thần cười ha ha vỗ tay nói đánh đánh đánh ra mau mau mau khiến cho ra xem cái náo nhiệt theo thanh âm của hắn mọi người phát hiện bốn phía khu phố trên nóc nhà lại xuất hiện một nhóm lớn nhân ảnh trên bao nhìn xuống dương cung lắp lên nhìn chăm chằm Phong gia lại có mai phục. Tình Văn Ngạn cùng Yến Nhiên trở tay nắm lấy chuôi kiếm, đang muốn hạ lệnh, lại nghe một mực trầm mặc Ôn Húc Khiên bỗng nhiên mở miệng nói, dừng tay. Vốn thôi." Hắn rất nhanh theo sát Tình Văn Ngạn đưa lỗ thai nói vài câu. Tình Văn Ngạn ánh mắt chớp động, sau khi nghe xong, không chậm trễ chút nào mà khoát khoát tay, ra hiệu Bắc Thần quốc thị vệ lui ra, chợt quay đầu song Yến Nhiên đưa cái ánh mắt. Yến Nhiên mặc dù có chút không biết đâu mà lần, bất quá cũng cắn răng phất tay bởi Hiến gia hộ vệ. Một trận xung đột, ở nơi này điểm tới hàn trên, lại ngạnh sinh sinh bị ấn xuống tới. "Gì?" Phong Thần thấy vậy tình hình, ngược lại là có chút hoàng hốt, cực kỳ bất mãn mà cả giận nói, đánh à, làm sao không đánh? Động thủ, động thủ cho ta. Nhưng mà tình hiến hai nhà cố nhiên chỉ cẩn thận đề phòng, không chút sức mẻ. liền hắn bên này người cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như không có nghe được thông thường. Giết bọn hắn, lên cho ta. Giết bọn hắn. Phong thần tức giận đều, không ai để ý đến hắn. Mà nhìn thấy một màn này, ôn húc khiên trong mắt lóe lên mỉm cười. Người khác cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, có chút hiểu ra. Phải biết mấy ngày nữa chính là đánh cuộc cuộc sống. Mà mọi người đều biết, này Phong Thần vẫn là cái phế vật. Trận này đánh cuộc cho hắn mà nói, căn bản là không có phần thắng chút nào. Bởi vậy, hắn kết cục sớm đã đã định trước. Như vậy, tựa như một cái tử tù, lành nghề hình ngày càng ngày càng gần một khắc, sẽ làm gì chứ? Nhất là này tử tù còn là một cái mang tiếng xấu quần là áo lượn dưới tình huống. Ở đây những này người, không một là kẻ ngu si. Trước cuộc diễn hỗn loạn, náo xung động, có lẽ còn cân nhắc không đến vấn đề này. Nhưng lúc này chậm như thế vừa chậm, tất cả mọi người có thể suy nghĩ ra, hắn tuyệt không sẽ ngồi chờ chết, hắn sẽ phẫn nộ, sẽ điên cuồng sẽ nỗ lực gây ra hỗn loạn, hoặc là thẳng thắn đem tất cả mọi người dụ dỗ. Trong này bao quát đối thủ của hắn, cũng bao quát đem hắn đẩy ra, từ bỏ gia tộc của hắn. Cái ý niệm này chợt lóe, lại nhìn trước mắt của diện, giống như vô lên xem xăm thông thường. Rất nhiều người đương thời đã đem đao kiếm thu vào, trong bụng thẩm tiêu may mắn. May mà bác thần quốc vị này ôn tiên sinh mắt sáng như nước, không phải vậy lời nói, mọi người có lẽ liền trên đang làm. Nhìn một chút phong thần bên người những hộ vệ này, nơi này là phan dương, phong gia có nhiều hơn nữa người cũng không ngạc nhiên. Bất quá. Người ta cũng không phải là muốn mai phục tập kích bản thân, mà là bảo vệ phong thần. Thậm chí liền này bảo hộ hai chữ, chỉ sợ cũng muốn đánh trên một cái dấu mắc ép. Không phải vậy lời nói, đánh cuộc bắt đầu, phong thần nhưng không thấy, phong gia như thế nào dặn dò. Lẽ nào cùng tình ra đấu cái cá chết lưới rách, họa cùng toàn tộc. Xem minh bạch, lòng của mọi người thái dã liền để nằm ngang. Mà lúc này, phong thần tự hồ cũng biết trận đánh này không đánh nổi. Hắn hắc mà cười, ý vị thâm trường nhìn ôn húc khiên liếc mắt, chẳng không để ý đến hắn nữa, chỉ mặt tiếp rẻ lắc đầu, đi tới vậy bị bắt tiến ra hộ vệ trước mặt. Trở tay chính là một cái bạt hai. 3. Ở Phan Dương thành cùng ra gọi nhịm, ngươi tính cái thứ gì? Phong Thần một bạt thai này, những lời này, nhìn như dao hấn thị vệ kia, kỳ thực ánh mắt một mực chăm chú vào Yến Nhiên trên mặt. Yến Nhiên trên mặt lúc trắng lúc xanh, răng đều muốn cắn chặt đứt. Thấy hắn phẫn nộ, Phong Thần con mắt nhất thời sáng ngời, làm trầm trọng thêm mà kêu gào nói, "Tới tới tới, không phải muốn bắt ta sao? Gia liền đứng ở chỗ này, chờ các ngươi tới bắt." Tình Văn ngắt tay, nhẹ nhàng khoát lên Yến Nhiên run nhẹ nhẹ trên cánh tay, sau đó càng ngày càng cố sức. Giờ khắc này Phan Dương đầu phố một mảnh tinh mịch. Người vây xem đám mục trừng khổng nốc, mọi người nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, đợi nửa ngày, đống nhiên bi ai phát hiện một cái khiến cho người ta khó có thể tin sự thực. Này hôn thế ma vương, chẳng những không có bị chế ngự, ngược lại ngay cả vậy tiểu hoàng tử cũng một đạo khi dễ. Làm cái gì? Có còn vương pháp hay không? Người này, thực sự là ngay cả trời đều thu không được a. Chương 230. Chương 230, đêm đó đoàn người càng tụ càng nhiều, còn có nhiều người hơn từ bốn phương tám hướng chạy đến xem náo nhiệt. Tất cả mọi người hướng về phía bên này chỉ trỏ Nước miếng tung bay mà vì người đến sau giảng thuật trước phát sinh tất cả. Đối với Yến Nhiên đám người tới nói, này là cực kỳ khó chịu. Mà đối với Phong Thần tới nói, càng nhiều người, nhưng là càng đắc ý, càng ham say. Làm sao? Hắn người híp mắt dạo qua một vòng, ánh mắt từ bốn phía nghị luận đoàn người lảo qua, cuối cùng rơi vào Yến Nhiên trên người, "Không cầm ta, không để cho mẹ ngươi hết giận." Yến Nhiên tức giận đến độ khuôn mặt đều tái rồi. Mặc dù biết này là nông cạn nhất khiêu khích, có thể khẩu khí này thực sự là không nuốt trôi. Nếu như không phải Tình Văn ngạn gắt gao cô cánh tay của hắn, hắn hận không thể xông lên một kiếm tử tiện nhân kia trong miệng đâm vào đi. cắt hắn đầu lưỡi, vắt rơi hắn miệng đầy răng. mà đúng lúc này, tình thời vũ mở miệng, ngươi quả nhiên là cá nhân cặn bã. phong thần sử sốt, quay đầu, ánh mắt cùng nàng đụng cùng một chỗ. ngươi ở đây nói ta. tình thời vũ lạnh lùng nhìn hắn, bốn phía đoàn người cũng cũng không nhịn được một trận thấp giọng thỏa mãn. tiên khốn kiếp này thiếu chút nữa đem người ta tiên tử vậy bộ dạng cho đáp hư, nói người khác cặn bã, hắn còn hỏi một câu như vậy. toàn bộ phàn dương đều biết là ngươi, cảm tình chính ngươi không biết. nói đến đây cái, chúng ta cũng muốn hảo hảo giật nhẹ. Phong Thần trừng mắt Tỉnh Thời Vũ, trước nhận rõ sở người, ngươi chính là Tỉnh Thời Vũ đúng không? Tỉnh Thời Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn, rõ ràng xem thường với mở miệng. Xem ra là, này không phải sao trách ta, Phong Thần nhướng mày nói, nói cho cùng ngày đó, ngươi bị trói thành một đóa hoa nhi như nhau, y phục tóc lại nón nha nhốn nháo, ta không thấy thế nào được thanh. Oanh mà một tiếng, bốn phía một mảnh ồ lên. Câm miệng. Thính Văn Ngạn cùng Ôn Húc Khiên đồng thanh nộ xích. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này chạy vô sỉ vương bắt đản, lại còn trước mặt nhiều người như vậy, công khai hình dung đương thời cảnh. Giờ khắc này, liền bọn hắn cũng muốn giết người. Phong Thần bị cắt đứt, ngần ra dưới, quay đầu nhìn qua, tựa hồ có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá, khi nhìn đến Tình Văn Ngạn gần như ánh mắt giết người rồi, hắn con mắt đột nhiên sáng lợi, làm sao? người muốn đánh ta? Nói xong, hắn cao hứng bừng bừng mà đưa ra cái cổ, dùng tay chỉ mặt mình, tới, tới. Bốn phía người vây xem đám, từng cái một mục trường khấu đốc. Phong Thần ở Phàn Dương Thành là mang tiếng xấu, nhưng Phàn Dương Thành quá lớn, cũng không phải mỗi người đều gặp hắn. Mà giờ khắc này, bọn hắn coi như là kiến thức cái gì gọi là quần là áo lụn. Này sát mặt! quả thực chính là sống sở sở tiêu chuẩn hàng mẫu. đáng tiếc, không ai thực sự chiếu hắn vậy tâm khiến cho người ta hận đến nha dương dương trên mặt tới như vậy một chút. thấy tình văn ngạn đám người cố nén không có động thủ, phong thần tiếc dè thở dài, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía tình thời vũ, nói, chúng ta tiếp tục. không có gì hay tiếp tục. tình thời vũ lạnh lùng cắt đứt hắn, mặc cho ngươi lưỡi sáng liên hoa, lần này ngươi cũng chết định rồi. bốn ngày sau chính là đánh cuộc. nghe nói ngươi sẽ cho ta một cái công đạo, hơn nữa chuẩn bị đang đánh cuộc đấu rồi tìm ta muốn một cái công đạo. như vậy, ta chờ ngươi. nói xong trên mặt hắn lộ ra một tia trầm biếm. bất quá, ta rất hiếu kỳ đến lúc đó ngươi có hay không tư cách này, hoặc là nói có hay không cái mạng này. phong thần nhíu mày một cái, ngươi là thật không rõ, hay là giả không rõ? thật giả trọng yếu sao? tình thời vũ nhàn nhạt nói, dù sao ta không rõ. phong thần gật đầu, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không chuẩn bị lại cùng tình thời vũ nói xong. sự tình đã rất rõ ràng, mặc kệ đối phương đối với chuyện đêm đó rõ ràng ít nhiều, nàng đều cũng không chuẩn bị cho mình một cái biện giải cơ hội. chúng ta đây cũng không sao dễ nói. phong thần nhìn nàng nụ cười trên mặt dần dần trở nên lạnh xuống tới, đây là ngươi làm ra tuyển chọn. Như vậy, từ giờ khắc này, chúng ta liền là tử địch. Tình thời Vũ nhàn nhạt nói, ta nghĩ đến ngươi sớm liền phát hiện. Phong thần hắc màn nở nụ cười một tiếng, không để ý nữa nàng, ngược lại quay đầu, nhìn thẳng Yến Nhiên bên cạnh con em thế gia giữa một người. Thân Chấn Ninh, ngươi cũng không có gì đáng nói sao? Bị hắn nhìn thẳng Thân Chấn Ninh, là một cái vóc người cao lớn uy manh thanh niên. Thấy bốn phía ánh mắt ném qua đây, hắn một trương quốc chữ trên mặt lộ ra biểu tình khó hoặc, hỏi, nói, nói gì đó? Phong thần lạnh lùng nhìn chằm chằm thân chấn linh. Ở đối phương vậy mờ mị không hiểu trong ánh mắt, hắn có thể rất rõ ràng mà bắt được vậy chợt lóe tức thẹn châm trọng. Kỳ thực, chuyện đêm hôm đó tỉnh cũng không phức tạp. Trước kia Phong thần là một quần là áo lượn, cũng là cái phế vật. Có phong gia con trai trưởng danh tiếng cùng Vũ phu nhân bảo hộ, hắn ở Phàn Dương Thành có thể đi ngang. Nhưng hắn không lấy cái bằng hữu. Đại Lục Thiên Đạo, thực lực vi tôn. Tại đây cái luật rừng thế giới, bằng hữu là rất xa xỉ đồ đạc, mà mỗi người kết giao bằng hữu chuẩn tắc cũng rất hiện thực. Thân thế của ngươi bối cảnh khá lớn, tự thân thực lực đủ mạnh sẽ có người cướp với ngươi làm bằng hữu, mà giống như phong thần phế vật như vậy, mặc dù chống đỡ phong gia con trai trưởng danh tiếng, cũng không vài người mắt nhìn thẳng hắn, nhất là trung du những thế gia này con em cắt thành vòng tròn, có chút là lấy tông môn vì vòng tròn, có chút là lấy gia tộc trưởng bối giao tình vì vòng tròn, có chút là lấy địa vực cùng với ưa thích vì vòng tròn, hắn cái kia vòng tròn còn không thể nào vào được, ít có mấy cái xưng là bằng hữu, có lẽ thân chấn ninh coi như là một cái, thân gia ở lạc nguyên châu, vô luận là thực lực còn là địa vị cũng không bằng phong gia, mà thân Chấn ninh là thân gia trưởng tử. Thiên phú kỳ thực cũng không tệ lắm, vào Trung Du Vũ Long nơi kia vại, mặc dù chỉ là miễn cưỡng vào nội môn, nhưng so với phong thần phế vật như vậy tới nói, đã có thể nói thiên tài. Bởi vì cùng tồn tại Lạc Nguyên Châu, hơn nữa thân gia ở Phàn Dương thành lại có sản nghiệp. Bởi vậy, Phong Thần cùng Thân Chấn Linh từ lúc 7, 8 năm trước cũng đã nhận thức. Thân Chấn Linh ngoại hình dương cương, nói hành sự hào sảng, thoạt nhìn ra giáo rất nghiêm hình dạng, lúc ban đầu Phong Thần kéo Thân Chấn Linh trên tĩnh hương các lúc, người này lại còn mặt đỏ. Quan trọng hơn là, hắn một điểm không có coi thường Phong Thần ý tứ. Bởi vậy, Phong Thần là thật tâm cầm hắn làm bằng hữu nhưng khiến phong thần nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là chính là cái này bằng hữu đem bản thân bán cái ngoan ngày đó là phong thần thu được thân chấn linh lời nhắn nói có một nhóm con em thế gia muốn ở bằng phẳng tiên hồ xem triều các tụ hội hắn làm ông chủ đặc biệt mời phong thần cùng đi cơ hội như vậy phong thần làm sao sẽ bỏ qua tức thời ở vài tên cận vệ dưới sự bảo vệ hào hứng đi có thể không nghĩ tới tới xem triều các lại phát hiện trừ thân chấn linh ở ngoài những người khác đều còn chưa tới ngược lại cách một cái dài đi ra một bên kia bao sương người đến người đi phi thường náo nhiệt nghe nói là có cái gì bắc thần quốc tới đại nhân vật ở vì vậy hai người uống trước lên rượu tới phong thần tiểu lượng vốn có không sai có thể ngày đó không uống hai chén cũng đã váng đầu hoa mắt quan trọng hơn là còn có chút không cầm được tâm viên ý mã bởi vì một cái bí mật loại tình huống này phong thần nguyên bản cũng không xa lạ gì chỉ bất quá đương thời có chút kỳ quái bản thân đêm qua cũng không có mà lúc này thân chấn ninh tìm cái cớ đám người nên rời đi trước phong thần nằm ở trên bàn mơ mơ màng màng trong lúc không biết qua bao lâu cảm giác có người vào phòng đồng thời mũi nghe thấy được một cổ nữ nhân hư khí sau đó, sự tình liền phát sinh. phong thần đến sau chỉ nhớ rõ, bản thân men say trong mông lùng, lùng, hoàn toàn đã quên bản thân người ở chỗ nào, chỉ coi bản thân bình thường ở tĩnh hương các trong. mà giờ khắc này thấy cô gái này đúng là dị thường động lòng người, nhịn không được liền động thủ động cước. kết quả nữ tử trở tay một bật hai, đem bản thân rút được thẳng bay ra ngoài. thấy thiếu gia bị người đánh, hộ vệ bên cạnh tức thời xuất thủ, hợp lực đem cô gái này bắt, trói lại. mà bản thân được cứu tình rồi, giận không tìm được, đi tới đã nghĩ, kết quả tự nhiên không đề cập tới. đêm hôm đó. Bản thân không chỉ bị nữ nhân kia đá gãy chân, đã hôn mê, hơn nữa sau khi tỉnh lại, mới phát hiện mình đã nằm ở trong nhà, mẫu thân đang ở đầu giường ngật lệ, phụ thân thì giận không tìm được. Mà bên ngoài đồn đãi, mình ở không bị yêu dưới tình huống tiến vào xem chiêu cát, mắt thấy công chúa một thân một mình, liền sinh lòng tàn niệm, khiến cho thủ hạ bắt được công chúa, nỗ lực đem hắn lăng lục. Là có người nghe đến nơi này bên tiếng đánh nhau, lúc này mới tới rồi đúng lúc đem công chúa cứu. Mà những này người, không phải con em thế gia, chính là có uy tín danh dự nổi danh có họ nhân vật, mỗi người đều tuyên bố có thể làm chứng mắt khắc phong thần còn phải biết đêm qua cùng bản thân đi ra ngoài bốn tên hộ vệ vậy mà tất cả đều bị người đánh chết tại chỗ nếu như không phải thất trưởng lão nhận được tin tức đúng lúc chạy tới chỉ sợ cũng ngay cả mình cũng loại chuyện này sau đó nhiều lần nhìn ngấm tuy rằng quá trình hi lý hồ đồ nhưng điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm mặc dù là trước kia phong thần cũng biết trung gian có vấn đề càng miễn bàn bây giờ phong thần bất quá hiện tại những này đều không trọng yếu một cái tình thời vũ cự tuyệt hiểu rõ thích mặc kệ nàng gì đó cự tuyệt này đều ý nghĩa thu này đã là tử thủ mà một cái khác thân chấn linh nhìn hắn thời khắc này hình dạng, phong thần liền biết được hắn tuyệt sẽ không thừa nhận gì đó. đương nhiên, phong thần cũng không trông cậy vào hắn thừa nhận. có thể đem mình bán được sạch sẽ như vậy, có thể và hôm nay đứng ở yến nhiên người bên cạnh trong đám, đồng thời thân gia lại xuất hiện ở 17 cái gia tộc trong danh sách, đã cũng đủ nói rõ vấn đề. muốn chơi, vậy thì buổi các ngươi chơi đi. xem ra ngươi là cái gì đều không nhớ rõ, phong thần nhẹn miệng cười, cất bước đi tới thân chấn ninh trước mặt. bốn phía đoàn người, theo bản năng liền thối lui hai bước, lấy hai người bọn họ làm trung tâm. ta thực sự không rõ ngươi đang nói cái gì. Thân Chấn Minh ngược lại cũng không e ngại, Cư Cao Lâm Hạ nhìn Phong Thần, mặt mỉm cười, một bộ trời quang chăng sáng ý chí bằng phẳng rằng, "Dốc." Hắn đang nói chuyện. Đông nhiên, chỉ nghe phi một tiếng, Phong Thần một bãi nước miếng hung hăng tối ở tại trên mặt của hắn. Thân Chấn Minh bối rối, vô ý thức liền một tay chụp vào Phong Thần, nhưng mà, người bên cạnh tốc độ nhanh hơn, vậy một mực đi theo Phong Thần bên người lão giả thân hình chợt lóe, cũng đã xen vào giữa hai người, mà bên này, Ôn Húc Khiên cũng đột nhiên xuất thủ, đem Thân Chấn linh đã duỗi đi ra tay cản trở lại. "Đủ rồi." Ôn Húc Khiên biết, lúc này lại cùng này Phong Thần dây dưa tiếp không kết quả gì tốt. người này đập nồi dìm thuyền tới cùng, liều mình người giả bị đụng, ước gì ngươi đánh hắn, dẫn phát một trận hôn chiến. mà thật muốn là động tay, đã có thể nói không rõ rồi chứ. nơi này cuối cùng là phong gia địa bàn, ở tiểu tử này sau lưng còn đứng hai vị thiên cảnh cường giả. đánh cuộc trước mấy ngày này, vì không để cho đối phương ngượn để cơ hội để phát huy, nên nhịn liền được nhẫn. giờ khắc này, ôn húc khiên bỗng nhiên có chút đau đầu. hắn cảm thấy lần này tới phàn dương thành, tựa hồ tới quá sớm một điểm. nếu như không phải yến gia còn có một tòa trích tinh các ở trong này hắn thậm chí do dự có muốn hay không rời khỏi phàn Dương Thành. Đương nhiên, hiện tại cục diện này, nghĩ lui cũng không cách nào lui. Này không riêng gì Yến gia mặt mũi, cũng quan hệ đến Bắc Thần Quốc tỉnh gia mặt mũi. Chúng ta đi." Thân thủ kéo qua sắc mặt phẫn hận thân trấn Ninh, Ôn Húc Khiên quay đầu đối với Tình Văn Ngạn cùng Yến như nói, "Có cái gì chướng, mấy ngày nữa cùng nhau có cơ hội tính." Tình Văn Ngạn cùng Yến nhiên trầm mặt, đều tự hạ lệnh. Phong Thần cười lạnh, cũng không ngăn cản, liền đứng ở giữa đường, nên cái cổ ngồi yên nhìn, Đoàn người đò xe, giống như gặp phải đá ngầm nước chảy thông thường. Vòng quanh từ bên cạnh hắn trải qua. Sau một lát, đoàn xe đã vào cách đó không xa trích tinh lâu đình viện. Rầm một tiếng, đại môn đóng lại. Vèo, một mực sợ sợ sệt sệt nhỏ chim cút thông thường đợi ở phong thần bên cạnh kỳ nông nhịn không được bật cười. Phong thần liếc nàng liếc mắt, cũng nở nụ cười. Bọn hắn như thế có thể nhẫn, còn lại mấy ngày nay, kỳ nông con mắt long lánh mà nhìn phong thần. Vậy bọn họ có nhịn? Dù sao bọn hắn sợ bị người giả bị đụng, chúng ta mở rộng chơi, không gì kiêng kỵ. Phong thần đặt tay, xoay người nói, đi, trở lại. Kỳ nông bước nhanh đuổi kịp, vừa đi. Một bên quay đầu lại nhìn về phía Trích Tinh lâu, nàng nhịn không được chờ mong. Không biết đám này Long tử Phượng Tôn, nín khẩu khí này nghẹn đến ngày bốn sau, lại phát hiện chẳng những ra không được, ngược lại càng lúc sẽ là Nghĩ đến, sắc mặt nhất định dễ nhìn cực kỳ. Chương 231. Chương 231, Đại Phong Đường trở lại trước cái kia tiểu viện, Phong Thần ngồi ở trên đế, một bên uống trà, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ngày hôm nay, tình thời vũ phản ứng là cái ngoài ý muốn. Nguyên bản ở Phong Thần xem ra, đêm hôm đó sự tình, bản thân cố nhiên là bị hãm hại vào cuộc. Nhưng tình thời Vũ thân là Bắc thần quốc công chúa, làm sao thử không phải là bị người kéo vào kết thúc giữa? Không phải vậy lời nói, nàng làm sao sẽ một mình xuất hiện ở trong cái gian phòng kia? Bất quá bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Dã Tâm không nhỏ a. Phong thần nghĩ, khoe miệng nhếch lên một tia cười nhạt. Rất rõ ràng, người nữ nhân này bất kể là chủ động vẫn bị động, vào cục này, nàng sẽ không chuẩn bị đi ra ngoài. Kết hợp tình chấp thương phản ứng, cùng với tình gia lần này xuôi nam, còn có yến gia động tác đến xem, tình thời Vũ cũng không giống như rất nhiều người mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Đây không phải là một đóa sơn cốc cú lan, mà là một đóa mang độc ma hoa. Nàng căn bản sẽ không quan tâm ai là từ chối bị hoan uổng. Tựa như lần này, nàng kiên quyết cự tuyệt bản thân giải thích, đã đem bản thân ấn chết ở vị trí này trên. Về phần mình có phải hay không là vô tội, có phải hay không là hoan uổng, có phải hay không là sẽ bởi vậy bỏ ra thản thống, thậm chí sinh mạng cái giá, căn bản là không ở nàng cân nhắc trong phạm vi. Cho nên mình và nàng trước chưa nói tới thủ, hiện tại mới là từ thủ. Bất quá lúc này không cần phải phản ứng tình ra, ở tuần vui này bên trong, bọn hắn nhìn như vai chính nhưng trên thực tế, chẳng qua là một cái mồi rất thôi. Tình chấp thương sẽ không thực sự nghĩ cứ như vậy một cước cám bảo. Bây giờ tứ đại thần quốc lục đục với nhau, tây thần quốc thực lực cường đại, hung hổ do người, mà đông thần quốc lại cùng tây thần quốc mắt đi mày lại, bởi vậy, bắc thần quốc nhất thiết phải phòng ngừa chú đáo. Mà lần này, vừa vạn bản thân đắc tội tình thời vũ, cái này cho tình chấp thương quấy nam thần quốc phong vân cơ hội. Ngay từ đầu, đây vốn là tình gia cùng phong gia thủ riêng, nhưng bây giờ diễn biến đã khoe vào Yến gia cùng một ít những gia tộc khác, càng ảnh hưởng đến đế quốc thế lực phân chia. Mà lúc này, Tình ra ngược lại có vẻ siêu nhiên, bọn hắn bất quá chỉ là ở hiến gia trên người hạ chú mà thôi. Nhưng ngày hôm nay có thể ở hiến gia trên người đặt cửa, ngày mai là có thể ở hiến gia ở trên người đối thủ đặt cửa. Đây mới là đối với Bắc Thần Quốc có lợi nhất lập trường. Suy nghĩ một chút, Phong Thần trong đầu liền hiện ra cái kia Bắc Thần Quốc Trung niên văn sĩ khuôn mặt. Rất rõ ràng, này là một người thông minh. Trước chính là hắn ngăn lại vậy trận hỗn chiến, từ Tình Văn Ngạn đều đối với hắn nói gì nghe lấy đến xem, thân phận của người này địa vị sợ rằng không tầm thường, chí ít ở chi đội ngũ này giữa, hắn có đầy đủ sức ảnh hưởng cùng quyền uy. Phong Thần nợ nụ cười, bản thân thích nhất chính là cùng loại này người thông minh giao tiếp. Kỳ nông, Phong Thần thổi mở trà bọn, uống một ngụm, khoan thai nói, cùng thủ hạ của ngươi các huynh đệ thương lượng, giúp ta bàn bạc ghê tẩm chuyện này. Kỳ nông mở to hai mắt nhìn, làm cái gì? Phong Thần thấp giọng, tinh tế vừa nói, kỳ nông con mắt càng mở càng lớn, khỏe miệng nứt ra, một bộ ghê tẩm mà lại dáng vẻ hư phấn. Thiếu gia ngươi này có thể quá tổn hại. Nàng cười híp mắt lên, nhanh như chớp chạy, ta tự mình đi ăn bài. Trong tiểu viện an tĩnh lại, Phong Thần trái phải vô sự, đứng dậy ở trong sân đi dạo một chút. Sân nhỏ không lớn, cũng liền phong phủ trong một gian khách khanh viện lớn nhỏ. Trước sau hai tiếng, hậu viện trái phải còn có một cái vườn hoa nhỏ cùng một cái sân luyện công. Nơi này vốn là mộ kiếm trong tay một chỗ tối trạch, hiện tại phong gia dưới đất lực lượng cho phong thần một phần ba, này ở vào trúc hoa hạng tối trạch cũng liền cùng nhau cho hắn, dùng cho hắn và người thủ hạ liên hệ. Nói cho cùng, phong gia âm thầm lực lượng tất cả đều nắm giữ ở phong thương tuyết trong tay, liền phong gia trưởng lão, rất nhiều chuyện cũng không biết, rất nhiều người cũng chưa từng thấy qua. Bang thẳng thường tại phong trong phủ cùng kỳ nô đám người ra vào qua lại, không phải quá thuận tiện. Phong Thần cảm thấy nơi này tốt, trốn ở này nhỏ trong căn cứ, mình làm gì đó chưa từng người biết. Quay đầu thấy sân luyện công tụ linh hất, Phong Thần đẩy cửa đi vào, trước dưới khẩn yếu nhất, là trước để thăng bản thân thực lực. Thiên đạo tranh bơi, lực lượng mới là tất cả. Phong gia, lúc này đã là một mảnh loạn tao tao cảnh tượng. Phong gia tộc cử bà con phố, phía trước phượng hoàng ngay, Hoành duyên đền thờ một đoạn vị giới, phía sau thính vũ nhai, dọc theo sông bên một đoạn vị giới, tất cả đều là phong gia các chi nhà cửa. Hơn nữa chính giữa ninh tính ngay, từ chỗ cao nhìn lại, to to nhỏ nhỏ nhà cửa một tòa hợp với một tòa ô áp áp mà một mảnh, mà giờ khắc này các đại trạch viện giữa vô luận xa hoa rộng rãi, còn là thô sơ chợt trội, tất cả đều đầy ấp người, một viện viện, một phòng phòng tụ trung một chỗ, thần tình hoặc nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị, hoặc kích động phẫn nộ, nghị luận tranh chấp không nứt. Quan trọng hơn là phong gia đại phong đường mở. Đại phong đường là phong gia tộc từ nghị sự đường, trong ngày thường đều rằm giữ, trong tộc có chuyện gì vụ cần thương nghị, đại thể ở phong phủ đang trong phòng viện phòng nghị sự, chỉ có phong gia có đại sự phát sinh, cần triệu tập phong gia các chi gia trưởng cùng trong tộc túc cập thường mới có thể mở đại phong đường. Mà hôm nay Đại Phong Đường mở ra, có người nói là Phong Thần vậy vô liêm sỉ lại đang trong thành Vọng Nguyệt lâu bên kia trò chuyện gì, tứ trưởng lão, lục trưởng lão nổi giận đùng đùng trở về, tức thời liền mạnh mở Đại Phong Đường đánh nghị sự căng. Mà hết lần này tới lần khác, lúc này tộc trưởng Phong Thương Tuyết cũng còn không ở trong tộc, này có thể khó lường. Phong gia toàn tộc đều bị kinh động. Mà nay nghe nói trong nhà tộc lao đã một người tiếp một người chạy đến, các chi các bộ người phụ trách, cùng với một ít bối phận cao túc lão cũng đều bị mời được tổ chức hiên viện chính sân chờ đợi được đại phong đường trong các trưởng lão nghị sự cho ra cái kết luận sẽ phải mở tổ nghị tuy rằng không biết tứ trưởng lão lục trưởng lão đây là đang nháo gì đó nhưng phong gia các tộc nhân rõ ràng cảm thụ được một cổ khẩn trương sơ sát tiêu điều khí tức đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì tộc trưởng không ở tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão này là muốn làm gì không biết a có phải hay không là phong thần vậy vô liêm sỉ lại đã làm gì cứ như là vọng nguyệt lâu bên kia trong tộc có không ít người vừa mới đều đi qua lao chạy tới hắc vừa mới ngươi không phải đi vọng nguyệt lâu bên kia sao tới cùng xảy ra chuyện gì Làm sao bốn sáu nhị vị trở lại một cái liền mở đại phong đường? Ông trời của ta, các người đều vẫn chưa hay biết gì đâu. Biết vừa mới ta thấy cái gì sao? Tình ra người đâu? Hơn nữa còn không chỉ tình ra, còn có Yến ra, tới là cựu hoàng tử Yến nhiên. Ngoài ra còn có thật nhiều con em thế ra, ta nhận thức, liền chúng ta lạc nguyên châu gia tộc con em, thì có một hai mươi cái. Tới, tới liền tới, ngày hôm nay không đến, mấy ngày nữa cũng không một tới, có gì hiếu kỳ quái. Đi đi đi, các người biết cái đấy gì, không phải nói bọn hắn không nên tới, là chuyện này mùi vị không đúng. Các ngươi những này trời không nghe được có đồn đại sao. Có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối phó chúng ta phong ra. Ta có nghe nói. Ta cũng nghe nói, bất quá không thế nào rõ ràng. Nói mau, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ta và các ngươi nói, ta vừa nhìn thấy hiến ra cũng tới, còn có những kia con em thấy ra, đã cảm thấy có chút không đúng. Mà càng không có nghĩ tới chính là, xe này đội mới vào thành, ở vọng nguyệt lâu bên kia liền vừa vặn đánh lên phong thần vậy vô liêm sỉ. Gì đó. Vậy vô liêm sỉ cũng dám. Hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn đem chúng ta toàn tộc đều cùng nhau dụ dỗ sao? Tương tự một màn, phát sinh ở phong gia mỗi một tòa trại viện, mỗi một cái góc. Mà nghe vọng nguyệt lâu chuyện đã xảy ra, kết hợp với những kia đồn đãi, phong gia người sắc mặt đều càng ngày càng trắng. Cái này, bọn hắn minh bạch đại phong đường vì sao mà mở. Đại phong đường trong, bầu không khí ngưng trọng. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tứ trưởng lão đứng ở đường giữa, ngắm nhìn bốn phía chư vị phong gia trưởng lão, cả giận nói: "Này phong thần muốn làm gì? Bên cạnh hắn những võ giả này là ai phái cho hắn? Còn có, phong thương tuyết đến cùng có ý gì?" bên ngoài đến tụt cùng chuyện gì xảy ra, hắn muốn đem che bưng bít tới khi nào? Tứ trưởng lão Phong Nguyên cô này một chỗ đặt câu hỏi, vừa vội vừa nhanh, giận không kiềm được giữa, lại lộ ra một tiếng hoảng loạn. Không phải do hắn không đợi, thân là Phong gia trưởng lão, liên quan tới Phong Thần chọc ra này tai họa, hắn là từ đầu tới đôi tham dự. Ban đầu, sự tình vừa ra, Bắc Thần quốc lập tức phái người đem Tỉnh thời Vũ tiếp trở lại. Ngay sau đó, Bắc Thần hoàng tình chấp thương tức giận ở dưới, khiển dùng tới Nam Thần quốc, không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng yến ra trước nói lên một hạng hợp tác, điều kiện trao đổi là tiến ra sống chết mặc bay cái này đem chuyện này định nghĩa ở tại tình gia cùng phong gia thủ riêng mặt trên đối với này tiến gia nơi nào sẽ có không đồng ý vì vậy tình gia trực tiếp tìm được phong gia một câu nói ngày quy định giao ra đầu sọ gây nên bằng không phong gia liền phải đối mặt tình gia lửa giận cùng trả thù đương thời toàn bộ phong gia đều luống cuống các tộc nhân mỗi ngày nghị luận âm ỉ thấp thỏm lo âu chỉ cảm thấy đại họa lâm đầu đây chính là tình gia a phong gia nếu như cùng người nhà sông nổi lên cùng trứng gà đụng tảng đá cũng không có gì khác biệt người ta là thượng du gia tộc là truyền thừa mấy ngàn năm siêu cấp thế gia là hoàn thất, mà phong ra đâu? Hơn 20 năm trước còn bất quá chỉ là hạ du người xa cơ thất thế, coi như tộc trường phong thương tuyết hùng tài đại lượng, nhưng một cái thiên cảnh cường giả, tại sao có thể là có đạo cảnh cường giả thượng du gia tộc đối thủ? Người ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ tiếp theo nói tiêu sát lệnh, tự nhiên có vô số người nguyện ý làm thay. Trong này còn bao quát nam thần quốc người, nguyên bản mọi người cho rằng, coi như là phong thương tuyết cũng không có tuyển chọn, chỉ có thể đem phong thần giao ra. Nhưng ai biết, phong thương tuyết quả thực là chống đỡ đối thủ áp lực, nhận sai, đàm phán, bồi thường nhưng chính là không giao người. Khi đó, phong gia thực sự là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão đều hận không thể trực tiếp phế đi phong thương tuyết tộc trưởng vị trí. bất quá, bọn hắn cùng phong thương tuyết đấu nhiều năm như vậy, rất rõ ràng nhà mình đứa cháu này thực lực thủ đoạn cùng với hắn ở phong gia quyền uy. ở dưới tình huống như thế, đánh cuộc phương án bị nói ra. trước thổi bay cái phương án này là ai nói ra không nói, liền nói phong gia tộc nhân đều biết đến, cuối cùng buộc phong thương tuyết tiếp thu cái phương án này là tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão công lao. ở ngày đó hội nghị giữa hai người thậm chí đã chuẩn bị vạch mặt, cuối cùng phong thương tuyết đồng ý đánh cuộc. Kỳ thực cho tới bây giờ, bọn hắn đều không rõ phong thương tuyết tại sao phải đồng ý càng không thể nào biết vũ phu nhân cho phong thần mặt nạ sự tình. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn hắn tự nhận cứu vớt phong ra. mà các tộc nhân cũng đối với hai người có nhiều nín hót. Nói cho cùng, chuyện liên quan đến toàn tộc có thể đem phong thần một người cùng phong gia chia cắt ra, chính là bảo toàn mọi người công thần. Ai cũng muốn nhận thức món nợ này. ở dưới tình huống như thế, có thể nghĩ gần nhất nghe được những kia đồn đãi ngày hôm nay lại thấy phong thần hành vi việc làm lúc tứ trưởng lão bực nào khiếp sợ, hắn không biết đạo phong thương tuyết làm gì đó, nhưng từ hắn phái cho phong thần những này người, từ hắn vẫn đối với này bảo trì trầm mặc, từ điển đến ra cùng với những kia con em thế gia xuất hiện đến xem, sự tình đều ở đây hướng về một cái khiến cho người ta khiếp đạm phương hướng phát triển. bởi vậy, trở lại một cái, hắn liền không chút do dự cưỡng chế mở ra đại phong đường, lôi vang lên nghị sự căng, triệu tập trong tộc trưởng lão, mục đích chính là phải hiểu rõ trạng huống. nếu như phong thương tuyết phát điên, khư khư cố chấp, hắn muốn cho toàn tộc liên hợp lại, dừng cương trước mở vực, phong gia không thể tùy phong thương tuyết cùng phong thần phụ tử tùy ý chăn trở. Trước nhiều một vị mới minh chủ đèn kịt hẹn sửa á, vốn có này trương là ngày mai, nhưng một mực không thể cảm tạng, lại kẹt thật lâu, bởi vậy ngày hôm nay tăng thêm để bày tỏ lòng biết ơn. Chương 232. Chương 232, hố tứ trưởng lão thanh âm ở đại phong đường trong Quên quân quần. Bất quá, trừ Lục trưởng lão phụ họa ở ngoài, cũng chỉ còn lại có một mảnh tích mịch. Phong gia có 7 vị trưởng lão. Nhị trưởng lão Phong Nguyên hảo là lúc trước tộc trưởng, Phong Thương Tuyết phụ thần, bây giờ cũng không ở Phản Dương Thành. Trước là ở Hiến đô vì phong thần sự tình bốn ba, đến sau đi trường Hà môn, có người nói sẽ cùng quý đại sư bọn hắn một đạo trở về, mà đang ngồi trưởng lão ở giữa, đại trưởng lão Phong Nguyên Thái là Phong gia trừ Phong Thương Tuyết ở ngoài duy nhất thiên cảnh cường giả. Hắn làm người khiêm tốn đạm bạc, trừ tu luyện ra gần như là không hỏi thế sự. Tam trưởng lão Phong Nguyên Hụy là một hồ đồ mềm tính tình, làm cả đời phú quý người rảnh rỗi, bình sinh chỉ thích uống rượu đọc sách, thực lực là Phong gia kém nhất, bây giờ bất quá địa cảnh hạ giai mà thôi. Ngũ trưởng lão Phong Nguyên Phúc là một lão đồng, tính tình hoạt bát rộng rãi. Yêu nhất ở bên ngoài du sơn ngoan thủy, tầm bảo tìm tòi bí mật, cả đời chưa từng yên tinh qua, ăn không ít thua thiệt vào không ít bấy, cũng như trước làm không biết mệt. Mà thất trưởng lão phong nguyên giật, nhưng là cái người phong lưu, giao hữu rộng, hồng nhan chi kỷ khắp thiên hạ. Kỳ thực những thứ này đều là dễ nghe, đổi một câu khái quát, chính là không một cái quý cụ. Bất quá mấy vị này có thể cùng tứ trưởng lão phong nguyên quân, lục trưởng lão phong nguyên khải không giống nhau, bọn hắn là thật tâm cảm thấy phong gia giao cho phong thương tuyết rất tốt. Nhà mình đứa cháu này vô luận thiên phú, tâm trí còn là thủ đoạn đều có thể nói nhân trung nhân tài kết xuất phong gia ở dưới sự hướng dẫn của hắn càng ngày càng hơn thị vượng có hắn ở phía trước chống đỡ mọi người có thể yên tâm mà làm bản thân muốn làm sự tình không phiền não không nhọc lòng trong tay tiền cũng tốt tu luyện tài nguyên cũng được cũng là chỉ thấy nhiều không thấy ít khi lý hồ đổ liền từ hạ du tới trung du vậy còn có cái gì tốt toán trách mà về phần lão tứ lão lục bọn hắn lại hiểu quá rõ hai cái này năm đó cùng lão nhị liền tranh hiện tại lão nhị nhi tử làm gia chủ bọn hắn cũng là tranh bởi vậy lúc này ngồi ở đây đại phòng đường trong nghe phong nguyên côn lời nói, mấy vị trưởng lão đều có chút nhíu. tứ ca, thất trưởng lão phong nguyên dần nói, thương tuyết có ý kiến gì tính toán, chuyện này ngươi phải hỏi hắn đi. a, ngươi đánh chống nghị sự đem chúng ta đều mời tới, thương tuyết cũng không ở, có thể có tác dụng gì? nay phong gia, hắn mới là chủ cột, hắn không ở chúng ta thương nghị cái gì đó. nói gì vậy? lục trưởng lão phong nguyên khải trợn mắt nói, phong thương tuyết mặc dù là tộc trưởng, nhưng này phong gia cũng không phải là một mình hắn, lẽ nào chuyện gì cũng phải hắn nói mới tính? thất đệ, chúng ta này không phải là vì phong gia nhọc lòng nếu như Phong Thương Tuyết cùng Yến Gia đấu, chúng ta cũng giúp đỡ đánh. Lời vô ích. Phong Nguyên giật kinh ngạc nói, đánh Hổ Thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Bất kể là Yến Gia còn là cái gì nhà, thật muốn là đánh ra, chúng ta không được, chẳng lẽ còn trốn ở bên cạnh nhìn? Lời này đỉnh được Phong Nguyên khải mắt trợn trắng. Phong Nguyên côn mở miệng nói, lao lục không phải ý tứ này. Bất quá, chúng ta Phong Gia có bao nhiêu cân lượng, chúng ta bản thân còn không rõ ràng lắm. Yến Gia là chúng ta chọc nổi sao? Vậy làm sao bây giờ? Phong Nguyên giật nhũ mày nói, trước đem sự tình làm rõ ràng. Bây giờ là người ta muốn đối phó chúng ta. Nay cùng chúng ta có nguyện ý hay không có quan hệ gì, thứ ca ngươi nói không đánh, lẽ nào bọn hắn hay bỏ qua chúng ta?" Phong Nguyên Khải xanh mặt nói, "Người ta tại sao muốn đối phó chúng ta? Nếu như không có phong thần này nhập trướng, chúng ta như thế nào sẽ dính vào bực này tai họa?" Phong Nguyên Quân khoát khoát tay, nói, "Phong thần cũng không cần nói. Phong gia gia loại này bại hoại, là gia môn bất hạnh. Bất quá, lẽ nào các ngươi không cảm thấy, chúng ta phong gia những năm gần đây đắc tội quá nhiều người sao? Nếu ta nói, hiện tại này tường ngã mọi người xô cục dị trách thì trách Phong Thương Tuyết bảo thủ. Nghe đến đó, ngũ trưởng lão Phong Nguyên Phúc mở miệng nói, "Tứ ca, ban đầu Thương Tuyết cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chúng ta phong gia là thế nào từ hạ du trong gia tộc bộc lộ tài năng, tiến quân trung du, ngươi không phải không biết đi. Nếu trên lưu lão vương ra chiếc thuyền này, đó chính là chuyện không có cách nào khác. Làm sao không có biện pháp?" Phong Nguyên khải trừng mắt, vội vàng muốn nói điều gì, lại bị Phong Nguyên côn một cái ánh mắt nghiêm nghị cho ngừng. Bất quá, một màn này lại bị thất trưởng lão Phong Nguyên giật bến nhạy bắt nói, hắn cười nhạt nói, "Tứ ca, ngươi cũng không cần chừng ca." Ta biết các ngươi những năm gần đây sớm có tính toán. Bất quá ngoại nhân cuối cùng là ngoại nhân, các ngươi không tin được cháu mình, lại đi tin ngoại nhân, không khỏi. Phong Nguyên giật lời kia vừa thoát ra, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Kỳ thực liên quan tới Phong gia nội bộ những ngày mâu thuẫn, liên quan tới Lão Tứ Lão Lục ở cùng Phong Thương Tuyết tranh đấu giữa chuyện làm, mọi người trong lòng đều có một đo đến. Chỉ bất quá có một số việc không nói trắng ra thôi. Nhưng hôm nay Lão Thất lại trực tiếp đem sự tình đặt ở trên mặt đài, cái này căn bản là vạch mặt tiết tấu. Lão Thất, ngươi muốn nói cái gì? Phong Nguyên Côn lạnh mà nói, có mấy lời ta đã sớm muốn nói. Phong Nguyên giật cười lạnh một tiếng, Phong gia dựa vào là Thương Tuyết mới đi cho tới hôm nay, hắn làm có cái gì không đúng? Chúng ta những trưởng lão này có thể khuyên, nhưng người nào cũng không có biện pháp biến mất Thương Tuyết công tích, cũng không ai có thể đem hắn cấp lấy. Nói xong, Phong Nguyên giật đứng dậy, cùng Phong Nguyên Côn mặt đối mặt, tứ ca ngươi nếu có bản lĩnh, ngươi làm này tộc trưởng ta không phản đối. Bất quá hiện tại Thương Tuyết nếu là tộc trưởng, ngươi thực lực của chính mình không đủ, uy vọng không đủ, tranh không lại hắn, lại đi ôm nam tính quán bắt đuổi. Hắn hừ lạnh một tiếng làm sao Nam Tĩnh Quán cho ngươi chỗ dựa, đáp ứng cho ngươi tới làm Phong gia tộc trưởng. Ngươi đánh rắm Phong Nguyên Côn một gương mặt già nua phồng đến đỏ bừng, lão thất, ngươi mất ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta Phong Nguyên giật Phong Lão thất, có phải hay không là ngậm máu phun người người? Mọi người tự nhiên biết. Phong Nguyên giật cười lạnh nói, dù sao lời đã nói đến đây, ngày hôm nay chuyện bên ngoài chúng ta tự nhiên sẽ đi hiểu rõ, có vấn đề gì cũng biết cùng Thương Tuyết cùng nhau thương lượng xử lý. Hắn ngắm nhìn một phía, bất quá ai muốn nghỉ ỉ vào bên ngoài có người chỗ dựa, mượn cơ hội đục nước béo cò, kích động tộc nhân. Mơ ước tộc trưởng vị trí, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nay đại phong đường, còn là đang đóng thôi. Ném câu tiếp theo, Phong Nguyên giật xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Phong Nguyên giật đi lần này, ngũ trưởng lão Phong Nguyên Phúc cũng đứng dậy theo, lão thất ý tứ, cũng là của ta ý tứ. Phong Nguyên Phúc cũng đi. Phong Nguyên côn cùng Phong Nguyên Khải lướt nhau, ngược lại đưa ánh mắt về phía còn giữ lại đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tam trưởng lão Phong Nguyên Thụy chớp chớp con mắt, mặt mơ hồ, các ngươi đang nói cái gì? Phong Nguyên Quân cùng Phong Nguyên Khải sắc mặt trở nên dị thường khó coi, cũng lười để ý đến hắn, đối với đại trưởng lão Phong Nguyên Thái nói. Đại ca, phong ra hai vị tiên cảnh, ngươi làm một cái. Này chủ, còn phải ngươi tới làm. Phong Nguyên Thái Thần tình nhàn nhạt, nhạt đứng dậy, chính các ngươi nhìn cho thật kỹ làm đi. Nói xong, hắn khoan thai thông thả bước ra Đại Phong đường. Mà Tam trưởng lão Phong Nguyên Thụy thấy Lão đại đi, vội vàng mặt mơ hồ đội kịp. Đại Phong đường trong, Lão tứ Lão lục gương mặt kinh hỉ, Lão đại khiến cho tự chúng ta nhìn làm. Nói như vậy, Phong Nguyên Khải nhìn theo Lão đại Lão tam bóng lưng biến mất, hưng phấn mà nói, hắn này là đứng ở chúng ta bên này. Phong Nguyên Côn rõ ràng cũng không nghĩ tới, hắn suy tư một hồi. Con mắt hiếp lại, Lao Thất Lao Ngũ không đồng ý. Lao Tam là một hồ đổ trứng. Hơn nữa Lao Nhị khẳng định hướng về con của hắn, bảy cái người đối diện thì có bốn cái. Chúng ta này Tộc Nghị liền làm không lên. Muốn bài miệng Phong Thương Tuyết tộc trưởng vị trí cũng liền không thể nào nói đến. Hắn qua lại bước đi thong thả hai bước. Bất quá nếu Lao Đại nói như vậy, xem ra hắn đối với Phong Thương Tuyết cũng là có chút bất mãn. Cũng được, nay Tộc Nghị không làm, nhưng là không có nghĩa là chúng ta tùy ý Phong Thương Tuyết chăn trở. Trong tộc các Chi chúng ta đều đi cho thấy thái độ, mà khác liên lạc một chút xích vượng tôn giả. Lục trưởng lao ánh mắt chớp động. Thứ ca ngươi ý tứ? Phong nguyên cô nói, Nam tinh quán ủng hộ yến ra, sinh vượng đã nói với ta nhiều lần, khuyên chúng ta thay đàn đổi dây. Lần này chúng ta chọn sinh lộ, khiến cho phong thương tuyết tự tìm đường chết đi. Thời khắc lốch chốt, chúng ta nói do thái độ, lao đại lại phát cái thành, trong tộc tự nhiên biết nên theo người nào đi. Tốt. Phong nguyên khải hưng phấn nói. Mà bên kia ra cửa rồi. Tam trưởng lão phong nguyên Thụy trên mặt mơ hồ vẻ mặt đã biến mất. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Phong nguyên thụ không hiểu hỏi, thương tuyết không nói với ngươi. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể chưa nói? Phong Nguyên Thái nhàn nhạt nói, vậy ngươi vừa mới. Phong Nguyên Thụy càng phát không giải thích được. Phong Nguyên Thái hừ lạnh một tiếng, nói, ta khiến cho bọn hắn tự giải quyết cho tốt. Làm sao? Nói sai sao? Phong Nguyên Thụy một chút liền bối rối, trong đầu vòng vo mười cái ngọc cũng không lộ lại. nghĩ Khi nói, chính các ngươi nhìn cho thật kỹ làm, là tự giải quyết cho tốt ý tứ. Như thế hơi sướng suốt. Phong Nguyên Thái đã khoan thai mà thong thả bước đi ra thật xa. Phong Nguyên Thụy dở khóc giờ cười đuổi theo, đại ca, ngươi này hố có thể đào. Ta đào hầm rồi sao? Phong Nguyên Thái mặt mơ hồ đao, phong nguyên thụy như đinh đóng cột, đao liền đào đi, lão tứ lão lục hai cái này, thương tuyết không thu thập, ta đều sớm muốn thu thập, phong nguyên thái lơ linh nói, bây giờ thương tuyết đừng nói, không nghĩ tới, phong thần tiểu tử này, cư nhiên cũng là chúng ta phong gia kỳ lân tử, đi, thương tuyết trước khi đi khiến cho ta giúp hắn nhìn chằm chằm. chúng ta đi xem một chút, phong nguyên thụy cười lưỡi kịp. tốt, ta cũng đang muốn nhìn một chút tiểu tử kia. chương 233, chương 233, chiêm ca phong gia một trận nghị, giật thật là lớn chiến trận, cuối cùng còn chưa bắt đầu liền lặng yên không một tiếng động hành quân lặng lẽ. Các chi tộc trưởng Túc lão, các bộ chủ sự chủ quản đều là mặt ngượng nhiên mà đều tự tán đi. Ai cũng không biết đại phong đường giữa chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thất trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi, chợt đại phong đường liền một lần nữa tắt đi. Cụ thể tình hình, hỏi ai cũng không có chính xác trả lời. Phong gia bây giờ bên ngoài tới cùng làm sao? Phong thần trận này đánh cuộc, lại là từ chối thực sự liên lụy tới càng sâu cũng tầng thứ cao hơn giao phong, ai cũng nói không rõ sở. Bất quá tới buổi chiều, âm thầm, liền dần dần bắt đầu có chút thanh âm truyền lưu. Mà lúc này, Trích Tinh lâu trong Đèn đuốc sáng trưng. Trong ngày thường, Trích Tinh lâu chính là một tòa lầu trống. Nhưng hai đại hoàng tất bực nào khí phái, bây giờ lại dắt tay nhau tới, chỉ bất quá ngắn ngủi một giờ, này tòa tháp cao kể cả chiếm diện tích rộng đình viện, cũng đã bố trí được tráng lệ. Dẫn tới bên ngoài người đi đường ảo hào nghỉ chân vây xem, tấm tác tán thán. Đã lúc giá trị chẳng vạng, trên trăm tên hoàng gia thị vệ, đem Trích Tinh lâu bảo hộ được nghiêm nghiêm thật thật, đến không hết người hầu ghé qua qua lại. rượu ngon món ngon giống như lưu thủy mà bưng lên. Con em thế gia đám tốt năm tốt ba vây cùng một chỗ, hoặc trông về phía xa phản dương cảnh vật, hoặc ba hoa khoác lác. Trước một trận xung đột chịu ảnh hưởng, lúc này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vậy phong thần chắc hẳn đã là điên rồi, không phải vậy lời nói. Hắn ngày hôm nay hà tất nháo như thế một trận, bất quá chỉ là ngoan cố chống cự, đồ chọc người chê cười thôi. Hắn ngày hôm nay ngược lại đã ý, bốn ngày sau, nhìn hắn làm sao khóc? Người như thế chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các ngươi nhìn hắn ngày hôm nay vậy phách lối ra dấp, sợ rằng chỉ có chờ đến bị bắt đi Bắc Thần Quốc phong cấm lên, hắn mới biết được sợ hãi. Một cái trung du gia tộc con em, ai cho hắn dũng khí? Hắn có cái gì dũng khí? Bình thường cuồng vọng quen thuộc bây giờ đập nồi dìm thuyền tới cùng, nào không dễ xài mà thôi. Con em thế gia đám nghị luận âm ý, biểu hiện trên mặt hoặc châm chọc xem thường, hoặc hưng phấn kích động. Chim ca ngồi ở lầu các rào chắn bên, trong tay nâng một ly trà, một bên nghe, một bên bất động thần sắc mà quan sát đến trước mắt những thế gia này các đệ tử, cảm thấy thú vị mà lại kích thích. Hắn bây giờ nhịp tim có chút mau. Lần này Tỉnh gia cùng Phong gia đánh cuộc, đừng nói ở Lạc Nguyên Châu, coi như là đặt ở toàn bộ Nam Thần Quốc, đó cũng là một trận khó được lớn hí. Mà càng khó hơn chính là, Yến gia không riêng phái cựu hoàng tử Yến Nhiên cùng đi Tỉnh gia tới Phan Dương. Hơn nữa còn mời nhiều con em thế gia. Những thế gia này, một phần là yến đô cùng những châu khác phủ con em thế gia, mà một phần khác thì đều là Lạc Nguyên Châu bản địa gia tộc. Trong đó cũng bao quát Chiêm gia ở bên trong. Trước một bộ phận thuần túy là tới tham gia náo nhiệt. Bọn hắn cùng yến gia các hoàng tử quen biết, bình thường chính là một cái vòng, như vậy náo nhiệt đương nhiên ít bọn họ không được. Mà Lạc Nguyên Châu những gia tộc này, Chiêm ca không biết, ở đây những thế gia này con em giữa có bao nhiêu là rõ ràng trận này giao phong nội tình. Nói cho cùng, bao quát tiến ra ở bên trong 17 cái gia tộc chuẩn bị săn bắn phong gia đến hiện tại đã không tính là gì đó tuyệt đối bí mật. Cho dù là trong tộc đời ba đời bốn con em, chỉ cần có nhất định thân phận địa vị, đại thể cũng có thể là rõ ràng gia tộc mình là từ chối tham dự trong đó. Bất quá, chiêm ca biết, sợ rằng những này con em giữa, có không ít người kỳ thực cũng không rõ ràng lắm gia tộc của chính mình chân chính trận doanh cùng lập trường. Nguyên bản chiêm ca cũng không hề biết, chiêm ca là chiêm gia đệ tử đời thứ ba, ở lạc nguyên châu con em thế gia trong vòng vẫn luôn thuộc về cái loại này không có điểm nào thu hút người. hắn đường đệ chiêm phóng, vô luận là thiên phú còn là danh khí đều xa xa so với hắn lớn đến nhiều. Có đôi khi tụ hội, mọi người đối với chiêm ca ấn tượng cũng chỉ là chiêm phóng đường ca. Bất quá, chỉ có chiêm gia rất ít người mới biết được. Năm năm trước, bị chiêm gia gia chủ chiêm phi hùng bổ nhiệm, chiêm ca đã bắt đầu tiếp xúc trong tộc một ít chuyện cơ mật vụ. Cũng bởi vậy, mấy ngày trước, chiêm ca tham dự một lần hành động. Hành động là gia chủ chiêm phi hùng tự mình lĩnh đội, Mười mấy tên chiêm gia võ giả đánh vào một cái nhà tiểu lâu, đem bên trong người tất cả đều đánh chết hết sạch, đồng thời bắt gia tộc nhị trưởng lão. Đến sau ở hình đường trên, chiêm ca mới biết được nguyên Lai nhị trưởng lão sớm có phản loạn chi tâm. Hắn và Yến gia nhị hoàng tử hiến hoàng cấu kết, mình ở bên ngoài một mình nuôi dưỡng Tử Sĩ, nỗ lực đem ra chủ chiêm phi hùng cấp lấy. Loại này liên quan tới dã tâm tiểu đoạn, trên đời trong nhà cũng không nghĩ thấy. Chỉ bất quá, Chiêm Ca không nghĩ tới chính là, người này dĩ nhiên là bình thường so với chính mình còn khiêm tốn nhị trưởng lão. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, tin tức này, dĩ nhiên là Phong gia cho. Lần này Phong gia cùng Tình gia đánh cuộc, Chiêm Ca ngươi đi, Chiêm phi hùng phế bỏ nhị trưởng lão vô công, tuyên bố đem hắn phong cấm rồi. Đối với Chiêm Ca nói, tiến ra vậy mấy cái nhỏ thằng nhóc làm như thế vừa ra nhà của chúng ta nếu là không ai đứng ra vậy không cùng thượng ra như nhau bất quá ngươi phải nhớ kỹ chính là chúng ta đứng chính là phong gia chiêm ca cảm thấy bản thân đương thời vẻ mặt đã không chỉ có là khiếp sợ thượng gia hắn đương nhiên biết với tư cách lạc nguyên châu giữa ba cái có thể cùng phong gia ngang vai ngang với một trong những gia tộc thượng gia thực lực xa ở chiêm gia trên mà lần này vây săn, bởi vì thượng gia tiểu thư thượng gia quan hệ thượng gia đã không có khả năng tham dự rất nhiều người sau lưng đều đang chế nói thượng gia lúc này thua thiệt lớn Phải biết, Lạc Nguyên Châu đông nam tây bắc tứ đại gia tộc, Thượng gia chính là một cái trong số đó. Lần này nếu như ở cùng đẳng cấp phong gia trên người kéo xuống một khối lớn thịt, vậy Thượng gia thực lực còn muốn tăng vọt. Tương lai từ Lạc Nguyên Châu có khởi, cá nhảy long môn, tiến quân thượng du cũng rất có có thể kỳ. Nhưng ai biết, Thượng gia vậy mà lấy phương thức này rời khỏi tranh giành, mà càng làm cho Chiêm Ca nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Chiêm gia vậy mà cùng phong gia đứng ở tất cả. Gia chủ điên rồi sao? Tuy rằng những lời này không thoát ra, nhưng Chiêm Ca biết, coi như là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra bản thân đương thời kinh hãi. Mà khi lúc, chiêm Phi hùng vũ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tiến gia chọn ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọn đến Phong gia. Có một số việc các ngươi người thanh niên không rõ, ngươi chỉ cần biết, Phong Thương Tuyết cũng không phải là dễ chơi. Ở. Chúng ta lần này, theo Yến gia chỉ có thể ăn cước, theo Phong gia mới có thể ăn thịt. Một khắc kia, chim Ca rõ ràng thấy gia chủ trong nụ cười dữ tợn. Vì vậy, chim Ca tới. Lúc này nhìn những thế gia này con em, hắn ít nhiều có chút trột dạ. Kỳ thực, bản thân tới đây nhiệm vụ bất quá chỉ là đại biểu Triển gia, làm cái quần chúng thôi. Chân chính giao phong là ở mặt khác mặt trên, bản thân căn bản sở không tới, đương nhiên cũng không có khả năng ở trong này làm cái gì. Bất quá, loại này đang ở trại địch cảm giác, còn là rất kích thích đã chiêm ca không khỏi sẽ nghĩ, đợi được đại chiến mở ra, mọi người đều biết chiêm gia lập trường lúc, này từng đôi từng đôi con mắt, sẽ thấy thế nào bản thân. Mình tới lúc có muốn hay không biểu hiện ra cực độ khiếp sợ, hoán giận cùng vô tội. Mặt khác, trong này giống như bản thân như vậy còn có mấy cái. 17 cái trong gia tộc, xóa thượng gia cùng yến gia, còn có 15. Địch ta theo thứ tự lại ít nhiều. Trung quy sẽ không liền chiêm ra một nhà là ủng hộ phong ra đi. Chiêm ca ánh mắt, Lăng Yên không một tiếng động ở con em thế gia đám trên mặt tới lui tuần tra, phân biệt vẻ mặt của bọn họ. Thế ra, Tiết Bách Thanh tên kia vừa nhìn thì không phải là cái gì tốt chim. Nhậm gia, Nhậm Chi Vu tiểu tử kia đã uống lên đầu lên mặt, tiểu tử này ở Nhậm gia không thế nào bị coi trọng, sợ rằng coi như là, chính hắn cũng không biết. Hoàng gia, thúc gia, Mục gia. Chiêm ca từng cái một nhìn sang, muốn tử trông được ra đầu mối gì tới rất khó, bất quá có một chút hắn là có thể xác nhận. Bây giờ còn mặt xanh xám thân trấn khang khẳng định không phải Minh Hiếu. Nghe nói, Phong Thần chính là Thân Chấn Khang cho bán. Ngày hôm nay tiểu tử kia một bãi nước miếng trực tiếp thối tới Thân Chấn Khang trên mặt. Như vậy, kế tiếp, Phong gia sẽ làm sao bảo chế thân gia đâu? Không biết vì cái gì, tuy rằng nghe Phong Thanh cái kia Phong Thần là cái phế vật, ngày hôm nay thoạt nhìn cũng là một cái ngang ngược không biết sống chết quần là áo lụa tư thế. Bất quá, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản như vậy. Thân Chấn Khang bán đứng hắn, hắn sẽ không chỉ thối một bãi nước miếng liên Đang nghĩ ngợi, nhiên, Chim ca nghe thấy được một cổ tiếng Hắn mới vừa đứng dậy. Quay đầu kiểm tra đến tận cùng, liền nghe được có người kêu lên, vương bất đạn, ai thất đức như vậy ở dưới lầu bảy xe chở phân. Mọi người tất cả đều vọt tới vòng bảo hộ bên. Chiêm ca cũng theo mọi người cùng nhau nhìn xuống dưới, chỉ thấy lấy Trích Tinh lâu làm trung tâm, đông nam tây bắc lộ khẩu đường vành đai trên đường, tất cả đều bày đầy xe chở phân. Không phải một chiếc hai chiếc, mà là vài chục chiếc, lúc nha lúc lúc, đem Trích Tinh lâu bao quanh vây lại. Phía dưới đã có hoàng gia thị vệ đi ra ngoài điều tra, bất quá kéo tới xe chở phân, thình lình còn là võ giả. Lúc này bọn hắn đang theo thị vệ giang co. Đứng ở trên lầu, đều có thể nghe được thanh âm của bọn họ, lão tử xe trở phân bảy nơi này làm sao? Ngươi dám động một chút thử xem. Lão tử vui vẻ, lão tử bản thân a, ngươi còn được. Mọi người trong lúc nhất thời váng đầu hoa mắt, liền ngu ngốc cũng biết, này chỉ định là phong ra cái kia vô liêm sỉ phái người tới làm. Trong yên tĩnh, không biết ai chỉ huy nói, đóng cửa sổ, đem Huntington cộng điểm. Lời còn chưa dứt, chợt nghe phía dưới có người lớn tiếng thét to nói, bán cứt chó. Mới mẹ nóng hổi thối cứt chó a. Bảo ngươi ăn một đống nghĩ hai đống. Nước muối, bán nước muối lại nồng lại chú nước núi. Cắn không ngừng a. Chật còn có nhị hồ nhạc đệm, hết lần này tới lần khác kéo được đứa quãng, vô cùng thế thảm. Quả thực ma âm vào não. Ách. Theo một vị thế gia tiểu thư chịu đựng không nổi một tiếng nốt khan, cả tòa Trích Tinh lâu trên, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người nhìn trước mắt trên bàn nóng hôi hội mỹ thực, đông nhiên sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Hiện tại, khẩu vị cố nhiên là một tia cũng không có, nhưng này buổi tối, như thế nào ngủ? Như thế đi xuống, đừng nói 4 ngày sau xem người khác chê cười, bản thân những ngày người, đều bị hun thành chê cười. Vương Bất Đạn Chương 234. Chương 234, khách nhân giờ khắc này, sắc mặt khó nhất nhìn tự nhiên là Yến Nhiên. Trích Tinh lâu là Yến gia sản nghiệp, nói trắng ra, cũng chính là Yến gia địa bàn. Mà bây giờ, lại bị người dùng mấy chục chiếc xe chở phân bao vây lại ghê tởm, quả thực mất hết mặt mũi. Những thế gia này con em cũng sẽ không nói, nhưng này trong còn có từ Bắc Thần quốc hoàng thất đình ra, còn có Bắc Thần quốc tới hơn 10 vị thanh niên tuấn ngạn. Chật vật như vậy của diện, bị người ta nhìn ở trong mắt, như thế nào xem Yến gia. Đường đường hoàng thất, quyền uy xa đọa đến tận đây, trở lại rồi lan truyền ra. Tiến ra sẽ là cái gì đó hình tượng. Quả thực chính là trò cười. Động thủ. Tiến Nhiên mặt tái nhợt, giận không kiềm được mà hạ lệnh nói, "Bán." "Bất quá," hắn vừa mới phát ra tiếng, liền được Ôn Húc Khiên ngăn lại, "Không thể." Tiến Nhiên cắn răng nhìn Ôn Húc Khiên nói, "Ôn tiên sinh, là có thể nhịn tục không thể nhẫn." "Này phong thần quả thực khi người quá đáng, ngày hôm nay khẩu khí này, ta là vô luận như thế nào cũng nhẫn không đi xuống." "Lúc này không thích hợp xung đột," Ôn Húc Khiên cười khổ nói, "Điện hạ ngươi nếu là động thủ, vừa vặn chúng vậy vô liêm sỉ cái trọng." Hắn hiện tại liền ước gì đánh ra đâu chúng ta đây làm sao bây giờ bên cạnh có con em thế gia mở miệng nói lẽ nào cứ như vậy chịu được đúng vậy quá ác tâm người kia đơn giản là cái tiện nhân trong lúc nhất thời mọi người hào hào mở miệng trách cứ tình cảm quần chúng xúc động ôn húc hiên quay đầu hướng tình văn ngạn tình thời vũ huynh muội nhìn lại chỉ thấy tình văn ngạn cao mày gương mặt bất đắc dĩ mà tình thời vũ thì lấy tay quên chém mũi sát mặt tái nhợt ôn húc hiên không khỏi cười khổ ở tình gia con em giữa ngũ hoàng tử tình văn ngạn thiên tư thông minh tính cách ôn hòa rộng rãi ánh mắt trí tuệ cũng là nổi tiếng ở Bắc Thần Quốc thanh niên Tài Tuấn giữa rất có danh vọng, mà tiểu công chúa Tình Thời Vũ thì nhất tiểu tình chấp thương. Ôn Húc khiên âm thầm quan sát, cô gái này tâm cơ trí tuệ vẫn còn Tình Văn Ngạn trên, hơn nữa so với Tình Văn Ngạn ôn hòa, càng nhiều ba phần sát phạt quyết đoán. Bất quá, bọn hắn đúng là vẫn còn trẻ tuổi một ít. Từ nhỏ ở Tình gia thế gia như vậy trường đại, bên người vô luận là bằng hữu hay là kẻ địch, nơi đó có phong thần như vậy ác ôn, lại nơi nào thấy qua như vậy dưới ba lạm ghê tẩm chiêu thuật, mà nghĩ tới đây, Ôn Húc khiên cũng không khỏi có chút từ mất đất cười bản thân lần này làm sao không phải làm cái hồ đồ quyết định thực sự là lơ là a trước không đem này phong thần coi ra gì bởi vậy ở tới phản dương thời gian trên sẽ không làm cân nhắc đều là theo hiến gia an bài tới mà ở nhìn thấy phong thần rồi bản thân cũng đánh giá thấp tiểu tử này bây giờ suy nghĩ một chút đương thời bản thân nên quyết đoán mà khiến cho đoàn xe rời khỏi phản dương thành tiểu tử kia căn bản là người điên mình đã biết hắn đập nồi dìm thuyền tới cùng ý định náo sự kết quả còn vào này trích tinh lâu thế cho nên cho hắn cơ hội như vậy nơi này dù sao cũng là phong gia địa bàn Tiến ra ở trong này cũng bất quá chỉ có chỗ này đỉnh biệt thôi. Người ta muốn ghê tẩm ngươi thực sự quá dễ dàng. Mà bây giờ, đã là đâm lao phải theo lao. Như thế Vân đi xuống dĩ nhiên không phải biện pháp, nhưng coi như mình nguyện ý rời khỏi phần dương, sợ rằng Yến gia cũng sẽ không nguyện ý về phần đem những này, người phân tán đến trong thành khách sạn bình dân đi một loại phương án, đối với Yến tình hai nhà tới nói càng là giống như chịu thua. Duy nhất đường giải quyết, có lẽ hẳn đi phong gia tìm xem. Nghĩ tới đây, Ôn Húc Khiên An ủi mọi người nói, các ngươi an tâm một chút nóng, ta đi xuống xem một chút. Dưới được lâu tới, Ôn Húc Khiên đi ra đình viện đại môn, xua tay ngăn lại một nhóm đã xanh cả mặt hoàng gia thị vệ cùng đối phương Giang Cơ, đang muốn nói cái gì, lại phát hiện một cái vòng tròn khuôn mặt tròn con mắt tiểu Nam Hải đi tới trước mặt mình. "Tiên sinh," tiểu Nam Hải rất có lễ phép nói, "chủ nhân nhà ta cho mời." Ôn Húc Khiên trước gặp qua đứa bé trai này đi theo phong thần bên người, lúc này nghe vậy, thoáng suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, "Xin mang đường. Tiên sinh mời đi theo ta." Tiểu Nam Hải cười híp mắt nói, "Lúc xế chiều, phong thần liền một mình ở trúc hoa hạng trong tiểu viện tu luyện. Đầu tiên là tu luyện nguyên lực, bổ khuyết khí hải." sau đó chính là hai môn thương pháp, phong thần thân ảnh ở tiểu viện sân luyện công bên trong túng nhảy xê dịch, trường thương trong tay đâm, quét, điểm, chấn, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. đại giác thương pháp chiêu thứ nhất đại mộng sơ giác đã tiểu thành, mà theo cảnh giới để thăng tới nhân cảnh hạ giai bốn tầng, linh hải cũng càng thêm cường đại. bây giờ đại mộng thương pháp đã sẽ năm chiêu, mặt khác bốn chiêu, theo thứ tự là đứng cao nhìn xa, thần trung mộ cổ, phúc trí tâm linh, bừng hiểu ra. tu tập đại giác thương pháp, trọng điểm không riêng gì chiêu thức, càng phải kết hợp tinh độ cùng tâm cảnh cảng lộ, bộ thương pháp đều quán thông một cái rất chữ. Cảm thấy càng triệt để, thương pháp uy lực càng lớn, đến một chiêu cuối cùng đại triệt đại ngộ, có thể phá tất cả chất mê, vô căn cứ cùng cản trở. Sắc bén không gì sánh nổi, nhưng là bởi vì như thế, càng về sau, càng là khó luyện. Nếu là tâm cảnh không đủ, cảm ngộ không đủ, tu luyện thương pháp lúc tựa như khốn khóa trong sương ngủ, thương pháp chỉ phải hắn hình mà không được hắn ý mà đại giác thương pháp chính là bí pháp, truyền thừa cũng cực kỳ rất thưa thớt. Mặc dù là có ký ức bài nhỏ, phong thần có thể lấy được kinh nghiệm cảm ngộ, cũng xa không bằng tu luyện đoán thể thuật, hoặc là Lăng Vân quyết loại này đại chúng công pháp nhiều như vậy. Cũng bởi vậy, Bốn chiêu này trong đó, chỉ có đứng cao nhìn xa cùng thần trung mộ cổ đạt tới tinh thông. Mà phúc chí tâm linh cùng bừng hiệu ra này hai chiêu, bây giờ vẫn còn là thô thông mà thôi. Bất quá dù vậy, so với người khác mà nói, tốc độ tu luyện của hắn coi như là thật nhanh. Mà mặt khác, phong gia phong tuyết thương pháp, ở phong thần trong tay cũng là huy lực hiện ra hết. So với đại giác thương pháp, phong tuyết thương pháp độ khó thấp hơn nhiều. Hơn nữa, trong đầu ký ức mảnh nhỏ lại thêm hội thần cảnh, khiến cho phong thần ở tu luyện loại này võ kỹ lúc, hầu như không có chút nào cản trở. Vừa lên tay tựa như tu luyện 10 năm 20 năm thông thường thành thạo vô cùng, mà ở nhiều lần luyện tập rồi, thương pháp để thăng càng là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ phong tuyết chín chiêu, thường chiêu đều đã đến tiểu thành. Phong thần tin tưởng mình nếu như chăm chỉ tu luyện, 4 ngày sau, bản thân bộ này phong tuyết thương pháp mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Đây là bị tự thân hiện nay cảnh giới hạn chế. Nếu là đến nhân cảnh trung cấp, đột phá đại thành, tiến vào siêu phàm cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Bất quá, phong thần ở trong sân nhỏ một mình tu luyện, nhưng không biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào phong gia hai vị trưởng lão trong mắt. Nay trúc hoa hạng tiểu viện đối với cái khác phong gia người đến nói có lẽ là bí mật nhưng đối với đại trưởng lão phong nguyên thái cùng tam trưởng lão phong nguyên thụy tới nói nhưng là đã rõ như lòng bàn tay lúc này hai người liền lặng yên đứng ở cách đó không xa trên nóc nhà lặng lặng mà nhìn chăm chăm trong sân nhỏ tập luyện phong tuyết thương pháp phong thần trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ thương tuyết nói ngày hôm trước phong thần trở về mới đưa bộ này phong tuyết thương pháp giao cho hắn phong nguyên thụy khó có thể tin nói lẽ nào hắn gạt ta lúc này phong thần đang xử đến một chiêu cuối cùng đêm gió tuyết về chỉ thấy trong sân nhỏ đại tuyết bay tán loạn phương viên hơn 10 trưởng một mảnh trang xóa, phong thần thân ảnh tại đây phong tuyết giữa về phía trước bán nhanh, một lưỡi lê ra rồi, thân hình tựa như bị nào đó lực lượng thần bí kéo thông thường, đột nhiên trở về tại chỗ, động như thỏ nhảy, tĩnh nếu xử nữ, nếu như chỉ là người thường nhìn sang, tựa như hắn căn bản là không có động tới thông thường, vậy nhanh chóng vô cùng một thương, bất quá chỉ là một đạo lóe lên liền biến mất huyết ảnh, có thể hai vị trưởng lão bực nào nhã lực, phong thần một thương này từ phát động về đến vị đều bị bọn hắn nhìn cái thanh thanh sở sở, chỉ cảm thấy toàn bộ quá trình giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, chi tiết chỗ sạch sẽ lưu loát, khiến cho người ta rất khó tin tưởng. Phong Thần mới bất quá tu luyện hai ngày mà thôi. Loại chuyện này, Thương Tuyết không cần lừa ngươi. Đại trưởng lao ánh mắt chớp động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Này tiểu hôn trưởng, quả thực thiên phú cao tuyệt, không có khả năng. Phong Nguyên Thụy tức giận nói, thiên phú cao tới đâu, cũng không loại này cao pháp. Ngắn ngủ hai ngày, một môn thương pháp liền được hắn tu luyện tới cảnh giới như thế, quả thực, quả thực khiến cho người ta xấu hổ vô cùng a. Phong Nguyên Thái liếc xéo Phong Nguyên Thụy mắt, cười híp mắt nói, Phong Nguyên Thụy khuôn mặt đều thanh. Phong ra bảy vị trưởng lão trong đó. Hắn Tiên tính nhàn tản, thích xem sách uống rượu, thực lực là thấp nhất một cái, đến nay cũng bất quá mới địa cảnh hạ giai mà thôi. Ma môn tự vẫn lòng, nếu là đổi chính hắn tới tu luyện bộ này Phong Tuyết Thương Pháp lời nói, một năm cũng không nhất định có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Phong Nguyên Thái trong miệng khiến cho người ta xấu hổ vô cùng, nói tới ai, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ta không tin, Phong Nguyên Thụy mạnh miệng nói, tên tiểu hỗn đà này nhất định là trước đây lẳng lẽ lượn qua. Phong Nguyên Thái nở nụ cười, hắn trước kia là cái đức hành gì, ngươi sẽ không biết, khiến cho hắn tu luyện, cùng muốn hắn mệnh dã không khác nhau. Phong Nguyên Thụy một trận lặng lẽ. Nói xong, Phong Nguyên Thái ngưng mắt nhìn Phong Thần, con mắt híp lại nói, "Phong gia chủ kiếm, thương pháp cực nhỏ. Hiện nay tập luyện bộ này Phong Tuyết thương pháp, trong tộc bất quá 3 năm cá nhân mà thôi. Nhưng này những người này kỳ thực chưa từng đạt được Phong Tuyết thương pháp tinh túy." Mà ta xem Phong Thần, trên người nhưng có chút bạch tiên tổ bóng dáng. Phong Nguyên Thụy kinh ngạc nói, "A, Phong gia bộ này thương pháp chính là Phong gia tổ tiên sáng chế. Nhưng cuối cùng hình thành, nhưng là mấy trăm năm qua không ngừng bổ sung hoàn thiện kết quả." Mà Phong gia công nhận Phong Tuyết Thương pháp thứ nhất cao tay, là một vị tên là Phong Hạc Bạch tổ tiên, là Phong Nguyên Thái Phong Nguyên Thụy tổ gia đồng lửa, một tay Phong Tuyết Thương pháp xuất thần nhập hóa, đến nay không người có thể siêu việt. Có thể không nghĩ tới, Phong Nguyên Thái lại đang phong thần trên người, thấy Bạch tiên tổ bóng dáng. Mà theo Phong Nguyên Thụy biết, Bạch tiên tổ thương pháp rất có độc đáo bí mật, người bình thường căn bản là mô phỏng theo không đến. huống chi, phong thần căn bản chưa thấy qua Bạch tiên tổ. Không hề nghi ngờ, con này có thể đổi cho Thiên Phú. Nhìn Phong thần, Phong Nguyên Thụy gâu nghiêm mặt nói, Thiên Phú cao, trước đây còn như thế sống ngủ thời gian nhớ tới thật muốn hảo hảo đánh tiểu tử này một trận. Phong Nguyên Thái nghi ngờ nói, sống hổ thời gian lời như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ chỉ trích người khác. Tà Thiên phu kém. Phong Nguyên Thụy chuyện đương nhiên nói. đang nói, đung nhiên, hai người phát hiện có một tên võ giả vào tiểu viện, cùng Phong Thần nói vài câu. Phong Thần gật đầu, thay quần áo khác, theo vậy võ giả cùng nhau rời khỏi. là ký nhung người. Phong Nguyên Thụy tao mày nói, bọn hắn này là đi nơi nào? Phong Nguyên Thái búng ngón tay một cái. sau một lát, một người trung niên võ giả bay vuốt mà đến, hướng hai người bẩm báo vài câu. sau khi nghe xong mặt của hai người sắc đều trở nên có chút cổ quái. Phong Nguyên Thụy ghê tởm mà nói, đại ca, ngươi đừng ngăn ta, ta không phải đánh nảy tiểu hôn chướng không thể, ta cũng muốn. Phong Nguyên Thái gật đầu, đang nói, đồng nhiên, thần sát hắn ngưng trọng quay đầu nhìn về phía mặt đông. Lão Tam, chúng ta có khách nhân tới. Chương 235 Chương 235 Buôn bán ôn húc khiên bị Tiểu Nam Hải mang vào một con phố bên ngoài một một tiểu lâu lầu hai bao xương. Trong phòng không có một bóng người, yên tĩnh mà sạch sẽ. Tiên sinh xin lợi, Tiểu Nam Hải hành lễ sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra thuận lợi đóng cửa lại ôn hút khiên ánh mắt ở đóng kín trên cửa định rồi một lúc lâu hắn có thể nhìn ra này tiểu nam hải không đơn giản nếu như mình cùng đối phương giao thủ ngã xuống rất có thể là bản thân ôn hút khiên ở trong phòng dạo qua một vòng lại đang bên cửa sổ nhìn chăm chú vào phía ngoài khu phố tinh tế suy nghĩ một chút tâm sự liền nghe được thang lầu chuyển tới một loạt tiếng bước chân quay đầu nhìn lại cửa bị đẩy ra rèm cửa vén lên tên kia gọi phong thần thanh niên định đạc đi đến tới quý tính phong thần ở gian nhà trung ương bàn vương ngồi xuống thân thủ ngã một bình trà cười hấp mắt nhìn từ trên xuống dưới ôn húc kiên cứ việc trước cũng đã đã biết tiểu tử này quần là áo lượt tác phong bất quá lúc này ôn húc khiên lại lần nữa xác nhận hắn mỉm cười tao nhã mà chắp tay nói nhỏ họ ôn ôn húc kiên ôn tiên sinh phong thần uống trà cười nói tối hôm nay dự tính không có gì khẩu vị có muốn hay không ta khiến cho người ta an bài một chút từ lâu này đồ ăn không sai ý tốt tâm lĩnh ôn húc khiên ở phong thần đối diện ngồi xuống cười nói so với này ta càng hy vọng phong công tử ngươi có thế để cho thuộc hạ của ngươi đem những kia xe chở phân bỏ chạy xe chở phân Phong Thần mặt hoang mang, gì đó sẽ trở phân." Ôn Húc Khiên mỉm cười, "Nếu chúng ta đều ngồi ở nơi này, ta nghĩ chúng ta còn là đi thẳng vào vấn đề tốt." "Làm sao đi thẳng vào vấn đề?" Phong Thần cười lạnh nói, "Đem ta trộm tới Bắc Thần Quốc phong cấm 30 năm. Đây là ngươi phụ thân và Bắc Thần hoàng cộng đồng quyết định." Ôn Húc Khiên nhàn nhạt nói, "Chúng ta bất quá chỉ là chấp hành thôi. Ai cũng cải biến không được, không phải sao? Nhưng ta là vô tội." Phong Thần tức giận đem chén trà trong tay ở trên bàn một trận, "Ngày đó ta là bị đã lừa gạt đi, căn bản cũng không biết nàng là các ngươi Bắc Thần Quốc công chúa." Tôn Húc Khiên thở dài nói, Nhưng ngươi còn là đem công chúa chói lại, hơn nữa thiếu chút nữa là mục nàng. Phong Thần mấp máy miệng, một bộ muốn phản bác rồi lại phản bác không được hình dạng. Hắn cắn răng nói, "Nói đi, các ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Kỳ thực đem ta chụp tới Bắc Thần Quốc, bất quá chỉ là xả giận thôi, các ngươi muốn cũng không phải là này, ta nói đúng sao?" Ôn Húc Khiên con mắt hơi híp, nhìn hắn, thản nhiên không nói. Tình ra không dung mạo phạm, ta đều biết. Nhưng phải nói xin lỗi cũng tốt, bồi thường cũng được, cha ta trước đều đã ứng, có thể tình gia vẫn như cũ không chịu bỏ không dung tha. Phong Thần đón ánh mắt của hắn, "Các ngươi mong muốn?" Không phải này. A, Ôn Húc Hiên hứng thú. Hắn phát hiện tiểu tử này tuy rằng quần là áo lượn, nhưng cũng không ngu. Chúng ta đây nghĩ muốn cái gì? Ôn Húc Hiên tò mò hỏi. Các ngươi mong muốn chính là trận này đánh cuộc. Đây bất quá là cái cho hiến gia đối phó chúng ta phong gia mượn cớ mà thôi. Phong Thần theo dõi hắn, lạnh lùng thốt. Đồng thời, các ngươi tình ra cũng bắt tay cắm vào chúng ta Nam Thần Quốc tới. Bây giờ Nam Thần Quốc chư hầu cất cứ, mỏm núi lấp lớp, một mảnh hỗn loạn. Vừa vặn đục nước béo cỏ, không phải sao? Ôn Húc Hiên trầm mặc nhìn Phong Thần. Một lúc lâu, hắn mở miệng nói. Bắc Thần quốc cùng Nam Thần quốc cũng không giao giới, chúng ta không cần bắt tay cắm vào. Này là chuyện của chính các ngươi. Các ngươi đương nhiên không cần tự mình làm gì đó, các ngươi chỉ cần một cái có thể khống chế Nam Thần quốc Minh Hữu là được. Phong Thần lệnh lùng tốt, nhưng ngươi thật cho rằng Yến gia có thể thắng sao? Không biết, ôn Húc Khiên khẽ mỉm cười nói, nhưng đây đối với chúng ta tới nói, không có gì tổn thất, không phải sao? Không, Phong Thần cười lạnh nói, nếu như các ngươi đã chọn sai người, vậy thì sẽ có tổn thất. Ôn Húc Khiên đầu mày hơi nhíu lại. Lần này, hắn xem Phong Thần ánh mắt rất nghiêm túc có lẽ ở các ngươi trong mắt ta chỉ là cái bị gia tộc vứt bỏ ăn chơi chắc táng thôi, phong thần cho chén trà của mình châm dân trà. Hơn nữa chúng ta phong gia cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ trung du gia tộc thôi. tại đây trận trong trò chơi chúng ta chỉ là trò hiến gia lập uy đạo cụ. nói đến đây hắn đong nhiên nở nụ cười. thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? nếu như các ngươi đã chọn sai người đâu? ôn húc khiên không có hé răng. đúng rồi ta không đoán sai, các ngươi nhất định không có tỉ mỉ hiểu qua cha ta. phong thần nói, tuy rằng hắn từ bỏ ta, nhưng hắn cuối cùng là cha ta. chúng ta không ngại tiết tưởng một chút vạn nhất các ngươi bắt đi ta, sau đó phát hiện cha ta kỳ thực thích hợp hơn hợp tác, đến lúc đó làm sao bây giờ? hắn uống trà, cười lạnh, coi như hắn không quan tâm ta đứa con trai này, nhưng đây đối với hắn tới nói, nhưng là cái nhục nhã. lẽ nào đến lúc đó sẽ đem ta đưa về tới hóa giải này nhục nhã? Ôn Húc Hiên lướt mi mắt, hắn biết trước mắt này còn là áo lượt như vậy lươi sán liên hoa, đều bất quá chỉ là vì đem chính hắn từ tử cục này giữa thoát khỏi đi ra mà thôi, cũng mặc kệ là bỏ dở đánh cuộc, còn là khiến cho tình gia đang đánh cuộc đấu giữa tha hắn một lần, đều rất ngây thơ. Hơn nữa đối với hắn vị kia phụ thân, Ôn Húc Khiên không cho là một cái Trung Du Thiên Cảnh cường giả có thể bao lớn lực lượng. Phong Thần đối với phụ thân hắn đánh giá, nếu như không phải từ nhỏ sống ở phụ thân hắn dưới bóng cây, có một loại ngưỡng vọng đại thụ sùng bái nói, đó chính là cuồng vọng vô chi. Bất quá, có một chút hắn ngược lại nhận đồng, đó chính là bọn họ đối với Phong gia hiểu rõ, chỉ giới hạn ở gia tộc này là Yến gia đối thủ bồi dưỡng lên một cái Trung Du gia tộc, mà đối với Phong Thương Tuyết người này hiểu cũng không nhiều. Còn có một chút, Ôn Húc khiên không thể không thừa nhận, nay quần là áo lụa ánh mắt, có chút ngoài bản thân dữ liệu. Như vậy, Ôn Húc khiên chậm rãi mở miệng nói, ngươi có đề nghị gì sao? Cho các ngươi hiện tại vương tha ta, dự tính có chút khó khăn, phong thần nói. Bất quá, ta cảm thấy, nếu như mấy ngày này, ngươi phát hiện yến gia không giống các ngươi tưởng tượng như vậy mạnh, mà chúng ta phong gia lại không giống các ngươi tưởng tượng yếu như vậy lời nói, có lẽ trận này đánh cuộc, ngươi có thể cho người của các ngươi đừng quá chăm chú. Ôn Húc khiên có chút buồn cười. Tiểu tử này vòng tới vòng lui, quả nhiên còn là đi vòng qua nơi này. Bất quá, hắn phát hiện, này đối với mình chuyến này mục đích, ngược lại là có chút trợ giúp. Chỉ cần trận ăn hắn không cho hắn ôm đồng quy vu tận tâm tư, không đi làm những này thấp kém thủ đoạn, qua mấy ngày nay là được. được rồi, ta đem ý kiến của ngươi mang về cho ngũ hoàng tử, ta nghĩ nếu như các ngươi phong già có thể cho thấy đủ thực lực lời nói, hắn sẽ chăm chú cân nhắc đề nghị của ngươi. Ôn Húc Khiên gật đầu, đứng dậy, như vậy, trước nhờ cậy ngươi khiến cho thuộc hạ của ngươi đem những kia xe chở phân rút lui. hắn mỉm cười nói, điện hạ nhà ta hiện tại tâm tình thật không tốt. nói xong, Ôn Húc Khiên liền chuẩn bị rời khỏi. bất quá hắn mới vừa khẽ động thân lại thấy Phong Thần lắc đầu nói, không đúng không đúng, tôn tiên sinh trước chúng ta nói là một cuộc làm ăn vậy xe trở phân là mặt khác một cuộc làm ăn ôn húc khiên dáng tươi cười ngưng kết chỉ cần tầm thường một viên song pháp trận linh băng ta lập tức khiến cho người ta đem xe bỏ chạy phong thần cười đến rất vui vẻ thế nào phong nguyên thái cùng phong nguyên thụy đứng ở phàn dương mặt đông trên tường thành rất nhanh một chiếc là đủ cung cấp 10 người cưỡi cỡ cực lớn xa hoa xe ngựa ở tám chỉ tuyết long lôi kéo dưới lái ra màn đêm ở mặt đông tường thành trước dừng lại phong nguyên thái cùng phong nguyên thụy ánh mắt rơi vào xe ngựa yến gia tiêu chí trên hai mắt nhìn nhau một cái sau một lát Hai gã cầm ý lão giả lần lượt đi xuống xe ngựa. Từng bước một lăng không đi lên giữa không trung, cùng đầu tường đủ bằng phẳng, thần sắc lạnh nhạt hơi thi lễ một cái nói: "Trương Quốc Thụy, La Tây Sơn, bái kiến Phong đại sư. Phong nguyên thái hoàn lễ, hai vị tiên tôn đường xa mà đến, không biết có gì chỉ giáo." "Sao dám?" Bên trái thể hình hơi mập Trương Quốc Thụy lạnh nhạt nói, "Nhà ta cửu hoàng tử lần này cùng đi Bắc thần quốc ngũ hoàng tử Tình Văn Ngạn cùng tiểu công chúa Tình Vũ đến đây phản Dương Thành, ta hai người bất quá đi theo bảo hộ thôi." Phía bên phải La Tây Sơn vóc người thon gầy, ánh mắt âm vụ, mở miệng nói: Phàn Dương là phong gia nơi có phong gia nhị vị thiên tôn ở, ta hai người tự nhiên nhượng bộ lui binh, miễn cho phá hư quy củ, mạo phạm đập vào. Bất quá vừa mới cựu hoàng tử phái người tới nói, ở Phàn Dương thành giữa có chút không thoải mái. Bởi vậy mặt dày đến đây, mời phong đại sư xem ở ta hai người tình mọt trên, nếu có cái gì đắc tội địa phương, nhiều hơn tha thứ. Phong Nguyên Thái sắc mặt trầm xuống. Vừa mới đã nghe nói phong thần ở Trích Tinh lâu dở cho quỷ, đang muốn đi giáo huấn vậy dê tẩm tiểu tử một trận, lại không nghĩ rằng, đối phương nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Bất quá, bọn hắn trong miệng nói khách khí. Có thể giọng điệu này thái độ kỳ thực tiêu căng, hành vi ẩn hàm uy hiếp. Trước xuất hiện lúc, cũng là không chút nào che giấu hơi thở của mình. Rõ ràng không đem phong ra để vào mắt, nói rõ là tạo áp lực. Lặng im khoảng khắc, Phong Nguyên Thái nở nụ cười. Nguyên lai like như vậy, Phong Nguyên Thái nhàn nhạt nói, trẻ con hồ đồ mà tôi, sao đến nỗi nhị vị ba ba mà tới rồi. Phong gia tuy rằng không là cái gì hảo môn thế gia, bất quá, này độ lượng vẫn phải có. Trương, La hai người nguyên bản lặng lặng nghe, lúc này, trên mặt thần tình bỗng nhiên cứng đờ. Phong gia, độ lượng lại nghe phong nguyên thái cười lắc đầu nói hai vị thiên tôn yên tâm được rồi chúng ta sẽ không theo cựu hoàng tử tính toán mặt khác nhị vị nếu tới đều tới vậy không bằng liền khoảng cách phản dương thành gần một ít nói không chừng một hồi nhà ngươi cựu hoàng tử liền lại tới tin tức cũng miễn cho lại chạy tới chạy lui nói xong phong nguyên thái cùng phong nguyên Thụy cười híp mắt vừa chắp tay người ra rồi tinh thần không tốt liền không bắt chuyện nhị vị chỉ cần không vào thành nhị vị tùy ý đừng khách khí cáo tử phong nguyên thái cùng phong nguyên thụi xoay người rời đi chỉ để lại tường thành phía trước trong hư không tấm La nhị vị thiên cảnh cường giả mặt khó coi mà trôi lơ lửng ở chỗ nào. Hô hấp phập phòng trong lúc, thân hình lại mơ hồ có chút bất ổn. Chương 236. Chương 236, Nam Vân Thai tiểu lâu đàm phán kết thúc, Ôn hút Khiên mặt đen lại rời khỏi. Mà hắn đi lúc, phong thần trong tay đã nhiều hai viên đơn pháp trận linh băng. Linh băng là sông thiên đạo thủy linh lực kết tinh. Sông thiên đạo từ núi thiên đạo trào lên mà xuống, trong sông ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh lực, tư dưỡng đại lục thiên đạo, là đại lục linh lực tri nguyên. Bất quá, sông thiên đạo chính là từ cựu thiên vực bên ngoài mà rơi thiên hạ, huyền ảo vô cùng. Hắn mặc dù tự nhiên xóa tóc linh khí, thuần dưỡng vân vân, nhưng mọi người trực tiếp dùng để uống lại không hề tác dụng, hơn nữa vô luận sử dụng thủ đoạn là gì, đều không thể đem trong sông linh lực trực tiếp lấy ra. Ngược lại là sông thiên đạo ẩn dục cây cỏ sinh linh, có thể dùng với chế thuốc, do đó gián tiếp thu hoạch linh lực. Tỷ như phong thần từ trong tộc lấy được xích Linh Đan, liền có thể ở lúc tu luyện cung cấp số lớn linh lực, tăng tốc linh khí hóa mưa, sinh thành nguyên lực tốc độ. Bất quá, đan dược luyện chế được cho dù tốt, trung quy cũng là có tạp chất. Đơn thuần liền thu hoạch linh lực điểm này tới nói, càng là tinh thuần càng không có trải qua lần thứ hai ba lần chuyển hóa ra công lại càng tốt. Ma linh băng chính là như vậy một loại bà bối. Loại này băng tinh bản thân là sông thiên đạo nước thấm vào thổ địa, linh khí trải qua ngày qua tháng lại tích lũy hình thành linh mạch, rồi từ linh mạch trên nhỏ xuống hình thành, nhỏ xuống trước, đây chỉ là một khoa tụ tập sông thiên đạo linh lực tinh hoa giọt nước. Mà nhỏ xuống một khắc kia, hắn liền hóa thành một viên nội bộ tự nhiên sinh thành pháp trận băng tinh. Pháp trận càng nhiều, băng tinh tích chứa linh lực cũng lại càng lớn. Loại này băng tinh không chỉ có thể tự do hấp thu, hơn nữa còn có thể dùng với chế thuốc, phụ linh là tranh du giả cùng hồn sư đều át không thể thiếu tu luyện tài nguyên. Chỉ tiếc, linh băng sản lượng cực nhỏ, phần lớn đều xuất từ thượng du những tia chiếm linh mạch đầu tiên. Tại hạ bơi cùng cùng trung du cực kỳ hiếm thấy. Nói cho cùng, giữa hạ du linh lực tương đối loãng, rất khó hình thành linh mạch, càng miễn bản này linh mạch tinh hoa. Phong thần chính là ngó đúng ôn húc khiên là bắc thần quốc người của hoàng thất địa vị không thấp, lúc này lại ném chuột sợ vỡ đổ, mới chợt gõ một gậy này. đương nhiên, cuối cùng có kẻ mặc cả kết quả, chính là một viên song pháp trận linh băng biến thành hai viên đơn pháp trận linh băng giá trị khoảng chừng thiếu một nửa. Bất quá, Phong Thần đã rất hài lòng. Này linh băng, thế nhưng Phong gia tàng bảo cất trong cũng không nhiều ít. Ở hắn kế tiếp tu luyện cùng với một ít muốn làm sự tình giữa, này hai viên linh băng đều muốn đưa đến cực lớn giúp ích. Mà Phong Thần thỏa mãn, tự nhiên đại biểu cho Ôn Húc Khiên không hài lòng. Hai viên đơn pháp trận linh băng đối với Ôn Húc Khiên tới nói, còn không tính là nhiều nhức nối, nhưng mình bị này vô liêm sỉ làm thịt sự thực, làm thế nào nghĩ thế nào bực mình. Mà quan trọng hơn là, hắn phát hiện bản thân nguyên bản bình ổn tâm cảnh, nhiên nhiều như vậy một tia lo lắng. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra hiện nay Nam Thần quốc cục diện chẳng huống. Trước cùng tình văn ngạn đàm luận, cũng sớm đối với Yến gia hạ kháng long hưu hối phán đoán. Chỉ bất quá, hiện nay diễn ra là Nam Thần quốc giữa có thể tìm được tốt nhất người hợp tác, thành ra không có lựa chọn nào khác mà thôi. Nhưng nếu là chân tướng vậy Phong thần nói, Ôn Húc Khiên không thể không thừa nhận, bản thân mặc dù đối với lời của tiểu tử đó không thể nào tin được, nhưng ít nhiều vẫn là bị một điểm ảnh hưởng. Trở lại trích tinh lâu lúc, Ôn Húc Khiên phát hiện xe trở phân đã bỏ chạy. Ôn Húc Kiên lên lầu. Ôn tiên sinh trở lại rồi. Vừa nhìn thấy Ôn Húc Kiên. Tình Văn Ngạn liền cười nói, tên kia trung quy sợ hãi chị vua, đem xe chở phân cho bỏ chạy. Chịu vua, Ôn Húc Kiên nhíu mày một cái, bản thân thế nhưng bị tiểu tử kia xảo trá hai viên linh băng. Bất quá hắn không mở miệng, bởi vì hắn phát hiện, lúc này các trên lầu bầu không khí dị thường nhiệt liệt, tất cả mọi người vây quanh ở hiến nhiên bên cạnh nghị luận gì đó, từng cái trẻ tuổi trên mặt tràn đầy mặt mày phấn khởi. Ôn Húc Kiên đột nhiên vang lên trước mình và phong thần nói chuyện với nhau lúc, vậy cô từ mặt đông chuyển tới khí tức chấn động, đó là thiên cảnh cường giả khí tức, không chút nào che giấu. Ôn Húc Kiên nhớ ký bản thân đương thời theo bản năng hướng bên kia nhìn thoáng qua, đồng thời một cái ý niệm đống nhiên ở trong đầu thoáng qua, bất quá trong khoảng thời gian ngắn lại không bắt được. hắn một bên suy tư một bên theo bản năng hỏi, là cựu hoàng tử điện hạ mời yến ra hai vị thiên tôn khách khanh đứng ra. đúng vậy, tinh văn ngạn cười nói, hai vị thiên tôn ở ngoài thành một hiện lộ khí tức, cũng không lâu lắm những người đó liền ngoan ngoãn đem xe chở phân cho bỏ chạy. chúng ta dự tính hiện tại phong gia đã loạn thành nhất đoàn, chúng ta không quản được tiểu tử kia, tự nhiên có người quản được ở hắn. ôn húc khiên gật đầu nói, như thế cái biện pháp tốt. Phong gia khẳng định cũng không muốn tiểu tử này quá dính vào. Nói đến đây lúc, đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi híp. Hắn nghĩ tới, vừa mới bản thân phát hiện Yến gia Thiên Tôn hơi thở lúc, tựa hồ Phong Thần cũng ngạc nhiên quay đầu hướng Phương Đông nhìn thoáng qua. Cứ việc này khẽ động làm rất rất nhỏ, hơn nữa hắn rất nhanh thì khống chế được, ngược lại hỏi mình làm sao, nhưng mình hiện tại có thể khẳng định, hắn tuyệt không phải là bởi vì nhìn mình mới hướng bên kia nhìn. Đó là bản thân hắn phát giác. Có thể phải biết, đối với Tranh Du giả tới nói, hai vị thiên cảnh cường giả tận lực phóng ra ngoại khí tức có lẽ giống như trong bóng đêm trăng sáng rõ ràng như vậy nhưng đối với người thường tới nói, nhưng là không hề hay biết. vậy phong thần, ôn húc khiên trong lòng chợt giật giật, quay đầu nhìn về phía tình thời vũ, công chúa, vậy phong thần thật là cái không có tu luyện qua phế vật sao? tình thời vũ đang nâng một ly trà, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. nghe vậy, nàng xoay đầu lại, gật đầu, trên mặt hiện ra một tia chán ghét nói, đúng vậy, chỉ ít hơn 3 tháng trước, trên người hắn không có chút nào nguyên lực, không phải vậy cũng sẽ không bị ta một cước đá gãy chân. nói xong, nàng to mò hỏi, làm sao? không có gì. ôn húc hiên lắc đầu, hơn 3 tháng sao? coi như khi đó bắt đầu tu luyện, cũng không luyện được gì đó đi. Ôn Húc Khiên một mặt cảm giác mình nghĩ đến hơi nhiều, về phương diện khác, lại cảm thấy nguyên bản chuyện đơn giản, bắt đầu trở nên thú vị. Nam Thần Quốc, Thượng Du, Nam Vân Châu. Bờ sông Thiên Đạo, 10 vạn núi xanh. Một cái giống như cự mãng thông thường linh mạch, từ bờ sông Thiên Đạo cuốn lượn mà đi, cuối cùng với quần sơn giữa, một tòa mây mù lượn quanh màu trắng đỉnh bằng trên núi hiện lộ hành tung. Mà nay đỉnh bằng trên núi, bậc thang cuốn lượn, lầu các kéo dài, khí tượng rộng rãi, chính là Nam Thần Quốc Thượng Du đại tông, Nam Vân Thái. Lúc này Nam Vân Thai đỉnh núi Hậu Hoa Viên trong, một thân bạch sam phong thương Tuyết xóa tóc, chân trần, ngồi xếp bằng với một viên thương tùng dưới, đang cùng một vị tóc trắng xóa tiên phong đạo cốt lão giả đánh cờ. Bốn phía, bảy tám gã năm sáu chục tuổi tu sĩ, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc lơ lửng giữa không trung, nương thần quan chiến. Trên bàn cờ, Hắc Bạch giao thoa, đã tới song phương chém giết then chốt giai đoạn, phong thương Tuyết chấp đen, trên bàn cờ hạ xuống một viên, dẫn tới mọi người một trận sợ hãi than. Lão giả rõ ràng không ngờ tới này một, cau mày, suy nghĩ một lúc lâu, đống nhiên mở miệng nói, "Thương Tuyết, cái gọi là cứng quá dễ gãy." Ngươi tính cách quá mạnh mẽ, không tốt." Lão Thần Tiên nói phải. Phong Thương Tuyết Như cười như không. Ngươi nhìn ngươi này cờ, sắp phạt quá nặng." Lão Thần Tiên đem Phong Thương Tuyết hạ xuống cờ đen kẹp lên tới, trả lại trong tay hắn, đổi cái địa phương, đi lại, đi lại. Bốn phía tất cả mọi người dở khóc giờ cười. Lão giả không là người khác, chính là Nam Vân Thai Thái thượng trưởng lão, nhân sưng lão Thần Tiên. Còn bên cạnh những tu sĩ này, lại là đệ tử của hắn, bây giờ ở riêng Nam Vân Thai trưởng môn cùng với các đường trước trưởng lão. Thấy vậy tình hình, thân là đại đệ tử trưởng môn Vân Hạc thấp giọng nói, "Sư tôn, ngươi này cũng không tránh khỏi quá xấu, Lao đầu giận dữ, thật dài thọ mi nhấc lên tới, ta này đang chỉ điểm các ngươi tiểu sư đệ, hiểu không? chúng đệ tử quay đầu quay đầu, nhìn trời nhìn trời. Lao thần tiên giáo dục chính là, đại sư minh, không sao. Phong thương tuyết cười híp mắt tiếp nhận cờ đen, không chút hoang mang mà xuống đến bàn cờ một chỗ khác, xuống đến nơi này, có thể sao? Ngay từ đầu, mọi người còn không cảm thấy gì đó, bất quá, nhìn kỹ, từng cái một sắc mặt đều trở nên cổ quái, tựa hồ muốn cười lại không dám cười, khuôn mặt đều nẹn đỏ. Phong thương tuyết chiêu thấy lại so với trước vậy một còn lợi hại hơn. Lão thần tiên trên mặt một trận âm một trận dương. Sau một lát, thân thủ đem quân cờ quay rối, không đánh nữa, không đánh nữa, tính thế hòa được rồi. Mọi người lại nhịn không được, một trận cười vang. Lão đầu đùa bẩn xấu, bản thân cũng cười vui vẻ. Sau khi cười xong, một vị đệ tử phanh trà, phục một ly cho lão thần tiên. Mọi người lại ảo ảo tự dước, một bên uống, vừa nói nói. Chuyện phía một phen qua đi, lão thần tiên bỗng nhiên mở miệng hỏi, thương tuyết nói sự tình, các ngươi đều biết. Vừa nghe đến lời này, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, Ánh mắt tất cả đều tập trung ở Phong Thương Tuyết trên người. Không nói ở đây những ngày người, coi như là toàn bộ Nam Vân Thai, từ Lão Thần Tiên trở xuống, năm đời đệ tử, trên dưới mấy trăm người đối với Phong Thương Tuyết đều rất tin tưởng. Phong Thương Tuyết xuất thân từ Trường Hà môn, mà Trường Hà môn tuy là Trung Du Tông môn, nhưng mấy trăm năm trước lại từng hóa giải qua Nam Vân Thai một trận đại nạn. Từ đó về sau, hai tông đồng khí liên trì, một phương gặp nạn, bên kia nhất định khuynh lực chi viện. Trong môn trưởng lão càng nhiều có tương giao tâm đầu ý hợp người, giao tình một đời truyền một đời, một mực duy trì liên tục cho tới hôm nay. Mấy chục năm trước. Lão Thần Tiên với Trường Hà Môn làm khách, phát hiện Tiên Phú, tài tình cùng bản tính đều khá đối với mình khẩu vị Phong Thương Tuyết rất là yêu thích, không chỉ ngoại lệ truyền thụ hắn một bộ công pháp, hơn nữa từ nay về sau mỗi lần thấy hắn đều tự mình giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc, chỉ điểm sai lầm, mà Phong Thương Tuyết đối với Lão Thần Tiên cũng phi thường cảm kích. Vô luận là ở Trường Hà Môn làm đệ tử, còn là ở Phong Gia làm gia chủ, mỗi đến Lão Thần Tiên ngày sinh, Phong Thương Tuyết đều sẽ tới rồi chúc thọ. Phụng Dưỡng làm bạn một đoạn thời gian mới rời khỏi. Năm lại một năm, gió mặt gió mưa mặt mưa thậm chí có một năm phong gia cùng người khai chiến, phong thương tuyết trọng thương chưa lành đều chạy đến. hai người tình cảm, tuy không phải thời trò, thực càng hơn chi. thế cho nên lão thần tiên đệ tử thân truyền đám đều muốn phong thương tuyết coi là tiểu sư đệ. ở trong mắt mọi người, vị này tiểu sư đệ hùng tài đại lược, tài trí siêu phàm. kế nhiệm phong gia gia chủ tới nay, đúng là lấy sức một mình, đem một cái hạ du tam lưu gia tộc mang vào trung du. mà nay phong gia con em đã đặt chân trung du các đại tông môn, tốt nhất phái thịnh vượng cảnh tượng. mà ở trong quá trình này, phong thương tuyết chẳng bao giờ đánh lại nam vân thai cơ hiệu càng không có vì Nam Vân Thai thêm qua phiền toái. Bất quá, lần này, sự tình tất cả mọi người đã biết. Mặt ngoài xem ra, đối mặt hai đại hoàng thất lại thêm mười mấy gia tộc vây công, phong thương tuyết tới Nam Vân Thai là ở tìm xin giúp đỡ, là cho Nam Vân Thai thêm phiền toái. Nhưng kỳ thực mọi người lòng biết rõ, sự thực cũng không phải như vậy. Phải biết, Đại Lục Thiên Đạo Thượng Du Tông môn cũng phân vào dưới. Nam Vân Thai tuy rằng chiếm cứ một chỗ linh mạch, bất quá nhưng là tới gần trung du, hơn nữa này linh mạch chỉ là một cái cỡ trung mãng linh mà thôi, đừng nói Thanh Long Huyền Vũ Chu tức Bạch Hổ vậy tứ đại linh mạch liền giao linh đều không phải. Cũng bởi vậy, Nam Vân Thai tuy là thượng du tông môn, nhưng cùng những kia chiếm cứ động tiên, có thể tự cấp tự túc bảng quan siêu cấp tông môn so với không được. Nghĩ muốn chuyển thừa phát triển, trừ dựa vào linh mạch cùng nghìn năm tích lũy ở ngoài, cũng đồng dạng dựa vào thế tục tài nguyên. Cùng loại như vậy tông môn còn có rất nhiều cái. Nam Tĩnh quán chính là một cái trong số đó. Mà vừa vặn, Nam Vân Thai cùng Nam Tĩnh quán nhưng là kẻ từ thủ. Chương 237. Chương 237, phiên người đối mặt lão thần tiên vấn đề, trưởng môn vân học trả lời nói, sư tôn Tiểu sư đệ đã theo chúng ta nói qua. Vậy các ngươi thấy thế nào?" Lao Thần tiên hỏi. Nam Tính quán lão pháp tôn Bế Quan, biểu hiện ra là nói rõ không đúng tay vào, kỳ thực là cho hiến ra chỗ dựa, đồng thời đem chúng ta một quân. Ai cũng biết, chân chính chấp hành chính là hắn những đệ tử kia. Ta nghe tiểu sư đệ nói, vậy xích vượng thậm chí bắt tay đều đưa đến phong gia nội bộ. Về phần những gia tộc khác có thể nghĩ, hơn nữa, bọn hắn bây giờ chiếm ưu thế, tự nhiên là đứng nói không đau thắt lưng. Tiểu sư đệ một nhà đối kháng hơn 10 nhà, chúng ta không ra tay, phong gia nguy hiểm. Mà chúng ta một khi xuất thủ, Nói đến đây, Vân Hạc không khỏi lo lắng lo lắng mà nhìn Phong Thương Tuyết liếc mắt, không có nói nữa đi xuống, chỉ không người nói, đệ tử vô năng, việc này còn là sư tôn ngài quyết định đi, đệ tử đám người không không tuân theo. Nam Vân Thai trên dưới 700 đệ tử, chỉ cần ra lệnh một tiếng là được xuống núi. Ân, lão thần tiên lắc đầu, khoát tay nói, có một số việc, ta không khiến cho Thương Tuyết nói cho các ngươi biết, các ngươi không biết. Không cần lớn như vậy chiến trận. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Phong Thương Tuyết, bất quá, ngươi tiểu tử này cũng quá mức cuồng vọng, ngươi thực sự liền có chắc. Tất cả mọi người một trận kinh dị. Theo thầy Tôn trong lời nói nghe tới, tự hồ tiểu sư đệ lần này tới cũng không phải là muốn Nam Vân Thai trực tiếp xuất thủ. Lại nghe Phong Thương Tuyết mỉm cười nói, "Có, có cái dám." Lão Thần Tiên bỗng nhiên mắng, "Có như những gia tộc kia lén cùng ngươi có giao tình, nhưng đem mình thân gia tính mệnh toàn bộ đều đặt ở trên người người khác, ngươi ngu thuần không ngu." Đệ tử cũng không từng. Phong Thương Tuyết cung cung kính kính nói, "A." Lão Thần Tiên sững sốt, nhìn Phong Thương Tuyết, bỗng nhiên con mắt hơi híp, mở miệng nói, "Đỡ ta lên." Vừa nghe đến lời này, chúng đệ tử đều là sử sốt. Sư Tôn chưa từng cần người đỡ qua chẩn một cái ý niệm thoáng qua, mọi người nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía phong thương tuyết. phong thương tuyết đứng dậy, đi tới lao thần tiên bên người, không lưng đỡ lấy lao thần tiên. sau một lát, lao thần tiên thân thể chậm rãi bị hắn đỡ lên. một màn này, chỉ nhìn được chúng đệ từ mắt thả tia sáng kỳ dị. lao thần tiên chính là đạo cảnh cường giả, có thể đem hắn đỡ dậy, ý vị như thế nào? tốt, tốt. lao thần tiên cười ha ha, thân thủ ở phong thương tuyết trên đầu trụ một cái, tiểu tử thối, ngược lại không tệ. buông tay đi làm, ta khiến cho các sư huynh ngươi cho ngươi lực trận. Hắn Nam tĩnh quán bất động cũng liền thôi. Bọn hắn nếu là dám độc thủ, ta đối con kia lão trồn ra. Đa tạ lao thần tiên. Phong Thương Tuyết mỉm cười nói. Mà hắn lời còn chưa dứt, mọi người đã vừa lên, đem hắn vây quanh. Một năm miệng mười hảo hảo chúc mừng. Chúc mừng sư đệ. Chúc mừng chúc mừng. Sư đệ ngươi có thể ẩn giấu đủ sâu a. Sư đệ. Vài giờ đồng hồ rồi. Phong Thương Tuyết chậm rãi đi ra Nam Vân Thái Sơn môn, cùng tiến đưa Vân Hạc đám người cáo tử xuống đến chân núi. Hắn mở miệng nói, có thể hành động. Vâng. Trong hư không, chuyển đến mộ kiếm thanh âm. núi trong rừng rậm. Gà Ô lặng lặng mà nhìn chăm chú vào sườn núi dưới một tòa doanh trại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng không tin, thân gia sẽ đem nhà mình ám doanh giữa một bộ phận đặt ở một cái địa phương như vậy. Nơi này không chỉ hẻo lãnh, hiếm dấu chân người, hơn nữa doanh trại bề ngoài cũng ngụy trang thành nông trang. Nơi này loại được có món ăn, nuôi được có súc vật cùng gia cầm, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Coi như bị người thấy, cũng rất khó phát hiện sơ hở gì. Nhưng gà Ô đã quan sát được rất rõ ràng. 28 tên thân gia ám vệ ở nơi này trong, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Cùng phong thần nói giống nhau như lúc. Bây giờ, những này người đang ở thu thập hành trang, rất rõ ràng, bọn hắn chuẩn bị khởi hành đi Phàm Dương, gia nhập vào trận này nhằm vào phong gia sàn bắn giữa. Ga Ô không biết bọn hắn sẽ bị thân hành vân bố trí ở nơi nào. Hắn chỉ biết là, những này người không cần những người. Bọn hắn đem đổi một loại phương thức, xuất hiện ở phản Dương thành giữa. Sát trời đã ảm đạm xuống, Ga Ô phất phất tay. Dương dậm chỗ sâu trong bóng tối, một cái lại một thân ảnh vô thanh vô tức hiện ra, giống như một cái lưới lớn, hướng sườn núi dưới doanh địa trùng tới. Một cái nhà cũ kỹ tiểu lâu trên lầu 3, Hoàng Anh cẩn thận từng ly từng tí mà đưa mắt thu hồi lại, rời khỏi che thân hình rèm cửa sổ. Rời khỏi phòng, đi qua tia sáng ám trầm hành lang, Hoàng Anh đi vào phòng chứa đồ đổ đổi mật thất. Vài tên thuộc hạ đã chờ ở trong này. "Thống lĩnh, này là tình báo mới nhất." Một vị hương nông ăn mặc thuộc hạ, đem một phần mật ngữ sao chép tình báo giao cho Hoàng Anh. Hoàng Anh triển khai nhìn một chút, thời gian rất lâu đều không nói gì. "Nàng hiện tại vị trí là một cái ở vào ven hồ trấn nhỏ. Nơi này thuộc về một gia phạm vi thế lực bên mờ. Trừ mỗi tháng có một cái một gia thu thuế quan dẫn theo một chi hộ vệ tiểu đội tới thu thuế ở ngoài bình thường cơ bản nhìn không thấy một gia bóng người có thể hết lần này tới lần khác chính là ở cái chỗ này một gia nhị trưởng lão một lăng ăn đã có một tòa bí ẩn biệt viện vẹn vẹn một ngày thời gian hoàng anh cùng thủ hạ đã đem nơi này tất cả đều thăm dò rõ ràng nếu như dựa theo phong gia trước kia tình báo đến xem một gia vị này nhị trưởng lão là một cái không nói cười tùy tiện trừ tu luyện ra mặc kệ ngoại sự và lại không có ham mê là một rất khó tìm đến nhược điểm người ở một gia trừ ra chủ mục lăng giang là thiên cảnh cường giả ở ngoài vị này nhị trưởng lao chính là có hy vọng nhất đột phá đến thiên cảnh một cái hắn địa vị hết sức quan trọng bất quá ai cũng sẽ không nghĩ tới mục lăng an nhưng là một cái sợ vợ như sợ hổ người mà nhà này biệt viện đúng là hắn ở bên ngoài bí nuôi thị thiếp địa phương ở trong này hắn không chỉ nuôi hai gã thị thiếp hơn nữa còn có một nhi tử mỗi tháng luôn luôn có như vậy vài ngày mục lăng an đều sẽ lặng lẽ đi tới nơi này không có ai biết thân phận của hắn ở trấn nhỏ cư dân trong mắt vị này mục trưởng lao chính là một cái họ phạm thương nhân Thanh đam mê thả câu, mỗi ngày đều sẽ tới trong hồ một cái trên đảo nhỏ đi câu cá. Hơn nữa còn thích uống rượu, thích nhất là bản địa sản một loại rượu mạnh. Có những tin tình báo này, ám sát Mục Lăng An cũng đã có 8 phần 10 năm chặt. Bất quá, khiến cho Hoàng Vinh Khiếp sợ là, đây hết thảy tình báo, kỳ thực từ lúc Phong Thần cho bản đồ phía sau, cũng đã viết rõ. Mình và bọn thuộc hạ Tân Tân khổ khổ làm đây hết thảy, bất quá chỉ là một lần chứng từ tôi. Hoàng Vinh trầm mặc đem tình báo chít lên, hạ lệnh nói, theo kế hoạch hành động. Vâng. Thế giới hiện thực, thiên hành cục phát triển. Bí kín phòng quan sát trong, Cục trưởng Lương An Minh nguông lòng một chút cả vạt của mình, có chút nôn nóng mà đứng dậy đi thong thả bước. Tất cả đều bắt nguồn từ hai ngày trước, khoa tình báo giải chu chết ở trong phòng làm việc mình làm báo cáo. Chính là từ khi đó lên, hắn nghe nói Phong Thần danh tự này, cũng là từ khi đó lên, hắn phát hiện ngân hà phàm giới lại có một vị người chơi đã tiến vào Trung Du lĩnh vực. Này hóa thân tên là Phong Thần thần bí người chơi, chẳng những là Nam Thần quốc Trung Du lạc nguyên châu đại gia tộc Phong gia con trai trưởng, hơn nữa, lúc này còn cuốn vào một trận liên lụy đến Nam Thần quốc cùng Bắc Thần quốc hoàng thất thế lực đánh, cỡ trong đó. Trung Du Đại gia tộc con trai trưởng, hai đại thần quốc hoàng thất, thực lực đánh cửa. Lương An Minh hiện tại đều nhớ bản thân đương thời nghe được Chu Triết báo cáo lúc là như thế nào vẻ mặt. Đương thời bản thân bỗng nhiên đứng lên, cái ghế ngã xuống đất lúc phát ra rất lớn âm hưởng, mà chén trà trên bàn cũng bị bản thân cái đụng lật. Có thể bản thân đương thời lại gì đó cũng không có chú ý đến, cứ như vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm Chu Triết, đủ vượt quá 20 giây. Sau đó, chuyện này liền thành vì mình duy nhất quan tâm trọng tâm. Hai ngày qua này, nếu như không phải thân là cục trưởng, chức trách cùng công tác đều rất nặng mỗi ngày đều có lượng lớn cần bản thân quyền hạn sự vụ phải xử lý, bản thân quả thực hận không thể vẫn luôn ở lại chỗ này. dù vậy, bản thân cũng không sai biệt lắm cách mỗi hai giờ đồng hồ sẽ tới một lần. mà ở hai ngày này trong thời gian, mình đã nhìn xong liên quan tới phong thần tất cả tài liệu tương quan cùng thông tin. hiện tại, liên chờ đợi tiến một bước phát triển. cục trưởng, cà phê. lương an minh xoay người, tiếp nhận chu chiết đưa tới cà phê, hỏi, thế nào? phong thần có mới thời gian mà chung sản sinh sao? cũng nhanh, chu chiết uống cà phê nói, trước chúng ta theo dõi đến hắn rời khỏi bách lâm thành. Không biết hắn trở về Phản Dương thành rồi, sẽ làm sao phát triển. Ngươi lo lắng sao?" Lương An Minh hỏi. "Ít nhiều có một chút." Chu Chiến gật đầu nói, "Từ cả sự kiện đến xem, này rõ ràng cho thấy Nam Thần quốc hai thế lực lớn giao phong một cái ảnh thu nhỏ. Một bên là Yến gia, một bên là Lưu lão vương gia, mà hết lần này tới lần khác, Phong gia đứng bên này, bởi vì Nam Tính quản thái độ, cơ bản đều giúp, chỉ khiến cho Phong gia đình ở phía trước làm con cờ thí." "Đúng vậy." Lương An Minh thở dài nói, "Này người chơi cũng khó a muốn từ cục diện như vậy trong sông một con đường đi ra, độ khó coi như là địa ngục cấp đi." Thở dài, hắn uống một ngụm cà phê, có chút nôn nóng mà bước đi thong thả hai bước, nhịn không được mà lẩm bẩm nói, "Trung Du a, đây chính là Trung Du. Hơn nữa còn là phong gia như vậy Trung Du đại gia tộc, còn liên lụy tới toàn bộ thần quốc thế lực cách cục đánh cờ." Hắn nhìn Chu Triết, ngữ khí kích động, "300 năm, này là chúng ta nước Cộng hòa Ngân Hà phạm giới lần đầu tiên có người chơi đi tới như vậy độ cao, một khi tin tức phóng xuất ra, Chu Triết, ngươi nói sẽ là cái gì hiệu quả?" "Một viên bom lớn." Chu Triết cười nói, "Là bom nguyên tử." Lương An Minh dùng ngón tay đốt ngực của hắn, như linh đóng cột mà nói, Nếu như phong gia có thể thắng, vậy thì đơn giản là đem 100 quả bom nguyên tử buộc chung một chỗ kích nổ, nước cộng hòa sẽ phát điên." Chu Chết nói. "Đương nhiên." Lương An Minh hít sâu một hơi, "Bất quá, trước hết điên nhất định là chúng ta cục phát triển từ trên xuống dưới." Chu Chết gật đầu. Hắn biết rõ, bây giờ thượng tầng đánh cờ, tổng thống muốn cải cách tiến hành, chính là cục phát triển tranh thủ quyền lực cùng tài nguyên cơ hội. Mà cho tới nay, cục phát triển mặc dù bị chiến hiệp áp chế, cũng là bởi vì khai phá độ một mực không thể đi lên, đồng thời cũng không có một mình tinh thức nhân vật tới hấp dẫn dân chúng quan tâm. Mọi người đều biết khai phá độ trọng yếu, nhưng không thành tích, không có đóng chú độ, ai sẽ quan tâm cục phát triển? Nhưng hôm nay, một khi viên này bom nguyên tử kích nổ, tất cả đều không giống nhau. Cục phát triển có thể đem phong thần chế tạo thành ngôi sao, khiến cho hắn cuốn sạch toàn bộ nước cộng hòa. Mà một khi hình thành một trận lực chú ý bao tác, vậy cục phát triển địa vị cùng với tài nguyên, quyền lực đều nhất định sẽ trên một cái bậc thang. Thượng tầng, bất kể là tổng thống một phương còn là sáu đại gia tộc một phương, cũng sẽ không bỏ qua cục phát triển. Này sẽ là một trận khắc phục khó khăn. Mà đối với cục phát triển trên dưới nhân viên tới nói cái này ý nghĩa tiền lương, ý nghĩa tiền đồ, không điên mới là lạ chứ. thế nhưng, lương an minh thở dài một tiếng, chờ được phiền người a hơn nữa, cao như vậy độ khó, nếu như sông không được, phong thần nói không chừng ngay cả mệnh đều không bảo đảm, đến lúc đó, đó là kết quả xấu nhất. cục trưởng, cá nhân ta vẫn tương đối lạc quan, từ hệ thống có thể tìm đọc tin tức tương quan đến xem, phong thương tuyết tựa hồ cũng không thế nào kinh hoàng, chu chết nằm ở treo lơ lửng giữa trời hành làng trên lang trên lan can, hơn nữa chúng ta vị này người chơi, thoạt nhìn cũng tốt giống như không dễ khi dễ như vậy. lương an minh hỏi hắn đưa ra muốn phong ra một phần ba ám bộ lực lượng yêu cầu ngươi cảm thấy phong thương tuyết sẽ đáp ứng hắn sao? đừng đã quên hắn hiện tại đã là nhân cảnh hạ giai bốn tầng, chu chết nói ngắn ngủi một hai tháng trong thời gian đạt tới trình độ như vậy, thiên phú như vậy ai cũng không thể bỏ qua phụ thân hắn cũng không có khả năng còn bao quát chúng ta lương an minh tạm thời yên tâm chuyện nợ nụ cười trước giám sát đến hắn đi chuyển trước có cái gì cụ thể tình báo sao? trừ phi hắn tiến hành công khai thi đấu bằng không chúng ta không có biện pháp đạt được chi tiết của hắn chu chết thở dài ta đã khẩn cấp muốn cùng hắn trực tiếp tiếp xúc đang nói, đồng nhiên, giám sát trước bên kia truyền đến chỉ tiểu sơn thanh âm, mau tới." Phong thần mới ma trung đi ra. Lương An Minh cùng Chu Chí lập nhau, rất nhanh mà chạy tới. Gần 7000 chữ, chất đóng cùng nhau phát. Chương 238. Chương 238, hàng thành tất cả mọi người vây tụ ở tại đài điều khiển trung ương to lớn hình tròn thấu kính bên. "Có thể bắt đầu." Chu Chí từ chỉ tiểu sơn ra dấu tay. Tri tiểu sơn từ giải mã ma trung trong, tuyển chọn thứ một văn kiện mở ra. Rất nhanh, trung ương kính tròn giữa, một đạo ánh sáng giống như vân nước nhộn nhạo lên xuất hiện phong thần thân ảnh mọi người im lặng mà chuyên chú nhìn từ phong thần rời khỏi bách lâm thành đến hắn tiến vào phàn dương thành rồi đến hắn và phong thương tuyết gặp mặt theo từng cái một văn kiện mở ra phong thần tại đây cái ma trùng trong kinh lịch tựa như một bộ bức họa chậm rãi ở mọi người trước mắt triển khai bởi vì cái này ma trùng trong có hơn phân nửa thời gian đều là ở trên đường bởi vậy mọi người xem cực kỳ mau bộ phận này cơ bản đều là nhạy qua chỉ cần qua đi trở lại tỉ mỉ kiểm tra một chút có từ chối bỏ sót là được để cho mọi người hưng phấn tráng cảnh xuất hiện ở phong thần cùng phong thương tuyết gặp mặt rồi. Khi thấy Phong Thương Tuyết tiện tay cho Phong Thần Phong Tuyết Thương Pháp cùng ngự Phong Kiếm Pháp lúc, phòng quan sát trong buộc phát một mạnh tràn ngập ước ao đấu kỵ hận kêu tên. Mọi người chỉ cảm thấy trời xanh sao mà bất công. Mình ở thế giới Thiên Hành trong muốn có được một môn cấp thấp công pháp đều khó khăn chi lại khó. Hãy nhìn người ta. Mà nay một nhạc đèn rồi, Phong Thần liền theo Phong Thương Tuyết đi vào thư phòng. Này là chỉ Tiểu Sơn mở ra mà trung cuối cùng một cái văn kiện. Mọi người thấy Phong Thương Tuyết triển khai bản đồ, đối với Phong Thần nói, "Như vậy, nói cho ta biết, trận đánh này đánh như thế nào?" Nhìn Phong Thần đi tới bản đồ trước, Tất cả mọi người bính ở hô hấp. Trên thực tế, làm Phong Thần ở Bách Lâm thành hướng mộ kiếm đưa ra muốn phong ra ám bộ 1/3 lực lượng yêu cầu lúc, mọi người đối với vị này người chơi mục đích là tiến hành qua một phen suy đoán cùng thảo luận. Ở mọi người nhìn lại, có một đáp án nhất không thể bỏ qua. Đó chính là bảo mệnh. Mọi người đều biết, thế giới thiên hành mỗi một cái hóa thân sinh mệnh đều chỉ có một lần. Bởi vậy, vô luận thu được Phong Thần này hóa thân người chơi là ai, ở trong hiện thực tên gọi là gì, có thân phận là gì, làm Phong Thần chết đi lúc, hắn hiện tại có tất cả, cũng đều sẽ tùy theo tiêu tan thành mây khói nếu như chỉ là một phổ thông hóa thân có lẽ cũng liền thôi nhưng này cái phong thần không nói khoa trương chút nào có này hóa thân cùng trong tay nâng một cái vô giá tinh mỹ đồ sứ cổ không khác nhau ai nguyện ý thất thủ đem hắn đánh nát loại đau khổ này đổi thành ở đây bất cứ người nào đều khó khăn lấy tiếp thu bởi vậy chi tiểu sơn ở phân tích hội nâng lên ra một cái giả thiết hắn cho rằng phong thần trước đối với mộ kiếm nói tất cả đều là lừa dối Tri tiểu sơn không cho là một cái bạch qua người chơi có năng lực trái phải loại này cao tầng thứ đánh cửa hắn cho rằng phong thần sở di yêu cầu nắm trong tay phong gia một phần ba ám bộ lực lượng là bởi vì hắn cần ở thời khắc mấu chốt giữ được mạng của mình đến lúc đó coi như phong gia triệt để sụp đổ hắn chí ít còn có thể có được này hóa thân bất quá chi tiểu sơn này suy luận lọt vào thư linh phản bác thư linh cho rằng chi tiểu sơn không chú ý một cái cơ bản nhất sự thực đó chính là phong thương tuyết cùng mộ kiếm cũng không phải người ngu nếu như phong thần không có được bọn hắn cơ bản nhất tín nhiệm dù cho hắn là phong thương tuyết nhi tử hơn nữa cho thấy siêu phàm cá nhân thiên phú Phong Thương Tuyết cùng Mộ Kiếm cũng tuyệt đối không thể có thể đem chuyện liên quan đến Phong Gia sinh tử tồn vòng tiền đặt cược gấp ở trên người của hắn. Nếu như nói vậy, Phong Thương Tuyết căn bản không có khả năng dẫn Phong Gia đi tới hiện tại. Mà tỷ mị lý giải trước lấy được tình báo, thư linh cảm thấy, phong thần vị này người chơi đối với thế cục hiểu rõ, đối với một ít bí ẩn nắm giữ, kỳ thực xa so với nhóm người mình chỗ dự tính càng nhiều. Nay từ hắn và Mộ Kiếm đối thoại, cùng với Phong Thương Tuyết cùng Mộ Kiếm lén trong đối thoại có thể phát hiện. Tỷ như, chim gia nhị trưởng lao ý đồ phản loạn sự tình, là phong thần nói cho Mộ Kiếm, hơn nữa đã đạt được chứng thực. Lại tỷ như, phong thần khiến cho mộ kiếm thay hắn chúc mừng phong thương tuyết. Vì cái gì chúc mừng? Điểm này bây giờ tất cả mọi người còn có chút không rõ, nhưng nhìn kỹ phong thương tuyết cùng mộ kiếm đối thoại, tựa hồ bọn hắn đối với này rất rõ ràng. Bọn hắn cũng không nghi hoặc với phong thần chúc mừng là cái gì, mà là khiếp sợ với phong thần vì cái gì sẽ biết. Mà những này đều là phong thần đạt được phong thương tuyết tín nhiệm căn cứ, phân tích hội trong buổi họp, thư linh vạch vị này người chơi mặc dù là cái qua, nhưng không bài trừ một cái khả năng, đó chính là phong thần này xem là quần là áo lụa phế vật hóa thân. Kỳ thực có lẽ cũng không giống như mọi người tưởng tượng như vậy. Nói không chừng, nay quần là áo lượt cũng ẩn giấu bí mật nào đó. Mà vị này người chơi, chẳng qua là dung hợp phong thần ký ức, hơn nữa kế thừa những bí mật này mà thôi. Đương nhiên, tri tiểu sơn cũng tốt, thư linh cũng được, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ở phong thần chân chính cùng phong thương tuyết gặp mặt trước, hắn phải chăng có thể được đến tín nhiệm, phải chăng có thể chân chính tham dự vào lần này đánh cờ, phải chăng được như nguyện mà bắt được hắn mong muốn ám bộ binh lực, hắn làm đây hết thảy là vì bảo vệ còn là vì trợ giúp phong gia đánh thắng trận đánh này. Tất cả đều là ân số mà bây giờ đáp án sẽ phải công bố kính tròn giữa phong thần đi tới bên bàn đọc sách đầu tiên là túi đầu nhìn kỹ một chút sau đó chỉ vào trong đó một chỗ bắt đầu đối với phong thương tuyết giảng giải thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu phong thần trước rời khỏi thư phòng phong thương tuyết ở lại trong thư phòng cùng hiện ra thân hình mộ kiếm vừa nói chuyện mà lúc này phòng quan sát trong tất cả mọi người đã là mục trường cầu nốc hai mặt nhìn nhau thật lớn một bàn cờ trong yên tĩnh thư linh lẩm bẩm nói người điên chi tiểu sơn gian nan mà nuốt hấp nước miếng Mà Lương An Minh cùng Chu Triết thì lên nhau, im lặng không lên tiếng cùng đi ra khỏi phòng quan sát. Lên lầu, đi vào cục trưởng văn phòng, Lương An Minh có chút thần tình hoảng hốt từ trong ngăn kéo xuất ra một gói thuốc lá tới, "Muốn sao?" Ở cục trưởng trong phòng làm việc hút thuốc. Chu Triết quẩy người một cái, cười khổ nói, "Cho ta một chi đi." Hai người đốt thuốc, yên lặng mà hút. Một lúc lâu, Lương An Minh vu vỗ Chu chết vai, "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Này là vốn chính là người ta tuyển chọn, chúng ta can thiệp không được. Lần này, chúng ta liền theo hắn, hoặc là thua sạch sẽ." chúng ta coi như là một giấc ngộng, gì đó chưa từng phát sinh qua. hoặc là hắn hung tận đem khói vận ở trong cái gạt tan thuốc. chúng ta liền thắng một thanh lớn. Ngân Hà Thiên Hành Phạm Giới, Nam Thần Quốc, Lạc Nguyên Châu, lại là một ngày đi qua. là mặt trời chiều cuối cùng một vệt quang huy biến mất ở phương xa đỉnh núi. màn đêm buông xuống sau phàn Dương Thành, so với ban ngày, lại là một loại bất đồng náo nhiệt. từ không trung nhìn một chút đi, cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng, nhất là trong thành mấy cái ăn uống, quán rượu cùng thanh lâu tụ tập khu phố, càng là đèn màu treo cao dòng người như dệt lưới. bất quá so với bình thường, bây giờ này phồn hoa yên tĩnh dưới lại ẩn giấu một loại bất an cùng sao động, rất có gió thổi mưa rông trước cơn bão khí tức. Chiều hôm qua lúc phát sinh ở vọng nguyệt lâu tất cả, bây giờ đã là mọi người đều biết. Mà đêm qua từ thành đông mặt truyền tới thiên cảnh cường giả khí tức cũng dẫn phát trong thành tranh du giả đám chú ý. Hơn nữa theo mọi người nghị luận, dần dần thành rõ rụng mây vần chi thế. Mọi người nhìn nhau kinh hãi. Đây chính là thiên cảnh cường giả a. Bọn hắn ở phàn dương thành bên ngoài, không chút kiên kỵ hiển lộ ra bọn họ khí tức đại biểu cho gì đó tựa như một đầu hùng sư ở một đầu khác hùng sư lãnh điệu bên bờ phát ra dị đảo đó là một loại khiêu khích cũng là một loại uy hiếp rất nhiều người đều bén nhạy ý thức được trận này nguyên bản đơn thuần đánh cuộc đã trở nên không hề đơn thuần vì vậy mọi người hào hào bắt đầu tìm hiểu tin tức ngày nay ở rất nhiều người cảm giác giữa có vẻ dị thường dài dằng dặc ở trong thành bọn hắn thấy nguyên bản chống giống trích tinh lâu thời khắc này xa hoa bố trí cùng náo nhiệt chẳng cảnh ở ngoài thành bọn hắn thấy trước kia dắt tiến ra tiêu chí xe ngựa sang trọng tin tức tình báo một người tiếp một người mà từ bên ngoài xuyên về phòng dương Đến một ngày này vào buổi tối, Phan Dương Thành trở nên càng phát dung chuyện, vô số lợi ích tương quan đoàn người đã bắt đầu lo lắng lo lắng mà bất đầu. Phong gia thống trị Phan Dương Thành đã vượt quá 20 năm. Từ một cái thành nhỏ phát triển vì bây giờ là Nguyên Châu phương Bắc lớn nhất thành thị, có nhiều lắm người cùng phong gia cột vào cùng nhau. Trong thành tụ lâu, tiệm băng vải, tiệm đồ sứ, tiệm thuốc, tiệm đồ sát, tiệm vũ khí, võ quán, tiệm lương thực, tiệm gỗ, tiệm đồ gỗ, tiệm đồ sợi, tiệm hoa quả. Ngoài thành lòng ngói, bãi cỏ nuôi gia súc, bãi nuôi gia cầm, ao cá, sân chặt tuổi, vườn trái cây, đồn điền bãi khoáng cùng với hành tẩu ở bên ngoài thương đội hộ vệ đội ở tòa thành thị này ngươi rất khó tìm đến một cái không có phong gia sức ảnh hưởng ngành nghề cũng rất khó tìm đến một cái không có thành viên vị phong gia hiệu lực gia tộc mà một khi phong gia ngã mọi người sẽ đối mặt thế nào hậu quả dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được vì vậy từng chiếc một xe ngựa chở các lớn tiểu gia tộc các gia chủ lao tới tụ hội nơi từng vị thương hội chủ sự ngành nghề ngang ngược ở mặt khẩn trương đầu đầy mồ hôi bưu đầu thương nghị mà phong gia chỗ ở ninh tĩnh ngay càng là nên đón một nhóm lại một nhóm khách tới thế nhưng bọn hắn thất vọng gì đó gia chủ không ở chờ một chút ngươi có ý gì cảm tình toàn thành đều ở đây nhiệt nghị sự tình đến hiện tại phong gia cao tầng cũng không có một chút thanh âm các ngươi những này tộc nhân ngay cả cơ bản nhất tin tức cũng không biết lão đệ chúng ta thế nhưng cùng phong gia nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn cầu ngươi nói cho ta một chút lời nói thật các ngươi đến tổn cùng là tính thế nào nhà các ngươi chủ không có khả năng hiện tại vẫn chưa hay biết gì đi còn có cái kia phong thần các ngươi liền mặc kệ quản hắn sao hắn bây giờ là ở ngay mặt khiêu khích cửu hoàng tử a coi như vốn có không có việc gì Mặc kệ hắn như thế đi xuống, sợ rằng đều sẽ có việc. Nghe nói các ngươi chiều hôm qua mở tổng nghị, nói như thế nào? Hồ đồ. Thất trưởng lão Hồ đồ a. Không được, chuyện này chúng ta vẫn phải là tìm tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão quyết định. Trong lúc nhất thời, phong gia cùng phong gia gia tộc phụ thuộc, thương hội, các ngành các nghề đều loạn thành nhất đoàn. Mọi người tụ chung một chỗ trao đổi đều tự lấy được tin tức, hơn nữa cắt tỉa đầu mối, nghị luận, suy đoán. Mà một trận nhằm vào phong gia vây săn trận tướng, đã theo thời gian trôi qua cùng tin tức hội tụ, dần dần trở nên sáng tỏ lên. Đương nhiên, Ở trong này, Phong gia tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão nổi lên then chốt tất dụng. Đại Phong đường một trận tranh chấp qua đi, bọn hắn đã suốt đêm cùng Nam Tĩnh quán xích vượng đạt được liên hệ. Đối với bọn hắn, xích vượng không có bất kỳ dấu giếm nào. Lời nói thật nói với các ngươi, Phong gia xong. Hiện tại lấy Yến gia nhị hoàng tử Yến Hoàng tọa trấn, 17 cái gia tộc đối với người đám Phong gia nhìn chằm chằm, hơn nữa ta Nam Tĩnh quán ủng hộ, liền vị kia lão vương gia đều dục đầu, các ngươi cảm thấy Phong Thương Tuyết còn có một đường sinh cơ sao? Đương nhiên. Phong Thương Tuyết đương nhiên biết. Chỉ bất quá Hắn không nói với các ngươi mà thôi. Biết hắn đi nơi nào sao? Nam Vân Thai. Hắc, hắn cho rằng dựa vào Nam Vân Thai là có thể dễ rựa. Nam Vân Thai cũng không phải người ngu, bọn hắn sẽ vì một cái phong gia, cùng 17 cái gia tộc đối kháng, cùng chúng ta Nam Tĩnh quán đối kháng. Phong Thương Tuyết dám khư khư cố chấp, đảo mắt chính là bị nghiền vì bột miệng kết cục. Phong gia nhất định là phải bỏ ra chút giá cao. Bất quá, nếu bàn về sinh cơ, các ngươi ngược lại so với Phong Thương Tuyết tình cảnh phải có sắc bén nhiều lắm. Chỉ cần các ngươi có thể ước thúc tộc nhân, không cho bọn hắn theo Phong Thương Tuyết vờ ngẩn tốt nhất là có thể. Sau khi trở về, Phong Nguyên Quân, Phong Nguyên Khải hai người một cả ngày đều ở tiếp kiến các chi các bộ tới bái phỏng tục nhân. Tự nhiên càng nhiều tin tức hơn, cũng liền dần dần khuếch tán ra. Ở mấy tin tức này trước mặt, Phong gia các chi các bộ nhất thời liền rơi vào trong hỗn loạn. Một ít người đồng ý tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão quan điểm, hơn nữa âm thầm đã tuyển định chỗ đứng. Mà một số người khác thì cho rằng, sự tình nhất thiết phải đợi được gia chủ trở về rồi quyết định. Mà Phong gia qua nhiều năm như vậy, gia chủ cho tới bây giờ sẽ không có khiến cho người ta thất vọng qua. Song phương vì thế tranh chấp không lứt, phong gia xuất hiện rõ ràng chưa cắt, nhưng đối với này, mấy vị trưởng lão khác lại đều vẫn duy trì trầm mặc. Liên ở phần lớn người còn có chút do dự lúc, hôm nay 7 giờ tối, một cái càng làm cho người khiếp sợ sự tình phát sinh. Thân Hành Vân, đến đây hội kiến Phong đại sư. Mục Lâm Giang, đến đây hội kiến Phong đại sư. Cảnh Thận Quân, đến đây hội kiến Phong đại sư. Lý Liệt, đến đây hội kiến Phong đại sư. Tiết Cao Viễn, đến đây hội kiến Phong đại sư. Hồ Tùng Bạch, một chiếc lại một chiếc dắt bất đồng gia tộc huy chương xe ngựa sang trọng, lái ra màn đêm xuất hiện ở Phàn Dương thành đầu ánh lửa dưới. Một vị lại một vị thiên cảnh cường giả, từ trên xe ngựa đi xuống, với Phàn Dương thành bên ngoài cao giọng hội kiến. Từ 7 giờ đến 9 giờ, tổng cộng 15 gia tộc, 15 vị thiên cảnh cường giả. Không có người vượt một bước qua lôi trì. Mọi người thái độ đều rất cung kính, ngôn ngữ cũng rất có lễ phép. Nhưng mà, này 15 người xuất hiện, lại giống như một đạo sấm sét, từ Phàn Dương thành bầu trời đêm đen nhánh không trung đánh xuống tới, chấn cho mọi người mục trường cầu đốc. Chương 239. Chương 239, bao vây Phàn Dương đầu phố, Phong thần thản nhiên đi dạo vừa đi còn một bên vứt trong tay hai viên linh băng kỳ nông an tĩnh đi theo bên người của hắn tối hôm qua cùng ôn húc khiên đàm phán qua đi phong thần không có quay về phong ra, mà là ở ban trúc hạng trong tiểu viện ở một đêm ban ngày liền đợi ở trong tiểu viện tu luyện khoảng cách đánh cuộc còn có ba ngày thời gian mà bây giờ hắn trong khí hải nguyên lực khoảng cách lấp đầy đã chỉ còn lại không tới 3% phần trăm trên lệnh. dựa theo phong thần dự tính lấy tốc độ tu luyện của mình ngày mai là có thể lấp đầy khí hải chính thức xung kích nhân cảnh trung cấp điều này làm cho hắn mơ hồ có chút hưng phấn ngược lại kỳ nông sắc mặt có chút nghiêm trọng Ban đêm, một người tiếp một người thiên cảnh cường giả đi đến, để cho nàng có chút tâm thần không yên. Lúc này, Phan Dương đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thần tình khẩn trương nghị luận ở mỹ dân chúng. Thỉnh thoảng có một chiếc xe ngựa chạy như bay mà qua, cô lô lô tiếng bánh xe gấp mài nón nha nhôn nhão, tựa như lúc này mọi người tâm tình. Rất nhiều cửa hàng đều đã sớm đóng cửa. Chủ quán dập tắt dưới mái hiên đèn, binh binh bàng bàng mà đóng cửa lại, tựa như từng con tao ngộ báo tuyết đồng, giúp vào bản thân huy động. Một đám người rất nhanh mà từ chính và phụ hai người bên người chạy qua. Một bên chạy một bên nghị luận. Mau, phía Tây cũng tới người, cứ như là tần gia tộc trưởng. Ông trời của ta, lần này tới ít nhiều thiên cảnh cường giả Xảy ra đại sự. Phong Thần cùng Kỳ nhông ánh mắt, đi theo đám người kia đi xa, chợt liếc nhau. Thiếu gia, ngươi không lo lắng sao? Kỳ nông nhịn không được mở miệng hỏi. Lại thêm yến ra hai vị khách khanh, đây chính là 17 vị thiên cảnh cường giả Mà bây giờ Phàn Dương thành giữa, cũng chỉ có đại trưởng lão Phong Nguyên Thái một vị thiên cảnh cường giả tòa chấn. Liên tộc trưởng Phong Thương Tuyết đều còn không có gấp trở về. Bây giờ cục diện tựa như một cái thùng thuốc súng, ai cũng không biết lúc nào một viên đốm lửa ngã xuống sẽ ầm ầm kích nổ. Nhưng mà ở phong thần trong ánh mắt nàng nhìn thấy nhưng chỉ là chấn định, thậm chí còn có một tia treo tức. Điều này làm cho nàng rất không rõ. nhà mình vị thiếu gia này đến tột cùng có cái gì dựa vào? Phong thần suy nghĩ một chút, hỏi: ngươi cảm thấy cha ta hoặc là mộ kiếm sẽ là cái loại này không biết xem xét thời thế ngu xuẩn sao? Kỳ nông ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ, liền lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi thậm chí so với ta hiểu rõ hơn bọn hắn. Phong thần nói: cho nên ngươi nên biết nếu như bọn hắn không có chỗ rửa mà nói như vậy, bọn hắn tuyệt không sẽ cố ý giả ra có chỗ rửa hình dạng. Bọn hắn sẽ trực tiếp cho các ngươi hạ lệnh, vô luận là liều mạng còn là đầu hàng. Lần này Kỳ Nông rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút, sau đó rất nghiêm túc mà gật đầu. Đi theo Phong Thương Tuyết cùng mộ kiếm nhiều năm, nàng biết Phong Thần nói không sai. Ngay cả ngoài thành những người này, Phong Thần liếc liếc mắt phương xa, Kỳ thực ngươi cũng nên biết, trong bọn họ trong lúc không nhất định đều là của chúng ta kẻ địch. Huống hồ coi như đều là của chúng ta kẻ địch, bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép. Phong gia cố nhiên là trong mắt bọn họ con mồi nhưng đi săn cũng là có nguy hiểm. Ai muốn ý trước sông lên đem Phong gia chịu hận, hấp dẫn đến trên người của mình. Nói đến đây, Phong thần nở nụ cười. Hiện tại trong thành có đại trưởng lão ở, cái thứ nhất vào thành người, đem không thể không đối mặt đại trưởng lão lửa giận. Mà hết lần này tới lần khác, cha ta còn không ở trong thành. Ngươi biết này ý vị như thế nào? Ký nông con mắt thoáng qua một tia hoang mang, chợt chợt sáng lời. Nàng cấp tốc minh bạch Phong thần ý tứ, cũng phát hiện suy nghĩ của mình từ trạng vạng này mười vị thiên cảnh cường giả đi đến một khắc kia trở đi liền tiến vào một cái hiểu lầm, bản thân thầm nghĩ đến đối thủ cường đại, do đó theo bản năng cho rằng nếu như gia chủ ở đây, có lẽ mọi người sẽ an toàn nhiều lắm. Nhưng mà, lúc này bị Phong Thần chỉ điểm, nàng mới thỉnh lình phát hiện, loại này cảm giác an toàn cũng không phải là chân thật. Đây chẳng qua là phong gia trên dưới, thậm chí bao quát mình ở bên trong, luôn luôn đối với phong thương tuyết cây to này đi lại. Trên thực tế, nếu quả như thật đối mặt 17 vị thiên cảnh cường giả liên thủ công kích, phong thương tuyết coi như đợi ở trong thành cùng đại trưởng lão liên thủ, kết cục cũng giống như vậy. Có thể tương phản, hắn bây giờ không có ở đây trong thành rút lại là một loại uy hiếp. Ai dám cái thứ nhất bước vào phàm Dương Thành, như vậy, gia tộc của hắn đã đem đối mặt một vị tự do hành tẩu ở bên ngoài thiên cảnh cường giả vĩnh viễn trả thù. Chính là nhìn như nguy như nghìn cần treo sợi tóc, kỳ thực vững như Thái Sơn. Kỳ Nông bừng tỉnh đại ngộ. Mà theo này một hiểu ra mà đến, chính là đối với Phong Thần nhận thức lại một lần nữa đổi mới. Kỳ Nông nhìn về phía Phong Thần trong ánh mắt, lại nhiều vài phần bất động. Nàng hiện tại còn không biết gả ô cùng Hoàng Anh đi chấp hành nhiệm vụ thế nào. Nhưng theo Phong Thần trong khoảng thời gian này, nàng coi như là ngu ngốc cũng biết nhà mình vị thiếu gia này tuyệt không giống như người khác tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ nông đống nhiên nhớ tới Phong Thương Tuyết trưởng tử, cũng chính là Phong thần cùng cha khác mẹ ca ca Phong Kinh Hà. Đó là một cái cực kỳ khắc khổ, cực kỳ cơ chí thanh niên. Ở trên người của hắn, người trừ ưu tú ở ngoài, nghĩ không ra từ khác để hình dung. Bởi vậy, rất sớm trước đây, Kỳ nông liền cho rằng Phong Kinh Hà sẽ là phong gia người kế nhiệm. Về phần Phong thần này, Tầm Hoa vẫn liêu quần là áo lượn, cả đời này đều đã định trước chỉ có thể sinh hoạt tại dưới bóng tối, đầu tiên là Phong Thương Tuyết cây to này ấm ảnh tương lai chính là phong kinh hà này kinh tài tuyệt diễm ca ca ấm ảnh nhưng lúc này kỳ nông biết đó là sai nếu ai cho rằng phong thần là một ngu xuẩn vậy hắn mới thật là cái ngu xuẩn này luôn là mặt mang dáng tươi cười trên người có đậm đặc quần là áo lượt hơi thở ra hỏa một chút cũng không thể so hắn phụ huynh dễ đối phó rất nhiều người đều xem trong nhầm. chỉ bất quá thật đáng buồn chính là bọn hắn còn không biết mà thôi đang khi nói chuyện hai người đã đi qua phượng hoàng nhai phong gia đền thờ mà ở đi qua đền thờ một khắc kia kỳ nông đầu mày liền nhíu lại trên tay lặng lẽ làm một cái khiến cho bốn phía thủ hạ tăng cường để phòng thủ thế. Bởi vì nàng thấy giờ khắc này vượng hoàng trên đường đang tụ tập hàng trăm phong gia tộc nhân. Nguyên bản bọn hắn đang nghị luận ở mỹ, có thể khi bọn hắn thấy phong thần lúc tất cả mọi người ngừng lại, vậy từng đôi từng đôi trong ánh mắt chớp động phức tạp và sáng khiến cho kỳ nông theo bản năng cảnh giác. Thiếu gia, ta kiến nghị chúng ta còn là quay về ban trúc hạ tốt. Kỳ nông thấp giọng nói, sợ ta bị ăn. Phong thần sờ mũi một cái, lấy này che quất miệng, lặng lẽ nói, không cần sợ, có ta mẹ ở, bọn hắn không ai dám đụng đến ta. Nhưng mà lần này phong thần lại tính sai rồi phượng hoàng ngai mới đi đến phân nửa, bảy tám cái phong gia con em đã ngăn ở phong thần trước mặt đại trưởng lão phong nguyên thái đi ra thư phòng đã nhìn thấy một vị lo lắng chờ chấp sự chuyện gì phong nguyên thái hỏi chấp sự vội vã tiến lên một bước thấp giọng bẩm báo vài câu phong nguyên thái nghe xong nhíu mày một cái gật đầu phát tay một cái ra hiệu chấp sự lui ra hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một chút lúc này mới xoay người trở lại trong thư phòng đại ca xảy ra chuyện gì trong thư phòng tam trưởng lão phong nguyên thụy Ngũ trưởng Lão Phong Nguyên Phúc cùng thất trưởng Lão Phong Nguyên Giật đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Phong Nguyên Thái tiến đến, Phong Nguyên Giật mở miệng hỏi: Phong gia con em, có người đi chặn Phong Thần. Hiện tại Phượng Hoàng trên đường tụ tập không ít tộc nhân. Phong Nguyên Thái nhàn nhạt nói: Chỉ sợ là Lão tứ Lão Lục ngồi không yên. Bọn hắn muốn làm gì? Phong Nguyên Giật chợt đứng lên, trong cơn giận dữ: Được rồi, Lão thất, Lão tứ Lão Lục ngày hôm nay thấy không ít người, bọn hắn muốn làm gì, người vẫn không rõ. Bất quá việc này không nóng nảy, có Thương Phái cho Phong Thần người, hắn sẽ không ăn thiệt thòi. Phong Nguyên Thụy mở miệng nói về phần lao tứ lao lục ta ngược lại cảm thấy chờ bọn hắn nhảy ra tương đối tốt. phong nguyên thái gật đầu nói, lao tam nói đúng. phong gia nội bộ cũng nên thanh lý thanh lý. bọn hắn hiện tại nhảy ra, trung quy so với chúng ta cùng kẻ địch đánh nhau lúc lại nhảy ra đảo làm loạn tốt. chúng ta không cần thiết vội va đứng ra, một lát nữa mà lại đi tương đối tốt. huấn hổ, đang nói, thần xác hắn khẽ động, cười nói, tới, theo ta cùng đi đón người đi. nói xong, phong nguyên thái trước gia thư phòng mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều gương phấn mà đứng lên, đi theo. đoàn người đi qua sân cùng hành lang. Đi tới nhà cửa ở vào một cái yên lặng hẻm nhỏ cửa hông, đợi không hai phút, cũng chỉ thấy một chiếc xe ngựa lái tới, ở trước cửa dừng lại. Một vị lão giả làm xuống xe trước. Hắn dung mạo cùng Phong Thương Tuyết cực giống, chính là nhị trưởng lão Phong Nguyên Hạo. "Nhị ca." "Nhị đệ." Mọi người hào hào hô. "Đại ca, tam đệ, ngũ đệ, thất đệ." Phong Nguyên Hạo cùng mọi người nhất nhất chào hỏi, xoay người lại từ trên xe mời hạ hai vị lão giả. "Quý đại sư." "Tuy đại sư." Một đường khổ sở. Thấy hai người này, Phong Nguyên Thái đám người cười tiến lên đón, Hàn Nguyên Ân cần thăm hỏi tới không là người khác, một người trong đó mặt mỉm cười, chính là Quý đại sư. Mà một vị khác vóc người thật cao gầy gẹo, có đôi lông mày dài rũ xuống, diện mạo có chút khổ tướng, lại là Trường Hà môn một vị trưởng lão khác tùy đại sư. Phong Nguyên Thái nói, bây giờ Phong gia vừa gặp một chút phiền toái nhỏ, khiến cho hai vị đại sư như vậy xe nhẹ đơn giản, ẩn dấu hình tích, thực sự có chút ban quan. Sao lại nói như vậy? Quý đại sư nói, các ngươi như vậy, cũng là sợ dính dáng đến Trường Hà môn. Kỳ thực, đại khả không cần. Thương thuyết là ta sư đệ. Ta Quý Hải Sơn chính là ở phản dương thành đầu công khai sáng rõ thân phận, ủng hộ Phong gia, đó cũng là thiên kinh điểm nghĩa. Nếu có người muốn cùng ta thử xem tay, ta đây ngược lại cầu còn không được. Lão Hủ cũng là, tùy đại sư mặt khổ tướng, ngứa tay cực kỳ. Mọi người cười ha ha. Thương Tuyết đặc biệt dặn dò, cũng không dám làm phiền hai vị đại sư, Phong Nguyên Thái cười nói, Thương Tuyết nói, sư môn từ trước đến nay vâng chịu trung lập, từ không can dự thế gia tranh đấu. Những năm gần đây, đối với Phong gia đã có nhiều trông non, nếu không dám được voi đòi tiên. Hú hổ, lần này dính dáng nam tính quán. Nói đến đây, Phong Nguyên Thái Thanh âm hơi ít đi một chút, Thương Tuyết đã đi Nam Vân Thầy. Quý Đại Sư cùng Tùy Đại Sư nhìn chăm chú lên mắt, cười nói, vậy cũng không dùng được chúng ta nhúng tay. Nói xong, Quý Đại Sư nói, bất quá, nếu có cái gì giúp được một tay địa phương, chư vị không cần khách khí. Trường Hà Môn cùng Phong Gia, kỳ thực nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trường Hà Môn tuy rằng không là cái gì tên tông đại phái, nhưng cũng cho tới bây giờ đều chưa sợ qua chuyện. Coi như là thượng du tông môn. Hắc, hắn gầy lạnh một tiếng, cũng không thấy không thể đánh một trận. Nghe được Quý Đại Sư mà nói. Phong gia các vị trưởng lão đều nghiêm nghị chắp tay nói, đại sư cao thượng, phong gia trên dưới, khắc trong tâm khảm, khách khí gì đó. Quý đại sư nhìn lướt qua, kỳ quái hỏi, đúng rồi, phong thần tiểu tử kia đâu? Nhị trưởng lão phong nguyên hạo cũng có chút kỳ quái, tiểu tử này, quý đại sư có thể khen hắn một đường. Hắn ở nơi nào? Ta đây cái làm ra ra, cũng thời gian thật dài không gặp. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, phong nguyên thái suy nghĩ một chút, dứt có nói, phong thần giờ khắc này ở phượng hoàng ngai. vừa vạn, trong tộc có một số việc, không bằng chúng ta cùng đi nhìn một chút. A. Quý đại sư con mắt khẽ híp một cái, "Đi." Chương 240. Chương 240, trên đường vượng hoàng Phượng hoàng nhai. Phong Thần, dẫn đầu một thanh niên so với Phong Thần cao một cái đầu, Cư Cao Lâm Hạ nhìn hắn chất hỏi, "Ngươi còn có mặt mũi trở về, ngươi biết ngươi cho Phong gia chọc bao nhiêu hả sao?" Đang khi nói chuyện, Phong Thần liền được vây lại. Mà bên cạnh hắn Kỳ nông thì bị mấy cái thanh niên gậy đẩy tới đoàn người bên ngoài, xua đổi nói, "Cút cút cút, từ đâu tới tiểu hải tử, xem náo nhiệt gì, cút nhanh lên." Kỳ nông mặt ủy khuất, không biết làm sao. Phong Thần bị mọi người vây quanh cũng có vẻ có chút kinh hoàng, nhìn kỳ nông bị đổi mở, nỗ lực cưỡng ngực, một bộ ngoài mạnh trong yếu hình dạng. ngươi, các ngươi làm gì? Hắn là bằng hưu ta. Bằng Hữu? Một nhóm phong già con em trên mặt đều hiện lên nét mặt cổ quái. Tiểu tử này còn không có lớn lên sao? Cư nhiên cùng một cái đầu tròn mặt tròn, thoạt nhìn bất quá 10 tuổi tiểu nam hải làm bằng hưu. Dẫn đầu thanh niên kia trầm trọng nói, "Bằng Hữu, đều đến lúc này, ngươi còn với ngươi này bằng hưu chơi cùng một chỗ. Các ngươi chơi gì đó? Đi tiểu cùng buồn sao?" Hắn mà nói đưa tới bốn phía mọi người một trận châm biếm. Phong Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả con đường trên, lấy bản thân làm trung tâm, hình thành hai cái vòng. Một cái tự nhiên là bên cạnh mình những này Phong gia con em. Những này con em hắn đều biết. Dẫn đầu tiên là Phong Tử Bình, bên cạnh hắn cao cái tên là Phong Hiền. Còn bên cạnh nhỏ tuổi một ít, có Phong Thụy, Phong Dũng, Phong Yên, Phong Ý. Trong này Phong Tử Bình cùng Phong Hiền tuổi tác lớn nhất, thực lực cũng cao nhất. Trong này thường ở Phong gia con em giữa có cực cao uy tín, vô luận làm chuyện gì, đều là nhất hô ba ứng. Năm nay tội bỉ, đoạt trường hà môn đệ tử danh đạch. Hai người bọn họ cũng cơ bản ổn tiến top 10. Bất quá, những này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, Phong Thần biết, này Phong Tử Bình xuất từ tứ trưởng lão một chi, mà Phong Hiển lại là lục trưởng lão cháu trai ruột. Về phần khác một cái vòng, thì từ Phượng Hoàng trên đường phong ra các chi tộc nhân cấu thành. Những người này cách một khoảng cách, xa xa nhìn, ánh mắt lạnh lùng, không ai đi lên can thiệp. Thấy vậy tình hình, Phong Thần nhất thời minh bạch. Rất rõ ràng, những này phong gia con em đến, mặc dù không phải mọi người cộng đồng dựng ưu, cũng là có người ở sau lưng thao túng. Hơn nữa mặc kệ có hay không tham dự, tất cả mọi người đối với này thầm biết không cần nói. xem ra có người ngồi không yên. bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn. phong thần ở trong lòng nghĩ đến, phải biết ở phong gia ngang hàng đệ tử ở giữa tranh đấu luôn luôn đều là không thế nào cấm. phong gia truyền thống lấy mạnh vi tôn, quả đấm của người nào lớn, ai đạo lý là lớn. bất kỳ tranh chấp cùng xung đột, phong gia con em trong lúc cũng có thể dựa vào quyết đấu đến giải quyết. chỉ cần là công bình quyết đấu, không có dùng hạ độc đánh lén một loại dơ bẩn thủ đoạn, ai thắng ai liền có đạo lý. gia tộc không chỉ sẽ không truy cứu, ngược lại sẽ cổ vũ. Ở phong thần trong trí nhớ, bản thân vị kia ca ca phong kinh hà, chính là trong tộc nổi danh có đạo lý. Trong tộc con em bị hắn đánh phục tùng, không biết có bao nhiêu. Về phần mình, nếu như không phải mẫu thân Vũ Phu nhân che chở, không phải phụ thân thân là gia chủ, mọi người ít nhiều có chút kiêng dè, chỉ sợ sớm đã không biết đã chúng ít nhiều đánh. Mà bây giờ, 17 vị thiên cảnh cường giả hãm thành, phong ra người người cảm thấy bất an. Nếu có người nghĩ ở trong đấy lòng là mưa làm gió, lại không có thể ở đợt công kích thứ nhất giữa lôi kéo mấy vị trưởng lão khác, hình thành tộc nghị mà nói, như vậy, này đợt thứ hai xuất thủ Chính hắn một đầu sò gây nên, quả thực chính là cái nói rõ biếng ngắm. Nghĩ tới đây, Phong Thần hỏi, "Chúng ta chơi gì đó đóng các ngươi chuyện gì? Các ngươi ngăn chặn chúng ta làm gì?" Hắn muốn biết, những người này sau đó gì đó nát thuốc. "Chúng ta tìm mục đích của ngươi rất đơn giản, Phong tử bình nói, ngươi muốn còn là một đàn ông, liền một người làm việc một người chịu. Vì không liên lụy gia tộc, chính ngươi rời khỏi từ đường đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là Phong gia người. Ngươi ở bên ngoài gây họa gì, cùng Phong gia cũng không quan hệ. Ngươi nói gì đó?" Phong Thần sử sốt. Mặc dù hắn biết Đối phương nhất định sẽ đưa ra nào đó khó có thể tiếp nhận yêu cầu, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra loại yêu cầu này tới. Phải biết, ở Đại Lục Thiên Đạo, gia tộc và sư môn cao nhất, vô luận là phản bội tộc còn là phản bội tông, đều là đại nghịch bất đạo tội lớn. Thân là phong gia con em, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì chủ động rời khỏi từ đường, vậy đều tương đương với ngay cả mình cha mẹ tổ tông cũng không nhận. Theo phong thần biết, rất nhiều phạm vào tội lớn con em thế gia, thà rằng trốn chết ở bên ngoài mấy chục năm, thậm chí bị giải vào từ đường đóng đợi trước, thậm chí xử tử cũng không dám mở cái miệng này nhưng bây giờ người này vừa lên tiếng, cư nhiên sẽ phải bản thân chủ động rời khỏi tư đường, từ phong gia trừ tịch, hắn cho là hắn là ai? Hơn nữa trong lời nói lại còn dùng phép khách tướng, hắn đem mình làm kẻ ngu si sao? nếu như đổi thành trước kia phong thần, tự giác bị phong gia vứt bỏ, dưới cơn nóng giận nói không chừng liền đáp ứng, nhưng bây giờ phong thần ánh mắt một chút liền lạnh xuống, làm sao cho ngươi rời khỏi tư đường? không nghe được sao? một bên phong hiền chăm trọng nói, ngươi có phải là nam nhân hay không? có là gan gặp dã dối, liền không có can đảm gánh chịu trách nhiệm. Phong Thần giận đánh phản Thiếu, một điểm hư dĩ hủy xà hứng thú cũng không có, hắn quay đầu nhìn một chút Phong Thụy đám người, hỏi, "Này cũng là ý của các ngươi?" Phong Thụy đám người lẫn nhau, cũng không có hé răng. Từng cái một trong ánh mắt có chút lo sợ nghi hoặc bất an. Phong Thần vừa nhìn liền minh bạch. Trong ngày thường, Phong Thụy đám người tuổi tác nhỏ lại, một mực lấy Phong Tử Bình cùng Phong Hiền đầu ngựa là chiêm. Rất rõ ràng, này là Phong Tử Bình cùng Phong Hiền lợi dụng đám này nhỏ theo đuôi mà thôi. Ngay cả sau lưng lại có ai đang thao túng Phong Tử Bình cùng Phong Hiền, tự nhiên không cần phải nói. Phong Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Tử Bình mở miệng nói, ta muốn hỏi cái vấn đề. Phong Tử Bình tiêu căng nói, vấn đề gì? Phong Thần nhìn một chút hắn, lại quay đầu nhìn một chút Phong Hiền, trên mặt hiện ra một không che giấu chút nào trâm trọng. Ta muốn hỏi, hai người các ngươi tính gì đó đồ đạc? Hắn không khách khí chút nào nói, các ngươi phải là có chút tự mình hiểu lấy, cũng nên rõ ràng bản thân có bao nhiêu cân lượng. Ngay cả cái dám cũng không tính biểu diễn, ai cho các ngươi khuôn mặt, cho các ngươi ở trong này dùng không có lương tâm. Phong Tử Bình cùng Phong Hiền sắc mặt đột biến đổi, ma bốn phía càng làm một mảnh ồ lên. Phong Tử Bình đám người đối với Phong Thần nói tất cả mọi người nghe được. Tuy rằng lời như vậy từ phong tử bình bọn hắn trong miệng nói ra, thật có chút không thích hợp, nhưng thân là phong gia con em giữa người nổi bật, hơn nữa mắt thấy sẽ phải tiến trường hà môn, bởi vậy, tất cả mọi người cảm thấy không có gì lớn không được. Bọn hắn giao hấn phong thần loại phế vật này, là thiên kinh địa nghĩa. Coi như phong thần khó chịu, hắn cũng chỉ có thể chịu được. Không phải vậy mà nói, chỉ bằng hắn sống họa, hắn sẽ trở bị đánh đi. Hiện tại cũng không ai quản hắn thân phận gì, lại không người quản hắn có phải hay không là có cái bao che khuyết điểm mẹ nếu như mẹ nó dám đối với phong tử bình bọn hắn xuất thủ vậy thì mở tục nghị nhìn một chút phong gia còn có ai đứng ở hai mẹ con này một bên có thể chẳng ai nghĩ tới đối mặt phong tử bình cùng phong hiển phong thần lại dám cãi lại hơn nữa miệng của người này còn như thế tồn hại một phen nói chỉ chế nhạo được phong tử bình cùng phong hiển trên mặt lúc trắng lúc xanh trong mắt gớ ra hỏa đánh hắn người bên cạnh trong đám đột nhiên bộc phát ra một trận huyên náo rầm rĩ lời còn chưa dứt phong tử bình đã trượt một quyền vung ra hướng về phía phong thần mặt mắt thấy phong thần sẽ bị một quyền đập cái vẻ mặt nở hoa đống nhiên một đạo thân ảnh nho nhỏ thoáng qua, chợt một cái bạt hai trợt quất vào phong tử bình trên mặt, đem hắn rút được hành bay ra ngoài, xa xa quảng trên mặt đất lúc gương mặt đã bị rút được lại hồng lại xương. còn bên cạnh phong hiền theo bản năng thân hình mới khẽ động, cũng đã bị một thanh kiếm nhìn thẳng lít hầu. phong hiền nốc một cử động cũng không dám. hơi nhỏ phong thủy chờ phong gia con em ảo ảo lui về phía sau, mà bốn phía phong gia tộc nhân thì ngây ra như phóng. bởi vì mọi người thấy này động thủ dĩ nhiên là vừa mới đi theo phong thần bên cạnh cái kia mặt tròn tròn mắt, mặt khả ái tiểu nam hải hai cái phong gia con em giữa người nổi bật lại bị một đứa bé cho thu thập liên ở mọi người khó có thể tin lúc lại nghe phong thần hắc mà một tiếng nở nụ cười nhìn hiện tại biết chúng ta ở chơi gì đó đi kỳ nông mặt không thay đổi sử dụng kiếm nhọn khơi mạo phong hiền cảm châm chọc nói đi tiểu cùng mùn mọi người lặng ngắt như tờ mà một nhóm phong gia các đệ tử trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trên mặt đau rát mình chính là vậy bị cùng mùn đúng lúc này theo một ngọn gió thanh một thân ảnh từ xa xa bay vút mà đến lao thẳng tới kỳ nông trong miệng quát chói thay nói làm cản lục trưởng lão đoàn người tiếng kinh hô giữa, lục trưởng lão phong nguyên khải phi phát mà xuống, tấm tay chụp vào kỳ nông mặt, kỳ nông thu kiếm, xoay người hướng đi phong thần, nhìn liền cũng không nhìn nhiều liếc mắt. nhưng cùng thời khắc đó, mười mấy võ giả thân ảnh đã lần lượt hiện ra, đón nhận lục trưởng lão. bang bang thanh. một chuỗi nhanh như pháo vậy giao thủ thanh qua đi, lục trưởng lão thân hình bị ngạnh sinh sinh chặn lại xuống tới. ba gã thuật nhìn mạo không xuất chúng võ giả, một người tiếp hắn một chiều, không chỉ có như vậy, còn có mặt khác ba gã võ giả một người hướng hắn công ra một chiều, liên hoàn tiến công, đem hắn bước lui vài bước, đợi được giữa sân an tĩnh lại mọi người chỉ thấy phong thần cùng vậy tiểu nam hải bị hơn 10 vị mặt không biểu tình võ giả bao quanh bảo hộ ở trung ương, mà hiệp sớm do mà đến, vi phong bắt diện lục trưởng lão, thì mặt đỏ lên, bị xa xa cách trở ở bên ngoài, ngay cả phong thần cùng vậy tiểu nam hải góc áo đều dính không đến. lục trưởng lão nổi giận muốn điên, lạnh giọng nói, các ngươi là ai, cũng dám ở phong gia làm cản, không ai để ý tới hắn. hơn 10 người võ giả hờ hững không nói, mà phong thần thì đưa ánh mắt nhìn về phía phượng hoàng nhai đầu cùng, lẩm bẩm vậy đối với kỳ nhung nói, đi ra một cái, một cái khác vậy cũng muốn đăng trạng. quả nhiên theo đoàn người ra. Tư trưởng Lão Phong Nguyên Quân thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bất quá không người biết chính là, cùng lúc đó, Phong Nguyên Thái, quý đại sư đám người, cũng đã lặng yên không một tiếng động chạy tới. Đang đứng ở nóc nhà mái hiên âm ảnh giữa, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào phía dưới. Chương 241. Chương 241, thật ngu xuẩn. Phong Thần, ngươi vì phong gia chọc ra như vậy ngập trời đại họa, liên lụy tất cả tộc nhân, bây giờ đã tới sinh tử tồn vong thời khắc, ngươi vậy mà còn dám càn rỡ như vậy. Ngươi này là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Phong Nguyên Quân thứ nhất, một mũ mão liền cho Phong Thần khấu trừ lại. Phong thần mỉm cười nói: "Nguyên lai đây hết thảy đều là tứ gia gia cùng lục gia gia ở sau lưng điều khiển, kỳ thực, các ngươi muốn tìm ta phiền toái, có thể trực tiếp tới, hà tất đem phong thủy bọn hắn đẩy ở phía trước đâu?" Phong Nguyên Côn giận không tìm được. Hắn không nghĩ tới, phong thần cư nhiên căn bản không theo hắn mà nói đi, mà đã tới một chiêu ngươi nói ngươi, ta nói ta. Bản thân cho hắn rút một mũ mạo, hắn trở tay liền cho mình cũng rút đỉnh đầu. "Đáng dẫm!" Phong Nguyên Côn giận nói: "Ngươi vì gia tộc chọc lớn như vậy họa, bây giờ 17 vị thiên cảnh cường giả, ở ngoài thành nhìn chăm chăm, từ bằng phẳng bọn hắn tìm ngươi chất vấn." còn cần người dạy sao? phong tử bình người như thế, đương nhiên không cần người dạy. bất quá là ai ở sau lưng điều khiển bọn hắn, chính các ngươi trong lòng rõ ràng. chúng ta không tất phải ở chỗ này tranh. phong thần nhàn nhạt đến, ta ngược lại muốn hỏi một chút chính là, hiện tại loại tình huống này, chất vấn ta hữu dụng sao? phong thần ngắm nhìn một phía, hoặc là mọi người cảm thấy, đem ta phong thần đuổi ra phong gia, liền có thể giải quyết vấn đề. đuổi ra phong gia, quý đại sư khiếp sợ mà nhìn về phía phong nguyên thái. phong nguyên thái vây vây tay, một gã chấp sự bay vụt mà đến, đem trước phát sinh tất cả dạng thuật một phen. Chỉ nghe mọi người đầu mày thẳng mặt nhăn, Nhị trưởng lão Phong Nguyên hạo khuôn mặt đều thành. Bây giờ Phong gia nội bộ có chút vấn đề nhỏ, Phong Nguyên Thái nói, đang muốn thừa dịp chuyện lần này đem thịt tối đều cắt mất. Lão tứ Lao Lục đã hồ đồ, bọn hắn nói, không có nghĩa là Phong gia. Quý đại sư gật đầu, sắc mặt hơi dịu xuống. Bất quá, nhìn về phía giữa sân tiên kia gọi Phong Tử Bình cùng Phong Hiển hai cái Phong gia con em ánh mắt, lại tràn ngập lãnh ý. Phía dưới, Phong Thần vừa dứt lời, Phong Nguyên Quân vẫn lạnh lùng nói, hiểu không giải quyết vấn đề ta không biết, nhưng ngươi loại này bại hoại vốn là không xứng họ Phong chính ngươi nếu có thể rời khỏi từ đường chủ động trừ tịch coi như ngươi có tha thứ có thể không nghĩ tới ngươi chẳng những chết cũng không hối cải còn dám can đảm hướng phong gia con em hạ thủ tứ trưởng lão thực sự là hiên ngang lẫm liệt bất quá nói những lời này ngươi trải qua tội nghị sao phong thần chăm trọng nói hoặc là ngươi là phong gia tộc trưởng phong nguyên côn cứng lại sắc mặt có chút khó coi phong thần quay đầu nhìn quanh mọi người lớn tiếng nói nếu ngày hôm nay tất cả mọi người ở trong này ta đây liền không ngại đem sự tình bày ra tới nói miễn cho sau đó ta lại để giải thích gì đó cũng miễn cho mọi người bị một ít người lừa gạt. Nghiệp trướng, phong nguyên khải lớn tiếng ngung nói, ngươi tính gì đó đồ đạc, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. ngươi lập tức đi từ đường cho ta quỷ, chờ đợi xử lý. tâm tác, phong thần nợ nụ cười, lục trưởng lão này cậy ra lên mặt công phu, quả nhiên ngày càng tinh tiến. ngươi, phong nguyên khải xài bước một bước, lại bị phong thần trước người võ giả cho cả lại, ở từng đạo không chút khách khí khí cơ quả dưới, hắn dù cho giận không kiếm được, lại cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. phong thần cũng không để ý tới hắn, chỉ lớn tiếng nói, đầu tiên ta muốn nói là ở trong chuyện này ta là bị người hãm hại. Phong gia tộc nhân một mảnh ô lên. trong đám người có người dồn nói, ngươi nói ngươi tao hãm hại liền tao hãm hại. lẽ nào ngươi trước đây làm những chuyện hư hỏng tiêm mà cũng đều là người khác hãm hại ngươi? chính là loại chuyện này tại sao không ai để hãm hại ta? muốn cười, mọi người mồm năm miệng mười. Phong thần cũng không giải thích, mỉm cười nói, ta nói những này, các ngươi tin hoặc không tin cũng không quan hệ. bất quá ta muốn nói điểm thứ hai, các ngươi sợ rằng phải động não tự suy nghĩ một chút. hắn ngắm nhìn bốn phía, một con sói để mắt tới một con thỏ là bởi vì này con thỏ mạo phạm sói đâu, hay là bởi vì sói đói muốn ăn thỏ. Phong gia tộc nhân đều yên tĩnh lại. Cái thí dụ này hấu chí, nhưng là thông quen dễ hiểu. Phong thần một chút đã bắt ở mấu chốt của sự tình. Kỳ thực ngày hôm nay nháo như thế vừa ra, Phong Nguyên Côn đám người muốn làm cái gì, Phong gia tộc nhân trong lòng ít nhiều đều có một chút đếm. Không không phải chính là hôm qua không thể mở thành công nghị, đã là chặt đứt từ trên xuống dưới đoạt quyền con đường. Bởi vậy, bọn hắn liền muốn từ Phong thần nơi này mở ra chỗ hổng. Ngày hôm nay cả ngày, bọn hắn đều ở đây cùng trong tộc cắt chi sâu chuối. Bây giờ, trong tộc 7 cái nội đường phân nhánh, 12 cái ngoại đường phân nhánh, có không sai biệt lắm 1/3 đã công khai đứng ở bọn hắn một bên. Những người này đều cho rằng, sự tình là phong thần đưa tới, phong thương tuyết cũng phải phụ trách nhiệm. Bây giờ đại họa lâm đầu, phong thương tuyết còn khư khư cố chấp, đó chính là đem phong gia hướng tuyệt lộ mang. Tương phản, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão có thể thông qua nam tịnh quán đem phong gia những người khác đều hái đi ra, chính là vì mọi người nghĩ, có những người này ủng hộ, mới có hiện tại một màn này. Thừa dịp phong thương tuyết không ở, trực tiếp cầm phong thần khai đao, đem hắn trục xuất phong gia lại lôi kéo các chi các bộ bãi miễn phong thương tuyết tộc trưởng vị trí tuyên bố đi theo nam tính quán đầu nhập tiến ra trận doanh đây hết thảy đã sớm an bài tốt bất quá mặc cho phong nguyên côn phong nguyên khải nói ba hoa trích trè tộc nhân trong lòng ít nhiều cũng là có chút nghi ngờ đừng nói người phản đối cùng trung lập người coi như là những kia đã đứng ở bọn hắn trận doanh trong tộc nhân lúc này trong lòng cũng là bất ổn nguyên nhân đang ở với phong thần nói lên vấn đề này phong gia thực sự có thể tin tưởng đối phương sao phong gia từ hạ du tiến quân trung du tới nay vẫn đi theo lưu lão vương gia Mấy năm nay cùng Yến gia trận doanh tử hận, cứ như vậy khinh phiêu phiêu liền hóa giải. Bỏ qua Phong Thương Tuyết, tự ủy trường thành rồi, đối phương là có thể dễ dàng như vậy mà bông tha phong ra. Những kia đã mài đao hiển hách gia tộc sẽ đáp ứng. Mấy vấn đề này không được mà ở mọi người trong đầu sôi trào. Xem thấy trên mặt mọi người hiện ra do dự vẻ, một bên âm thầm chú ý phong ra trưởng lão, cùng với quý đại sư tùy đại sư hai người, đều đối với phong thần âm thầm khhen ngợi. Trong yên tĩnh, chỉ nghe phong thần nói, vấn đề này đáp án, sợ rằng ngay cả ba tuổi trẻ con đều biết, nếu có người nói cho các ngươi biết chỉ cần cùng sói đứng ở một bên, này con thỏ là có thể bảo mệnh. Các ngươi cảm thấy tuổi tác của bọn họ có phải hay không là sống đến chó trên người đi? Đoàn người xôn xao lên, nhất thời châu đầu ghé hai. Thấy vậy tình hình, Phong Nguyên Khải giận nói: Phong Thần, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Phong Gia chỉ là tầm thường trung du gia tộc, không nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ, lẽ nào ngươi còn muốn kéo toàn tộc người cho người trôn cùng sao? Ngươi còn tuổi nhỏ, thật là ác độc tâm tư. Ngày hôm nay cho người không được. Nói xong, Phong Nguyên Khải vung tay lên, mười mấy tên võ giả. Từ bốn phương tám hướng vây qua đây, đem Phong Thần đám người vây quanh cái chật như nem tối. "Làm sao?" Phong Thần liếc mắt nói, "Lục trưởng lão nếu như cảm thấy ta nói được không đúng, nhiều khả năng công khai phản bác, khiến cho tất cả mọi người tín phục." "Ngươi làm như vậy, thấy thế nào, đều có chút chó cùng rất dã mùi vị." "Ngươi!" Phong Nguyên Khải giận nói, đem hắn bắt lại cho ta. "Ai dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết." Các võ giả vừa muốn tiến lên, trong đám người đứng ra một vị thần sắc lười biếng trung niên nam tử, chắp tay nói, "Lục Túc, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người trong lòng đều không đáy. Xin hãy tư thuốc lục tức, cho mọi người một viên thuốc cẩn thận. Vừa nhìn thấy trung niên nam tử này, âm thầm phong gia các trưởng lão cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Tam trưởng lão. Trung niên nam tử này không là người khác, chính là Tam trưởng lão con trai độc nhất Phong Văn Lãng. Bình thường cũng là một bộ lười nhác hổ đồ đức hạnh, cùng cha hắn như nhau thích uống rượu. Có một lần, Phong Nguyên Thụy cùng Phong Văn Lãng phụ tử phân biệt dự tiệc, nhưng đều là một đêm không về. Phong gia tộc nhân sáng sớm lên phát hiện, hai cha con một cái ngược lại ở trong sân, một cái nằm ở cửa chính, vù vù ngủ say. Đúng là song song uống say như chết. Tình rượu rồi, Tam trưởng lão còn đem Phong Văn Lãng đánh cho một trận, chất vấn hắn vì sao như vậy mê rượu. Việc này cũng thành phong ra một chuyện cười. Bình thường Phong Văn Lãng ở trong tộc cũng không phụ trách công việc gì, cầm một phần nguyện cung cấp, không có việc gì liền chơi cờ đọc sách uống rượu, tự do tự tại. Có thể không nghĩ tới, lúc này hắn vậy mà đưa ra vấn đề như vậy. Ánh mắt của mọi người giữa Tam trưởng lão cười hết mắt, chỉ là nhìn. Phượng Hoàng trên đường, Phong Nguyên quân cùng Phong Nguyên Khải cùng cao mày lên đầu, nhìn bốn phía tộc nhân nghi ngờ ánh mắt, bọn hắn liền biết được Phong Thương Tuyết xây dựng ảnh hưởng dưới, bản thân nếu muốn đạt tới mục đích không để cho mọi người thuốc can thần, là không được. Thế nhưng, trên cái thế giới này, có một số việc nói làm không được, có một số việc làm được nói không chừng. Mà dù cho bản thân lại làm có nói, nhưng ở trong đấy lòng cùng trường hợp công khai, nhưng là không cùng một dạng. Đây cũng là vì cái gì? Dù cho sự tình đã như vậy sáng tỏ, cũng không ai có thể từ bọn hắn trong miệng nghe được một cái yến chữ, hoặc là một tiếng nam tính quán nguyên nhân. Nhưng hai người do dự, xem ở phong gia tộc nhân trong mắt, lập tức dẫn phát hiểu lầm. Một ít nguyên vốn đã nhìn về phía bọn họ tộc nhân, lúc này đều trở nên tâm hoảng ý loạn lên. Không thể nào Tứ trưởng lao trước không phải ngôn chi chuẩn xác sao? Lẽ nào hắn cũng không có nói thành? Thấy vậy tình hình, Phong Nguyên Khải cắn răng một cái, đối với Phong Nguyên côn nói, "Tứ ca, làm đức không ngừng ngược lại bị hắn loạn. Thẳng thắn, chúng ta liền công khai. Hiện tại Phong Thương Tuyết không trở về, chúng ta có đại trưởng lao ủng hộ, chỉ cần bắt nhân tâm, này phong gia chính là chúng ta định đoạn. Có cái gì tốt sợ?" Phong Nguyên côn ánh mắt chấp động, cắn răng một cái, cao giọng nói, "Được rồi, sự tình nếu đã nói đến đây mà, ta đây liền không ngại nói rõ. Ta đã cùng Nam Tính quán xích vượng tôn giả đã gặp mặt." Hắn bảo đảm, chỉ cần chúng ta phong gia tộc nhân không theo phong thương tuyết phạm hồ đồ, vậy chúng ta tương lai ở Trung Du liền còn có địa vị. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bây giờ yến gia thế lớn, bên ngoài tình hình gì, tới bao nhiêu người, mọi người hẳn đều thấy rất rõ ràng. Dưới loại tình huống này, phong gia nếu là cứng rắn đánh, chỉ có thể cửa nát nhà tan. Phong thương tuyết này là mang theo mọi người hướng tử lộ trên đi, hắn không xứng làm chúng ta tộc trưởng. Đúng. Phong Nguyên Khải cũng cao giọng nói, bây giờ là mất bỏ mới lo làm chuồng. Phong gia có lẽ sẽ bỏ ra một chút cái giá, nhưng chúng quy so với diệt tộc tới tốt hắn cắn răng nghiến lợi chỉ một cái phong thần tất cả thai họa, đều là này nghiệp chướng gọi tới hiện tại chúng ta liền áp hắn đi tổ đường công khai trừ tịch đồng thời bãi miễn phong thương tuyết tộc trưởng chi trước việc này ta đã cùng ngoại đường hai chi phong nguyên hành tộc trưởng 5 chi phong ninh tộc trưởng phong nguyên quân liên tiếp đặt bốn cái ngoại đường phân nhánh tộc trưởng đi ra đặt thành chung nhận thức mặt khác đại trưởng lão cũng là đứng ở chúng ta bên này nói xong hắn đưa ánh mắt nhìn về phía phong văn lãng mỉm cười nói ta nghĩ đến lúc đó tam trưởng lão vậy cũng sẽ thông minh đại nghĩa vậy mà một tiếng bốn phía một chút liền vỡ trợ, các tộc nhân đều đã bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người nhìn nhau kinh hãi, chẳng ai nghĩ tới, này trong nháy mắt, phong gia trời sẽ phải thay đổi, một ít nhân thần tình nghiêm trọng, một ít người thì hưng phấn, nhất là phong tử bình cùng phong hiển, càng là con mắt chiếu sáng, một khi tứ trưởng lão lục trưởng lao nam quyền, hai người bọn họ chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói, hơn nữa năm chắc trưởng hà môn danh ngạch, tương lai phong gia, nói không chừng liền phong kinh hạ cũng muốn thấp bản thân một đầu. bất quá, đúng lúc này lại thấy phong văn lãng nhíu mày, hỏi nói như vậy, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão là thừa nhận phản bội tộc thông đồng với địch. gì đó, tứ trưởng lão không thể tin được lỗ tai của mình. phong nguyên khải cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm phong văn lãng. bốn phía nguyên nào tiếng ồn nào, một chút liền an tĩnh lại, cả đầu phượng hoang ngay, lạng ngắt như tờ. sau đó, mọi người đã nhìn thấy phong văn lãng lắc đầu nói, thật ngu xuẩn. phong thần cũng lắc đầu nói, thật ngu xuẩn. các ngươi nói gì đó. phong nguyên côn thần sắc dữ tợn, có thể hắn lời còn chưa dứt, liền chỉ nghe thấy từng đạo gào thét gió tiếng vang lên. một giây kế tiếp. Đại trưởng lão Phong Nguyên Thái cầm đầu mấy vị phong gia trưởng lão, cùng với hai vị trưởng Hà môn trưởng lão, đã giống như như sao rơi bay vút tới. "Bọn hắn nói ngươi ngu xuẩn." Phong Nguyên Thái rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn Phong Nguyên Côn cùng Phong Nguyên Khải. Mặt của hai người sắc một chút liền thay đổi, "Đại ca." Phong Nguyên Thái lắc đầu nói, "Lão tứ lão lục, các ngươi có giá tâm, ta vẫn luôn biết. Bất quá, giá tâm lớn cũng phải có đầy đủ năng lực tương xứng. Các ngươi đã ham mê lợi lộc, bị mê đầu góc mê muội. Chỉ người đám như vậy." Hắn dừng một chút, thở dài nói, "Ngay cả một điểm tự biết chi dương mình không có." Suốt ngày cùng thương tuyết tranh, coi như cho các ngươi làm tộc trưởng, các ngươi có thể làm vài ngày. Đại ca, Phong Nguyên Khải sắc mặt trắng bệnh, trước ngươi không phải nói, cho nên nói các ngươi ngu xuẩn đâu. Phong Nguyên Thái cả giận nói, ta cảnh cáo hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt, các ngươi lại còn nói ta đứng ở các ngươi bên này. Vánh mà một tiếng, Phong Nguyên Côn, Phong Nguyên Khải hai người giống như ngũ lôi đỉnh, mà vậy mấy cái đi theo bọn họ bảng chi tộc trưởng cũng là mặt sám như cho tàn. lập tức Phong Nguyên Thái tự mình xuất thủ che bọn họ linh ảnh, liền không để ý tới nữa bọn hắn ngược lại hướng các tộc nhân giới thiệu quý đại sư cùng tùy đại sư tuyên bố tộc bị từ nay trở đi cử hành trương hà môn trưởng lão đều tới từ biến đổi lớn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại phong gia con em tất cả đều hân phấn mọi người hào hào tiến lên chào vân an hy vọng ít nhiều lưu cái ấn tượng tốt mà từ lúc nhìn thấy quý đại sư trước tiên phong thần đã ở liên can phong gia con em ngạc nhiên trong ánh mắt tiến lên hành lễ cũng đạt được quý đại sư nhiệt tình chào mời tốt tốt không sai quý đại sư khen ngợi mà vỗ phong thần vai lại vì hắn giới thiệu tùy trưởng lão từ đầu đến cuối Quý đại sư ngay cả người khác xem cũng không liếc mắt nhìn. Mà đang ở phong thần cùng tùy trưởng lao chào hoàn tất, phong nguyên thái phong nguyên hạo nhiệt tình mời quý đại sư vào phụ tự thoại lúc, quý đại sư lại nói, chờ một chút. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn một bên mục trường khẩu ngốc phong từ bình, phong hiển cùng với mấy cái bao vây phong thần con em liếc mắt nói, mấy người các ngươi, Tộc bị cũng không cần tới. Trường Hà Môn không nhận tội các người. Lại quân quyết trường mấy ngày, cũng may chất đóng cùng nhau phát, số lượng từ cũng không tính ý.